chương một trăm tám mươi hai ngài hẳn không phải là chúng ta khối khu vực này nhân loại a chương một trăm tám mươi hai ngài hẳn không phải là chúng ta khối khu vực này nhân loại a sư phó ngươi không sao chứ các chủ tiến lên lo lắng hỏi nữ tử giơ tay lên không có việc gì chính là có chút thoát lực mà thôi nói nữ tử ánh mắt nhìn về phía cố bạch mọi mọi ngươi có thể mệnh cách đặc thù ta đấy biết tại cái khác thiên mệnh các thôi diễn bọn hắn cũng là dạng này nói với ta cố bạch nhẹ gật đầu nữ tử sắc mặt có chút không nhịn được cũng chính là ta giống như bọn hắn đồ ăn một bên các chủ thì là dùng tinh thần lực bao trùm cả cái bản đem phía trên vết máu thanh lý một chút nữ tử lấy ra một tờ khăn tay đem trên mặt đem bên miệng vết máu lau một phen đứng dậy nói ra đi thôi dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta các chủ đi theo nữ tử sau lưng cố bạch cũng là đứng dậy theo sát phía sau mở ra nhà gỗ cửa phòng một vệ lục quăng tràn vào cố bạch tầm mắt bên trong thiên nhiên khí tức đập vào mặt nhà gỗ bên ngoài là rộng lớn vô biên vùng quê cố bạch bước ra nhà gỗ có loại trở lại tại giang bắc căn cứ khu bên trong chính mình chế tạo công viên cảm giác nhà gỗ vị trí chỗ ở cách đó không xa là một cái to lớn ao hồ mà bên cạnh hồ bên cạnh cũng có một cái nhà gỗ một thân ảnh mở ảo ngồi tại ao hồ bên cạnh nhìn về phương xa cố bạch đi theo phía trước sau lưng của hai người rất mau tới đúng chỗ tại nhà gỗ vị trí chỗ ở mười mấy mét vị trí cầm đầu nữ tử hướng phía nơi xa đạo thân ảnh kia chắp tay ý bảo sư phó có chuyện gì sao nhàn nhạt từ tính ngâm thanh truyền vào mỗi người trong lỗ thai cố bạch cũng thấy rõ thân ảnh bộ dáng một cái chừng ba mươi tuổi nữ tử thoạt nhìn như là hơn hai mươi tuổi nhưng cái chán cùng khỏe mắt chung quanh có chút một chút nếp nhăn giữ lại một đầu già dặn tóc ngắn mặc một thân quần áo thoải mái lúc này đang cắt ưu nằm tại một cái chiếp gh g quái nhất chính là, nữ h chính ấ t n là, tử t r ê nghiêng theo người nhìn về phía cố bạch bên này nói ồ vậy ngươi xem bói qua không có ta khẳng định là không có nữ tử sắc mặt bình tĩnh nói ngươi máu trên khỏe miệng không có lau sạch sẽ a nữ tử sững sở trong lúc bối rối dùng ống tay áo của mình lau đi khỏe miệng nhưng phát hiện đồng thời không có vết máu ngươi vừa mới hộp máu lớn tiếng như vậy ta ở đây đều có thể nghe thấy đứng tại cố b ạ c h phía trước nữ từ sắc mặt trở nên đ ỏ bừng ngươi chính là quá kiêu ngạo quá sĩ diện quốc sư chậm rãi đứng dậy nhìn về phía cố b ạ c h phương hướng hướng phía ba người bên này chậm rãi đi tới sư tổ hán đông thiên mệnh các các chủ cung kính nói tiểu huệ ngươi gần nhất như thế nào g i ả nhanh như vậy a quốc sư nhìn xem mạch huệ nhúm mày không có chuyện gì sư tổ chính là xem bói trả giá một chút để n g không ảnh hưởng sinh mệnh bản nguyên của mình mạch huệ khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt lất đầu được tôi nói xong quốc sư ánh mắt rơi vào cố bạch trên người xem ra mọi mọi ngươi không đơn giản nha thế mà xem bói không đến bất luận cái gì tin tức sẽ còn nhận phạt hệ quốc sư mang theo nụ cười hiền hòa cười nói hiển nhiên vừa mới tại trong nhà gỗ sự tình đều tại cảm giác của nàng bên trong tại cố bạch mong hơi thở thuật dưới quốc sư này cũng đích thật là thực lực tại mã lao bọn hắn những n à y đỉnh tiêm phạt thiên cấp cấp độ cường giả lúc này quốc sư hai mắt nhắm lại lần nữa mở ra lúc con ngươi đã biến thành nhạt màu trắng cố bạch thấy thế ánh mắt ngưng lại một loại nào đó dò xét dị năng hoặc là dò xét loại ghen vũ trang sao đi lên liền dò xét như thế không lễ phép sao. con người biến thành n h ạ t màu trắng sau quốc sư trong mắt thế giới cũng thay đổi trước mặt hai tên nữ tử tại quốc sư trong mắt đều biến thành màu đỏ nhạt còn có thể nhìn thấy đại lượng du hồn tại hai tên nữ tử chung quanh du đãng đồng thời hai tên trên người nữ tử còn tản ra một k i a n h ạ t màu trắng quang mang cùng vô số đạo dây nhỏ đây là quốc sư dị năng vang sinh nhãn có thể nhìn ra trên người một người không giống đồ vật đối với xem bói cũng có nhất định trợ giúp d ù n g bây giờ mà nói chính là trời sinh xem bói thánh thể mà tại quốc sư ánh mắt rơi vào cố bạch trên người thời điểm cố bạch thân thể bên trong giống như ra địa mục đồng dạng tản mát ra vô tận hung sát chi khí vô tận du hồn quấn quanh ở cố bạch quanh thân du hồn vô cùng vô tận trải rộng cố bạch t r u n g quanh thiên địa mười ước ngàn ước ngàn ước có thể cũng không chỉ mà lại những n à y du hồn bên trong có chút tản r a khủng bố từ trường lực lượng so với nàng được chứng kiến mạnh nhất hung thú còn có sinh vật biến dị còn cường đại hơn những n à y cường đại du hồn cũng không phải là chỉ có một cái mà là vô số chỉ mà nơi xa nam tử bản tôn trên người thì là tản ra lóa mắt vô cùng kim sắc quan g mang kim sắc quan mang này giống như một viên mặt trời nhỏ đồng dạng vô tận du hồn bị đạo tia sáng này thôn vệ hầu như không còn mà q u a n g mang này khí diễm mạnh cũng là nàng thở bình sinh ít thấy du hồn đại biểu cho một người từng đánh chết sinh vật mà bản tôn trên người q u a n g mang thì đại biểu cho một người sinh mệnh lực vãng sinh nhãn còn có thể nhìn ra nhiều thứ hơn thậm chí là tương lai cùng nam tử chỗ dây dưa nhân quả trước mặt nam tử mội mội đồ đệ của mình không cách nào xem bói nàng cũng tò mò tại vãng sinh nhãn bên trong nam tử tuyến nhân quả nhưng hiển nhiên lấy bây giờ quốc sư thực lực không đủ để nhìn trộm a quốc sư trong ánh mắt bỗng nhiên chảy ra máu tươi sau đó che lấy ánh mắt của mình cố bạch x ứ sờ đây là thế nào do xét ta còn muốn ăn b ạ sư phó sư tổ bên cạnh hai người vội vàng tiến lên quốc sư lần nữa mở mắt ra lúc hai mắt đã sớm tràn ngập tơ máu xem ra g i ữ t ậ n vô cùng quốc sư giơ tay lên biểu thị chính mình không có việc gì lau sạch nhẹ nhẹ một chút khỏe mắt máu tươi con mắt lần nữa vừa mở khép lại khôi phục bộ dáng lúc trước tơ máu cũng biến mất không thấy gì nữa cố bạch một mặt n g h i hoặc đối mặt này không biết tình trạng cố bạch chuẩn bị đem tử vong h i ể m trùng phân thân phóng xuất mang chính mình chạy trốn tại trừ quốc sư bên ngoài ba người hoang mang bên trong quốc sư chậm rãi mở miệng nói tiền bối trong này mời đồng thời đối bên cạnh hai cái nhân viên không liên quan hạ đạt lệnh đ hai người các ngươi đi xuống trước đi bên cạnh hai người tiền bối bất quá nhìn xem nhà mình sư phó sư tổ sắc mặt nghiêm túc các nàng cũng không có do dự bước nhanh rời khỏi nơi đây trở lại đến lúc trong nhà gỗ sau khi hai người đi cố bạch vẫn là duy trì bình thản khuôn mặt giống như cao nhân tuyệt thế nhìn xem trước mặt quốc sư nhàn nhạt mở miệng nói xem ra con mắt của ngươi có thể thấy được một chút không giống đồ vật đúng vậy tiền bối đây là ta dị năng vãng sinh nhãn có thể thấy được một người linh hồn cùng thân thể cấp độ sâu đồ vật quốc sư nhẹ gật đầu nghiêng người nhìn về phía bên kia bên hồ nhà gỗ tiếp tục nói mời tới bên này cố bạch dừng một chút nhàn n h ạ t gật đầu đi theo quốc sư chỉ dẫn đi tới trong nhà gỗ mặc dù nói không biết quốc sư này bán cái gì hồ lô không đến đều tới tiểu n g u y ệ t sự tỉnh còn không có phương pháp cũng không có khả năng bởi vì một chút phong hiểm cứ như vậy chạy trốn mặt khác từ vị quốc sư này chỗ biểu hiện tình huống đến xem hẳn là nhìn thấy cũng không phải là bất lợi cho chính mình đồ vật trong nhà gỗ là một cái đơn giản nhà nhỏ ba tầng lâu một đại s ả n h bên trong đồ vật nhìn một cái không xót gì bất quá so vừa mới nhà gỗ xa hoa một chút trong phòng đồ vật đều là bên này nhân tộc tương đối hiện đại hóa đồ vật hai người đối lập mà ngồi ở trên ghế sofa quốc sư từ trên tay trong không gian giới chỉ lấy ra một chút đặc thù lá trà thả trước mặt hai người tơ vàng trên bàn gỗ đàn trong ấm trà dùng khí huyết chi lực đem ấm trà làm nóng một phen rót một ly tại trong chén trà đặt ở cố bạch trước mặt t i ê n bối ngay hẳn không phải là chúng ta khối khu vực này nhân loại a bốn chương một trăm tám mươi ba giao dịch đà thành phương đông chương một trăm tám mươi ba giao dịch đà thành phương đông vừa mới cố bạch quanh thân du hồn đâu chỉ n g à nước những cái k i a du hồn cường độ từ trường cũng đang nói rõ những sinh vật này khi còn sống thực lực không đơn giản cố ũ n không đánh n g giết g phải à bạch hình trong h h à Mà n t lòng xứng sở xem ra nàng dị năng nhìn thấy đồ vật so hắn tưởng tượng còn nhiều hơn này giống như không trọng yêu a cố bạch dừng một chút từ tồn nói s á c thực không trọng yếu chính là rất hiếu kỳ thế giới bên ngoài là dạng gì mà thôi còn có nhân loại bên ngoài phát triển thành cái dạng gì quốc sư nhẹ g i ọ n g cười nói cố bạch cảm giác một chút chén t r à tình huống xác định không có vấn đề sau đem chén t r à cầm lên nhấp một miếng vẫn được thế giới bên ngoài đơn giản chính là vô cùng vô tận hung thú còn có hoang vu khu vực không người nhân loại lời nói đều không khác m ấ y à mặc dù nói hệ thống khác biệt nhưng mục đích đều là giống nhau cố bạch suy nghĩ một chút vẫn là đơn giản giải thích một chút tất cả mọi người là người thông minh cố bạch cũng không đến nỗi giả ngu nói ngươi tính sai chính mình là người địa phương có thể làm chính sự không có cố bạch nói sang chuyện khác nói tiếp tùy t h ờ i có thể quốc sư trên mặt vẫn là duy trì bình thản nụ cười đại giới là cái gì không cần đại giới chỉ cần ta một cái yêu cầu yêu cầu ầm ầm một đạo ngập trời lực chi chân ý từ cố bạch trên người phát ra hướng phía quốc sư trên người đ ạ i đi chỉ là khí thế cũng không phải là áp lực nháy mắt quốc sư giống như rơi vào hầm băng vậy dùng mình một cái thân thể rất nhỏ run r ậ y nàng có thể cảm nhận được cái này đạo lực lượng cấp độ đã vượt qua chính mình nhận thức nhưng tới cũng nhanh đi cũng nhanh cố bạch cũng giống như là một người không có chuyện gì một dạng ngồi ở chỗ đó sao không trước nghe một chút yêu cầu của ta là cái gì đâu quốc sư phủ chính thân thể nhẹ nhàng một chút khí tức chậm rãi mở miệng nói lần này nói chuyện khí thế yếu đi rất nhiều n g ư ơ i nói cố bạch ghét nhất chính là cùng những lao g i a hỏa này liên hệ dù sao nhân ra kiểu gì cũng sẽ là nói bóng nói gió ra ngươi danh giới cuối cùng từ ngươi nơi này mưu cầu lợi ích lớn nhất lại hoặc là bị hắn đặt vào ván cờ bên trong thích hợp biểu hiện ra thực lực cũng là để hắn biết một chút hành vi hậu quả ta nghĩ ngươi tại chúng ta nhân tộc sinh tử t ồ n vong lúc giút chúng ta một cái quốc sư nói ra yêu cầu của mình các ngươi hẳn là có bản thân át chủ bài cùng năng lực tự vệ a cố bạch không có trả lời mà là hỏi tương h lai tình huống ai còn nói c h u ố n đâu quốc sư lắc đầu cười nói cố bạch đem trước mặt trong chén nước t r à uống một hơi cạn sạch ngươi cho ta xem bói mội mội ta hạ lạc ta lại muốn bảo vệ các ngươi nhân loại nơi này giao dịch này không ngang nhau à quốc sư nghe vậy từ trong tay trong không gian giới chỉ lấy ra một cái lệnh bài để lên bàn có cái này ngươi có thể tự do xuất nhập hoàng cung bất kỳ địa phương nào bao quát tàng thư cát ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú không còn sao những vật khác ngươi hẳn là t r ư n mắt Lại gia nếu giao rằng, đặt t dịch đã thành vậy thì ngươi bắt đầu xem bọn a có cần hay không máu của ta quốc sư từ bị hao lông dê bên trong tỉnh táo lại cần còn có ngươi mội mội một chút cơ bản tin tức cố bạch nghe vậy cũng không do dự lấy ra chính mình một giọt máu sau đó cáo chi hắn c ố nguyện một chút cơ bản tin tức cảm giác cố bạch huyết dịch chỉ có đăng thần cấp giai đoạn mặc dù nghi hoặc nhưng quốc sư cũng rõ ràng đây cũng không phải là hắn thực lực chân thật đi bên ngoài a nơi này không tiện quốc sư đứng dậy đối cố bạch nói sau đó cố bạch đi theo quốc sư rời khỏi nhà gỗ đi hướng lúc đến trong nhà gỗ qua môn hai người kia còn tại trong nhà gỗ chờ đợi nhìn thấy cố bạch cùng quốc sư hai người lại đây ánh mắt bên trong rất nghi hoặc nhưng đồng thời không hỏi cái gì mà là theo ở phía sau cùng nhau về tới trong đại điện các ngươi chờ ở bên cạnh là được Quốc sư nói k h ó người, người chế nói. Nói, nói nam tử này là thân phận gì ha mạch huệ âm thanh truyền vào đến doanh bạc tinh trong đầu không biết doanh bạc tinh thanh lánh bên trong mang theo cao nạo sắc mặt bình thản mở miệng nơi xa n ố ô sư đã bắt đầu chính mình xem bói trên sàn nhà bắt quái đồ tự hồ giống như là sống đứng lên đồng dạng trong mơ hồ tự hồ có thể nhìn thấy trắng đen sen kẽ bắt quái trận đồ hiện lên ở quốc sư sau lưng đại điện trần nhà là màu đen nhưng lúc này lại xuất hiện từng đạo ánh sáng giống như bắt đầu thất tinh đồng dạng tại từng cái phương vị lập lòe liên tiếp cùng một chỗ sau đó hình thành một đạo trắng nón cổ sáng rơi vào quốc sư trên thân nay mặt bài không hổ là một nước quốc sư cố bạch ở trong lòng treo chọc một câu tự hồ là toàn bộ trong đại điện trận phù đều bị kích thích cố bạch có thể cảm nhận được đại điện tự hồ biến thành một cái năng lượng thể Cái kịch quốc Cố Bạch tại liệt rơi người. tại này năng lượng năng lượng lên, trên vào sư thể kéo một chút trong thư tịch thư thấy trong loại này qua x e mươi bói p h n g g thức. Bây ờ x e mấy bói chủ thể cũng thể h k ô phút sau toàn bộ đại điện tựa hầu nhận cái gì đáng kích trên trần nhà lập lòe quần tình toàn bộ giật tắt quốc sư vị trí bên trên bắt quái trận đồ cũng biến thành ảm đạm cuối cùng chậm rãi tiêu tán、Phúc. phun ra một n g ụ m màu tươi chiếu xuống quốc sư phía trước trên mặt đất đồng thời quốc sư khí tức có chút h ề vải cố bạch thấy thế thầm nghĩ h ỏ n g bét chẳng lẽ liền quốc sư này cũng thôi diễn không ra sao một mực hai mắt nhắm chặt quốc sư chậm rãi mở ra hai mắt quay đầu lại nhìn về phía cố bạch vị trí tại phương đông bốn chương một trăm tám mươi bốn như thế nào chính xác tiến hành bán thưởng ghen, ghen vũ trang tiến hóa phương đông cố bạch t r o nghe n á y m vậy có chút thất vọng mặc dù nói biết một cái đại khái phương hướng nhưng bây giờ lam tinh sao mà khổng lồ đại hạ vương triều phương đông vậy cái này phương đông là lam tinh một bên khác vẫn là tới gần nơi này khối khu vực phương đông đại hạ vương triều bên ngoài phương đông là một khối to lớn vô cùng hoa nguyên phía trên có đại lượng vết nước không gian còn có vô tận vô thú. mà hoa nguyên n g bên ngoài thì là một cái cùng loại với long hạ nam cảnh lâm viên c h i hải Hải dương vô biên vô hạn không biết cuối cùng coi như cố bạch hữu tâm đi tìm cũng không biết hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đi qua từng mảnh từng mảnh khu vực bốn mà khi đó cấu n g u y ệ t có thể hay không đã rời đi nơi đó tiến về địa phương khác cũng không biết hoàn toàn chính là mỏ kim đáy biển nói tóm lại hay là mình thực lực bây giờ không đủ cường đại dù cho biết phương vị liền tìm kiếm cũng không có phương pháp duy nhất tá đủi chính là quốc sư nói tới bây giờ c ấ nguyện thực lực hẳn là tương đối cường đại năng lực tự vệ hẳn là có không có sao chứ sư phó một bên doanh bạc tinh cùng m ạ c h huệ cũng tới đến quốc sư bên cạnh không có việc gì tiểu nhà điểm hết u y mà thôi phản vệ phần lớn bị đại điện hấp thu quốc sư k h o á t tay á o đa tạng cố bạch hướng phía quốc sư chắp tay nói tạng không có việc gì giao dịch mà thôi vậy ta cáo từ trước cố bạch nói liền chuẩn bị rời đi nơi này chờ một chút thêm cái lục bong bóng thuận tiện liên hệ quốc sư gọi lại quay người rời đi cố bạch thêm xong lục bong bóng sau cố bạch liền rời đi chỗ này đại điện có quốc sư giao cho cố bạch lệnh bài chính mình cũng không cần mạnh huệ tới vì chính mình chỉ dẫn mà lại trong hoàng cung đích xác rất ít người một đường thông thuận cố bạch liền rời đi hoàng cung cố bạch rời đi sau trong đại điện doanh bạch tinh cùng mạnh huệ một mặt hiếu kỳ nhìn về phía quốc sư hán là chúng ta khối khu vực này bên ngoài nhân loại nhìn xem hai người ánh mắt tò mò quốc sư cũng không có dấu diếm khu vực bên ngoài chính là không phải chúng ta nhân loại nơi này đúng vậy a thực lực của hắn không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy quốc sư nhìn xem cố bạch rời đi phương hướng lẩm bẩm một câu sáu quốc sư rời đi đại điện sau đi tới hoàng cung bên thắng chỗ khu vực tiến vào bên thắng tổ từ bên trong bên thắng tổ từ hậu sơn bên trong có một cái cửa đa khổng lộ quốc sư đem tay đệ t ạ i trên cửa đá phía trên trận phù bắt đầu thay đổi ba động một tiếng ầm vang cửa đá từ từ mở ra quốc sư tiến vào trong cửa đá cửa đá liền khôi phục bộ dáng lúc trước xuyên qua kéo dài đường hầm sau quốc sư đi tới một cái to lớn trong phòng trong phòng ở giữa có một cái to lớn cái b à n trên bàn một cái to lớn màu đỏ quá t à i cả phòng còn có cái b à n đều là lít nha lít nhít trật phù tựa hồ đang bảo vệ cái này q u a n t à i quốc sư đi tới quan tài bên cạnh nhẹ nhàng gõ mấy lần vách quá tải không bao lâu quan tài bên trong chuyển đến một đạo thanh em uy nghiêm làm sao vậy nhạc hân có việc cũng không có việc gì chính là gặp được một cái khu vực bên ngoài nhân loại ồ t h ứ khu vực khác lại đây tiếp lấy quốc sư nói rõ đơn giản cố bạch tình huống một lúc lâu sau quan tài bên trong lần nữa chuyển đến âm thanh hắn so ta định phong thời điểm còn mạnh hơn hẳn là dù sao hắn hẳn là từng đánh chết một chút thật thần cấp sinh vật quốc sư trong giọng nói vẫn là mang theo một kia khẳng định ha ha ha ha thật sự là anh hùng thiên hạ như cá giết sang s ô n g a không nghĩ tới là chúng ta hết ngồi đ á y giếng thật nghĩ đi ra xem một chút càng mặt trên hơn phong cảnh a đúng tiểu cựu tình huống thế nào quốc sư nghe vậy ai thán một tiếng nghĩa tiên h ngươi thật muốn dùng phương pháp kia sao ta vô luận như thế nào xem bói đều là quả chết ta không muốn tại dạng này kéo dài hơi tàn đã từng không ai bị nổi đại hạ vương t r i ề u thủy tổ bây giờ chỉ có thể trốn ở trong quan tài sống tạm nhưng mà sống lâu như vậy ta cũng sợ chết rồi chính ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt quốc sư lắc đầu trầm mặc một lát nhanh nhất hai ba trăm n ă m chậm lời nói ba bốn trăm n ă m vết nước không gian có thể sẽ có biến đổi lớn đến lúc đó cách cục có thể muốn xuất hiện to lớn biến động năm cố bạch rời đi hoàng cung sau đi tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong lâm vào chầm tư nếu là mình tương lai xem bói trình độ vượt qua quốc sư nhưng dù cho có thể được đến tiểu n g u y ệ t vị trí đi tìm nàng cần thiết vượt qua khoảng cách cũng là vấn đề mặt khác tiểu n g u y ệ t cũng khẳng định có cuộc sống mới mình nếu là tìm tới tiểu n g u y ệ t là chuyện tốt hay chuyện xấu tương lai tiểu n g u y ệ t cũng có thể là chính mình trở lại long hạ nghĩ tới nghĩ lui đều là mâu thuẫn bất quá phương diện tốt chính là bình thường tới nói phạt thiên cấp t u ổ i thọ tại một hai ngàn tuổi nơi này mà quy khư có thể đạt tới ba bốn ngàn tuổi chiếu cái kia q u ố c sư thôi diễn tình huống đến xem tiểu n g u y ệ t thực lực có thể đã tới gần quy khư nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tiểu nguyện thực lực sẽ còn để thăng tương lai mấy ngàn năm thời gian tiểu nguyệt nếu như không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định còn sống mình ngược lại là có chút lo nghĩ chỉ cần tương lai có đầy đủ thực lực cùng năng lực vấn đề gì đều sẽ giải quyết dễ dàng về tới tiểu h ắ c chỗ p h ò n g lúc lần này ngoài ý muốn chính là tiểu h ắ c thế mà không có ở ban thưởng mà là tại trên ghế sofa đọc sách cố bạch đến gần xem xét thư tịch danh tự là như thế nào chính xác tiến hành ban thưởng cùng ban thưởng ba trăm sáu mươi lăm loại phương pháp lão đại n g ư ờ i trở về tại tri thức hải dương bên trong ngao du tiểu h ắ c cũng chú ý tới cố bạch cố bạch ai thắn một tiếng không nói gì trong lòng suy nghĩ không có tiểu kim thời gian tiểu hắc không biết muốn gầy gò bao nhiêu sáu hôm sau cố bạch thật sớm rời khỏi phong ốc lần nữa đi tới hoàng cung vị trí xem b ó i sự tình có một kết thúc sau đó nên bắt đầu đối với xem b ó i cùng trận phù học tập cho hoàng cung thủ vệ nhìn thoáng qua q u ố c sư giao cho cố bạch lệnh b à i sau cố bạch thuận lợi lần nữa tiến vào trong hoàng cung án lấy hoàng cung chỉ dẫn địa đồ cố bạch đi tới trong hoàng cung tàng thư cát tàng thư cát là một tòa to lớn sáu tầng l ầ cát chiếm diện tích mười phần khổng lộ lực lượng thủ vệ cũng là thập phần cường đại cơ bản đều là siêu phàm cường giả còn có một hai cái đăng thần cơ hồ bao hàm cố bạch đi tới bên này mong muốn biết đến tất cả mọi thứ bao quát những cái kia đứng đầu đa phương đủ loại trận phù còn có xem bói thủ đoạn còn có đủ loại từ xưa đến nay liệu truyền công pháp quốc sư cũng là ăn chắc chính mình từ khu vực khác lại đây cần bên này chi thức hệ thống bất quá cũng không biết tương lai bên này n h â n tộc gặp phải nguy cơ cái gì nếu là chỉ là sự tình đơn giản chính mình tùy tiện ra cái tay còn có thể nếu là rất phiền phức hoặc là nguy hiểm chính mình có thể cũng là ngay lập tức chạy trốn a mặc dù nói là giao dịch nhưng kỳ thật là không ngang nhau giao dịch cố bạch có tài đức gì có thể bảo chứng bảo hộ dân tộc nơi này Quay về chính đề. cố bạch đi từ ớ tốn g thư nói đi ra ngoài bên ngoài thân phận là chính mình cho ngươi hẳn là lần đầu tiến tới nhớ ký xem hết muốn thả về tại chỗ h đào n g mắt khoảng cách cố bạch đi tới hán đông đã qua một năm một ngày này hán đông hoàng cung tàng thư các bên trong đồng thời nên thư tịch thượng tựa hồ điêu khắc một chút giản dị trận phủ ngươi cần dùng lực mới có thể đem quyển sách này xé nát mà tại cố bạch tầm mắt bên trong thư tịch bên trên trận phủ còn có một chút chấm đỏ năm chương một trăm tám mươi năm một cái người không bình thường loại một mươi năm chương một trăm tám mươi năm một cái người không bình thường loại một mươi năm cố bạch tuổi tác tám trăm bảy mươi bốn tuổi tế bào cường độ một nghìn hai m ộ t bốn năm ba m ộ t bốn hai p h ạ t thiên cấp đăng thần cấp khí huyết t r i lực ước trừng tương đương tế bảo cường độ gấp mười tinh thần lực ước trừng tương đương tế bảo cường độ chín lần dị năng trị liệu thuật b để t h ă n g qua bốn mươi lăm lần thiên công a để t h ă n g qua mười lần g e n vũ trang minh thị chi nhãn b để t h ă n g qua ba mươi lần g e n chiến y ỉ thiên biến người b lực tương tác bốn điểm thuộc tính tự do không minh thị chi nhãn tiến hóa thăng lên ba mươi lần mới tiến hóa tương đương thành thời gian cũng chính là ba trăm năm điểm thuộc tính tự do tiến hóa sau minh thị chi nhãn có thể thu hoạch được mục tiêu càng thêm k ỹ càng tin tức đồng thời nếu là mục tiêu thực lực không có viễn siêu chính mình chính mình thì là có thể thấy rõ mục tiêu một chút được điểm cái mục tiêu này bao quát mục tiêu năng lực cùng kỹ năng cũng bao quát một chút vật gì khác thì như cố bạch trước mặt thư tịch ra trận phù c h ấ m đỏ chỉ cần cố bạch công kích những ngày điểm đỏ quyển sách này bên trên trận phù thì sẽ tự sụp đổ tiến hóa sau năng lực biết tròn b i ế n méo chính là cố bạch nhìn xem mình bảng ngẩn người thời điểm bên cạnh đi tới một nam một nữ hai người đều mặc lộng lấy xem xét chính là đại phú nhân gia nữ khuôn mặt tinh xảo nam tuần、thiếu. nhưng sắc mặt xem ra có chút trắng bệnh cùng suy yếu xem ra liền cùng tiểu h ắ t ban thường xong không sai bị lắm h ắ t ngươi xem hết không bổn tiểu thư muốn trên tay ngươi sách nữ tử t u y tiện hướng phía cố bạch nói âm thanh rất lớn nơi này là tàng thư cắt cũng không phải là thư viện cho nên cũng không có cái gì không thể lớn tiếng ồn ào quý cũ mà lại tàng thư cắt cũng không phải người nào đều có thể đi vào bên trong ngày thường người ít đáng thương một tầng có một người coi như nhiều người không có cố bạch nhàn nhạt, nhạt lắc đầu đi tới một bên nhìn thấy cố bạch này qua loa biểu lộ nữ tử lập tức liền nổ ngươi biết ta là thân phận gì sao trước a n mặt nam tử một chút tin tức xuất hiện tại cố bạch trong đầu một cái người không bình thường loại một cái nắm giữ khoáng thế thiên phú nhân loại còn nắm giữ cực kỳ cường đại dị năng chỉ có điều bị lực lượng nào đó hạn chế dẫn đến những lực lượng này đều bị phong tồn đồng thời thân thể cũng biến thành hết sức yêu ớt nếu là không có bị phong tồn thiên điêu chỉ là gặp hắn ngạch cửa đi qua minh thị chi nhãn nhìn một chút sinh vật chỉ có thể nhìn ra một chút cơ sở tin tức cũng không thể cho cố bạch bao nhiêu trợ giúp bây giờ có thể nhìn thấy tin tức so với quá khứ nhiều hơn rất nhiều từ một loại nào đó phương diện tới nói này ghen vũ trang cũng coi là trong trò chơi thuật thăm dò có thể cho cố bạch không nhỏ trợ giúp cố bạch nhìn thật sâu nam tử liếc mắt một cái đáp lại nói không có việc gì huynh đệ rất lạ mặt hẳn không phải là hoàng cung người a nam tử nhìn xem cố bạch khuôn mặt hiền lành nói thập tam công chúa thì là một mặt yêu ớt đứng ở bên cạnh ta là quốc sư hậu b Cố c b ạ hai người xem xét chính là người của hoàng thất mà lại tên nam tử kia xem xét liền không đơn giản chiếu những cái kia miền nguyễn tiểu thuyết đến xem nam tử loại này chính là nắm giữ đại khí vận đại nhân của người loại người này bên người khẳng định là rất nhiều phiền thức cố bạch cũng không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều gặp nhau chờ mình đem tàng thư các bên trong tất cả mọi thứ đều cầm xuống cũng không cần tới hoàng cung bên này phát sinh cái này khúc nhạc dạo ngắn sau đàm mắt lại là mười cái năm tháng trôi qua nương tựa theo cố bạch không gây chuyện cũng sợ chuyện bản lĩnh mười năm này ở giữa cũng không có chuyện gì phát sinh tại tàng thư các bên trong mặc dù phát sinh rất nhiều khúc nhạc dạo ngắn bất quá cũng không có gì đáng ngại tàng thư các bên trong đồ vật ở chỗ tinh mà không còn nhiều mười cái tuế nguyện cố bạch cũng đem một hai tầng lầu thư tịch đều đại khái nhìn một lần lợi dụng một chút tinh thần hứng kỹ xào đem những vật này toàn bộ chứa đựng tại tinh thần thể bên trong chờ đằng sau cần thời điểm lại đem những kiến thức này dung hội còn thông hoàng cung tàng thư các hãn đông đi dạo một vòng phòng gốc đợi một đợi đây chính là cố bạch những năm này bà cái có thể tiếp tục phát triển phương hướng lúc này cố bạch tại hán đông chỗ mua nhà lầu tầng hầm bên trong gậy như que tuổi tiểu hắc ở một bên yên tĩnh nhìn xem cố bạch biểu diễn cố bạch điều chế hảo dược t à i s a u lợi dụng hư không luyện đan thuật bắt đầu luyện đan thuộc về phạt thiên cấp dị thú huyết tản ra uy thế kinh khủng nhưng đều bị cố bạch tinh thần lược áp chế cố bạch quanh thân khí huyết chi diễm tản ra vô tận lực lượng đem hắn bốc cháy cũng không biết trôi qua bao lâu đan dược chậm rãi thành hình cố bạch lợi nháy mắt làm lệnh tác dụng rất nhanh luyện chế tốt mười mấy viên đan dược rơi vào cố bạch trong tay cố bạch cũng không do dự đem một viên đan dược ă n vào nhưng đan dược tiến vào cố bạch thân thể bên trong không có một tia tác dụng chỉ là xem như phổ thông năng lượng bị thân thể hấp thu mà thôi phát thiên cấp dị thú huyết luyện chế tẩy t ù y đan đối ta cũng không có hiệu quả rồi sao cố bạch nghi ngờ tự l ầ m b ầ m sáu tác giả chớ măng chớ mắng mấy ngày nay quảng đông phát lũ lụt chính là tác giả nước đi ra sau đó tác giả sẽ tăng nhanh tiết đấu chương một trăm tám mươi sáu dứt bỏ sự thật không nói đại hạ hoàng đế chương một trăm tám mươi sáu dứt bỏ sự thật không nói đại hạ hoàng đế tẩy thủy đan là tàng thư các bên trong thu hoạch được một loại đan phương có thể cải thiện một người thiên phú tu luyện bất quá ngoại lực trung quy là ngoại lực không có khả năng phục d ụ n g đan dược sau cố bạch liền biến thành đứng đầu nhất thiên tiêu nguyên bản cố bạch ngay tại g e n lưu hóa dược tề tác dụng dưới thiên phú không thua bởi phổ thông thiên tiêu tẩy thủy đan không có tác dụng cũng bình thường bất quá cái đồ chơi này đối với một chút thiên phú người không tốt hiệu quả có lẽ còn là rất lớn tựa như lúc trước mới bắt đầu tu luyện thời điểm chính mình sử dụng t ẩ t h ủ dược tề đồng dạng cố bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái bình nhỏ đem những đan dược này để vào trong đó bất quá vẫn là lưu lại một viên ném cho tiểu hắc uy lửa cho ngươi nếm thử tươi gầy gò tiểu hắc tiếp tiếp được đan dược đem đan dược nuốt vào trong bụng đan dược bên trong pha t t i ê n đăng thần cấp năng lượng dung nhập vào tiểu h ắ c trong thân thể để hắn có chút hư lửa mặt trở nên bình thường một chút đan dược đại đa số đều là chỉ đối với nhân loại có hiệu quả đối với biến dị thú chỉ có thể hóa thành một chút năng lượng tiểu kim đột phá đến đăng thần đã mười mấy năm mà tiểu hắc vẫn là tại siêu phàm đình phong nơi này cũng không biết những năm này tiểu hắc đánh phi không đánh ra bao nhiêu năng lượng bất quá cố bạch cũng không ngăn cản dù sao giút tiểu hết thời giút dục vọng vẫn là cho nó chính mình đi đánh h ạ quay về chính đ ề cố bạch đem tầng hầm đơn giản thu thập một chút sau liền rời đi tầng hầm tiểu hắc đi theo cố bạch sau lưng cố bạch chuẩn bị lúc ra cửa nhúng tay đem tiểu hắc ngăn lại tiểu hắc một mặt thì khuất lão đại ngươi đều bao lâu đi ra ngoài không mang tới ta cố bạch sắc mặt tối sầm ngươi cũng không nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng gì người khác nhìn thấy ngươi này g ầ y như quét ủi làm ta giống như tại đắng ngươi đồng dạng hào hào đợi trong phòng a ngươi ban thưởng chính mình ta cũng không n ă n ngươi lão đại ngươi thật là ác độc tầm a biết rõ ta ái ban thưởng còn đem ta hướng trong hố lửa、đấy. tiểu h ắ c tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất lôi kéo cố bạch góc quần âm thanh tê tâm liệt phế dứt bỏ sự thật không nói lao đại ngươi liền không có sai sao cố bạch nghe nói như thế một cước đem tiểu h ắ c đa văng tại tiểu h ắ c tiếng gào thét bên trong phối hợp rời khỏi chỗ nhà lầu hướng phía hoàng cung vị trí tiến đến không bao lâu cố bạch liền đi tới hoàng cung vị trí chỗ ở lúc này hoàng cung bên ngoài tường rào ngừng lại rất nhiều trận phù xe bay rất nhiều xem ra đều càng xa hoa chung quanh lui tới có rất nhiều nhân sĩ thành công trang phục người đi qua thân phận kiểm tra s a đều tiến vào còn trong hoàng cung bởi vì hôm nay tới hoàng cung người tương đối nhiều thủ v cố bạch tiến vào trong hoàng cung không bao lâu liền g ặ p người quen tiền bối một thân đạo phục doanh bạc tinh đứng tại một gốc cao ngất phía dưới đại thụ thanh phong t ừ lai đỡ dậy đạo bào nơi hẻo lánh phiêu giật lại lộ ra tự nhiên đặc biệt là doanh bạc tinh trên mặt còn mang theo một tầng thật mỏng mạng che mặt có một loại mông lung đẹp hai người đã sớm tại lục bong bóng lên liên hệ qua cố bạch cũng là đến mục đích liền để doanh bạc tinh dẫn đường dẫn đường a doanh bạc tinh nghe vậy đi tại cố bạch, trước mặt, mang theo cố bạch hướng phía hoàng cung chỗ sâu đi đến dần dần doanh b ạ c tinh tốc độ chậm lại không sai biệt lắm cùng cố bạch song song mà đi cái tia các người bên kia hệ thống tu luyện cùng đại hạ vương triều khác nhau ở chỗ nào ngày thường rất khó có cùng cái này từ khu vực khác tới cường giả cơ hội nói chuyện lục bong bóng bên trên cố bạch cũng là tích chữ như vàng cho nên doanh bạc tinh lúc này cũng không nhịn được mở miệng hỏi khác nhau rất lớn cũng đều có các ưu điểm đại khái cứ như vậy dạng này dạng này còn như vậy cố bạch qua loa hồi đáp vậy các người bên kia có sinh vật biến gì sao không có vì cái gì có thể bởi vì ái tình a hai người một câu người một câu chủ đánh một cái đã đọc là về rất nhanh liền đi tới một chỗ to lớn ba tầng trong l ầ cát người chung b ê n h không phải quan lớn quyền đ ặ c quý chính là đỉnh tiêm cường giả lẫn nhau chào hỏi doanh bạc tinh mặc dù nói xem như quốc sư đệ tử nhưng cũng không ở bên ngoài suốt đầu lộ diện nhận biết nàng đích sắc rất ít người đến nỗi cố bạch thì càng không cần phải nói cho nên hai người một đường rất thông thuận trực tiếp tiến vào trong lầu các doanh bạc tinh mang theo cố bạch đi tới lầu các ba tầng ở giữa lớn nhất cửa gian phòng lợi dụng điện thoại di động của mình thân phận mã quét hình sau tiến nhập đến trong phòng gian phòng rất lớn thiết bị đầy đủ vách tường là một cái to lớn trong suốt pha lê pha lê có thể rõ ràng nhìn thấy gian phòng phía dưới đài cao cảnh tượng mà pha lê phía trước có mấy cái xa hoa ghế sofa mặc quần áo thoải mái quốc sư lúc này đang ngồi ở trên ghế salon nhìn thấy cố bạch lại đây cũng là đứng dậy cố tiên sinh nhạc tiểu thư lên tiếng chào cố bạch tùy ý ngồi tại nhạc hân ghế salon đối diện doanh bạc tinh thì là đứng ở nhạc hân đằng sau cố tiên sinh ngươi cho những sách vợ kia phải t r a n g tại đại hạ vương triều có tính khả thi nhạc hân mở miệng hỏi trước đây ít năm quốc sư nhạc hân hướng cố bạch muốn một chút bọn hắn khu vực văn minh thư tịch tỉ như tu luyện công pháp còn có hệ thống tương quan đồ vật cố bạch cũng rất lớn vương cho một chút long hạ cơ sở chiến ký tu luyện pháp còn có cơ sở linh thực rèn đúc dược tể chờ thư tịch đều hao bọn hắn nhiều như vậy lông dê không cho cố bạch đều cảm thấy ngượng ngùng không được các ngươi bên này khoa học kỹ thuật quá lạc hậu cố bạch lắc đầu long hạ hệ thống đều là xây dựng ở khoa học kỹ thuật phía trên khoa học kỹ thuật theo không kịp căn bản làm không được dược tể linh thực chờ mặc dù nói bọn hắn cũng có thể tu luyện long hạ bên kia công pháp dùng khí huyết chi lực tới trả lại tế bào cường độ nhưng kỳ thật hiệu quả không lớn nói cách khác nếu là long hạ cùng đại hạ vương triều bên này tương lai tiếp xúc long hạ có thể tùy tiện học tập kiến thức của bọn hắn mà đại hạ vương t r i ề u bởi vì cơ sở khoa học chờ hệ thống so long hạ kém quá nhiều muốn học tập long hạ đồ vật liền có chút độ khó các người bên này khoa học kỹ thuật từ thế giới đại biến sau hẳn là liền cơ bản không biến hóa gì qua a cố bạch còn nói một câu nhạc ân nhẹ gật đầu chúng ta khối khu vực này lúc ấy là hoa hạ đất liền khu vực quan phương lực lượng vũ trang yếu kém tại thế giới đại biến sau kém chút diệt tuyệt rất nhiều thứ bao quát nhân viên nghiên cứu khoa học còn có cái gì khoa học kỹ thuật tư liệu đều không có bảo tồn lại bị hung thu kém chút diệt tuyệt đồng thời trả về nguyên thủy thời đ những ngày này cố bạch cũng đại khái hiểu rõ cái này đại hạ vương triều quốc sư mặc dù nói nàng không phải từ thế giới đại biến trước đó sống sót đến bây giờ nhân loại nhưng cũng là bên này nhân tộc sớm nhất nhân loại tu luyện ngay tại cố bạch muốn nói cái gì thời điểm cửa phòng bị mở ra một cái mặc chính trang trung niên nam tử đi đến tỷ nhạc gì? nam tử hướng phía nhạc h â n cùng doanh bạc tinh chào hỏi một câu cầm tiên h ngươi tới rồi nhạc h â n nhẹ gật đầu người đến chính là đương kim đại hạ vương triều hoàng đế doanh cầm thiên cũng là quốc sư đồ đệ doanh bạc tinh đệ đệ mặc dù nói đại hạ vương t r i ề u là hoàng quyền chủ nghĩa nhưng không có đi qua cổ đại loại kia r ư ờ m già lễ nghi hoàng đế là cái danh hào cũng là tại đại hạ vương t r i ề u bên trong quyền lực tương đối lớn người tương đương với thủ tướng một loại tồn tại cũng không phải là một tay che trời chỉ có điều tại đại hạ vương t r i ề u cái này thủ tướng là thế tập mà thôi vị này là doanh cẩm tiên h cũng chú ý tới nhạc hân đối diện c ủ a bạch có thể cùng quốc sư bình khởi bình tọa chính mình như thế nào chưa thấy qua nhân vật này đây là hào hữu của ta ngươi gọi hắn cố t h u c là được nhạc hân cười cười hào hữu đó chính là sớm nhất một nhóm tu luyện giả rồi mà lại từ cố bạch khí chất này cùng tùy ý tư thế ngồi xem xét chính là đại lao phong phạm doanh cẩm thiên cũng không có do dự cung kính nói một tiếng cố thúc Ừm. cố bạch bình thản ư một tiếng đồng thời không nói thêm gì mà lúc này đứng ở ngoài cửa đi theo doanh cẩm thiên cùng nhau đến đây còn có một nam một nữ hai người rõ ràng là trước đó cố bạch tại t à n g thư các bên trong gặp phải hai người Ca, hắn không phải quốc sư hậu bối sao thập tam công chúa nhỏ giọng tại sắc mặt trắng bệnh nhưng khí chất bên trong mang theo nho nhã nam tử bên thay nói nam tử lắc đầu không nói gì ánh mắt nhìn về phía cố bạch ánh mắt bên trong lóe ra một vệ mịt mở quang mang năm trước một trăm tám mươi bảy phục khác t ử trùng đại chiến cuối cùng khải trước một trăm tám mươi bảy phục khác t ử trùng đại chiến cuối cùng khải thiểu tiên h tới tìm chúng ta có chuyện gì sao doanh bạc tinh nói ta liền tiện đường đến xem doanh cẩm tiên cười một cái nói liền chuẩn bị rời khỏi phòng tới đây cũng là tiện đường đến xem một chút mà thôi không nghĩ tới gian phòng bên trong còn có khách nhân doanh cẩm tiên rời phòng sau cũng thuận tiện đem cửa phòng mang lên quốc sư nhạc hơn mở miệng nói đối với vết nứt không gian người văn minh hẳn là rất có nghiên cứu a lần này bên thắng tổ chức đấu g i á hội hẳn là có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật Ta lúc ạ Bạch nhạt Bạch đại i phải cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học. Cố Bạch nhàn nhạt đầu, đối với quốc sư ý đổ kia coi phải nghiên tới, điều nói giá gian liền tiện gian bởi không khoa không không không nhân học. nhàn hắn nhìn cho chính mình phần, hào hào phen. Là là tính tới, chỉ phẩm phẩm, Nhìn vẫn nếu trọng đống mang vốn cũng nước sản cũng đường đến xem. Nhìn xem bên này vết nước không gian sản xuất bảo bởi gì lấp sản bảo cứu Cố quốc quốc cứu Cố có quốc gì. về vật vết vết đầu, sau đều đầu đều xuất ra. đa số là là là là một một là l đổ đó sư Sợ sư sư ý xem. xem này đấu giá hội tới đều là đại hạ vương triều quan lớn quyền quý còn có một chút cường già đứng đầu cố bạch lợi cũng m n phỏng ơ i thở thuật c đoán đại hạ vương triều bên trong lần tàng lao cái vật đại khái cũng là quốc sư cấp bậc này cường độ bây giờ cố bạch cùng quốc sư vị trí chỗ ở là lần hội đấu giá này phòng khách mà phía dưới ngồi vào cũng cơ hồ ngồi lầy người người không nhiều nhưng cũng có cái chừng một người cơ bản thực lực đều có siêu phàm hoặc là đăng thần rất nhanh đấu giá hội bắt đầu cố bạch cùng quốc sư hai người ánh mắt rơi vào trên đai cao không nghĩ tới kiện thứ nhất vật đấu giá liền cho cố bạch một kinh hỷ mấy tên nhân viên công tác nâng lên một cái to lớn hòm thủy tinh tử đặt ở trên đài cao bên trong có mười mấy đầu ngân lục sắc thần côn trùng ở bên trong ngọn ngậy thử vong h i ể m trùng cố bạch minh thị chi nhãn một mực mở ra đồng thời lợi dụng g e n chiến y thiên biến người đối với mình năng lực tiến hành ngụy trang cho nên cố bạch sử dụng minh thị chi nhãn con mắt đồng thời không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào mà t ử vong n h i ể m trùng tin tức cũng tại cố b ệ n h trong đầu xuất hiện phục khắc t ử trùng phục khắc mẫu trùng sản xuất côn trùng có thể hấp thu một cái sinh mạng thể sinh mệnh bản nguyên chi lực phục khắc hắn toàn bộ năng lực là cái nào đó văn minh đỉnh phong khoa học kỹ thuật sản phẩm nên sản phẩm nếu như không hấp thu hẳn hắn sinh mệnh l ự c sinh mệnh bản nguyên lại hoàn cảnh không phát sinh biến hóa cơ hội là vĩnh sinh tồn tại muốn phục khắc tất cả năng lực cần thiết hấp thu sinh mệnh bản nguyên chuyển đổi thành nhân loại tuổi thọ đại khái là ba mươi vạn năm tả hữu tuổi thọ Cố bạch ở n g o tin nhìn tức ớ i thì tiến là nhất đối trong gian i cấp có thể c thước trong không phẩm gian sản tiến chuẩn u tác dụng k n lớn, bất cái nào đó văn minh dùng cho dân dụng cùng cơ sở cơ giáp chiến y nguồn năng lượng khối tác dụng có hạn bất quá năng lượng coi như thuật túy mà những cường giả kia dùng cho tu luyện linh nguyên thạch nguyên năng thạch tin tức thì là năng lượng cặn bã cái nào đó văn minh chế tác có thể thước chuẩn lúc năng lượng cặn bã ngưng kết sau hình thành đặc thù khoáng thạch nội bộ năng lượng không đủ thuần túy bất quá có thể dùng tại đẳng cấp thấp tu luyện giả tu luyện bình thường mà nói nếu không phải không có cách nào cậu đều không cần loại này cặn bã tu luyện tại những cái kia siêu cổ đại văn minh bây giờ cường giả xem như bảo bối đồ vật nguyên lai là năng lượng cặn bã đ á n côn trùng này trên đài người chủ trì bắt đầu đối này từ trong vết nước không gian mang ra đồ vật tiến hành giới thiệu công năng cũng không sai biệt lắm chính là hấp thu sinh mệnh lực sau đó có thể thu hoạch được côn trùng thị giác. cố bạch nhìn thoáng qua liền không có ở chú ý chính mình trong không gian giới chỉ mấy ngàn đầu côn trùng ở bên trong nằm đâu mà lại nếu là chính mình bán đấu giá đằng sau chính mình ở chỗ này nhân t ộ c thu mua những vật này có thể sẽ có nhất định lực cản cái đồ chơi này không hứng thú sao quốc sư nhìn về phía cố bạch phương hướng c ư ờ i nói không hứng thú ta cũng sẽ không ngại mạng của mình quá dài để đám côn trùng này hấp thu sinh mệnh lực cố bạch nhàn nhạt lắc đầu các người bên kia có đối với mấy cái này đồ vật tiến hành nghiên cứu sao không rõ ràng cố bạch qua loa đáp lại một câu quốc sư nhìn cố bạch thái độ cũng không hỏi thêm nữa mặc dù nói côn trùng tác dụng đồng dạng nhưng vẫn là bị người lấy 2 a i nghìn linh nguyên thạch giá cả vô xuống dù s a o này côn trùng dứt bỏ vốn là tác dụng không nói cũng là tham dò vết nứt không gian một tốt đ ẹ p tay sau đó chính là không gian khe hở bên trong làm ra một chút vật ly kỳ cổ quái dù cho nhìn thấy có tác dụng cố bạch cũng không có đấu giá trong lúc đó cố bạch vẫn là đấu giá một chút nơi này thợ rèn chế tác đoán tạo vật đồ vật hao phí cố bạch tiếp cận hơn vạn linh nguyên thạch món tiền khổ lồ cũng coi là tới đây đi cái đi ngang qua sân khấu đấu giá kéo dài thời gian là đến xế chiều một điểm rất nhanh đấu giá hội liền kết thúc nhiều như vậy cường giả đứng đầu lại tới、đây. khẳng định không có khả năng đấu giá kết thúc liền để bọn hắn đi rồi buổi chiều cùng ban đêm còn sẽ có bên thắng tổ chức kiến hội ta liền đi trước đối với những vật này cố bạch đương nhiên là không có gì hứng thú cùng quốc sư nói một tiếng sao điệu thấp rời khỏi chỗ này lâu các đi tới tàng thư các bên trong bắt đầu hôm nay học tập mà một cái khuôn mặt trắng bạch nam tử tại cố bạch xuất hiện tại tàng thư các sau t i ể u gì cũng sẽ không lâu sau đi tới cố bạch cách đó không xa địa phương đọc sách đấu giá hội là việc nhỏ x e n giữa cái này trắng bạch nam tử cũng là khúc nhạc rào ngắn cứ như vậy lại là mười năm trôi qua thời gian mười năm Cố c b ạ vương triều cuối cùng vẫn là đánh nhau. Viêm quốc thiên triều cùng một chút biến dị thú tộc đàn liên minh yêu cầu đại hạ vương triều đem khu vực đông bộ một mươi thành cắt nhường cho vương quốc cùng tiên triều mười thành cũng không phải gì đó to lớn nhu cầu mà là đại hạ vương triều đồng bộ kết nối đông bộ hoa nguyên đông bộ hoa nguyên là một cái loại cực lớn hung thú tại nguyên điểm cũng là đại hạ vương triều bây giờ mạnh mạnh một trong biến dị thú tham dự vào cũng là n g h ị thừa cơ suy yếu nhân loại lực lượng mà người bên kia tộc đồng ý cùng biến dị thú hợp tác cũng là vì đại hạ vương triều bên này tài nguyên bằng không thì bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng vượt qua đại hạ vương triều bất quá bọn hắn đánh về đánh cũng không liên quan cố bạch sự t ì n h cố bạch những năm này phần lớn thời gian vẫn là tại tàng thư các bên trong tiểu hắc vẫn là cái kia thích đánh phi không thiếu l ừ a năm chương một trăm tám mươi tám cắt lấy vị trí hai mươi lăm mùa màng liền chương một trăm tám mươi tám cắt lấy vị trí hai mươi lăm mùa màng liền đại hạ vương triều thủ đô hán đông hoàng cung tàng thư các lầu bốn hai tên nam tử ngồi ở bên cạnh chiếc ghế thượng thảo luận cựu long huynh trận này phù không có đối ứng thân cận nguyên tố muốn v ẽ ra loại này nguyên tố thuộc tính trận phù thật không có có thể sao vậy dạng này trận phù cái đồ chơi này có học hay không sẽ có học hay không tốt chẳng phải hoàn toàn chính là thiên định sao cái này có thể là a có thân cận nguyên tố rất thấp sau đó có thể học được bất quá đều là ví dụ cái kêu cựu long huynh ngươi hơn một trăm tuổi niên kỷ liền trở thành trận phù thông sư có cái gì quyết khiếu sao quyết khiếu ngược lại là có chính là trận phù kỳ thật cùng khí huyết không quan hệ nhiều lắm chỉ cần ngươi tinh thần lực đủ cường đại đối tinh thần lực nắm giữ nhập vi vẽ trận phù vẫn là rất dễ dàng cái kia bảy trận đâu ta trước đó vài ngày b ố một cái mê với trận trận pháp này tác dụng như thế nào là thấu thị a ngươi trận nhãn cùng trận cơ sẽ không trang phản rồi a sau đó công năng trực tiếp biến thành thấu thị trận vậy cái này thân cận nguyên tố để thăng biện pháp những sách v ở kia thượng viết đồ vật có nhất định khoa học căn cứ sao một mực đợi tại núi lửa bên trong biện rộng thủy nguyên tố thân hòa sẽ, sẽ tăng lên không một mực tiến vào vết nứ không gian sẽ tăng lên không gian thân cận nguyên tố không doanh cựu long trầm mặc một lát đây chỉ là có án lệ cũng không phải là có cái gì khoa học căn cứ trước đó có người không cẩn thận rơi vào núi lửa bên trong bất quá thực lực tương đối cường đại ở bên trong chờ đợi mấy ngày cũng chưa chết sau khi ra ngoài đem trước đó không có học được hỏa d i ễ m loại hình trận phù học xong cố bạch nhẹ gật đầu thầm nghĩ trong lòng tìm một cơ hội phải đi nếm thử một phen cố tiên sinh nhìn ngươi cũng muốn sẽ tại toàn bộ tàng thư các sách đều xem xong a doanh c ử u long tự hồ nghĩ đến cái gì hỏi còn kém một chút a cái kia xem hết những sách vợ này sau ngươi còn cân nhắc tại hán đông sao cái này không rõ ràng có thể biết có thể sẽ không doanh c ử u long chính là tên k i a n g ư ờ i không bình thường loại sắc mặt trắng bệnh khí chất nhau nhã mặt người giả thú vẫn là bây giờ đại hạ vương triều c ử u hoàng tử cố bạch lợi dụng minh thị chi nhãn nhìn thấy hắn tin tức khẳng định là không muốn cùng loại nhân vật này có cái gì gặp nhau bất quá g i a hỏa này không biết thế nào mỗi ngày tại chính mình chung quanh xuất hiện mới đầu cố bạch còn tưởng rằng hắn có cái gì mục đích không nghĩ tới dòng giã mấy năm hắn đều không có cùng mình nói qua lời nói đằng sau chính là mình tại nhìn trận phụ thư tịch thời điểm doanh cựu long nhìn thấy chính mình một mặt nghi hoặc liền tới cho mình dạy hoặc một phen hiểu rõ cố bạch mới biết được cái này thận hư nam mặc dù nói thực lực bình thường chỉ có thiên cấp tiêu chuẩn nhưng mà thật là một cái trận phụ tông sư cùng thiên cấp chiêm bạc sư tuân theo có tiện nghi không chiếm là kẻ ngu nguyên tắc có vấn đề gì nếu là doanh cựu long tại phụ cận chính mình cũng sẽ chủ động hỏi thăm một tới hai đi cũng coi là tương đối quen thuộc cố bạch luôn cảm giác thắng cựu thiên có bản thân mục đích cái này doanh cựu long hẳn là biết mình thân phận không đơn giản là bởi vì quốc sư hay là mình nguyên nhân mới tiếp cận chính mình bất quá cố bạch cũng không thèm để ý chờ thêm mấy năm chính mình nên rời đi hà đông coi như mình thật sự sẽ bị tính toán Chính mình cũng mình trong u y chạy ệ t tin tưởng t đối mình ố tốc n Cung độ. d a h cửu l o n t hoàng ả l u cung chờ đợi hai mươi một năm đối với toàn bộ hoàng cung cố bạch cũng đã hết sức quen thuộc đối với trong hoàng cung phía trên kiến trúc vị trí chỗ ở cái chỗ kia người tương đối ít không có giám sát thích hợp làm chuyện xấu cố bạch cũng rành mạch cố bạch đi đến một chỗ vị trí nhìn phía xa một cái to lớn kim hồng sắc lầu c ắ t lầu c ắ t trên có một tấm bảng thật lớn trên đó viết quốc k ố cố bạch nhìn xem bên kia sắc mặt mang theo mỉm cười chỉ có điều không có hướng phía quốc k ố p ư ơ n g hướng đi đến mà là rời khỏi hoàng cung trở lại tại hán đông trụ sở sau một mặt h ư n h ư ợ c tiểu hắc nâng g trầm trọng thân thể lại đây nên đón cố bạch mười năm trôi qua tiểu hắc cũng cuối cùng từ siêu phạm đ ỉ n h phong bước vào đến đăng thần cấp bậc mặc dù nói thực tế sức chiến đấu có thể so siêu phạm đ ỉ n h phong còn muốn yếu rất nhiều bốn lão đại ta sắp không được nhanh lên tìm cho ta một cái biện pháp a tiểu hắc vẻ mặt kiệt quệ ghé vào cố bạch trước mặt cố bạch một cước đem hắn đá văng bây giờ mười cái ngươi có thể đều không đủ cho tiểu kim đánh nhưng mà quan ta bạch ca thí sự nhà lại không phải ta để ngươi đánh cố bạch một mặt không có vấn đề nói không được a lão đại ngươi làm sao có thể không để ý tới ta a n g ư ơ một ngày biện pháp. Biện pháp này cố bạch cầm năm năm trong đ tay thư c tịch thả lại tảng thư các thành cựu một ngày này cố bạch cầm trong tay thư tịch thả lại tảng thư các chuẩn bị rời đi tảng thư các đi tại trong lầu các cái thang bên trên doanh cựu long thân ảnh từ dưới lầu đi tới cựu long h i n h hôm nay còn tới thăm sách n h a cố bạch hiền lành lên tiếng c h à o nhưng doanh cựu long không có trả lời chỉ là cười cười hướng phía cố bạch nhẹ gật đầu cố bạch hướng xuống doanh cựu long hướng lên trên hai người gặp thoáng qua thời điểm doanh cựu long lấy cực nhanh tốc độ đem một vật nhét vào cố bạch quần bên trên túi bước nhanh đi lên trên lầu cố bạch dừng một chút cũng không đa nghi nghi ngờ rời khỏi t à n g thư cát rời khỏi hoàng cung trở lại hán đông trong phòng cố bạch đem doanh cựu long giao cho mình đồ vật lấy ra đây là một cái túi được đồ không có điêu khắc cấm chế trợp phủ cố bạch trực tiếp dùng tinh thần lực thăm d phát hiện bên trong là một đống thư tịch không nhiều đại khái hơn một trăm bản tại những này sách trồng phía trên nhất còn có một tờ giấy cố bạch đem này tờ giấy từ đó lấy ra phía trên rõ ràng là doanh cựu lòng mục đích làm như vậy cố bạch nhìn một lần phía trên nói tới nội dung sau dùng khí huyết chi diễm đem tờ giấy đốt cháy hầu như không còn thật sự là hảo dương n h ư A, thật đúng là ngượng ngùng nhờ ơn của ngươi bất quá tương lai ta đều không nhất định sẽ đến hà đông hữu duyên vô duyên tương lai lại nói bốn chương một trăm tám mươi chín kiếm đá rời đi hà đông chương một trăm tám mươi chín kiếm đá rời đi hà đông hôm sau cố bạch lần nữa đi tới trong hoàng cung trong hoàng cung cố bạch đều có loại bị giám thị cảm giác bất quá cũng bình thường một cái đỉnh tiêm cường giả tại nhà mình lắc lư không nhìn chằm chằm mới là lạ không tại hoàng cung thời điểm bọn hắn liền không có giám thị nếu là còn giám thị cố bạch sớm trở mặt cố bạch lần này tiến vào hoàng cung sau không có đi tàng thư các mà là đi tới quốc khố vị trí quốc khố t r u n g quanh thủ vệ so với tàng thư các còn nhiều hơn đăng thần cấp cường giả là bên kia mấy lần cầm quốc sư cho lệnh bài đưa cho thủ vệ trấn thủ quốc khố đăng thần cấp cường giả nhìn thật sâu liếc mắt một cái liền thả cố bạch đi vào ta có quốc sư lệnh ai dám cả n ta ai có thể cả n ta quốc sư nói tới hoàng cung t ù y ý đi lại tự nhiên cũng là bao hàm quốc khố quốc khố trước cổng chính có một lão giả là quốc khố nhân viên quản lý thực lực rất mạnh so với bình thường đang thần cấp mạnh rất nhiều trong quốc khố là nội bộ trang trí cùng tàng thư các không sai bị lắm chia làm mấy tầng mỗi một tầng đều cất đ ặ t khác biệt b ả o bối một cái khu vực bên trong còn có trồng chất như núi linh nguyên thạch đại đa số đều là từ trong vết nứt không gian làm ra b ả o bối rất nhiều bà bối đều là đặt ở một cái tràn đầy trận phụ trong hộ cho dù là cố bạch mong muốn nhất nguồn năng lượng hạch tâm nơi này cũng có rất nhiều cố bạch vừa đi vừa n g h ỉ thấy được không ít đối với hắn có chút tác dụng b ả o bối bất quá đều không có lấy trong quốc k hố còn có một chút chân quý dược liệu dùng để chế một chút cao cấp nhất đ a n dược lầu một đi dạo xong sau cố bạch đi lên lầu hai lầu ba lầu bốn lầu năm những vật này phía trên đều bao trùm lấy lít nha lít nhít t r ậ t phụ lấy ra phía trên đồ vật người quản lý đều sẽ có cảm ứng cố bạch còn chứng kiến một hai cái ghen y ê u hóa tinh thạch dị năng thức tỉnh tinh thạch nhưng mà cố bạch cũng không hề động thủ đi tới tầng thứ sáu bên trong sáu tầng bên trong không có cất đặt chân bảo hộ mà là từng đống tích như núi phế phẩm vừa nhìn liền biết những vật này đều là từ trong vết nước không gian tìm ra tựa hồ giống như là không biết những vật này có tác dụng gì làm sao phân loại cho nên tùy ý bỏ ở nơi này mà tại cố bạch minh thị chi nhàn dưới những vật này cũng đích xác đều là tiểu rắt r ư ỡ i tại những n à y phế phẩm nơi hẻo lánh một thanh khổng lồ kiếm đá nằm ở nơi đó kiếm đá thường thường không có gì lạ chiều dài đạt đến sáu bảy mét bất quá tại cố bạch trong mắt cái đồ chơi này ngược lại là kỳ vật một cái không phải kiếm đá kiếm đá một vị tứ cảnh cường giả vũ khí mặc dù nói kiếm dùng tài liệu đồng dạng bất quá tại trường kỳ sát phạt bên trong nhuộm dần vô số cường đại sinh mệnh huy nên kiếm chủ nhân sau khi chết n à y vì phòng ngừa trên thân kiếm sát khí làm bị thương người khác đem thân kiếm phong ấn trở thành một cái thường thường không có gì lạ kiếm đá nếu là ngươi có đầy đủ lực lượng có lẽ có thể đem hắn kích hoạt tứ cảnh cường giả tại long hạ một chút ghi chép còn có trước đó cố bạch tiến vào vết nứt không gian thí luyện bên trong cũng đã được nghe nói cái này khái niệm t ỷ như chính mình cái kia tế bào cường độ có bảy tám ư c quy khư cấp tử vong n h i ệ m trùng phân thân tiến vào cái kia thí luyện trong không gian bị phân loại làm ộ t cảnh bảy tám ư c tế bào cường độ mới là một cảnh cái kia tứ cảnh cường giả là cái gì chẳng lẽ là ghen đột phá hạn mức cao nhất ba lần cố bạch trong lòng lưu lại một cái nghĩ hoặc bất quá cũng không có nghĩ quá nhiều dù sao mình bản tôn thực lực có thể đạt tới cái gọi là tứ cảnh không biết muốn bao nhiêu năm về sau cố bạch lợi dụng tinh thần lực đem kiếm đá nâng lên rất nặng bất quá vẫn được có chừng nước cờ tấn trọng lượng đem trường kiếm để ở một bên sau tiếp tục lại bắt đầu tại những này trong đống rác t m b ả o tìm gần phân nửa giờ sau cố bạch cơ bản đem những vật này toàn bộ cẩn thận nhìn một lần nhưng phát hiện xác thực đều là rác rưởi không có gì chứng dụng cố bạch cảm giác những vật này đa số là từ trong vết n ư ớ không gian những cái kia siêu cổ đại văn minh bên trong kiến trúc bên trong lay xuống cầm trường kiếm cố bạch liền rời đi sáu tầng những tầng lầu khác đồ vật cố bạch đều nhìn qua mặc dù có chút đối với cố bạch có chút tác dụng nhưng mà cố bạch cũng không có ý định đi lấy những cái kia đại hạ vương triều biết tác dụng đồ vật cố bạch có thể tự mình đi thu mua những cái kia đại hạ vương triều không biết tác dụng đồ vật chính mình có thể vụng trộm đi thu mua cầm ngược lại sẽ đánh rắn động c ó đi tới lầu một có một lao giả ngồi tại cửa ra vào cố bạch đem trường kiếm đặt ở hắn trước mặt đem quốc sư lệnh bài đưa cho hắn g i tạc quốc sư trương m từ trong quốc khố lấy bất kỳ vật gì đều cần đăng ký mặc dù nói mình có thể không g h u ố n g hồ đăng ký cũng là đăng ký tại quốc sư chương mục đối với mình cũng không có gì tổn thất quốc sư người lão giả nghi ngờ nhìn cố bạch liếc mắt một cái nàng hậu bối cố bạch nhẹ gật đầu quốc sư cũng không có đem cố bạch thân phận trắng trận tuyên dương n h ữ n g năm gần đây trong hoàng cung nhận biết cố bạch người cũng rất ít đây là lầu sáu sao đúng n g h e vậy lão giả lấy điện thoại di động ra thanh thạch kiếm cùng cố bạch chụp một tấm hình dùng loại này phương pháp nguyên thủy ghi chép một phen liền thả cố bạch rời đi được rồi cố bạch đem kiếm đã thu hồi liền rời đi quốc p ố có thu hoạch cố bạch liền đã rất hài lòng đến nỗi đem mặt khác đồ vật cũng thu. hại lớn hơn lợi cố bạch cũng không có ở lâu đem trường kiếm thu vào không gian giới chỉ liền trực tiếp rời khỏi hoàng cung trở lại hán đông trụ sở bên trong cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái thực lực tại quy khư cấp bậc tử vong n h i ệ m trùng phân thân khống chế nên tử vong n h i ệ m trùng phân thân tiến vào ầ n thân rời khỏi phong úc để lúc nào đi thu mua đại hạ vương t r i ề u linh nguyên thạch tử vong n h i ệ m trùng chờ vết nứt không gian sản phẩm cố bạch thì là thu thập một chút gian phòng một cước đá văng tiểu hát chô gian phòng cửa phòng tiểu hát không tại ban thượng mà là tại trong phòng tắm tắm rửa cố bạch mở ra phòng tắm cửa phòng tiểu h một c lúc lâu sau tiểu hát rốt cuộc thu thập xong đồ vật cố bạch mang theo tiểu hát trong đêm chạy trốn nếu là không có tàng thư các cố bạch đã sớm chạy trốn mặc dù nói quốc sư rất dễ nói chuyện bất quá xem xét chính là cùng mã lão một loại người cùng loại người này trung đụng được hèn bọn hèn bọn tại hèn bọn phát dục miễn cho bị tính toán rời đi hàn đông cố bạch hướng phía đại hạ vương triều nam bộ xuất phát bên kia là đại hạ vương triều nội địa cũng là an bình nhất địa phương chẳng những rời xa h u n g thú khu vực còn xa cách quốc gia khác có chiến tranh cũng là cuối cùng bị cuốn vào xem như một cái mười phần mỹ hảo dưỡng lao căn cứ cố bạch dự định qua bên kia tìm thành thị đem xem bói cùng trận phù này hai đồ chơi chi thức dung hội quán thông sáu lúc này hắn đông hoàng cung doanh bạc tinh đi tới quốc sư chỗ vùng quê bên trong nhạc hân vẫn l ạ như vậy nhàn nhã ngồi ở bên hồ hắn đi đúng vậy lao sư doanh bạc tinh nhẹ gật đầu trước khi đi còn đi một chuyến quốc phố từ lầu sáu bên trong lấy một cái kiếm đá nhạc hân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn thật đúng là đủ cẩn thận à cái gì đều không cầm liền lấy một cái chúng ta không biết tác dụng kiếm đá doanh bạc tinh đứng ở bên cạnh không nói gì nhạc hân tiếp tục nói hắn cẩn thận như vậy đơn giản liền hai nguyên nhân đầu tiên là không phù hợp lợi ích của hắn thứ hai là hắn thực lực bây giờ nhận hạn chế ở bên ngoài nơi này không dám làm loạn doanh bạc tinh đột nhiên hỏi sư phó trước đây ít năm tiểu cựu giống như cùng hắn có một chút giao lưu có thể hay không ảnh hưởng kế hoạch bạc tinh ngươi là hy vọng hắn trở về、sau. doanh bạc tinh nghe vậy trầm mặc một chút ta không biết hắn đã không phải là cái kêu hắn ta giúp hắn xem như tình cảm có được hay không chính hắn nhìn mệnh à. ta ngược lại là hy vọng ảnh hưởng kế hoạch dù sao hắn trở về lại nhiều hơn rất nhiều biến số bốn chương một trăm chín mươi long t ỉ n h thị van cầu ngươi l ã o đại thật một lần cuối cùng chương một trăm chín mươi long t ỉ n h thị van cầu ngươi l ã o đại thật một lần cuối cùng long võ lịch năm một nghìn tám trăm bảy mươi bốn g à y một ư ơ i chín tháng sáu trời trong xanh đi tới hán đông cũng có hai mươi sáu năm đem tàng thư các bên trong chi thức toàn bộ nhét vào trong đầu tại hán đông cũng liền không có chuyện gì một ngày này rời đi hán đông trước ta còn đi trong hoàng cung quốc phố cuối cùng hao một đợt lông dê sau đó mới mang theo tiểu hắc rời đi hán đông chỉ bất quá bây giờ ta không dám cưới tiểu hắc sợ nó ngu xuẩn khí tức lây cho ta rời đi hán đông sau ta cùng tiểu hắc hướng phía đại hạ vương triệu nam bộ tiến đến sáu long võ lịch năm 1875 n g à y mùng ngày một tháng sáu mưa nhỏ chúng ta một đường đi rất chậm thời gian một năm còn không có rời đi đại hạ vương triệu đ ô n g bộ một năm này ta cũng tới đến chín trăm tuổi đại quan đảo mắt chín trăm năm đi qua a năm long võ lịch năm một n n g à y m ư ơ i ba tháng bảy trời nắng c u n g tiểu h ắ t một đường vừa đi vừa nghỉ nhìn xem phong cảnh dọc đường đi rất chậm cũng không chậm tổng cộng hao phí thời gian m ộ ư ơ i năm chúng ta mới đi đến mục đích cũng chính là ta tinh thiêu tế tuyển dưỡng lao thành thị long tỉnh thị năm long tỉnh thị ở vào đại hạ vương t r i ề u nam bộ một cái huyện thành nhỏ không lớn không nhỏ thường ở nhân khẩu chỉ có mấy trăm vạn người t r u n g quanh cũng không có gì vết nước không gian không có tài nguyên dẫn đến rất nhiều người trẻ tuổi đều hướng những thành thị khắc chạy lưu tại nơi này cơ hồ đều là một ít lao nhân còn có thiên phú tương đối kém người cố bạch mang theo tiểu hát thông qua thân phận n i ệ m chứng tiến vào trong thành thị bây giờ là buổi sáng bởi sáng phố xa xâm v ấ t có một chút nhiều trung niên nhân cùng lao nhân lui tới xem ra coi như náo nhiệt lúc này nơi xa truyền đến một trận tiếng huyên náo cố bạch cùng tiểu h ắ c lướt nhau hướng phía đám người xa xa đi ra tới gần mới biết được nguyên lai là đại hạ vương triều quan phương xe chuyển vận phía trên đều là từ tiền tuyến bên trong trở về các chiến sĩ có người tay cụt có người chân gãy có người nhận nội thương nghiêm trọng có người chỉ để lại một bộ y phục hoặc là một cái tay cụt bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau mất đi năng lực chiến đấu từ trên chiến trường lui ra tới lá dụng về tội những người này đều là phần lớn đều là trước đó đại hạ vương triều xuất ngũ binh sĩ bởi vì chiến tranh mở ra nhận hiệu triệu tiến về chiến trường con của ta a một vị lao nhân nhìn phía x a một bộ y phục bên trên cấp tê tâm liệt phế kêu khóc xe chuyển vận ở đây dừng lại một lát để phía trên còn sống binh sĩ toàn bộ xuống sau đó liền dẫn bên trong anh linh tiến về lòng tỉnh thị anh linh b i a n ơ i đó chuẩn bị an táng không nhìn không nhìn cố bạch nhìn một hồi liền đạp một cước tiểu hắc b a y người rời đi sinh ly từ biệt loại vật này không thể nhìn nhiều đại hạ vương triều bây giờ cùng khác hai nước còn có biến dị thú bên kia chiến đấu đã tiến vào gây cấn mặc dù nói đại hạ vương triều thực lực là cường đại nhưng đối mặt hai nước liên hợp còn có biến dị thú công kích cũng là có chút miết cưỡng nghe nói tiền tuyến đã máu chạy thành sông thỉnh thoảng bên kia sẽ còn chuyển đến từng đợt vụ nổ hạt nhân âm thanh chiến đấu kịch liệt như vậy đại hạ vương triều không thể không bắt đầu mặt hướng toàn bộ quốc gia chứng minh bất quá bây giờ vẫn là tiểu đà tiểu nháo chờ đằng sau những cái kia đỉnh tiêm cường giả hạ tràng khả năng này chiến tranh liền muốn tiến vào hồi cuối hiện tại cũng là tại lẫn nhau thăm dò cố bạch lất đầu đồng thời không có suy nghĩ nhiều chiến tranh phân liệt thống nhất đây là mỗi cái văn minh tỷ lệ lớn đều sẽ gặp phải sự tình cũng là nhân tộc nơi này nhất định phải kinh lịch sự t ì n h rời đi chỗ này vị trí sau mấy ngày kế tiếp cố bạch mang theo tiểu h ắ c tại long tỉnh thị bên trong đi dạo một chút cuối cùng tại một chỗ dòng người ít cỡ nhỏ biệt thự an trí xuống tiến vào trong biệt thự tiểu h ắ c liền cắt ưu nằm trên ghế salon vó hướng phía trên người nơi nào đó vị trí s ơ soạng trong m i ệ n g tự lẩm bẩm rốt cục ca rốt cục dừng lại ta rốt cục có thể nói tiểu h ắ c lộ ra một tia hèn mọn mỉm cười những ngày này bởi vì một mực ở bên ngoài b ô n ba tiểu hát không có cơ hội ban thưởng cho nên sắc mặt biến đến bình thường một chút chỉ có điều xem ra và ở sau tiểu h ắ c lại phải kinh lịch một trận đại chiến a 4 trở về gian phòng của mình đi nếu là có mùi vị gì chính ngươi ra ngoài bên ngoài tìm phòng ở a cố bạch lắc đầu lão đại ngươi tại sao có thể như vậy chứ ngươi không phải nói mặc kệ ta sao bây giờ tại sao lại ảnh hưởng lên ta ban t h ư ở n g đại nghiệp a tiểu h ắ c hướng phía cố bạch kêu to vài tiếng nhưng tiếng nói vừa ra một cái vả miệng tại hắn trước mắt tới gần tiểu h ắ c toàn bộ l ử a bay ra mấy mét có hơn lần nữa đứng người lên thời điểm tiểu hát một mặt bị khuất cố bạch che, che chắn đầu đôi cái này ban thượng lừa thật sự là im lặng cũng không biết có phải hay không nên áp dụng một chút cưỡng chế tính thủ đoạn quả nhiên nửa đêm cố bạch trong mơ h ổ nghe thấy tiểu hắc bên kia chuyển đến ngao ngao kêu âm thanh sáng sớm hôm sau tiểu hắc vẻ mặt kiệt quệ từ trong phòng đi tới cố bạch không để ý đến đi tới biệt thự trong sân trồng một chút linh thực t r o n g hoàn tất sau cố bạch cho mình làm một cái phong phú bữa sáng ăn xong sau liền trở lại gian phòng của mình bên trong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chim à u bạc trắng bút còn có một chút chất lượng tương đối tốt giấy trắng bắt đầu chính mình trận phù đại nghiệp màu bạc trắng bút là lợi dụng linh nguyên thạch chế tạo thành bút có giá trị không nh giống như là d o A n h cửu lão o n g đại không muốn a ngươi không được qua đây a cố bạch chỗ cỡ nhỏ trong biệt thự chuyến đến tiểu ht tâm liệt phế âm thanh chỉ thấy cố bạch ghé vào tiểu ht tâm liệt phế âm thanh chỉ thấy cố bạch ghé v à h tiểu ht tâm liệt phế âm t h ô n h chỉ thấy cố bạch ghé t à o tiểu ht cố bạch c h ậ m rãi đứng dậy mà tiểu h ắ c trên người thì nhiều một chút trật vụ. tiểu h ắ c trên người tinh thần lực biến mất sau muốn dùng tay đi đụng vào vị trí kia lại bị một cố lực lượng vô danh bắn ngược trở về đây là cố bạch tại hắn trên người đ i ề u khắc phòng hộ trật vụ, đem tiểu h ắ c một vị trí nào đó cho phòng hộ d ậ y rồi không phải để tại gian phòng của mình làm là được rồi sao ai bảo ngươi ở trên ghế salon cố bạch nhìn xem trong phòng khách ghế sofa che bịt mũi tử cái này mới kích thích tiểu h ắ c yếu ớt nói một câu song bây giờ tiểu hát càng chơi càng kinh dị bốn dù sao đem tiểu hắc gây án vũ khí cho phong ấn cố bạch cũng không tiếp tục để ý tiểu hắc cái thai họa này đứng dậy trở lại trong phòng của mình lão đại cho ta giải khai a thấy thế tiểu hắc lại bắt đầu gào thét qua mấy tháng a không được a lão đại ta thật sự sẽ chết van cầu ngươi để ta ban thưởng một lần cuối cùng a liên một lần cuối cùng thật sự một lần cuối cùng lại cho ta ban thưởng a ta phát hiện thật sự hôm nay ban thưởng sau chính là giới lộc lần thứ nhất lão đại không nhìn xem cố bạch cửa phòng qua bế tiểu hắc mặt sám như cho nằm trên mặt đất bên trên năm chương một trăm chín mươi một đề thăng không gian thân hòa như tử phong ấn thuật chương một trăm chín mươi một đề thăng không gian thân hòa như tử phong ấn thuật giải quyết xong tiểu h ắ c cái thai họa này sau cố bạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra trước đó tốn hao hơn hai mươi năm đi học tập trận phủ c h i thức đã rất kiên cố năm năm qua luyện tập những cái kia không cần thân cận nguyên tố trận phủ cũng là tương đối thuận lợi nghĩ đến chính mình tại trận phủ phương diện thiên phú so với xem bói muốn tốt hơn nhiều lúc này cố bạch trong đầu chuyển tới một âm thanh đinh thu hoạch được một điểm thuộc tính tự do lại là một cái năm tháng trôi qua a cố bạch mở ra bảng suy tư một chút đem những năm này lấy được điểm thuộc tính tự do thêm tại không gian thân cận nguyên tố phía trên xanh đậm thêm điểm tại g e n vũ trang minh thị chi nhãn tiến hóa sau chính mình liền không có sử dụng qua điểm thuộc tính tự do bởi vì chính mình cũng đánh không chừng chú ý muốn tăng lên cái nào dị năng hoặc là cái kia g e n vũ trang càng nghĩ còn không bằng đi để thăng lực tương tác thuộc tính phía trên từ minh thị chi nhãn tiến hóa đến bây giờ bốn mươi năm thời gian cũng góp nhặt bốn điểm điểm thuộc tính cố bạch tuổi tác chín trăm m ư ơ i bốn tuổi tế bào cường độ một năm năm hai bốn h a i bốn m ư một phát thiên cấp đăng thần cấp khí huyết trí lực ước chừng tương đương tế bảo cường độ gấp mười tinh thần lực ước chừng tương đương tế bảo cường độ chín lần dị năng trị liệu thuật b để t h ă n g qua bốn mươi lăm lần thiên công a để t h ă n g qua mười lần ghen vũ trang minh thị chi nhãn b để t h ă n g qua ba mươi lần ghen chiến ý thiên biến người b lực tương tác thủy nguyên tố lực tương tác bảy mươi một nguyên tố lực tương tác bảy mươi bảy quan nguyên tố lực tương tác chín án nguyên tố lực tương tác ba thần bí thân cận nguyên tố lực bảy mươi tám không gian thân cận nguyên tố lực bốn bảy điểm thuộc tính tự do không không gian thân cận nguyên tố lực từ không biến thành bốn nhưng thêm s o n g điểm sau cố bạch cũng không có cảm giác gì những này lực tương tác cũng là một điểm thuộc tính tự do có thể để t h ă n g một điểm người ở chỗ này t ộ c cưng n ự c cũng có có thể kiểm tra một người thân thể lực tương tác tình trạng đem một người lực tương tác chia làm kém tốt đẹp ưu tú hoàn mỹ bốn cấp bậc cố bạch cũng kiểm tra qua thân thể của mình lực tương tác những cái kia cùng mình dị năng cùng năng lực tương quan thân cận nguyên tố đều tại ưu tú nơi này khác đại đa số đều là kém không gian thân cận nguyên tố cũng không ngoại lệ cố bạch cũng đại khái rõ ràng bảng biểu hiện trị số bảy tám mươi nơi này chính là ưu tú mà hoàn mỹ lời nói có thể là tám mươi trở lên hoặc là chín mươi trở lên tốt đẹp thì hẳn là tại trường năm mươi bình thường tới nói tốt đẹp là học tập nên nguyên tố trận p h ụ tiêu chuẩn thấp nhất mà cố bạch bốn mươi năm để thăng bốn điểm đại khái 500 năm trăm n ă m về sau mới có thể học tập không gian nguyên tố loại trận p h ụ chủ yếu là bây giờ công kích mình thủ đoạn cái gì cũng không thiếu bất quá chạy chối chết át chủ bài còn có thể lại nhiều một điểm cho nên cố bạch liền lựa chọn không gian thân cận nguyên tố lực không gian cùng thời gian lực tương tác xem xét liền rất treo bất quá thời gian xem ra quá cao thân khó lường vẫn là trước từ không gian thân cận nguyên tố lực bắt đầu đi Có lẽ trong lai một tố tăng lên tới rất mươi n h năm này g không Cũng biệt. đại hạ vương triều cùng viêm quốc thiên triều chiến tranh nên đón bước n g mặt biến dị t h u cùng v i ê m quốc thiên triều bên kia đại lượng siêu p h à m cấp cùng đăng thần cấp cường giả ra trận chiến tranh tăng tốc tiến trình đại hạ vương t r i ề u thấy thế cũng bắt đầu sử dụng một chút cường đại trận p h ù vũ khí đăng thần siêu p h à m cường giả cũng ra trận đ ỉ n h phong chi chiến trị kéo dài một tháng thời gian song vương siêu p h à m cấp cường giả liền vẫn lạc một nửa đăng thần cấp cường giả cũng chết không ít nhiều cường giả như vậy vẫn lạc vốn cho rằng là muốn đem chiến tranh sớm kết thúc không nghĩ tới lần nữa tiến vào chiến tranh lạnh trình bờ kỳ hai phe tổn thất cũng không nhỏ mà kẹp ở tam quốc trung ương tiểu quốc gia đều chia năm xẻ bảy nơi đó cư dân cũng trở thành từng lớp từng lớp nạn dân những cái k i a tiểu quốc gia vị trí rất nhiều cũng biến thành phế thổ bất quá chiến tranh vẫn là không có ảnh hưởng đến cố bạch dưỡng lao sinh hoạt đại đa số trận phù đã bị cố bạch học được bao quát thủy nguyên tố một nguyên tố hai cái này cố bạch lực tương tác tương đối cao trận phù cố bạch thần bí thân cận nguyên tố cũng cao bất quá đồng thời không có phương diện này trận phù ngắn ngủi mười mấy năm tăng thêm trước đó tại hoàng cung cùng học tập năm thời gian mấy chục năm cố bạch liền đem trận phù học tập hoàn tất nếu là bị người khác phát hiện vậy khẳng định đến hô to một tiếng yêu nghiệt cùng luyện đan thuật không sai bị lắm luyện đan thuật chỉ cần có cường đại khí huyết ủng ma c h ậ t phù chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại vẽ xong vẽ tiếp tinh thần lực căn bản sẽ không mỏi m ệ t h ọ c cũng là nhanh chóng hai cái này thực lực đủ cường đại đều có thể học rất nhanh mà xem bói khác biệt cái đồ chơi này chẳng những nhìn ngộ tính còn nhìn m ệ n h long tình thị biệt thự g ầ y gò bên trong mang theo suy yếu ánh mắt bên trong lại dẫn một chút hiền giả khí tức tiểu hắc ngồi s ồ m ở cố bạch cách đó không xa xem xét chính là vừa ban thưởng xong không bao lâu cách đó không xa cố bạch ngồi xếp bằng ánh mắt bên trong tràn ngập trí tuệ khí tức trên người tràn ngập một loại huyền ảo lực lượng từ xa nhìn lại có loại thế ngoại cao nhân phác phạm gần nhìn gần đi Cố bạch sắc một ặ t dãy r lúc lâu sau cố bạch khỏe miệng bên trong phun ra một n g ụ m máu tươi chiếu xuống trước mặt trên sàn nhà tiểu h ắ c thấy thế muốn đi lên nhưng phát hiện cố bạch động t á c còn không có đình chỉ quanh thân khí tức còn không có tiêu tán lại qua sau một thời gian ngắn cố bạch trong đầu mê vụ vén ra một góc nhưng vẹn vẹn là này một góc cố bạch giống như nhận một loại nào đó lực lượng kinh khủng tập kích đồng dạng cả người như bị xét đánh lần nữa phun ra một mụn máu tươi đồng thời khí huyết trở nên vô cùng mệt mỏi sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất giống như là tiểu hát liên tục ban thưởng hơn trăm lần đồng dạng sinh mệnh bản nguyên có chỗ hao tổn chỉ có điều hao tổn sau lại khôi phục nguyên dạng lão đại người không sao chứ tiểu hắc nâng hư nhược thân thể đi lên phía trước cố bạch c h ầ m rãi từ trên mặt đất đứng dậy sắc mặt cũng biến thành cùng tiểu hắc một dạng suy yếu vươn tay ý bảo chính mình không có vấn đề gì lớn nhẹ nhàng một chút khí tức sau cố bạch mới có hơi nghĩ mà sợ cước ép xem bói không chỉ là g i ả m thọ còn tỷ lệ lớn sẽ bỏ mình thần tiêu tan a đoạn thời gian trước xem bói nhập môn cố bạch vừa mới lần thứ nhất nếm thử thôi diễn tiểu nguyện vị trí c ứ ép xem bói đồng dạng đều sẽ giảm thọ mà tuổi thọ không đủ hoặc là xem bói người tuổi thọ bản thân không có bao nhiêu có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng cố bạch còn tưởng rằng chính mình tuổi thọ vô hạn có thể miễn dịch loại này mặt trái tác dụng không nghĩ tới trực tiếp cho cố bạch kéo một đồng lớn nhưng tuổi thọ giảm thọ tới trình độ nhất định sau cũng sẽ không tiếp tục giảm thọ mà là sẽ trực tiếp nguy hiểm sinh mệnh cũng có thể là là cố bạch bây giờ mới nhập môn a cho mình thực hiện mấy cái trị liệu thuật sau cố bạch vẫn là một bộ h ệ p ả i t r ạ thái nay phản vệ trị liệu vô dụng cần thời gian tới chữa trị lão đại ngươi này xem già so ta ban thưởng còn nghiêm trọng a một cái tiên phong đạo cốt lão giả ngồi tại đường đi nơi hẻo lánh tay cầm nhân hoàng cờ nhân hoàng cờ còn viết mấy hàng chữ lớn thu vết nước không gian sản phẩm thu linh nguyên thạch thu đủ loại đan dược t r ậ n phủ ủng hộ lấy vật đội vật hoặc là lục bong bóng thanh toán thành lời vô khi bốn chương một trăm chín mươi hai bị báo cáo a thần long hội trong ư c bị b á vết nước không gian đồ vật tại đại hạ vương triều đều là cấm chỉ tùy ý giao dịch hoặc là bán cho quan phương hoặc là tại quan phương cơ cấu bán hoặc là chính mình dùng nhưng có lợi địa phương liền có thị trường những vật này cấm chỉ giao dịch sau chợ đen cũng dần dần diễn sinh ra tới cố bạch t ử vong n h i ể m trùng phân thân vị trí là liền giang thị thành trung thôn một chỗ chợ đen địa điểm người chung quanh rất thưa thớt nhưng lui tới đều là thiên cấp siêu phàm cấp cửa giả thậm chí còn có một chút siêu phàm cấp tiểu phiến tùy ý mặt đất bảy quầy bán hàng thu vết nước không gian sản phẩm thu linh nguyên thạch giá cả cao thành lời vô khi cố bạch phân thân hóa thành một lão giả tay cầm nhân hoàng cờ tại đường đi xó xỉnh bên trong nhỏ giọng la lên mặc dù âm thanh nhỏ nhưng lại có thể rõ ràng cắm vào đến chung quanh đám người tới lui bên thay những người này nghe tới lao giả âm thanh cũng có thể suy đoán vị lao giả, này là đại lao. Không khỏi đối lao giả vị trí g h é mắt rất nhanh cố bạch phân thân đi tới chỗ này chợ đen liền nên đón vị khách nhân thứ nhất một cái thực lực tại thiên cấp nơi này trung niên nam tử đi lên phía trước vị đại gia này người nơi này thu linh nguyên thạch giá tiền là bao nhiêu cố bạch gặp sinh ý tới mặt mũi giàn mua thượng cũng là lộ ra nụ cười hiền hòa giá thị trường là mười lăm vạn đại hạ tệ một linh nguyên thạch ta chỗ này có thể cho ngươi mười sáu vạn đến hai mươi vạn một linh nguyên thạch chỉ cần ngươi muốn giao dịch linh nguyên thạch đủ nhiều ta liền có thể cho ngươi cố tình ngầm giá đương nhiên cũng không thể nâng quá cao dù sao ta cũng không thể phá hư giá thị trường ngươi nói đúng không trung n i ê n nam tử nhẹ gật đầu từ trong túi chữ vật lấy ra một cái túi đ ự n g đồ trong này có ba linh nguyên thạch tả hữu A, có thể cho đến giá cả bao nhiêu mười bảy vạn một linh nguyên thạch thế nào nam tử nghe vậy nhẹ gật đầu vậy ta đem tiền quét cho ngươi như thế đại kim ngạch không sợ bị cha sao nam tử nghe vậy xứng sở đồng dạng trong chợ đen đều là dùng tiền mặt giao dịch cố bạch hướng phía nam tử hư một tiếng nhỏ giọng nói ta ở phía trên có người mà lại cái đồ chơi này là không ký danh cam đoan không bị cha không tin ngươi chờ chút nhìn xem ngươi tới sổ ghi chép nói cố bạch nâng lên chính mình che kín nếp vỗ tay lợi thề son sắc vỗ vỗ lồng ngực của mình Nam tử bán tín bán nghi nhẹ gắt đầu, sau đó xuất ra điện động sau ra tử gắt xuất thoại di đầu, đó cố ủ a ra mình, mở ra trả tiền mãi tiền cho trả c bạch Dù dịch, sao giao cái cái cực ngạch lại phải này không lớn nếu là gì thấy ậ hậu t tình, trọng. t có cũng không lo lắng có cái gì hậu quá nghiêm trọng. Cố Bạch sự gì hắn không lắng nghiêm h lo quá thế khỏe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười từ bên hông trong túi lấy điện thoại di động ra cho nam tử chuyển tiền đi qua đối cố bạch tới nói internet tiền tệ trả tiền bạch chơi dù sao cố bạch trí tuệ nhân tạo đối với nơi này thế giới internet trực tiếp chính là giảm chiều không gian đà kích có thể trực tiếp sửa chữa số dư còn lại mặc dù nói ba n g h n linh nguyên thạch không nhiều nhưng bạch chơi đứng lên lại là thật sự sảng khoái đánh khoản tới s ố sau nam tử nhìn thoáng qua trên điện thoại di động tin nhắn xác định phía trên không có tin tức gì sau cho cố bạch xò cái ngón tay cái sau đó liền rời đi nơi này nơi này phát sinh tình huống bị chung quanh một chút c ư ờ n g giả cảm giác dần dần cố bạch nơi này sinh ý dần dần nhiều hơn rất nhanh mấy ngày đi qua cố bạch nơi này thu hoạch mấy vạn linh nguyên thạch còn có một chút thượng vàng hạ cám từ trong vết nước không gian mang ra đồ vật cũng coi là thu hoạch tương đối khá một ngày này cố bạch vẫn là tại chỗ c ũ làm ăn chỉ có điều tới mấy tên khách không mời mà đến mấy tên nam tử trẻ tuổi mặc thống nhất chế phục nện bước chỉnh tề bộ pháp đi tới cố bạch trước mặt xem xét chính là quân chính quy người chung quanh vô luận là tiên h cấp vẫn là siêu p h à m gặp chuyện cũng đều cách cố bạch vị trí xa xa ngươi tốt vị đại gia này ngươi bị báo cáo theo chúng ta đi một chuyến a cầm đầu nam tử đi tới cố bạch trước mặt nói một tiếng có phải hay không lầm ta cái lao nhân ra cả một đời đều là đại đại lương dân cố bạch một mặt chính khí nói đồng thời ở trong lòng âm thầm nói thầm cái nào phá ngàn đao cho lão tử báo cáo rồi đừng bị lao tử phát hiện chứng cứ vô cùng xác thực ngươi theo chúng ta đi một chuyến chính là nam tử trẻ tuổi bình thản nói cố bạch lắc đầu có chút bất đắc dĩ đi theo mấy người rời đi nơi này rất nhanh cố bạch đi theo mấy người đi tới chỗ này thành trung thôn chợ đen một chỗ cao ốc bên trong cố bạch bị báo cáo đến địa phương cũng không phải là quan p h ư ơ n g mà là chợ đen long đầu đại ca thần long hội mặc dù nói là chợ đen tổ chức bất quá cố bạch biết cái này cái gì thần long hội nhưng thật ra là quan phương làm ra dù sao chợ đen tồn tại diệt đi một cái sẽ còn xuất hiện kế tiếp còn không bằng bọn hắn nâng đỡ một cái thế lực thay quan p ư ơ n g hảo hảo quản lý chợ đen chỉ cần phòng ngừa trong vết nước không gian một chút hủy diệt tính vũ khí bán những vật khác bọn hắn đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt biết ngươi phạm vào chuyện gì sao đi ở phía sau nam tử đối cố bạch nói cố bạch cao tuổi dung mạo một mặt nghi hoặc không có phạm sai lầm ta làm sao biết nha ta thật sự là lương dân đều tới đây còn nói mình là lương dân nam tử không tin t a lắc đầu chợ đen bản thân liền là không hợp pháp tới đây nơi nào có người tốt lành gì à rất nhiều đều là kẻ liều mạng chỉ có cực thiểu số chỗ chống đường tới nơi này bán đồ m ạ thôi ai nha đại gia ta chỉ là không có phương pháp m ạ thôi bằng không thì làm sao lại tới nơi như thế này nha cố bạch s ờ lên chính mình thon dài sợi dâu ngượng ngùng cười nói ánh mắt bên trong tràn đầy một tia trí tuệ cùng t h u ậ n k h i ế t xem ra tựa như một cái bình thường lao ra t ử đồng dạng nam tử không có trả lời cố bạch được đưa tới đại lâu nội bộ bên trong trong một cái phòng ngoài cửa đi tới một cái mang theo kính mắt trung niên nam tử có người báo cáo ngươi vượt qua thần long hội chợ đen thuế đất nói là thuế kỳ thật liền cùng sân bãi phí không sai biệt lắm dù sao thần long hội cho bọn hắn sân bãi bọn hắn cũng cần đánh đổi một số thứ cái này thuế giao bao nhiêu là xem ngươi thực lực tiêu chuẩn siêu phàm có thể tiến vào chợ đen muốn giao mười linh nguyên thạch mà đ Báo lên ngươi tại thần nông hội đăng ký tính danh, đăng tại hội trí. ký ký vị cố bạch á hán đông. Cố b báo lên chính mình trước đó đăng ký qua tin tức tra trộn chợ đen nhiều năm cố bạch đương nhiên cũng là trong chợ đen l á o thủ trong l á o thủ nói xong mình tin tức sau cho đối phương nhất định tôn trọng sau cố bạch tiếp lấy nói ra các n g ư ơ i nơi này phân hội trưởng là ai đang nghĩ tìm đọc cố bạch tin tức trung niên nam tử nghe vậy s ứ n g s ờ đang nghĩ nói chuyện cố bạch từ túi chữ vật bên trong xuất ra một cái lệnh bài màu đỏ ném cho trung niên nam tử lệnh bài thượng điêu khắp thần long hai chữ nam tử nhìn thấy lệnh bài sau g i ậ mình sau đó hướng phía cố bạch lộ ra một lời xin lỗi ý mỉm cười thật sự là lũ lụt vọt miếu long vương nha có loại lệnh bài này người đồng dạng đều là thần long hội cao tầng cố bạch rời đi h á n đông sau liền điều động phân thân đi ra du đáng tạo hóa mặc dù nói cố này phân thân thực lực đủ để ở đây quét ngang nhưng cố bạch vì sau này chẳng phải phiền phức tại thần long hội trung thượng hạ chuẩn bị một chút cho thần long hội tổng hội trưởng lên một chút công phu quyến thức làm một cái thần long hội tổng phó hội trưởng tới làm làm đến nỗi để thần long hội giúp mình thu thập trong vết nứt không gian đồ vật cũng không phải không nghĩ tới chỉ là hiểu rõ đến thần long hội là quan phương n â n đỡ liền không có cân nhắc ý nghĩ này chính mình tiểu đả tiểu nháo còn tốt n khẳng định sẽ gây nên đại hạ vương triều quan phương chú ý đến lúc đó khẳng định thêm ra rất nhiều phiền phước ảnh hưởng chính mình thu mua đại nghiệp nếu đại gia ngươi là thần long hội người vậy chuyện này chính là hiểu lầm trung nhiên nam tử đi đến cố bạch trước mặt cười làm lành nói thần long hội là quản lý chợ đen người bọn hắn tự nhiên cũng không cần giao cái gì chợ đen thuế đây cũng là thần long hội bên trong một chút phúc lợi cho nên là ai báo cáo của ta cố bạch hỏi ra mục đích của chuyến này, này là vạn bảo thương hội người mặc dù nói bọn hắn là bảo vệ báo cáo người thân phận nhưng bây giờ tình thế cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ vạn bảo thương hội、4. chương một trăm chín mươi ba thần chi nhãn hồng trần con đường chương một trăm chín mươi ba thần chi nhãn hồng trần con đường cố bạch trong lòng có chút n g h i hoặc chính mình cũng không có cùng cái này thương hội có cái gì tiếp xúc nha vạn bảo thương hội là đại hạ vương triều trung bộ một cái thương hội tổ chức thương hội nghiệp vụ là những cường giả kia cần thiết đan dược linh nguyên thạch loại hình bất quá bọn hắn là chính quy cố bạch tại trong chợ đen thu đồ vật loạn thất bát a o hẳn là cùng bọn hắn không xung khắc chứ không có chuyện gì ta liền đi trước cố bạch đứng dậy từ tốn nói cái kia có cần hay không ta giút ngài không cần trung niên nam tử nói đến một nửa liền bị cố bạch đánh gãy tại trung niên nam tử chỉ dẫn dưới cố bạch rời khỏi thần long hội cao ốc đi tới một chỗ ẩn nấp xó xỉnh bên trong lợi dụng trí tuệ nhân tạo được biết một chút vạn bảo thương hội tin tức sau đó tiến vào h ẩn thân trạng thái không bao lâu cố bạch đi tới một chỗ trong trang viên trang viên cái nào đó trong biệt thự một cái trung niên nam tử nhàn nhã nằm tại từ linh nguyên thạch chế tạo trên giường giường nội bộ cũng đều là từ trong vết nứt không gian mang ra sinh mệnh trí thủy trung niên nam tử đã tiếp cận tiên t u ế nhưng xem ra so người đồng lứa vẫn là trẻ lại không ít đây đều là dựa vào hắn tiền giấy năng lực hắn chính là vạn bảo thương hội người sáng lập cũng là bây giờ vạn bảo thương hội tổng hội trưởng trần đại phúc cố bạch thân ảnh chống r i ô n g xuất hiện tại trần đại phúc bên người n ư ơ n g tụ ra một đạo tinh thần lực sợ không thể đem trần đại phúc làm mê mội hoặc là có bài tời gì cố bạch còn ở lại chỗ này đạo tinh thần lực bên trong gia nhập một chút lực chi c h â n ý lực lượng tinh thần lực hóa thành một cái hư h à o kim hoàng sắt trường tiễn cắm vào trần đại phúc trong đầu trong hiện thực trần đại phúc tựa hồ là nhận cái gì lực lượng ảnh hưởng con mắt trường giống trong đồng ngất đi cố bạch dùng được đem trần đại phúc bao phủ sau đó bắt đầu xé mở hắn tinh thần thể xem xét lên trí nh Cố bạch lấy lại lấy t i như thần đem Trần h đem Đại p cái chữ vật từ bên n gì lấy xuống, đem chính đem m dị năng thủy tinh cầu dị năng thức tỉnh tinh thạch một năng lượng hạch tâm sinh vật chiến ý chở bốn còn có một chút long hạ cùng bên này dân tộc chưa phát hiện công dụng đồ vật những thứ kia tăng thêm trần đại phúc túi chữ vật đồ vật bên trong tăng thêm cái phòng dưới đất này đồ vật có thể so đại hạ vương triều quốc sư tài phú còn nhiều hơn cố bạch đem tầng hầm toàn bộ đồ vật đều thu vào đến trong không gian giới chỉ bao quát cái phòng dưới đất này sau đó đem chọn chỗ tầng hầm dùng một chút sắt thép vùi lấp trở thành một vùng phế tích lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái t h i ế t truy đem tầng hầm môn hộ cho che lại tạo nên một loại nơi này vốn cũng không có tầng hầm cảm rác làm xong đây hết thể sau cố bạch bên cạnh rời khỏi nơi này rời khỏi trang viên trần đại phúc dị năng củng cố bạch minh thị chi nhãn hiệu quả tương tự tên là thần chi nhãn cũng là có thể đại khái thấy rõ mục tiêu đại khái tin tức trần đại phúc chính là lợi dụng nên năng lực thấy rõ những cái kia trong vết nước không gian năng lực chẳng lành đồ vật sau đó quả cầu tuyết trở thành bây giờ vạn bảo thương hội hội trưởng mà chính mình sẽ bị báo cáo thì là vạn bảo thương hội người phía dưới làm cũng là vạn bảo thương hội thành lập tới nay làm nhiều nhất sự t ì n h vạn bảo thương hội từ thành lập đến nay vẫn luôn phái người tại trong chợ đen thu mua những vật này nếu là có khác thu mua bọn hắn áp dụng thủ đoạn thì là trước báo cáo báo cáo không thành t ự bắt đầu ra cả chiến cuối cùng thì là đậu thủ dân ra vạn bảo thương hội cơ bản cũng là trong chợ đen lớn nhất hoặc là duy nhất thu mua vết nước không gian sản phẩm thương gia bây giờ vạn bảo thương hội mặc dù thế lực khổng lồ nhưng cũng chỉ tại trung bộ mà thôi cho nên cố bạch đi qua tại cái khác khu vực trong chợ đen không có gặp phải loại tình huống này mặc dù nói báo cáo không phải trần đại phúc biết là vạn bảo thương hội làm sự tình sau cố bạch cũng không có đi tìm những cái k i a báo cáo người dù sao mình bây giờ thế nhưng là cao nhân đắc đạo sao có thể đi tìm những bọn tiểu bối này cho nên trực tiếp đến tìm cái này vạn bảo thương hội phía sau màn đại bột thu hoạch tương đối khá sau đó một đoạn lớn thời gian hẳn là đều không cần vì tài nguyên phát sầu chủ yếu là tiểu b ố i coi như muốn giao hấn cũng không có gì chất béo nhiều nhất muốn mạng bọn họ mà thôi cố bạch chính mình thế nhưng là lương dân cũng không thể làm ra loại chuyện này dù sao trần đại phúc những năm này cũng không làm nhân sự tịch thu tài sản liền tịch thu ở trong lòng như thế an ủi mình sau cố bạch liền lần nữa về tới trong chợ đen bắt đầu mới thu mua hành trình đồng thời nhỏ giọng thầm thì nói thiên có đức yêu sinh nếu trần đại phúc dùng toàn bộ gia sản tới bồi thường báo cáo sự tình cái t i ế t bị báo cáo chuyện này cứ như thế trôi qua a năm trần đại phúc bên này tận tới đêm khuya hắn mới chậm rãi khôi phục ý thức nhưng hắn tưởng rằng chính mình trên giường ngủ một giấc m à t h ô i đ â u như thế nào như thế c h o á a trần đại phúc lẩm bẩm một câu sau thuần thục từ trong túi chữ vật muốn đi ra ngoài một chút thuần dưỡng tinh thần đan d ư ợ n g nhưng phát hiện túi chữ vật như thế nào không thấy nhìn về phía bên hông thời điểm nó lại tại nơi đó chỉ có điều tinh thần lực không cảm giác được đây là hào sao trần đại phúc mấy lần nếm thử không có kết quả sau có chút buồn được nói cố b ạ c h phân thân bên này lại tại chợ đen thu mua vài ngày sau cố mạch bên cạnh rời khỏi chỗ này thành thị hướng phía kế tiếp thành thị xuất phát hắn cũng không có khả năng một mực đợi tại một tòa thành thị bên trong dạng này tiếp xúc khách nhân không đủ nhiều chỉ có thể giống như là nờ tờ cờ một dạng du tẩu cùng từng cái thành thị đại hạ vương t r i ề u mỗi đại thương hội bên trong chuyển xong về sau lại chạy tới viêm quốc cùng thiên triều đây là cố bạch phân thân tình huống mà cố bạch bản tôn bên này xem bói nhập môn nếm thử thôi diễn tiểu n g u y ệ t vị trí không có kết quả sau nhìn xem tinh thần mọi mệnh tiểu hắc cố bạch không khỏi lắc đầu quyết định tìm một chút sự tình làm thuận tiện rời xa một chút tiểu hắc miễn cho bị phần thưởng của nó khí tức ảnh hưởng xem bói môn này sống cũng không phải là dựa vào nỗ lực là được. chương ò n muốn ngộ n t í của mình cùng mình. một trăm chín mươi bốn long tỉnh võ đạo đại học xem bói tinh thông khoảng cách cố bạch cùng tiểu h ắ c hiện đang ở biệt thự cách đó không xa long tỉnh võ đạo đại học lầu dạy học cái nào đó trong phòng học luyện đan định nghĩa quá trình luyện đan luyện đan ảnh hưởng cố bạch nhìn xem dưới đài mơ ngủ ánh mắt bên trong mang theo thanh tịnh ngu xuẩn sinh viên thao thao bất tuyệt giảng thuật luyện đan cơ sở lý luận dòng g ã nửa cái buổi sáng luyện đan cơ sở lý luận hóa cứ như vậy bị cố bạch nước đi qua tan học ngay lập tức cố bạch liền chạy chạy so phía dưới sớm đã rục dịch muốn rời khỏi phòng học học sinh nhanh hơn cố bạch tay cầm luyện đan thư tịch mang theo một bộ kính mắt ánh mắt thập phần thành thục xem ra rất có loại mặt người dạ thú cảm giác đi ở sân trường trên đường một đường học sinh lui tới tràn đầy thanh xuân rào rạc khí t ứ c lao sư tốt nhận biết cố bạch đồng học hướng phía cố bạch chào hỏi cố bạch về lấy hiền lành khuôn mặt. Không sai, Cố b ạ lại lại thời thời mà lại tại học sinh tinh thần phấn chấn bên trong cố bạch có thể cảm giác bản thân tâm tính trở nên trẻ lại rất nhiều cái này long tỉnh võ đạo đại học mặc dù chỉ là một chỗ phổ thông đại học nhưng cách mình tại long tỉnh thị hiện đang ở biệt thự khoảng cách tương đối gần còn có thể cùng tiểu hắc cái này ban t h ư ở n g lừa bảo trì một điểm khoảng cách mặt khác chính là ở đây tu hành thuật bói toán cảm giác rất tốt rất không tệ cố b ạ c h bên này tu luyện làm lao sư tiểu hắc bên kia thì là mỗi ngày làm cho hôn mê sáu tuế nguyệt chi hả quần quận không ngừng ba mươi năm tuế nguyệt đảo mắt t a n biến ba mươi năm thời gian bên trong nhân tộc cương vực bên này cũng phát sinh một chút đại sự đầu tiên chính là nhân loại tam đại quốc từ chiến tranh l ệ n h lần nữa mở ra chiến tranh chỉ có điều lần này trước chiến tranh tam quốc ký kết một cái đăng thần địa ước vượt qua siêu phạm cấp thực lực cường giả không được xuất hiện trong chiến trường những cái kia biến dị thú cũng là như thế nên điều đ ớ c phù hợp tam quốc cộng đồng lợi ích dù sao nếu là thật sự đánh ra chân hỏa đại lượng đang thần cấp tồn tại tử vong đối với cả nhân tộc sẽ là hủy diệt tính đà kích đệ nhị cũng là bởi vì chiến tranh ảnh hưởng những năm này đại hạ vương triều lần nữa tăng lên cổ vũ sinh dục chính sách ban thưởng đệ tam là những năm này đại hạ vương triều tăng lên rất nhiều p h ú c lợi đặc biệt là những cái kia thiên phú tương đối người tốt dùng cái này gia tăng thích hợp nhập ngũ tu lệ giả m ã long hạ những năm này cũng tại cao tốc phát triển mã lào nắm giữ tinh hỏa cơ bản khống chế toàn bộ long hạ mạnh m ạ tăng thêm hải tộc bị hủy diệt so đối với lấm viên chi hải khai phát cùng đại lượng trong vết nước không gian tài nguyên. phạt thiên cấp cường giả giếng phun thức sinh ra ba mươi tuyến n g u y ệ t tương đương với nhân sinh bên trong một đoạn dài giai đoạn đi qua cố bạch cũng đưa tiễn từng vị học sinh trở thành trong trường học lao tiền bối bởi vì cố bạch trên giới chuẩn bị những năm này cố bạch hòa với hòa với cũng trở thành l o n g tỉnh võ đạo đại học luyện đan học viện v i ệ n t r ư ở n g long tỉnh võ đạo đại học giáo sư ký túc xá bên trong cố bạch quanh thân còn quân khí tức huyền ảo một cái hư hảo bắt quái trận đồ tại cố bạch đằng sau tạo ra dần dần trở nên lương thực khí t ứ c trên thân cũng biến thành càng ngày càng cương đại thụ nên khí tức ảnh hưởng trên sàn nhà đều xuất hiện một tia gián nước cùng lúc đó, Cố bạch trống hiện trong rông đầu xuất một đoàn mê vụ. mê vụ, vụ t lưng. Lưng h lúc lâu sau cố bạch từ từ mở mắt khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười xem ra tiểu nguyện bây giờ hẳn là qua vẫn được mặc dù nói không có phỏng đoán đến cấu nguyện vị trí bất quá cố bạch đã có thể xem bói đến tiểu nguyện sinh mệnh chi tức một ư ơ i phần trăm ấy cũng chính là hiện thực so sánh thực lực đi qua hẳn là trở nên thập phần cường đại lắng lại thân thể một cái khí tức sau cố bạch chậm dãi đứng dậy đem trước mặt huyết dịch thanh lý một phen liền rời đi ký túc xá ba mươi năm thời gian trôi qua cố bạch tế b à o cường độ tăng hơn mấy triệu t h u ậ t bói toán cũng tại quen tay hay việc cùng cảm lộ bên trong tăng lên tới tinh thông cấp độ bây giờ đã có thể đủ thôi diễn ra tiểu nguyện phải trăng sống sót chờ tăng lên tới viên mãn đặt tới xem bói tông sư cấp độ tăng thêm thân thể của mình tương đối kháng tạo có lẽ liền có thể xem bòi đến tiểu nguyện kỹ càng vị trí mà lại thuật bòi toán tăng lên đối với mình con đường trường sinh cũng có trợ giúp rất lớn mỗi ngày cho mình đoán một quẻ đo đo phúc họa giờ đi ký túc xa sau cố bạch đi tới trường học lớn nhất trong phòng sân vận động hôm nay là một năm một lần đại tứ tốt nghiệp lễ tốt nghiệp cố bạch thân là luyện đan học viện viện trường tự nhiên cũng phải có mặt đi lễ lúc này lễ tốt nghiệp đã sắp bắt đầu cố bạch đi tới sân vận động bên cạnh lầu dạy học lầu một trong phòng học cố viên trường ngươi tới rồi đây là y phục của ngài trong phòng học một cái lao sư nhìn thấy cố bạch sau đứng dậy đem một kiện chỉnh lý tốt kim hồng sắt quần áo đưa cho cố bạch cảm ơn tiểu phương cố bạch hướng phía vị lao sư này lộ ra mỉm cười thân thiện tiếp nhận quần áo sau cầm quần áo trực tiếp mặc ở trên người chính mình cùng trong phòng học lao sư cáo biệt sau cố bạch đi tới sân vận động cửa h ô n g lúc này mỗi đại viện hệ viện trưởng cũng đều đúng chỗ còn có phó hiệu trưởng trường học kỷ bị gọi dạy học tổ tổ trưởng cùng những người này đều lên tiếng chào sau cố bạch đan vị ở bên cạnh rất nhanh lễ tốt nghiệp liền bắt đầu một thân kim hồng sắt trang phục đi theo phó hiệu trưởng đằng sau đi vào sân vận động bên trong. ba mươi năm qua cơ hồ mỗi một năm đều tham gia cố bạch đối lưu trình cũng hết sức quen thuộc ngồi tại trên vị trí của mình chờ đợi phó hiệu trưởng cùng các viện trưởng nói chuyện nhìn xem phía dưới ngây ngô bên trong mang theo một chút thành thục các học sinh cố bạch tựa hồ thấy được đã từng chính mình ở cấp ba lúc tốt nghiệp tại giang bắc học viện lúc tốt nghiệp tại thiên hà học viện lúc tốt nghiệp có một chút khác biệt chính là cố bạch là vì học tập vì trải nghiệm cuộc sống mới tiến vào trong đại học mà bọn hắn mặc dù cũng là vì học tập bất quá càng nhiều hơn chính làm l sinh lễ tốt nghiệp tiến hành lúc lễ tốt nghiệp biểu diễn còn có phát ra một chút đi qua trường học vì đê nhưng đến đằng sau phó hiệu trưởng còn có viện trưởng nói chuyện người phía dưới lại trở nên buồn ngủ cũng không phải dạng không dễ nghe mà là đại gia nghe quá nhiều sau đó cho mời luyện đan học viện viện trưởng long tỉnh thị thiên cấp luyện đan sư cố bạch đọc diễn văn đoàn tạo học viện viện trưởng nói chuyện hoàn tất sau hướng phía cố bạch nhìn thoáng qua cố bạch đối hắn ăn ý nhẹ gật đầu sau đó lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng bản thảo đi đến bục phát biểu bên trên các vị tốt nghiệp các vị gia trưởng còn có quý khách mọi người tốt lại là một cái mùa hè một cái mùa tốt nghiệp rất cao hứng cố bạch nói đến đây ngừng lại nhìn xem phía dưới đồng học không có cái gì phản ứng ánh mắt bên trong tràn ngập một phần trầm mong bảy phần mê mang còn có hai phần thương cảm đem bản thảo thu vào đến túi chữ vật bên trong bên cạnh hiệu trưởng còn có phó viện trưởng một mặt nghi hoặc nhìn cố bạch năm chương một trăm chín mươi năm năm mươi năm rời đi long tỉnh chương một trăm chín mươi năm năm mươi năm rời đi long tỉnh cố bạch những năm này đã không thế nào g i ả n g bài cho nên rất nhiều đồng học đều cũng không nhận r a vị này trường học luyện đan học viện viện trưởng chỉ biết có cái này t i ê n cấp luyện đan sư tồn tại ngay tại đại gia tưởng rằng lễ tốt nghiệp sự cố thời điểm cố bạch chậm rãi mở miệng v ta mới m cũng là người từng trải cũng rõ ràng cảm thụ của các ngươi trong các ngươi có thật nhiều người bây giờ mười phần mê mang mười mấy năm học tập sinh hoạt sắp kết thúc cũng không biết ra ngoài làm gì là đi ra ngoài đi săn hung thú vẫn là gia nhập công ty tổ chức bắt đầu làm công thuận tiện đ ể thăng chính mình vẫn là tiếp tục lên lớp vẫn là gánh vác sinh hoạt còn có gia đình trách nhiệm đương nhiên còn có một số người trong nhà có khoáng trở về trải nghiệm cuộc sống cố bạch nói đến đây nợ nụ cười phía dưới đồng học cũng có một chút cười ra tiếng nghe cố bạch này không giống bình thường phát biểu buồn ngủ đồng học bắt đầu thanh tỉnh vô luận ngươi bây giờ mê không mê mang ta đều muốn nói với ngươi kỳ thật ta cảm thấy người sống chính là tới hưởng thụ có thể chúng ta không có tiền không có tài nguyên nhưng chúng ta có thể hưởng thụ cái này từ không tới có quá trình mặc dù nói những đạo lý lớn này các ngươi ngay nhiều các ngươi cũng không thích nghe các ngươi có thể nghĩ chính là chúng ta cố gắng thế nào đều có thể không có tác dụng đích xác có thể khẳng định nói cho ngươi n g ư ơ i nghĩ không sai một người bình thường nỗ lực cả đời có thể cũng không kịp một cái cường g i ả tùy ý đánh g i ế t một đầu hung thú t à i phú đại đa số người nhân sinh có thể đều không có ý nghĩa các ngươi cam tâm sao không cam tâm phía dưới chuyển đến một tràng thốt lên đón thanh sau đó lại một đường âm thanh đinh thai nhức góc không cam tâm một cái viện trưởng đẩy bên cạnh phó hiệu trưởng ý bảo hắn đi ngăn đón cố bật điểm nhưng phó hiệu trưởng chỉ là n h t miệng không có bất kỳ cái gì phản ứng hiệu trường đều là cái này cố bạch tiểu đệ hắn ngăn đón chờ sau đó ra ngoài lại làm ộ t trận công phu quyền cước những năm này hắn sự tình gì đều có thể không dám gọi cố bạch r a dù sao bây giờ trường học đều là cái này cố bạch độc đoán không cam tâm ta cũng không giúp được các ngươi dù sao ta cũng không phải thần bất quá chỉ là bởi vì nhân sinh có thể không có ý nghĩa cho nên vì không lỗ mới cần chúng ta dụng tâm đi qua hảo mỗi một ngày d ụ n g tâm thưởng thức mỗi một chỗ phong cảnh dù tâm cảm thụ mỗi một lần h ã còn có vui sướng tại lúc m ệ n mọi không ngại dừng bước lại bày một chút nát nghỉ ngơi một chút nếu ngươi phát hiện người chung quanh đều tại ngã ngựa lễ tốt nghiệp kết thúc sau cố bạch khởi tham gia điện lễ quần áo sau liền rời đi trường học về tới phủ cận khu biệt thự trùng tiểu đen chỗ trong biệt thự vừa mở ra cửa phòng cố bạch cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì không có người được tiểu hát vật gì đó hương vị mở ra tiểu hắc cửa phòng xem xét lúc này tiểu hắc giống như thánh hiền vậy ngồi s ồ m ở trên giường cầm trong tay một bản luyện đan lý luận thư tịch lừa mặt mười phần nghiêm túc nghe tới cố bạch động tĩnh tiểu hắc cũng là xoay người tới bình thản nói lão đại ngươi trở về ngươi không sai giới hôm nay là giới lộc ngày thứ năm chấm đen nhỏ một chút đầu nhìn không ra hỉ nhạc cố bạch đi lên chính là một cước trực tiếp đem tiểu hắc đá ngã lăn trên giường bốn vó chỉ lên trời ai u ngươi làm gì tiểu hắc miễn cưỡng khôi phục đi qua lửa thiết giới lộc liền vung sát mặt cố bạch đi lên lại là một trận công phu quân cước giao hân tiểu học toàn cấp đen sau cố bạch về tới gian phòng của mình một đạo nhỏ bé thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện tại cố bạch trên bờ vai đem một cái không gian giới chỉ ném cho cố bạch lại rời khỏi nơi này cố bạch cũng đem không gian giới chỉ thu vào đạo túi chữ vật bên trong từ vong n g h i ể m trùng phân thân cách mỗi mấy năm đều sẽ trở về đưa ra châu mua vật tư cho nên đối với tài nguyên cái gì dù cho rời đi long hạ nhiều năm như vậy cũng không thiếu cố bạch thiếu chỉ là thời gian còn có thân thể đối với năng lượng hấp thu thiên phú thôi những năm này thu mua đến nguồn năng lượng hạch tâm cũng có một chút đầy đủ cố bạch bồi dưỡng một chút quy khư cấp tử vọng nghiệm trùng phân thân hoặc là đề thằng cái kia mạnh nhất phân thân thực lực con đường phía trước m ê n h mông nay mưa khắp lại là năm mươi năm thời gian trôi qua thời gian năm mươi năm đủ để cho một tòa thành thị thay đổi triều đại long tỉnh h thị cũng không ngoại lệ rất nhiều khu thành cũ biến thành nhà cao tầng rất nhiều cao ốc biến thành khu thành cũ chiến tranh là khoa học kỹ thuật tốt nhất chất xúc tác những năm này nhân tộc cương vực tam quốc đại chiến rất nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng dân sinh chiến tranh tại tiếp tục nhưng l ấy bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật cuộc sống của người bình thường cũng không có bao lớn biến hóa hoặc là nói bọn hắn tồn tại quá mức không quan trọng ảnh hưởng không được bọn hắn mà cố bạch cũng tại này 50 năm mươi năm t u ế n g u y ệ n bên trong thành công bước vào thiên t u ế đại quan trở thành một cái thiên t u ế lao q u á i vật dứt bỏ thực lực không nói tại cả nhân tộc bên trong cũng coi là tiền bối bên trong tiền bối dù sao bây giờ thế giới đại biến đến nay cũng mới hơn hai nghìn năm bên trong 50 năm mươi năm t u ế nguyện quốc gia cùng thành thị biến hóa còn không nói cố bạch biến hóa bên này thì là từ lòng tỉnh võ đạo trong đại học từ trước sáu long tỉnh thị cố bạch chỗ khu biệt thự bên trong nhiều năm phát triển khu biệt thự bên trong cũng tiến hành nhiều lần cải tạo cùng chỉnh đốn và cải cách lúc này tiểu h ắ c cố bạch chỗ trong biệt thự cố bạch thu thập một chút đồ vật đem một vài thứ thu vào túi chữ vật bên trong đi ra gian phòng của mình mà tiểu h ắ c lúc này cũng là từ trong phòng của mình đi tới 50 năm mươi năm tuế y n g u y ệ t tiểu h ắ c mặc dù vẫn là như thế g ầ y như quét tủi bất quá khí sắc tốt lên rất nhiều không có loại kia túng dục quá độ cảm giác đi thôi tại long tỉnh thị c h ờ đợi có hơn một trăm cái tuế nguyện cố bạch cũng dự định rời đi nơi này đi địa phương khác nhìn xem tìm một cái cảm giác đôi xem bói lính ngộ còn có chờ đợi thời gian. để thăng không gian thân cận nguyên tố lực lão đại đi đâu nha ta cũng không biết đi một chút xem đi hoặc là nói ngươi muốn đi xem tiểu kim tiểu hắc kiên định lắc đầu phủ định đề nghị này không muốn đi chờ ta thực lực vượt qua rồi nói sau a bốn chương một trăm chín mươi sáu rời đi nhân tộc c ơ vực a cướp chương một trăm chín mươi sáu rời đi nhân tộc c ơ vực a cướp long võ lịch năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngày ba mươi tháng bảy trời t r o n g xanh đi tới long tỉnh thị đảo mắt đã qua một trăm n ă m tả h ư u thuật bói toán cũng từ nhập môn đến tiếp cận đại thành tình trạng tại long tỉnh võ đạo trong đại học chờ đợi thời gian mấy chục năm cảm giác tâm tính trẻ lại không ít một i ể u đường ó i n n h năm này không biết làm biết sao vừa y đi vừa nghỉ thời gian một mươi năm ta cùng tiểu hắc rời khỏi đại hạ vương triều đi tới nhân tộc tam đại nước bên trong chúng ta không đi qua thiên triều sáu l o n g võ lịch năm 1999 n g à y ba tháng m ộ mươi một mưa nhỏ đảo mắt đi tới thiên triều đã có thời gian m ộ ư ơ i năm thiên triều cùng v i ê m quốc thực lực không kém bao nhiêu mà lại bởi vì địch nhân c h u n g là đại hạ vương triều giữa hai bên có chặt chẽ hợp tác ta cảm giác thiên triều cùng v i ê m quốc cả hai không hề khác gì nhau sáu l o n g võ lịch năm 2049 n g à y mùng ngày bốn tháng năm trời trong xanh tại thiên triều chờ đợi có chút tới u n g u y ệ t ta thuật b ó i toán cũng triệt để bước vào đến đại thành c h i cảnh đã có thể đủ sơ bộ thôi diễn tiểu n g u y ệ t đại khái phương vị bất quá mình bây giờ thực lực còn rất bình thường căn bản không có khả năng tại bây giờ làm tinh vượt q u a xa xôi như thế khoảng cách một ngày này ta mang theo tiểu hắc cũng chuẩn bị rời đi nhân tộc c ư ơ vực đi khối này văn minh khu vực khu vực khác nhìn xem chính mình từ vô tận băng xuyên bên kia lại đây bên này từ nam bộ một mực đi về phía đông đằng sau vẫn đợi tại nhân tộc khu vực khu vực khác còn chưa có đi mở mang kiến thức một chút long hạ bên kia mã lao cùng hách chính nghĩa người nhân bản quân đoàn cũng cơ hồ nắm giữ toàn bộ long hạ những cái kia thế gia đại tộc bị áp chế tại hải dương tài nguyên cung cấp dưới toàn bộ long hạ tại đồng bột phát triển sáu thiên triệu biên cảnh xuyên tây thành cố bạch cùng tiểu hát xuyên qua cái này biên phòng trọng thành phố đi tới vùng quê bên trong từ xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy một chút sinh vật biến dị còn có một ít nhân loại đội ngũ tại săn g i ế t một chút h u n g thú những năm này v i ê m quốc cùng thiên triều cùng biến dị thú ở giữa hợp tác chặt chẽ biến dị thú tiến vào v i ê m quốc còn có thiên triều đều làm miễn đăng ký cho nên v i ê m quốc cùng thiên triều phố lớn ngõ nhỏ đều thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút sinh vật biến dị cố bạch một cái đứng dậy rơi vào tiểu h trên lưng vỗ vỗ tiểu h phần lưng đi thôi tiểu hắc nghe vậy hướng phía vùng quê chỗ sâu đi đến lão đại lúc nào cho ta làm một chút trị liệu sớm tiết đan dược chờ ngưới lộc thành công lại nói cố bạch qua loa một câu sau bắt đầu nhắm mắt dưỡ tiểu h ắ c những năm này bởi vì sớm tiết nguyên nhân đối với lửa tính phương diện trở nên rất tự ti hiệu số lần cũng ít rất nhiều bình thường mà nói một tháng hiệu một hai lần còn coi như nhiều nhưng tiểu hắc bây giờ nhìn lại vẫn là mười phần gầy yếu chỉ có điều khí s ắ c so trước đó tốt hơn nhiều một người một thú đi tới đi tới hơn m ộ ư ơ i ngày sau đi ra vùng quê tiến vào một cái vùng núi bên trong mà cái này vùng núi cũng là loài người cương vực cùng khác biến dị thú địa vực giao giới tuyến một ngày sau một người một thú xuyên qua mảnh này vùng núi chính thức rời khỏi nhân tộc cương vực sáu mặt đất màu xanh lục mê ngông không trung một người một lửa đi trên bình nguyên To trên, lớn bình nguyên bên m ơ hồ c ó t dù nói h h n t vết nước không gian kèm theo nguy hiểm bất quá cũng là to lớn cơ duyên thôn vệ hung thú huyết đục sau biến dị thú lại đem nên đón sinh mệnh tiến hóa cỡ lớn vết nước không gian đồng dạng đều là cường đại biến dị thú chủng tộc chiếm cứ lấy khát nhỏ yếu tộc đàn nhiều nhất uống một chút canh hoặc là tìm vận may đến khu vực khát săn giết hung thủ ở đây v ạ n tộc giống như kim tự tháp kết cấu đồng dạng cơ hồ không có biến hóa gì bởi vì nhỏ yếu chủng tộc không có không gian khe hở tài nguyên m u ố n tiến hóa so còn khó hơn lên trời cố bạch cơi tiểu h m t mươi phần điệu thấp xuyên qua bên này khu vực tiến vào một cái trong rừng cây lúc này một cái có mấy chục mét lớn nhỏ biến dị cú mèo rơi và o cố bạch cùng tiểu hát trước mặt thân thể vì ám hát sắc xem ra uy vũ vô cùng ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba con thứ tư rơi và cố bạch cùng tiểu hát chung q u n h hiện lên vây quanh chi thế đứng tại bốn cái phương、vị. cầm đầu biến dị cú mèo nhìn xem cố bạch cùng tiểu hắc miệng phun t h ú ngữ nên khu vực là ta cùng long hưng lãnh địa theo các n g ư y i n h â n loại lời nói chính là đường này là ta mở cây này là ta trồng muốn đi qua lời nói một người hoặc một cái thú ba n g h n linh nguyên thạch chung quanh bốn cái cú mèo thực lực đều tại siêu phàm nơi này tiểu hắc đang nghĩ phóng xuất ra chính mình đang thần cấp thực lực lại bị cố bạch ngăn lại bốn vị cùng long hưng đại ca đây là sáu n g h n linh nguyên thạch mong rằng các vị tạo thuận lợi cố bạch nói tiêu chuẩn thu ngữ hướng phía bốn người chắp tay ý bảo sau đó từ túi chữ vật bên trong lấy ra sáu n g h n linh nguyên thạch tại trước mặt trên đất trống cầm đầu biến dị cú m è o cũng là s ư ơ n g sở bọn hắn ở đây làm nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải như thế quả quyết dĩ vãng đều phải kinh lịch một vụ tỷ lục chi đ ắ n g mới bằng lòng cho bất quá bọn chúng làm loại này hoạt động cũng là mười phần d i à n thành tín bằng không thì dễ dàng bị t r ù n g quanh t r ù n g tộc khác quần đầu có thể tùy tiện xuất ra nhiều như vậy linh nguyên thạch chắc hẳn cả hai cũng là không thiếu tài nguyên tồn tại bây giờ không phải là cái giá này hai người các ngươi muốn một vạn linh nguyên thạch cầm đầu biến dị cú mẹo phát ra một tiếng gào thét tiểu hắc nghe tới nên lời nói liền muốn phát tác nhưng lại bị cố bạch ngăn lại cố bạch không do dự tiếp theo từ túi chữ vật bên trong lấy ra bốn n g h n linh nguyên thạch các vị đại ca thỉnh tạo thuận lợi nhìn thấy cố bạch như thế có thành ý cầm đầu biến dị cú m è o cảm giác có chút kỳ quái nhưng vẫn là nhà g i a đi qua đi cảm ơn các vị đại ca cố bạch cung kính nói một tiếng sau đó liền cưỡi tiểu hát tiến vào trong rừng rậm nhìn xem hai người càng chạy càng xa bóng lưng mấy cái cú m è o tụ cùng một chỗ đại ca có muốn đi lên hay không đoạn này nhân loại hẳn là dê béo a cướp cái rắm chúng ta một chuyến này giảng cứu chính là một cái thành tín mà lại có thể tùy tiện xuất r a nhiều như vậy linh nguyên thạch ngươi cảm thấy sẽ là phổ thông cường ra sao nếu là bức gấp sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền thức vẫn là đại ca hiểu nhiều lắm đúng thế nếu không phải hiểu một chút thú tình lõi đ ờ i làm sao dám ở đây làm một chuyến này chờ ngươi học được đại ca ta r a lông ngươi cũng có thể ra ngoài làm một mình bốn chờ ngươi đấy cũng nhận à theo các ngươi nhân loại lời nói tới nói ngươi có phải hay không lục mao quý à rõ ràng có viễn siêu bọn hắn thực lực lại chịu đựng đi xa sau, tiểu hát nhà danh nói. Thảo ngươi nha, ngươi mới lục mau tay tiểu quý đầu. Cố bạch một bàn tay hung hát Thảo một tại tiểu nói. ngươi ngươi mới nhả bạch hăng bàn lục lắc Cố ra ê n đầu, đ u tiểu hát nghe r ăn g trận mắt. t r ư ớ cướp đó dạy n g ơ i tiểu kim rồi Đi cùng c quên ăn vật đều đồ ra sao. bên ngoài chỉ có bốn cái siêu phản cấp làm sao ngươi biết đằng sau có hay không đăng thần cấp hoặc là có bài tời gì đăng thần cấp cũng không cần sợ à ta đánh không lại đều có thể chạy t h ú n g chi còn có lao đại ngươi tiểu hát phản bác một câu đây không phải có chạy hay không vấn đề gặp phải những n à y thú hoặc là người ngươi hoặc là không chờ bọn họ nói chuyện trực tiếp đậu thủ nếu như chờ bọn hắn nói xong nhân vật phản diện lời nên nói sau đó ngươi tại h i ể n lộ thực lực trang bước đánh mặt đó có phải hay không rất thổ rất bài cũ cố bạch ra vẻ cao t h ầ m thản nhiên nói cái kia lão đại như ngươi loại này trực tiếp tương kế t i ể u kế chạy trốn là thuộc về loại nào tiểu hắc ánh mắt bên trong mang theo một tia đối với tri thức khao khát chúng ta loại này ta xưng là vẹn toàn đôi bên Ồ, nếu bọn chúng muốn làm nhân vật phản diện chúng ta liền để chúng làm liền tốt hết thể đều theo bọn chúng dù sao bọn chúng chỉ làm m i u tài bọn chúng chăng đến đây là đệ nhất toàn bộ đệ nhị toàn bộ chính là chúng ta phối hợp bọn chúng diễn xuất bọn chúng có phải hay không hẳn là cho chúng ta xuất tràng phí dùng còn có diễn xuất phí tổn chúng ta kiếm được linh nguyên thạch đây là đệ nhị toàn bộ đây chính là vẹn toàn đôi bên chúng ta nơi nào có kiếm được linh nguyên thạch ta tiểu hắc tự hồ phát hiện điểm mù ánh mắt bên trong tràn ngập trí tuệ Đẩn. cố bạch lần nữa dùng tay hung hăng vỗ một cái tiểu hắc tiểu hắc đau nước mắt đều đi ra không có qua giải thích cố bạch từ túi chữ vật bên trong thả ra một cái tử vong n i ệ m chủng phân thân không chế hắn hướng phía chỗ này trong rừng rậm một vị trí nào đó xuất phát ban đêm biến dị cú mèo tập đ i ệ nơi này là cây tối m ộ ư ơ i phần khổng lồ có đại thụ thậm chí có vài trăm mét độ cao rất nhiều to lớn cú mèo tại trên cành cây nghỉ ngơi một đạo ẩn thân thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí ở chung quanh tìm kiếm hết thẻ hữu dụng tài nguyên đồng thời thu vào đến trong không gian giới trì ị Hôm chục nhọn chút thần chữ không thấy. khởi mèo mấy một mèo Mà sau, địa truyền nguyên đầu biến bên bén biến bồi tiếng giống giận tài túi người đến trong Trong còn đăng táng dị dữ. cú tộc tộc có cấp cú đạo vật đ tới kiến thức thiên nhiên phong quang đi xem một chút chủng tộc khác khu vực quanh đi còn lại cố bạch mang theo tiểu h ắ c kiến thức rất nhiều không giống kỳ cảnh cùng thiên nhiên bao la hùng vĩ mấy vạn mét cao vách núi thác nước lao nhanh và dặm tiếp cận hơn vạn mét đang thần cấp hiệu cao cổ lấy vạn ức làm đơn vị biến dị bảy kiến cùng biến dị châu chấu con rán một đường vừa đi vừa nghỉ đảo mắt trăm năm tuyến nguyệt tan biến mạ qua một tòa núi cao đất tuyết bên trong cố bạch ngồi xếp bằng tại đất tuyết bên trong vài trăm mét lớn nhỏ bắt quái trận đồ đem cố bạch cả người bao phủ chung q a n h khu vực giống như lâm vào huyễn hoặc khó hiệu không gian bên trong hết tiểu h ắ c ngồi s ổ n ở cách đó không xa nhìn xem cố bạch biểu diễn theo bắt quái trận đồ trở nên nằm đạm cố bạch trong đầu một đoàn mê vụ bị nhanh chóng xua tan một thân ảnh đưa lưng về phía cố bạch quan sát chúng sinh thân ảnh mặc một thân hoàng kim giáp tay cầm t r ư ờ n g thương lấy đập nồi dìm thuyền chi thế xuyên thủng một cái mấy ngàn mét lớn nhỏ quái vật khổng lồ tựa hồ là cảm thụ đến cái gì thân ảnh bay đầu nhìn về phía cố bạch phương hướng nhìn thấy thân ảnh khuôn mặt sau cố bạch thân thể giật mình trong hiện thực bắt quái trận đồ ẩm vang vỡ vụt đồng thời trong miệm phun ra một múm máu khí tức trở nên vô cùng ý bảo không có việc gì đồng thời khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười những năm này chính mình thuật bói toán cũng đạt đến hoàn mỹ tình trạng tăng thêm chính mình một chút sáng tạo cái mới kỹ xảo cũng có thể thành công thôi diễn ra tiểu n g u y ệ t vị trí vừa mới thuận lợi thôi diễn đến tiểu n g u y ệ t cụ thể phương vị chỉ b ấ t qua hắn có thể cảm thấy được cách bây giờ vị trí rất rất xa tỷ lệ lớn là tại lam tinh bên kia mặc kệ ở nơi nào có tin tức là được bây giờ chính là để thăng thực lực của mình thực lực đạt tới có thể tại lam tinh thượng tùy ý đi lại có lẽ liền có thể đi tìm có nguyện nhẹ nhàng một chút khí tức sau cố bạch chậm dãi đứng dậy đi thôi ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian cố bạch một cái nhảy vọt rơi vào tiểu hắt trên thân hôm sau một người một thú đi tới chỗ này núi t u y ế t sần núi bên trong cố bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra đại lượng vật liệu gỗ còn có một chút kiến trúc tài liệu bắt đầu thế giới của ta mấy ngày sau cố bạch nhìn xem trước mặt bánh t r ư n g hình không có một tiêu đặc điểm nhà gỗ rơi vào trầm tư ta đã nói rồi ta vẫn có một ít kiến trúc thiên phú nhìn kỹ có thể nhìn thấy này trên nhà gỗ còn có lít nha lít nhít t r ậ n phủ mặc dù nói này nhà gỗ bề ngoài đồng dạng nhưng nội bộ phân phối đủ để ngăn chặn đăng thần cấp tường giả công kích phòng ngự trận phủ cùng thủ hộ trận phủ tựa như là có vũ khí hạt nhân năng lực phòng ngự nhà vệ sinh đồng dạng cố bạch tiến vào trong nhà gỗ bắt đầu phụ khoảng cách cảm thụ tác phẩm của mình sáu một trăm n ă m tuyến nguyệt nhân tộc cương vực bên trong chiến tranh lâm vào g i ả n g co đánh lại ngừng ngừng lại đánh to to nhỏ nhỏ chiến dịch đã có mấy chục vạn tràng nhưng tại mấy chục năm trước phát sinh một kiện đại sự chiến tranh đình chỉ nguyên nhân cũng rất kỳ quái đại hạ vương triều lui bước đem đại hạ vương triều đ ô n g bộ biên cảnh mười thành tặng cho viên quốc cùng thiên triều Viêm quốc cùng tại ê n Triều bọn hắn không biết thời điểm toàn bộ lam tinh tựa hồ đạt đến một loại nào đó ngưỡng giới hạn xuất hiện một loại nào đó biến hóa tất cả vết nước không gian bắt đầu chậm rãi biên lớn bốn đại hạ vương triều đông bộ biên cảnh hoang mạc địa điểm cái nào đó loại cực lớn trong vết nước không gian nơi này thường xuyên xuất hiện đ ă n g thần cấp hung thú vết nước không gian biến lớn đồng thời càng cường đại hung thú bắt đầu giáng lâm lam tinh thân thể cao lớn lướt qua vết nước không gian vết nước không gian bên cạnh một cái cỡ nhỏ đ ă n g thần cấp hung thú đứng n mũi chịu xảo trực tiếp bị ép thành khối thịt ngay sau đó đạo này mang theo vô tận uy áp thân ảnh hướng phía nhân tộc cương vực phương hướng xuất phát mà tới gần nơi này chỗ vết nước không gian gần nhất vị trí chính là đại hạ vương triều giao cho viêm quốc cùng tiên triều mười thành khu vực nam đại hạ vương triều đông bộ hán đông trong hoàng cung quốc sư thân ảnh ngồi tại trong một đại điện mỹ mắt quần đoạn trong miệm không biết tại nói thầm cái gì một lúc lâu sau quốc sư phần lương toàn bộ bị mồ hôi t h ấ m ư ớt đạt tới loại cấp độ thực lực này sẽ còn bị mồ hôi t h ấ m ư ớt có thể n g h ĩ quốc sư vừa mới gặp phải năn đề cuối cùng đã tới sao cũng không biết đến người tương lai tộc đi con đường nào cảm giác toàn bộ lam tinh tựa như là cái nào đó tồn tại trại chăn nuôi đồng giả tám c h ư n g một trăm chín mươi tám chân thần hung thú xuất hiện mười thành luân hãm c h ư một trăm chín mươi tám chân thần hung thú xuất hiện mười thành luân hãm cố bạch cùng tiểu hắt chỗ trên tuyết sơn trăm km bên ngoài một đầu mười mấy m độ cao có thể sản xuất siêu phàm cấp hung thú khe hở lúc này tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mở rộng một loại nào đó quái vật màu xanh đậm thân thể từ đó rối ra sau đó là toàn bộ thân hình rất nhanh độ cao mấy ngàn thước quái vật khổng lồ từ trong vết nước không gian đi ra khủng bố khí huyết để chung quanh sinh vật biến dị tộc đàn đều có chút khủng hoảng có chút đầu sát sinh vật biến dị còn không có tới gần nơi này chỉ sinh vật liền bị hắn khí tức gáp chế không cách nào động đậy khủng bố năng lượng màu xanh làm từ cái này quái vật khổng lồ quanh thân phát ra giống như tam hội chân họa vẫy đem p ư ơ n g viên hơn m ư ơ i dặm khu vực toàn bộ đốt cháy h những cái kia siêu phàm cấp sinh vật biến dị cũng là như thế rất nhanh liền có đăng thần cấp biến dị thú chạy đến nhưng đối mặt nên hung thú thân thể không tự chủ xuất hiện run dày đây là đăng thần phía trên hung thú ngay tại lúc đó cố bạch cảm nhận được cố khí tức mạnh mẽ kia ngay lập tức liền rời đi nhà gỗ nhìn về chân trời cuối thân ảnh to lớn cố bạch không khỏi thì thầm nói quy khư cấp bây giờ liền bắt đầu xuất hiện rồi sao ở ngoài sáng nhìn tới mắt tác dụng dưới nơi xa đạo thân ảnh kia tin tức cũng xuất hiện tại cố bạch k h ỏ mắt linh thú toàn bộ thân hình đều từ năng lượng nào đó tạo thành một cảnh sinh mạng thể chứ không có trí tuệ bên ngoài khắp người đều là bảo vật tin tức rất đơn giản. nhưng lại lộ ra một loại nào đó tin tức khắp người đều là bảo vật bốn một cảnh sinh mạng thể bốn chẳng lẽ lam tinh thật là trại chăn nuôi những này dị thú chính là cái kia cao chiều không gian tồn tại cung cấp cho lam tinh sinh vật đồ ăn càng lên cao đi biết đến càng nhiều càng sẽ cảm thấy kỳ quái nếu là cố bạch vẫn là người bình thường kia cái kia cố bạch cũng sẽ không nghĩ những vật này nhưng theo thực lực mình tăng lên tương lai phải chăng chính mình có thể hay không trở thành một loại nào đó tồn tại vật thí nghiệm hoặc là nói chính mình kim thủ chỉ bản thân liền là cái nào đó đại năng cho mình trợ giút mục đích đúng là vì để cho chính mình trở thành toàn bộ lam tinh đặc thù nhất vật thí nghiệm một nhóm lớn nghi hoặc từ cố bạch trong đầu trong lòng xuất hiện bất quá cố bạch cũng không có suy nghĩ nhiều có câu nói tốt phản kháng không được liền đi hưởng thụ dù cho thật sự có tồn tại tại làm cục lại như thế không công để cho mình thể nghiệm trường sinh còn có có thể không ngừng kéo lên cơ hội chính mình thế nào cũng không lỗ lão đại cái kia là chân thần cấp bậc hung thú sao tiểu hát chẳng biết lúc nào đi tới cố bạch bên cạnh nhìn phía xa thân ảnh bốn chân đều đang phát run đúng a có muốn đi lên hay không tới một trận thú thú đại chiến cố bạch nhẹ gật đầu tiểu hát tự động che đậy cố bạch vấn đề cái kia lao đại chúng ta là bây giờ chạy trốn vẫn là lập tức chạy trốn ngươi nhìn vừa vội nói cố bạch từ từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái tử vong n h i ệ m trùng phân thân tiến vào h ẩn thân trạng thái hậu triều cái k i a đạo cấp bậc chân thần hung thú tới gần luyện đan cùng dược tề nhất là khác biệt một điểm chính là luyện đan sử dụng hung thú huyết dịch chỉ theo thực lực phân chia mà dược tề thì theo khác biệt hung thú thuộc loại cùng năng lực phân chia Thựa trụ cột nhất khí huyết đan. Dùng hoàng cấp hung thú huyết huyết thiên thú huyết như khí hoàng hung chế chính hoàng khí hung đan. đan, Dùng nục luyện dùng được cấp nhau, cấp cấp là chân thần quy khư hung thú từ trong vết nước không gian rời đi sau ngay tại chung quanh tàn phá bừa bãi rất nhanh liền tạo thành rất nhiều quần thể sinh vật biến dị đại lượng thương vong tại vết nước không gian phát sinh di biến trước đó nơi này chỉ là một cái có thể xuất hiện siêu phàm cấp hung thú vết nước không gian khối khu vực này nhiều nhất cũng chỉ có một hai con đang thần cấp sinh vật biến dị cờ giả nhưng dù cho có thật nhiều đăng thần cấp cường giả ở đây lúc này cũng ngăn cản không được cái này chân thần cấp hung thú đồ sát rất nhiều biến dị thú cường giả đã phản ứng kịp mang theo chính mình tộc đàn rời đi khối khu vực này bắt đầu chạy trốn kế hoạch tựa hồ là sinh ra chính là vì hủy diệt rất nhanh cái này chân thần cấp hung thú chung quanh đã không có bất luận cái gì sinh mệnh trong mơ hồ có thể nhìn thấy một chút biến dị thú thân thể thịt nát còn có đại lượng hung thú thi thể Hiện nhiên, loại cấp bậc này hung thú loại này cấp bậc đã vượ như thế quái vật khổng lồ rất khó tưởng tượng là trong hiện thực có thể nhìn thấy sinh vật loại cảm giác này tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy đăng thần cấp bậc biến dị hiệu cao cổ đồng dạng phân thân giải trừ ẩn thân sau trực tiếp xuất hiện ở cái này hung thú trước mặt hung thú nhìn thấy có sinh vật sống cũng là phát động công kích nhưng cố bạch một phát trị liệu thuật đã dẫn đầu rơi vào hắn trên thân thể toàn bộ hung thú thân thể trở nên thảm cỏ xanh đệm sau đó nhìn về phía cố bạch ánh mắt từ bình thản trở nên thân thiết quy khư cấp hung thú cũng có tác dụng cố bạch trong lòng thầm n ụ một chút khoe miệng nhìn về phía hắn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên đầu ngón tay hoa kiếm một đạo rực rỡ năng lượng màu vàng nóng tại cố bạch đầu ngón tay p h ó n g đi hóa thành một đạo kiếm khí lướt qua lên trước mặt hung thú kiếm khí t r ư n g hồng rực rỡ màu vàng kiếm khí từ hung thú thân thể xuyên qua sau sông lên trên bầu trời chỉ chốc lát sau tại trên trời cao hình thành một cái to lớn màu vàng khe r mà trước mặt chân thần cấp hung thú thì là mất đi sinh tức toàn bộ thân thể mềm v ậ t biến thành hai mảnh tuy nói là chân thần cấp hung thú nhưng đại thể tế b à o cường độ cũng chỉ có mấy ức so cố bạch cố này phân thân còn kém rất nhiều thúng chi cố bạch công kích bên trong còn thêm lực chi chân ý cho nên cố bạch có thể trực tiếp đem hắn làm tiểu quai soát ngón tay hoa kiếm đem cố này hung thú thi thể cắt thành vô số khối vụ sau cố bạch đem hắn thu vào đến mấy cái trong không gian giới chỉ. nhìn phía xa cố bạch phân thân biểu diễn tiểu hắc ở một bên kích động kêu to ngọ tạo lão đại người thật ư u xem như cố bạch số một tiểu đệ t i ể u h i chân thần là cấp hung thủ ẩn hiện sau khoảng cách gần nhất đại hạ vương triều chuyển nhượng cho viêm quốc cùng thiên triều mười thành khu vực đứng nuôi triệu xào trực tiếp l u n hãm mặc dù nói viêm quốc thiên triều ở bên kia lực lượng rất nhiều nhưng đối mặt chân thần cấp hung thủ giảm chiều không gian đà kích rõ ràng không đủ mà đại hạ vương triều tự hồ đã sớm chuẩn bị tại biên cảnh bố trí phạm vi cực lớn mê viễn trợ pháp che giấu thành thị vị trí chân thần cấp hung thú không nhìn thấy những sinh vật khác liền chẳng có mục đích du đãng làm tinh biến một chút vết nứt không gian l ẻ tẻ xuất hiện một chút chân thần cấp hung thú cho khối khu vực này nhân loại còn có biến dị thú mang đến ảnh hưởng to lớn năm chương một trăm chín mươi chín trường thành thủ vệ chiến vạn tộc cách cục biến hóa chương một trăm chín mươi chín trường thành thủ vệ chiến vạn tộc cách cục biến hóa long h ạ bắc cảnh vô tận băng xuyên nơi này xem như vết nứt không gian không ổn định nhất dày đặc nhất khu vực tại lam tinh xuất hiện một loại nào đó biến hóa sau khi mặc dù chỉ có số ít loại cực lớn khe hở bên trong xuất hiện quy khư cấp dị thú nhưng bác cảnh đại địa vết nước không gian quá nhiều dù cho một vạn cái vết nước không gian bên trong chỉ có một cái hội xuất hiện quy khư cấp dị thú xuất hiện quy khư dị thú cũng là một cái con số không nhỏ mà tới gần long hạ k h o á n g cách tương đối gần quy khư cấp dị thú cảm nhận được t r ư ờ n g thành căn cứ khu bên kia nồng đậm sinh mệnh tri tức đều hết sức a n ý hướng phía t r ư ờ n g thành địa điểm xuất phát tại bác cảnh trên trời cao vệ tinh rất nhanh phát hiện tình huống này trưởng thành thủ vệ chiến lần nữa mở ra không quá lớn trên thành không có bao nhiêu binh sĩ tại loại cấp bậc này đích chiến trường bên trên vẹn vẹn là một điểm dư ba cũng có thể để cho đăng thiên thậm chí liệt thiên cấp cường giả bị thương nặng cho nên nơi này đều là một chút mặc đặc thù chiến giáp binh sĩ còn có thủ vệ người máy t r ư ờ n g thành căn cứ khu cái nào đó trong phòng một cái khuôn mặt cương nghị trung niên nam tử nhìn xem vệ tinh truyền đến hình ảnh nhẹ tay nhẹ gõ lên mặt bàn quy khư cấp bây giờ liền xuất hiện quy khư cấp dị thú long hạ hẳn là sẽ bởi vậy tiến vào quy khư thời đại a hết chính nghĩa đối trước mặt không khí từ tốn ó i bên cạnh một cái thiết bị điện tử bên trong bắn ra một đạo màu lam nhạc quang ảnh mã lao hư ả o số liệu thân thể bắn ra tại hách chính nghĩa đối diện. so dự đoán mau một chút bây giờ xuất hiện quy khư cấp vẫn còn tương đối ít hẳn là có thể đối phó chiếu những cái kia siêu cổ đại văn minh đăng ký phân chia quy khư hẳn là một cảnh đình phòng đột phá đến hai cảnh cần mở ra g e n hạn chế khí đột phá g e n hạn chế bây giờ quy khư cấp chúng ta còn có thể miễn cưỡng ứng phó một số năm sau hai cảnh tam cảnh về sau đâu cái này cần là bao nhiêu năm chuyện sau đó a là mạ ngươi nghĩ quá nhiều a hách chính nghĩa tức giận nói bởi vì chúng ta bây giờ một cái là người g i ả lập một cái là người nhân bản tuổi thọ của chúng ta hẳn là rất dài rất dài tự nhiên đến nghĩ xa một chút chỉ bất quá bây giờ long hạ vấn đề còn không có giải quyết không nói những này cũng không biết cố bạch lúc nào trở về lấy hắn n i ệ u tính khẳng định sẽ lưu một cái phân thân tại long hạ bất quá bây giờ ta còn không biết phân thân của hắn ở nơi nào h á c h chính nghĩa nghe vậy hơi nghi hoặc một chút ngươi không phải nắm giữ toàn bộ long hạ internet sao làm sao lại không biết vị trí của hắn ta quyền hạn chính là hắn à, hắn không muốn để ta biết vị trí của hắn ta cũng không có cách nào đột phá quyền hạn trung tâm đi tìm hắn năm cố bạch chỗ khu vực núi tuyết trong nhà gỗ cố bạch ngồi trên mặt đất bên trên quanh thân tản ra khủng bố khí huyết hòa diễm đem lại lượng dược liệu còn có một khối nhỏ chân thần cấp huyết nhục dung hợp sau một tiếng mấy viên màu vàng kim n h ạ t đan dược chậm rãi rơi vào cố bạch trong tay cố bạch do dự một chút đem nên đan dược ném vào chính mình trong miệng và o miệng tan đi năng lượng kinh khủng tại cố bạch trong thân thể tàn phá bờ bãi đem cố bạch thân thể kinh mạch sông thất linh bắt thoái lại lần nữa khép lại cố bạch trên thân thể trở nên đỏ bừng nhặt màu trắng hơi nước từ cố bạch trên người chậm rãi dâng lên giống như là nướng chín đồng dạng quá trình này kéo dài ước chừng hai đến ba giờ thời gian mới kết thức trong thân thể kinh mạch mạch máu trở nên càng thêm trắng kiện có thể chứa đựng cường độ cao hơn năng lượng xung kích cũng chính là tốc độ tu luyện sẽ tăng lên một chút chân thần cấp tẩy tùy đan hữu dụng đó có phải hay không nói tương lai dùng cảng cường đại sinh vật huyết nục liền chế cũng là đối thân thể thiên phú có nhất định tăng lên đánh giết hải vương thời điểm hạ thủ q u ác á quyên lưu một chút huyết nục tựa hồ là nhớ tới cái gì cố bạch có chút hối hận nói vững chắc một c h ú t khí tức sau cố bạch chậm rãi đứng dậy đơn giản đem mặt đất dược liệu cặn bạ thanh lý một chút đi ra nhà gỗ sau nhìn thấy ở bên kia nhìn nhân loại dưỡng sinh thư nếu là này tẩy tủy đan đem tiểu hát sớm tiết chữa khỏi liền phiến p h ứ c nghĩ đến cố bạch đem tẩy tủy đan tôn tốt thu vào đến túi chữ vật bên trong sáu chân thần cấp hung thú xuất hiện cho cố bạch chỗ khu vực một cái thảm liệt đà kích đặc biệt là những cái kia cường đại tộc quận địa phương nắm giữ lấy một chút loại cực lớn khe hở dùng để ngày thường săn giết một chút đang thần cấp bậc hung thú đây là bọn hắn có thể trở thành đỉnh tiêm chủng tộc trọng yếu tài nguyên nhưng những tư nguyên này ấn vào đây lúc lại trở thành bọn hắn đùa đòi mạng nhân tộc bên kia còn tốt bởi vì loại cực lớn khe hở chung quanh là không có kh vì phòng ngừa đăng thần cấp hung thú bị chủng tộc khác vụ n trộm săn giết bọn hắn đồng dạng đều sẽ đem tộc quần vị trí an trí tại những n à y loại cực lớn khe hở chung quanh đầu tiên là vì hiện lộ rõ ràng lực lượng của bọn chúng đệ nhị cũng là thuận tiện săn giết tại chân thần cấp hung thú xuất hiện trong n a y mắt những n à y quần thể cũng là nhận hủy diệt tính đ ặ kích chủng tộc nội t ì n h bị hao tổn đại lượng đăng thần cấp cường giả tử vong chờ khối khu vực này văn minh tỉnh lại nơi này vạn tộc cách cục có thể sẽ phát sinh biến hóa cực lớn mà lúc này vạn tộc cách cục có thể sẽ phát sinh biến hóa cực lớn mà lúc này vạn tộc viên tiếng hò hét tiếng k h ó c bốn viêm quốc cùng thiên triều đều không có giống đại hạ vương triều làm nhiều như vậy chuẩn bị trừ tại đại hạ vương triều đông bộ mười thành mất liên lạc bên ngoài nhà mình tới gần bên i c ả n h thành trì cũng nhận to lớn xung kích đằng sau phản ứng kịp mới lợi dụng đại lượng mê miễn trận tới che đậy nhân loại thành thị vị trí mới dần dần tỉnh lại có thể nói lần này chân thần cấp hung t h ú g á n g lâm trong vạn tộc đại hạ vương triều tổn thất nhỏ nhất lúc này đại hạ vương triều hà đông hoàng cung bên thắng hậu sơn bên trong doanh cửu long chất phát hướng phía đại hạ vương triều thủy tổ mộ thất bên trong đi đến đứng tại to lớn quan tài trước mặt hai mắt vô thần tự quan tài bên trong một đạo quỷ dị năng lượng xông vào đến doanh cửu lòng thân thể bên trong một lúc lâu sau doanh cửu long khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị lại kỳ quái mỉm cười trở về rốt cục trẻ tuổi thân thể không hổ là ta hậu đại thân thể này thiên phú không thể so ta trước đó cái tiên một bộ kém không hưởng công ta mấy trăm năm bộ cục doanh cửu long nói phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười lúc này mộ thất cửa đã mở ra quốc sư thân ảnh chậm rãi đi tới cho nên nói ngươi bây giờ là tiểu cựu vẫn là nghĩa thiên đương nhiên là ta doanh cửu long q a y người trở lại khỏe miệng n ế c lên một cái đường cong cười nói、mười. tác giả đều nhìn đến đây thế mà không cho tác giả ngũ tinh xoa bình chương hai trăm l i ề n ngươi này sớm tiết lửa trở lại vùng quê chương hai trăm l i ề n ngươi này sớm tiết lửa trở lại vùng quê vậy ngươi bây giờ thực lực khí huyết phải lần nữa tu luyện bất quá hẳn là không ra mấy trăm năm liền có thể quay về đến trước kia thực lực phương diện tinh thần thực lực còn t ạ i doanh c ử u long cảm thụ được trong thân thể lực lượng thản nhiên nói quốc sư nghe vậy đồng thời không có quan tâm doanh c ử u long thực lực bây giờ sắc mặt trở nên nghiêm túc chân thần cấp hung thú đã xuất hiện nắm chắc cơ hội này nhân loại có thể đang đỉnh vạn tộc tri đình chỉ có điều phong hiểm cũng lớn bây giờ tổ chức những lao gia hỏa kia đi săn g i ế t chân thần cấp hung thú hiển nhiên không có khả năng dù sao bọn hắn quá sợ chết mà lại cũng không biết làm sao phân phối cho nên vẫn là dùng một chút trong vết nứt không gian vũ khí a ngươi chờ đợi ở đây vẫn là chuẩn bị ra ngoài nói quốc sư ánh mắt sáng ngời nhìn qua doanh cửu long chờ đợi ở đây a bây giờ tiểu cựu linh hồn còn không có hoàn toàn phai mở ta sợ cho ta làm tinh thần phân liệt nam đại hạ vương triều bên i c ả n h đều bị phạm vi cực lớn mê n g ễ n trận phù bao phủ mặc dù nói ngăn cách những cái kia chân thần cấp hung thú tầm mắt nhưng mà người ở bên trong cũng không dám tùy tiện đi ra săn rết lúc này mười mấy đạo thân ảnh từ mê vụ trong trận pháp rời đi tới gần gần nhất chân thần cấp hung thú đại chiến hết sức căng thẳng tại xuất hiện chân thần cấp hung thú không bao lâu đại hạ vương triều liền bắt đầu tổ chức một chút cờ giả vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù bắt đầu đ ế m thử săn giết chân thần cấp hung thú sáu lúc này cố bạch bên này núi tuyết phía trên cố bạch thu thập một chút đồ vật đem nhà gô dỡ bỏ sau đem hắn thu vào đến túi chứa vật bên trong tiểu h ắ c chuẩn bị đi thu thập xong đồ vật còn có chung quanh trông một chút linh thực chỉnh lý một chút sau cố bạch hướng phía bên kia tại h mỏ tiểu hô một câu tiểu lão đại bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy chúng ta còn muốn tiếp tục lữ hành sao ngươi đây là không tin thực lực của ta rồi đây không phải sợ đối lao đại ngươi quá mức ý lại nếu là lao đại ngươi muốn đối t a mưu đồ làm l o ạ n ta phản kháng không được làm sao bây giờ l i ê n ngươi cái này sớm t i ế t lựa cố bạch khinh bị nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái tiểu hắc tại dưới cái liếc mắt ấy cảm giác thân thể cùng tinh thần nhận song trọng đ ạ kích ghé vào trên mặt tuyết tiếp tục hẹ mò cố bạch đi qua đạp tiểu hắc một cước đi nhanh một chút tiểu hắc chậm rãi đứng dậy mặt ủ mày cho đi theo cố bạch sau lưng hai thân ảnh đi xuống núi tuyết bóng lưng càng ngày càng xa. Lão đại, ta muốn về nhà nhìn xem tựa hồ là nhớ tới cái gì tiểu hắc đông nhiên nói một câu làm sao vậy lo lắng tộc q u ầ n tình huống rồi chấm đen nhỏ một chút đầu vậy chúng ta liền hướng phía nam đi thôi một cái phân thân còn tại nhân tộc cương vực bên kia thu mua vết nước không gian sản phẩm đối với nhân tộc tình huống cố bạch vẫn là rõ ràng đáp ứng ban đầu quốc sư yêu cầu nếu là tại phạm vi năng lực của mình bên trong tại tương lai trợ giúp một chút nhân tộc nơi này cũng là một cái nhất t a y cố bạch cùng tiểu hắc tiếp tục chính mình đường đi bất quá từ hướng phía tây đi biến thành bắt đầu đi về phía nam vừa đi hướng cố bạch ban đầu đi tới khối khu vực này vùng quê đi đến chân thần cấp hung thú g á n g lâm áp x u ấ t khối khu vực này bên trong vạn tộc không gian sinh tồn cũng may mắn xuất hiện chân thần cấp hung thú tương đối ít còn không có trí tuệ bằng không thì đại đa số chủng tộc đều phải diệt tuyệt bất quá tại khối khu vực này sinh tồn nhiều năm như vậy mỗi cái chủng tộc cũng đều có bản thân nội tình cũng từ trong vết nước không gian mang ra một chút hủy diệt tính vũ khí đối phó những này không có trí tuệ hung thú còn có thể làm được vạn tộc một chút chủng tộc có thể đánh giết chân thần cấp hung thú sau khối khu vực này định tiêm cường giả thực lực sẽ nên đón to lớn tăng lên có lẽ một trăm năm thậm chí là mấy trăm năm sau sẽ xuất hiện chân chính chân thần cấp cường giả mà long hạ bên kia khoa học kỹ thuật phát đạt thực lực tổng hợp so bên này mạnh mẽ hơn không ít đối mặt lẻ tẻ quy khư cấp dị thú hiển nhiên cũng không thành vấn đề năm tháng giang giặc năm mươi năm tàn biến cố bạch bước vào một nghìn hai trăm tuổi đại quan cùng tiểu hắc một đường vừa đi vừa nghỉ tốc độ coi như nhanh đi tới khối khu vực này khu vực phía nam khoảng cách tiểu hắc quần thể chỗ nam bộ vùng quê đã mười phần tiếp cận cùng nhau đi tới một người một thú được chứng kiến không ít tương đối yếu ớt chủng tộc bị chân thần hung thú diệt tuyệt cố bạch cũng đánh giết không ít cấp bậc chân thần hung thú đem đám hung thú này huyết mục luyện chế vì khí huyết đan lấy cố bạch bây giờ cường độ thân thể đã có thể miễn cưỡng tiếp nhận chân thần cấp huyết mục luyện chế đan dược cho nên này năm mươi năm cố bạch tế bào cường độ tăng lên tốc độ c ũ n g cực nhanh cố bạch tuổi tác một nghìn hai trăm hai mươi b ố tuổi tế bào cường độ hai mươi sáu một hai ba h a i m ộ t bốn ba p h ạ t thiên cấp đăng thần cấp khí huyết chi lực ước trừng tương đương tế bào cường độ gấp mười tinh thần lực ước trừng tương đương tế bào cường độ chín lần dị năng trị liệu thuật b để t h ă n g qua bốn mươi lần thiên công a để t h ă n g qua mười lần ghen vũ trang minh thị chi nhãn b để thẳng qua ba mươi lần ghen chiến y thiên biến người b lực tương tác thủy nguyên tố lực tương tác 70, y m ộ t nguyên tố lực tương tác 77, quan g nguyên tố lực tương tác 9, không gian thân cận nguyên tố lực 35, 7. điểm thuộc tính tự do không không gian thân cận nguyên tố lực tại những năm này để thăng hạ đạt đến 35 điểm khoảng cách có thể sử dụng không gian thuộc loại trận phù cũng nhanh mặt khác có đầy đủ chân thần cấp khí huyết đ an không ra trăm năm có lẽ tế bào cường độ có thể đạt tới bốn năm ngàn vạn cấp bậc những cái kia thiên phú nhất là bạn tiêm nhân loại có lẽ mấy trăm năm liền có thể đạt tới chân thần cấp tế bào cường độ khí huyết chi lực tiêu chuẩn mà biến dị thú thân thể có cực mạnh bao dung tính nếu là có đầy đủ chân thần cấp hung thú huyết mục ó thể biến dị thú đạt tới chân thần cấp độ còn muốn so với nhân loại mau một chút nhưng chân thần cấp hung thú cũng không phải tốt như vậy đánh g i ế t bây giờ dù cho lấy cả tộc chi lực có thể đánh g i ế t chân thần cấp hung thú cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay cơ hồ toàn bộ đều là dựa vào trong vết nước không gian sản phẩm lực lượng mới có thể làm đến cố bạch cùng tiểu h ắ c lúc này tại một mảnh to lớn thảo nguyên phía trên nhưng thảo nguyên phía trên không có bất kỳ cái gì sinh vật chỉ có từng cái hố to cùng thi thể phát ra mùi hôi thối cố bạch cùng tiểu hát sắc mặt nghiêm trọng bọn hắn cũng rõ ràng khối khu vực này sinh vật bị chân thần cấp sinh vật diệt tuyệt. một đường này đi tới bọn hắn đã không biết xem qua bao nhiêu lần cảnh tượng như thế này mỗi một lần bọn hắn đều sẽ có chút trầm mặc cũng không phải là bọn hắn sợ hãi mà là đối với sinh mệnh tôn trọng đi ngang qua một chút sinh vật biến dị thi thể thời điểm cố bạch cùng tiểu hắc sẽ đơn giản đem những thi thể này tiến hành vùi lấp cũng coi là khiến cho lá dụng về tội lão đại đi nhanh điệp a tiểu hắc đốc thúc lấy cố bạch đi nhanh một chút biết biết năm mươi năm một người một thú từ khối khu vực này bắc bộ đi tới tiếp cận tiểu hắc chủng tộc vị trí chỗ ở tiểu hắc không thể bỏ qua công lao Cố bạch s ớ một người một thú tăng tốc bước chân chừng mười năm thời gian cả hai xuyên qua to lớn rừng rậm nguyên thủy vẫn là quen thuộc to lớn vùng quê tại vùng quê cùng rừng rậm chỗ giao giới chạy xuôi dòng sông nhỏ bất quá vùng quê chỗ sâu chỉ còn lại một mảnh tường đổ biến thành một cái to lớn hoa mạc mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên có một chút huyết mục vết tích đó là đại lượng huyết dịch trồng chất m à thành vũng máu năm chương hai trăm linh một vùng quê biến mất tiểu hắc ăn vào thịt chương hai trăm linh một vùng quê biến mất tiểu hắc ăn vào thịt tiểu hắc thấy thế ngu ngơ một hồi tựa như phát điên hướng phía vùng quê chỗ sâu chạy tới rất nhanh tiểu hắc liền rời xa cố bạch có một khoảng cách cố bạch xa xa đi theo tiểu hắc sau lưng chứ tới gần rừng rậm vùng quê khu vực vùng quê khu vực khác đều biến thành hoa mạc còn có từng cái hô to tựa hồ nhận cái gì công kích đồng、dạng. Cố lúc h này g trên ớ i gần băng x u đại điện. bầu trời một đạo bóng tối bao phủ lại tiểu hắc đó là một cái chân thần cấp hung thú bộ dáng giống như là hoa hạ trong thần thoại côn có mười km chiều dài che khuất bầu trời tiểu h ắ c tại hắn trước mặt tựa như là sâu kiến một dạng cho nên đồng thời không có cho phía trên chân thần cấp tồn tại mang đến bao nhiêu chú ý cảm nhận được phía trên có chân thần cấp khí tức khủng bố tiểu h ắ c ngắn ngủi khôi phục lý trí thấy đối phương đồng thời không có phát hiện chính mình tiểu h ắ c cũng tiếp tục hướng quần thể phương hướng tiến đến rất nhanh tiểu h ắ c liền đi tới trước đó quần thể địa điểm vùng quê bên trong một chỗ quần sơn địa điểm nhưng quần sơn đã không biết đi nơi nào chỉ có một tò con h ồ to lúc này trên trời cao chân thần cấp côn tựa hồ cảm nhận được cái gì mở ra thao thiết miệng lớn năng lượng kinh khủng tại trong miệm hội tụ phun ra tựa hồ siêu việt ánh sáng rơi vào mấy trăm km bên ngoài rừng rậm nguyên thủy bên trong vê anh một đạo nổ thật to tiếng vang triệt thiên địa tại tiểu h ắ c thế giới bên trong tựa hồ toàn bộ thế giới đều biến thành ban này g bạo tạc kết thúc sau trong rừng rậm xuất hiện một vài mười cây số bán kính hố to cùng tiểu h ắ c bên này hố to không có sai biệt tiểu h ắ c nhảy đến trên bầu trời nhìn phía xa rừng rậm bên trong hố to ánh mắt dần dần trở nên đỏ bừng lần nữa mất lý trí biết rõ t r ê n lệnh trời, cùng đất cũng hướng phía trên trời cao chân thần cấp hung thú phát động công kích chung quanh đại lượng bùn xa nham thạch hội tụ hình thành từng viên bán kính hơn ngàn mét cự thạch hướng phía hung thú bay đi nhưng còn không có tới gần trên trời cao tồn tại liền bị một loại nào đó cự lực chấn thành mạnh vỡ hóa thành đầy trời bụi mù trên trời cao thân thể xoay người lại không có tình cảm ánh mắt bắn ra lại đây nhìn về phía tiểu hắc phẳng phất tại nhìn một con rôn dế nhưng chỉ nhìn thoáng qua liền bị một đạo phóng lên tận trời kim sắc quang mang xuyên thủng thân thể trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh khí tức sau một khắc lại là vô số kiếm mang màu vàng nóng nên hung thú hóa thành vô số khối vụ n đầy trời huyết vũ giống như chư thần vẫn lạc đồng dạng một kính rơi vạn vật sinh huyết dịch nhộn dần đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa giống như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. vô số lục sắc trồi n o n từ dưới đất dã man lớn lên không bao lâu t ư ơ n g đổ đại địa lại biến thành quá khứ lục sắc vùng quê thậm chí tràn ngập càng thêm nồng đậm sinh mệnh c h i tức đem t ử vong n h i ệ m trùng phân thân thu vào đến túi chữ vật bên trong cố bạch đứng tại tiểu hát sau lưng không nói gì tiểu hát toàn bộ thú tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất không nói gì cũng không có bất kỳ cái gì động tác cố bạch liền yên tĩnh đứng tại tiểu hát sau lưng một lúc lâu sau tiểu hát mới đứng người lên tới đi thôi lão đại cố bạch nhìn thấy tiểu hát ánh mắt bên trong tựa hồ lại thêm ra một loại đồ vật tên là thành t h ụ lão đại có thể xem đói một chút ta còn có hay không tộc nhân sống sót sao? có ở bên kia cố bạch đã sớm xem bói qua nói chỉ chỉ nơi xa rừng rậm chỗ sâu hướng tây bắc tiểu hắc ánh mắt bên trong tản ra một chút ánh sáng khống chế đại địa chi lực đem cố bạch đánh bay đem cố bạch nâng ở trên lưng hướng phía cố bạch chiếm đoạt bút vị trí nhanh trong tiến đến sáu hai ngày sau tiểu hắc đến cố bạch chỗ xem bói vị trí nơi này là rừng rậm chỗ sâu một chỗ cỡ nhỏ sân m ạ c h tiểu hắc xa xa liền thấy từng cái hát thạch cương lư ở bên kia trong dây núi nhưng mạnh nhất chỉ có siêu phàm cấp hát thạch cương lư tiểu、h、hết sức kích động hướng phía chỗ kia vị trí tiến đến cố b cố bạch đã cũng có chút t ngoài ý mớn tại ban đầu đối tiểu hát nhất tộc xem bói bên trong rõ ràng là thập tử vô sinh cách cục không nghĩ tới có một chút tiểu hát tộc nhân vẫn còn tồn tại cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh sau mấy tiếng tiểu hát trở về lão đại có thể ở đây đợi một thời gian ngắn sao nghe tới tiểu hát lời nói cố bạch sửng sốt một chút nghi ngờ nói bây giờ ngươi hẳn là trong tộc lão đại rồi a không có ý định lưu tại nơi này sao thế nhưng là lão đại chỉ có ta một cái đang thần cấp tồn tại tại cái này hoàn cảnh t r u n g phía dưới đã không có khả năng dẫn đầu tộc đàn trở nên mạnh mẽ chỉ có đi theo ngươi ta mới có thể trở nên càng mạnh mặc dù nói đối ngươi như vậy có chút ỷ lại có chút không biết xấu hổ cố bạch đi lên trước vỗ vỗ tiểu hắt đầu ngươi muốn làm sao thì làm vậy à ngươi là một cái độc lập cá thể cũng không phải là chư hầu của ta nói cố bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra một viên cấp bậc chân thần tẩy t ù y đan ném cho tiểu hắc tiểu hắc tiếp nhận tẩy t h y đàn trong lòng không có vẻ vui sướng đi qua nó cỡ nào khát vọng cố bạch cho nó một viên tẩy t h y đan trị liệu sớm tiết không nghĩ tới là ở loại tình huống này lấy được. nó cũng rõ ràng cố bạch bây giờ cho nó là bởi vì nó cần gặp phải chủng tộc sinh sôi to lớn nhiệm vụ tiểu h ắ c rời đi cố bạch bên này trở lại quần thể sau cố bạch từ túi chữ a vật bên trong đem trước đó cất giữ vật liệu gô lấy ra hao phí thời gian một ngày vì chính mình chế tạo một cái ống tròn hình dáng nhà gỗ từ h xa nhìn lại giống một căn đứng thẳng phân cố bạch hết sức hài lòng tiến vào trong nhà gỗ tiểu kim bên kia cố bạch bây giờ xem bói không đến tin tức nhưng tiểu kim lưu cho mình lông vũ còn có năng lượng phản ứng tỷ lệ lớn là tại vết n ư ớ không gian bên trong mà tiểu kim tộc đàn cùng tiểu kim một dạng đều là có một chút người sống sót chạy trốn tới rừng d ừ n g d ầ m bên này khu vực tương đối khổng lồ bởi vì địa hình hoàn cảnh vấn đề là một chỗ cùng chân thần cấp hung thú bịt mắt trốn tìm nơi tốt thừa dịp bóng đêm cố bạch đi tới tiểu kim quần thể may mắn còn sống sót khu vực lưu lại đại lượng đ ă n g thần cấp hung thú huyết nục h cùng một chút chân thần cấp hung thú huyết nục h liền rời đi nơi này miễn cho tiểu kim trở về lúc phát hiện chủng tộc diệt tuyệt thời gian kế tiếp bên trong nhiều khi đều có thể nghe tới tiểu hắc quần thể bên kia t r u y ề n đến từng tiếng lửa hí âm thanh nghĩ đến tiểu hắc là ở bên kia vất và cần củ cạch ấy lâu như vậy thời gian hiệu quản sinh hoạt cũng là để tiểu hát chân chính ăn vào trong một h Hắc, t Tiểu đi n mươi đại hạ năm này tiểu hắc đều không đến xem mong cố bạch nghĩ đến chiến đấu khẳng định rất kịch liệt vùng này đều là bị vô số to lớn cây cối bao trùm có n、so、một, một ngày này h gậy như n quét tuổi mang theo hai cái mắt còn thâm xem ra hết sức yếu ớt tiểu hát đi tới cố bạch trước mặt người cái này cố bạch nhìn thấy tiểu hát bộ dáng cũng là xương sở lão đại có thể hay không tiếp qua một chút năm lại đi nha lại nhiều cho ta một chút thời gian tiểu hát ngự khí nghe liền mười phần hư không có vấn đề cố bạch nhẹ gật đầu đi đâu đối với hắn đều giống nhau ở đây còn thuận tiện đi băng xuyên trong đại địa đánh g i ế t một chút chân thần cấp hung thú đúng lão đại muốn cùng ngươi mượn một chút đ ă n g thần cấp hung thú huyết đủ. tiểu hắc có chút nhăn nhó yếu đất nói cố bạch nghe vậy cũng không do dự lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho tiểu hắc tạ ơn lão đại nhiều cái kia lão đại ta đi tiếp tục chiến đấu cố bạch lắc đầu ngươi chú ý thân thể không có việc gì vì chủng tộc mà chiến vì ngày mai tốt đẹp mà chiến hắc thạch vừa lửa dâng t à o bất diện nga ô tại tiểu hắc giao gọi tiếng bên trong dần dần biến mất tại cố bạch tầm mắt bên trong cố bạch thấy thế cũng là cười cười về tới trong nhà gỗ tiểu h ắ c này một là chủng tộc mà chiến một trận chiến lại là bốn mươi năm năm tháng trôi qua bốn mươi năm thời gian cố bạch nhìn tiểu h ắ c lấy mắt thường có thể thấy được thành thục còn có trở nên có mị lực rất nhiều tựa như là nhân loại trung niên nam tính thành thục mị lực đồng dạng bất quá thành thục đại giới rất lớn tiểu h ắ c những năm này cảm giác già đi rất nhiều cũng không biết là bởi vì chiến đấu hay là bởi vì trách nhiệm khoảng cách chân thần cấp hung thú xuất hiện đã có hơn một trăm năm thời gian rất nhiều chủng tộc đều đánh giết một chút chân thần cấp hung thú lợi dụng đám hung thú này để thăng quần thể bên trong đỉnh phong cường giả thực lực. Một đường quả cầu tuyết. bây giờ có một chút đăng thần cấp cường giả cũng đã vượt qua một ước tế b à o cường độ phối hợp một chút cường đại năng lực đã có thể đủ sơ bộ cùng một chút yếu một ít chân thần cấp hung thú chia năm năm lão đại ta đã đem sự tình đều xong sôi một ngày này gầy gò tiểu hắc đi tới cố bạch nhà gỗ trước hướng phía bên t r o n g kêu to một câu cố bạch từ trong nhà gỗ đi tới nhìn thấy tiểu hắc bộ dáng cũng không có kinh ngạc khoảng thời gian này tiểu hắc đã đi tới nơi này đi tìm cố bạch mấy lần mỗi lần cố bạch đều lo lắng tiểu hắc bởi vì chủng tộc sinh sôi mà chết bất quá lo lắng của mình cũng là dư thừa tiểu hắc chỉ là xem ra hư mà thôi sinh mệnh lực vẫn là chuẩn bị đi rồi sao cố bạch nói có thể lão đại tại cố gắng của ta gieo hạ tộc t đã khôi phục đi qua quy mô thậm chí đỉnh tiêm cường giả muốn so đi qua nhiều tiểu hắc một mặt kiêu ngạo cố bạch bốn trước đó l ộ c quản chẳng lẽ chính là trước khi chiến đấu chuẩn bị hôm sau cố bạch đem nhà gỗ dỡ bỏ mang theo tiểu hắc rời khỏi nên rừng rậm hướng phía phía tây đi đến tiếp tục trước đó chưa hoàn thành lữ trình sáu long võ lịch năm hai nghìn hai trăm năm mươi chín ngày một ư ơ i ba tháng bảy trời trong xanh đỉ tri vương tiểu hắc hoàn thành chủng tộc sinh sôi kế hoạch chúng ta bắt đầu trước đó chưa hoàn thành lữ trình hồi tương lại r ờ i đi long hạ cũng tiếp cận sáu trăm n ă m thời gian không biết trừ tiểu mã cùng tiểu hách bên ngoài còn có hay không khác cố nhân vẫn tại sáu long võ lịch năm hai nghìn ba trăm năm mươi chín ngày một ư ơ i một tháng m ộ ư ơ i nhiều mây thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật ta cùng tiểu h á c h tốn hao trăm năm thời gian đem khối này văn minh khu vực còn lại khu vực toàn bộ đi đến khoảng cách quy khư cấp dị thú xuất hiện cũng có hơn hai trăm n ă m thời gian tại long hạ phân thân bên kia hiểu rõ đến những năm này long hạ đi qua quy khư cấp dị thú xuất hiện sơ kỳ khó khăn sau đằng sau phát triển tấn mãnh tại long hạ bây giờ phạt thiên cấp tường giả so với quá khứ nhiều không biết bao nhiêu lần quy khư tương quan dược tề cũng bị từng bước khai phát đi ra quy khư cấp dị thú tại long hạ triệt để biến thành tài nguyên bất quá có một cái chỗ khó chính là lẫn viên chi hải bên trong quy khư cấp dị thú quá nhiều bây giờ đại hải thăm dò cũng chậm lại mặt khác tiểu hắc những năm này cũng giới l ộ c ăn vào thịt sau tiểu hắc cảm thấy mình giải quyết không quá sảng khoái có đôi khi luôn là nghĩ đến phải về đến tộc đàn bên kia đợi một thời gian ngăn sáu khu vực tây bộ biên cảnh thiên n g u y ê n hẻm núi đây là một đầu không biết bao nhiều vạn d ặ đại hắc cốc trong hẻm núi có đại lượng vết nước không gian cùng hung thú thỉnh thoảng có thể nghe tới phía dưới chuyển đến từng tiếng hung thú tiếng gào thét hẻm núi chiều sâu đạt tới mấy chục v ạ n mét đây là một chút tường đại sinh vật biến dị đi qua chỗ thăm dò đến số liệu nhưng phía dưới chân chính sâu bao nhiêu không có người biết cũng không có thú biết cố bạch cùng tiểu hát đứng tại thiên nguyên hẻm núi biên giới quan sát phía dưới cảnh tượng đều là một mảnh đèn nhánh trong mơ hồ có thể còn có thể nghe tới hung t h ú tiếng gầm g ừ hẻm núi đối diện là một mảnh to lớn vô cùng hoa nguyên n g bởi vì thiên nguyên hẻm núi còn có hay không cái gì vết nước không gian cho nên cũng không có thú dọn đến bên kia sinh tồn nhìn xem hẻm núi c h ố sâu cố bạch cảm giác bản thân tại nhìn chăm chú vượt sâu đồng tại long hạ sinh sống hơn sáu trăm n ă m đem toàn bộ long hạ du lịch sau rời đi long hạ xuyên qua băng xuyên đại địa hao phí sáu mươi một năm thời gian đi đến khối khu vực này cũng là hao phí hơn sáu trăm n ă m mặc dù thời gian hao phí cùng long hạ một dạng bất quá khối khu vực này so long hạ khu vực phải lớn hơn nhiều những năm này cũng đem bên này nhân tộc hệ thống học không sai biệt lắm lão đại sau đó chúng ta đi đâu nha tiểu hát nhìn xem trầm tư cố bạch phát ra nghi vấn không có địa phương đi chúng ta có thể đi tộc ta nhóm nơi đó đợi một thời gian ngắn ngươi bản tính sụp đổ đến trên mặt ta cố bạch vỗ một cái tiểu hắt đầu chúng ta đi tìm tiểu kim a nó đã từ trong vết nước không gian đi ra đã hơn mấy trăm năm chưa từng gặp qua tiểu kim cố bạch cũng rất tò mò bây giờ tiểu kim thực lực thế nào nói cố bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái trận p h ủ xe bay xe bay lớn nhỏ rất lớn giống như là một cái cỡ nhỏ xe hàng phía trên phân phối mê viễn trận p h ủ cùng phòng ngự mấy trăm loại trận p h ủ là cố bạch những năm này thành quả mặt trên còn có đơn giản một chút không gian trận p h ủ những năm này cố bạch không gian thân cận nguyên tố lực đã đạt đến năm mươi mốt cố bạch đã có thể đủ trận phù sơ bộ nắm giữ không gian chi lực cố bạch tuổi tác một ba trăm tám mươi bốn tuổi tế bào cường độ tại ê n c ấ phi đ ă n hành trận phù không t h ê n dưới xe bay chậm rãi cất cánh đạt tới độ cao nhất định sau xe bay phía trước xuất hiện một cái màu bạc trắng trận phù xuyên qua trận phù về sau xe bay biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc liền xuất hiện trên trăm km bên ngoài địa phương xem ra rất đẹp trai Khi tại h chính mình h ậ t c y c á trên trăm tiêu trận tiêu Tại cũng không có vừa mới cái không gian kia trận phủ tiêu hào năng lượng nhiều. km mới kia cái hào phủ hào có vừa đại đa số thời điểm lợi dụng không gian trận phủ đạt tới mục đích nào đó tiêu hao năng lượng đều là nhiều nhất cố bạch tiêu h t một lần nữa hướng phía khu vực nam bộ tiến đến mà lúc này tới gần nhân tộc cương vực bên ngoài cái nào đó núi cao bên trong đang tiến hành hội nghị cấp cao người tham dự đều là trong vạn tộc bài danh phía trên chủng tộc ở trong đó người tham dự bên trong còn có nhân loại cầm đầu một cái biến dị to lớn thu chậm rãi mở miệng nhằm vào đại hạ vương triều vấn đề các ngươi dự định đối phó thế nào bây giờ đại hạ vương t r i ề u thế nhưng là như mặt trời ban trưa tiếp qua chút năm có thể các ngư n h â n tộc chính là mạnh nhất trùng tộc đi nói đến đây chỉ biến dị thú ánh mắt còn nhìn về phía nơi xa hai tên nhân loại a đồ ăn liền luyện nhiều trong đó một tên lão giả bộ g á n g nam tử cười lạnh một tiếng làm viên quốc cơ gia lão tổ hắn bên cạnh lão giả thì là thiên t r i ề u tư mã gia lão tổ hai nhà đều là riêng phần mình quốc gia phía sau màn thế lực cũng là kẻ thống trị biến dị thú cũng không biết cơ gia lão tổ lời nói là tại trâm t r ọ n ó cho nên đồng thời không để ý tư mã gia lão tổ lúc này cũng mở miệng nói chương hai t r ă c linh ba thiệu kim biên hóa tiến công h nhân tộc cương vực chương hai trăm linh ba thiệu kim b i ế n hóa tiến công nhân tộc cương vực cố bạch cùng tiểu hắc ngồi trận phủ xe bay hao phí thời gian một năm đi tới khu vực phía nam một cái quần sơn bên trong thiểu kim cố bạch cùng tiểu hắc vừa rời đi xe bay Cố bạch lão i ề n hướng sơn nhóm bên phía mạch t đại tiểu kim to lớn đều là thân thể rất nhanh liền rơi vào cố bạch trước mặt nhiều năm như vậy không thấy tiểu kim thực lực rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều cố bạch trêu ghẹo k n g một câu đó là đương nhiên lão đại đây là ta tại vết nứt không gian thí luyện bên trong lấy được ghen vũ trang có đẹp trai hay không nói tiểu kim vung vẩy một chút chính mình cánh trên cánh lập lòe này khủng bố từ sắc lôi điện trong sấm xét còn mang theo một chút ngọn lửa màu đỏ chi lực xoáy cố bạch mười phần cổ động nhẹ gật đầu kim đ i hào không đem ngươi hắc đi ở ca để vào mắt sao như thế nào không cho ta chào hỏi tiểu hắc khí thế hùng hồ nói ngươi là hắc đ i hào tiểu kim nghe vậy mới chú ý lên cố bạch bên cạnh cái này g ầ y như que t u ổ i con lửa ngươi xác định ngươi không phải nó hậu đại nó coi như không có thực lực cũng không có giống là gầy yếu như vậy à tiểu kim xem thường nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái ha ha ha ha ha, ha, ha. cố bạch nghe tới tiểu kim lời nói cười ra tiếng đây đúng là tiểu hắc chỉ có điều bởi vì một chút nguyên nhân mới biến thành dạng này cố bạch vẫn là đơn giản giải thích một chút lao đại ngươi sẽ không ngược đãi nó đi tiểu kim có chút không xác định yếu đớn nói p h i ta nơi nào ngược đãi nói cố bạch cho tiểu kim giải thích một chút tiểu h ắ c những ngày này phát sinh sự tình đừng nói lao đại tiểu h ắ c nghe cố bạch đem chính mình hát lịch sử toàn bộ rũ ra gấp ở bên cạnh xoay quanh tiểu kim sau khi nghe xong nhìn về phía tiểu h ắ c ánh mắt bên trong càng thêm xem thường bất quá tiểu kim chú ý điểm cũng không ở trên đây vậy ta tộc đàn bên trong xuất hiện đang thần cùng chân thần hung thú huyết nhục là lao đại ngươi thủ rồi cố bạch nhẹ gật đầu. biết ngươi tại vết nước không gian bên trong không thể chiếu cố đến tộc đàn tạ ơn lão đ ạ i nhiều chuyện nhỏ đi thôi đi nói một chút chúng ta những ngày này gặp phải sự tình a cố bạch đem trận phù xe bay thu hồi sau tiểu kim mang theo cố bạch cùng tiểu hát tiến vào quần sơn bên trong song phương đều tạ i lẫn nhau thổ lộ hết khoảng thời gian này sự tình tiểu kim rời đi cố bạch bên này sau liền về tới tộc đàn bên trong tại tộc đàn bên trong chờ đợi sau một thời gian ngắn liền tiến vào đến băng xuyên đại địa bên i giới n ế m thử đánh giết một chút đ ă n g thần cấp hung t h ú tăng cao thực lực đằng sau tiểu kim liền tiến vào đến trong vết nước không gian lịch luyện chẳng những thu hoạch được ghen vũ trang còn tăng lên chính mình ghen hạn mức cao nhất thậm chí thu hoạch được một chút trong vết nước không gian bảo bối là thật thu hoạch không ít tiểu hắc ngươi xem một chút tiểu kim những năm này kinh lịch lại nhìn một chút ngươi nghe xong tiểu kim giảng thuật cố bạch có chút chỉ tiết rèn sắt không thành t é p nhìn về phía tiểu hắc lão đại bởi vì cái gọi là ba trăm sáu mươi đi n g à n n g ư ờ nào cũng có chuyên gia ta dám khẳng định tại h tiểu hắc lẽ thẳng khí hùng lại có chút yếu đất nói cố bạch cố bạch nghe vậy sắc mặt tối đen một cước đem tiểu hắc đ ặ bay cố bạch bên này tuế nguyệt quá tốt mà lúc này đại hạ vương triều bên kia đem toàn bộ đại hạ vương triều biên giới bao phủ mê vụ trận phù đông nhiên mất đi hiệu lực đây cũng không phải vấn đề lớn nhất vấn đề lớn nhất là những cái kia nguyên bản tại đại hạ vương triều đ ô n g bộ trong hoang mạc du đạm chân thần cấp hung thú không biết nhận cái gì chỉ dẫn đều hướng phía đại hạ vương triều vị trí tới gần đại lượng thành thị đều bại lộ tại những n à y chân thần cấp hung thú trước mặt lúc này xuất hiện tại những n à y chân thần cấp hung thú trước mặt thành thị tựa như là vừa ra đốt tinh xảo lại ánh mắt trong thành thị phát ra sinh vật sinh mệnh lực đối với mấy cái này hung thú sức hấp dẫn là thập phần cường đại một bên khác viên quốc cùng thiên triều cũng tại cái thời điểm này lựa chọn đối đại hạ vương triều phát động chiến tranh hai mặt giáp công phía dưới đại hạ vương triều tình cảnh tràn ngập nguy hiểm mà lúc này đang đến gần tới gần nhân tộc cương vực một khối khu vực bên trong đại lượng biến dị thú hội tụ trong này không chỉ có cùng viên quốc thiên triều có mật thiết liên hệ kim linh phong nhất tộc còn có khác quần thể tiến công nhân tộc cương vực một cái hình thể chỉ có mấy mét lớn kim linh phong vương đứng tại một cái biến dị hiệu cao cổ trên đỉnh đầu ra lệnh bốn đ ô n g bộ hoang mạc chiến trường vì đem nhân loại d i ệ t tuyệt chương hai trăm linh bốn đ ô n g bộ hoang mạc chiến trường vì đem nhân loại d i ệ t tuyệt đại hạ vương triều đ ô n g bộ hoang mạc địa khu thủy t r i ề u màu đen hướng phía đại hạ vương triều chỗ khu vực vào tới nhìn kỹ đó là đại lượng đăng thần cấp cùng siêu phàm cấp hung thú cùng lấy ước làm đơn vị thiên cấp trở xuống hung thú tạo thành thú triều từ khi hơn hai trăm n ă m trước chân thần cấp hung thú từ trong vết nước không gian sau khi ra ngoài siêu phàm cấp cùng đăng thần cấp hung thú thì càng nhiều cơ hồ chính là đầy đ ấ đi g i ngoại tính nguy hiểm cực độ kéo lên nhưng sự phát triển của loài người cũng nhanh hơn rất nhiều đi qua cần cấp siêu phạm cấp hung thú tài nguyên cùng đăng thần cấp hung thú tài nguyên hiện tại đến chỗ đều là nhân tộc bên trong đăng thần cấp cường giả cũng tăng lên không ít giống thú t r i ề u bên trong truyền đến từng đạo khủng bố tiếng gào ghét mấy cái c h e khuất bầu trời hung thú vượt qua thú t r i ề u đi tới thú t r i ề u phía trước một chút xui xẻo còn có tương đối yếu ớt hung thú trực tiếp bị này mấy đạo thân ảnh khổng lồ dẫm thành mảnh vỡ này mấy đạo thân ảnh toàn bộ đều là chân thần cấp hung thú hình thái khác nhau đều m ư i phần bí mãnh cơ thân thể huy sái thân thể bên trong ẩ n chứa lực lượng hướng phía cuối chân trời nhân loại thành thị phát động công kích. nhưng tại bọn hắn phát động công kích trước nhân loại đã dẫn đầu phát động công kích vô số nâng hỏa diễm đuôi cánh đầu đạn từ trên trời cao rơi vào thú chiều hậu phương lớn đồng thời vô số p h ù văn phi thuyền ở trên bầu trời thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng trận phu đại pháo bắt đầu ngưng tụ năng lượng hướng phía ở xa trên trăm km bên ngoài thú chiều phát động công kích đầu đạn rơi vào thú chiều bên trong đại lượng mây hình nấm từ thú chiều bên trong bay lên khủng bố nhiệt lượng càn quét toàn bộ chiến trường một chút nhỏ yếu siêu phàm cấp hung thú trực tiếp tử vong nhận công kích ảnh hưởng đăng thần cấp hung thú cũng nhận không nhỏ thường thế trong thành thị cũng xuất hiện không ít cơn giả sử dụng một chút công kích từ xa thủ đoạn trong lúc nhất thời thú triều bị áp chế lại vê anh một đoàn năng lượng ba động khủng bố chẳng biết lúc nào đi tới thành thị trên không liền muốn rơi vào thành thị bên trên thời điểm vô số trận phủ phun trào hình thành một cái to lớn màu trắng vòng phòng hộ đem toàn bộ thành thị còn có toàn bộ đại hạ vương triều khu vực đông bộ đại bộ phận khu vực bao phủ đạo này chân thần cấp hung thú phát ra công kích vẫn là khiến cho này đại hạ vương triều cử quốc chi lực chế tạo phòng ngự đại trận xuất hiện run r u y nếu là đánh lâu dài đại trận này bị công phá chỉ là chuyện sớm hay muộn quan trọng nhất là khối khu vực này thú triều chỉ là trong đó một bộ phận Toàn bất ộ đại hạ v ư ơ n r i quá có thể tại trong vạn tộc trổ hết tài năng đại hạ vương triều khẳng định cũng có chính mình át chủ bài cũng chính là tại thú triều sắp đến khu thành thị vượt thời điểm t r u n g quanh xuất hiện lít nha lít nhít trật p h ủ sau đó thú chiều giống như là gặp phải quỷ đả tường một dạng càng đi thành thị tới gần khoảng cách lại càng ngày càng xa bọn chúng bị hạn chế đồng thời trong thành thị đối bọn chúng công kích có thể một mực không có dừng lại thú chiều lại đây không bao lâu tới gần thành thị hoang mạc đã là núi thây biển máu tiến về thành thị nội bộ tất cả cư dân đều bị khẩn cấp phân phát nhanh lên nhanh lên lao nhân tiểu hài lên trước xếp thành hàng từng người từng người binh sĩ đều đang gieo họ để trong thành thị cư dân leo lên phi thuyền rời đi bên này khu thành thị vực hơi có một chút năng lực cư dân thì là chính mình rời đi cửa thành chạy trốn thú triều phát sinh không đến mấy c a n h giờ tới gần hoang mạc thành thị chỉ để lại quan vương nhân viên còn có một chút cường giả đi qua chế tác trận phủ vũ khí đều bị lôi ra tới đưa đến trên tường thành đối bị đặc thù nào đó không gian cỡ lớn trận phù bao phủ hung thú tiến hành đ ạ kích một chút cường giả đứng đầu đã từ trong thành thị phóng lên tận trời tại thành thị trên bầu trời lượt r ậ n phong bị một chút nắm giữ năng lực đặc thù hung thú chân thần cấp hung thú cũng bị đặc thù không gian trận phù lừa gạt xoay quanh nhưng cuối cùng chị ngọn không chị gốc thú triều sớm muộn sẽ đột phá trận phù hủy diệt thành thị quan trọng nhất là nơi này động tính to lớn hấp dẫn đến từ hoang mạc chỗ sâu hung tình thế m ư ờ i phần nghiêm trọng đông bộ cái nào đó thành thị quan vương kiến trúc bên trong quốc sư nghe vậy sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa không có việc gì phái một đội người đi kéo dài một chút thời gian là được rồi đem trọng tâm phóng tới thu được đ ô n g bộ bên này doanh cẩm thiên mặc dù không hiểu nhiều quốc sư ý tứ nhưng cũng đích thật là như thế tây bộ nếu như bị v i ê m quốc cùng thiên triều đánh hạ đằng sau còn có thể cầm b ề bên này nếu như bị hung thú đánh hạ như vậy nhưng là không có một mặt cỏ cái kia n h ạ t gì, ta đi trước bận điệu mặc dù nói mặt ngoài doanh cẩm thiên là đại hạ vương triều hoàng đế thủ tướng nhưng chân chính phía sau màn làm quyết định vẫn là quốc sư doanh cẩm thiên rời đi không bao lâu lại một đường thân ảnh tiến vào quốc sư chỗ gian phòng bên trong sư phó lấy kim linh phong nhất tộc xuất lĩnh biến dị thú đại quân đã đối viên quốc cùng thiên triều phát động công kích n h â n tộc tây bộ bên i c ả n h một chút thành thị đã l u ô n hãm bọn chúng còn sớm chặt đứt tin tức tín hiệu dự tính v i ê m quốc cùng thiên triệu biết nên tin tức còn cần qua một đoạn thời gian n à y biến dị thú nơi nào là vì áp chế n h â n tộc rõ ràng chính là đem nhân tộc diệt từ ta doanh bạc tinh hướng phía quốc sư hấp tâm nói quốc sư sắc mặt vẫn là một dạng cũng không có bao nhiêu biến hóa đây là tin tức xấu bất quá tin tức tốt chính là lần này qua đi nhân tộc hẳn là có thể lần nữa thống nhất cái kia sư phó biến dị thú bên kia chúng ta mặc kệ sao nếu là viên quốc cùng thiên triệu đều luân hãm chúng ta chẳng phải nguy hiểm rồi không có việc gì bọn hắn vẫn là có thực lực có thể chống đỡ một đoạn thời gian ta đi ra ngoài một chuyến tại ta trở về trước đó hao hết quốc lực cũng muốn giữ vững đ ô n g bộ phòng tuyến quốc sư nói xoay người lại đây sư phó kiểu cái gì cố bạch có thể hay không giúp chúng ta đây chẳng qua là lưu một cái hậu chiêu mà thôi cầu người không bằng cầu mình ta cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở một cái không ổn định nhân tố lên nói quốc sư chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ rời khỏi cái này ca o úc rời khỏi tòa thành thị này mà doanh bạc tinh thì là thay thế quốc sư trưởng quản đại cục mặt đối mặt cùng thú chiều xung đột khẳng định là không được bây giờ thú triều bên trong chân thần cấp tồn tại đâu chỉ mấy trăm con chỉ có thể kéo dài thời gian một lần nữa thành lập được bị phá hư mê vụ trận phủ chặn đường đông bộ hoa nguyên n g còn tại giống như, như nước b i ể n tuân đi qua thú triều năm chương hai trăm linh năm chỉ biết lộc quản không muốn phát triển gây cấn chương hai trăm linh năm chỉ biết lộc quản không muốn phát triển gây cấn lúc này v i ê m quốc cái nào đó khu vực bên trong lấy ngàn mà tính trận phù phi thuyền hướng phía v i ê m quốc nội bộ bay đi phi thuyền thượng rất nhiều cường giả đều bị thương còn có lẽ k h ẻ một chút người bình thường bọn hắn đều là từ viên quốc biên cảnh luân h ã n thành thị bên trong thoát đi đi ra tại lấy kim linh phong cầm đầu biến dị thú nhóm trong đại quân biên cảnh thành thị không có chống bao lâu liền luân hãm c ơ như lệnh đứng tại một cái phi thuyền bên trên nhìn ra xa viêm quốc biên cảnh vị trí sắc mặt tâm trầm c h ắ c không được một mực là quẻ chết vốn cho rằng là chân thần cấp hung thú sự t ì n h không nghĩ tới bị đâm lưng cơ gia khí vận cũng dừng ở đây vẫn là đi đại hạ vương triều hôn a mà tại một cái khác chiếc phi thuyền bên trên hướng viễn đ ả o cũng là một mặt sầu bi tại thu hoạch được hư không luyện đan thuật còn có một chút đặc thù tinh thần kỹ xào sau, sau. hướng viễn đạo cũng là bước vào đến luyện đan tông sư cấp độ khoảng thời gian này tại dưới sự hướng dẫn của hắn viễn tây thành hướng r a đã trở thành viễn tây thành đệ nhất đại gia tộc phát triển không ngừng đồng thời thế mà phát sinh loại chuyện này lao ra chúng ta đi đâu một cái nam tử trẻ tuổi đi tới hướng viễn đảo trước mặt đi đ ạ i hạ vương t r i ề u a không trở về chủ gia bên kia sao cái gì chủ gia chúng ta chính là chủ gia nam cùng lúc đó nhân tộc cương vực tam quốc ở giữa giao giới chiến trường tiên quốc từng đạo cơ gia lão tổ tại chiến trường hậu phương lớn bên cạnh hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt sau đó một đạo đặc thủ trận phù từ đó bay ra rơi vào cơ gia lão tổ trong tay thảo n sau tay hóa dung khi thành nhập thần tới liền một đạo tin tức dung nhập vào cơ gia láo tổ trong đầu. Cơ gia láo tổ láo vào đạo đầu. láo cơ Cơ sắc gia gia từ bình n nên nhiên. trở mất tự t h ả nguyên lai、like、là chạy nhân tộc d i ệ t tộc đi trách không được nguyện ý hứa cho chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt nếu không phải bên kêu biến dị thú nhóm hứa cho bọn hắn v i ê m quốc cùng thiên t r i ề u đại lượng chỗ tốt bọn hắn mới sẽ không đi trợ giúp bọn hắn áp chế nhân tộc dù sao bọn hắn cũng không phải ngóc á p chế nhân tộc sau hai người bọn họ đại quốc gia cách d i ệ t tuyệt cũng không xa không có nhân tộc bọn hắn chẳng phải đem toàn bộ vạn tộc đại địa bại lộ tại đông bộ hoa nguyên chân thần cấp hung thú trước mặt rồi sao vẫn là nói trước đó bọn hắn không nghĩ tới biến dị thú là chạy tiêu diệt nhân tộc tới cũng là bởi vì có đông bộ hoa nguyên n g cái kia một khối địa phương chỗ n h â n tộc cương vực bên ngoài đông bộ hoa nguyên n g có đại lượng chân thần cấp hung thú đang thần cấp hung thú càng là không bằng chó nếu là không có nhân tộc thiết trí trận phù còn có lấy nhân tộc cương vực xem như giám sóc như vậy vạn tộc nội nhận lớn Vạn ộ hiếp. địa sẽ nhận to t uy hiếp. Vạn tộc cương c vực biên cảnh đều là có đỉnh tiêm chủng tộc tồn tại để chống đỡ bên ngoài vô tận hung thú đông nam bộ chính là nhân tộc chỗ chống cự vị trí chống cự đồng thời cũng có thể thu lấy được nơi này tài nguyên trả lại chủng tộc cơ gia lão tổ cũng không nghĩ tới kim linh phong tộc như thế hung ác trực tiếp muốn đem nhân tộc cho diệt đi thông c h i mỗi đại quân đoàn q u â n trường tây bộ biên cảnh đã bị biến dị thú xâm lược bây giờ tất cả sinh lực liền có thể tiến về tây bộ biên cảnh không bao lâu vô số trận phù phi thuyền mang theo vô số vũ khí chiến tranh rời khỏi tam quốc giao giới chiến trường thiên triệu bên kia cũng là như thế sáu vạn tộc cương vực nam bộ rừng rậm khu vực hôm nay là ngày tháng t ố t n h a chỉ vì ngươi thực sự là quá đẹp cố bạch k h a hát chế tắc chính mình nhà gỗ nhỏ hao phí mấy canh giờ mới đưa nhà gỗ chế tạo hoàn tất nhìn xem trước mặt cái mông cánh bộ dáng nhà gỗ cố bạch hài lòng nhẹ gật đầu ta liền nói ta là có thiết kế thiên phú a tiểu hắc nghĩ đến cố bạch hướng phía trong rừng r ậ m một phương hướng nào đó hô một câu không bao lâu tiểu hắc thân ảnh liền đi tới cố bạch trước mặt làm sao vậy lão đại cố bạch tránh ra một vị trí cố ý đem đằng sau nhà gỗ kiệt tác hoàn chỉnh biểu hiện ra tại tiểu h ắ c trước mặt ngươi không thấy được cái gì không giống đồ vật sao cố bạch khục một tiếng ra vẻ không thèm để ý dáng vẻ a tiểu hắc hơi nghi hoặc một chút ngươi không thấy được sao cố bạch sắc mặt có chút không nhịn được cái này nhân loại cái mông cánh là cái gì nha lão đại có tác dụng gì sao lúc này tiểu h ắ c mới chú ý tới cố bạch sau lưng không rõ hình dạng nhà gỗ cố bạch sắc mặt tối s ầ m cố bạch không có việc gì ngươi cút đi trên bầu trời một đạo bóng tối đem cố bạch tiểu h ắ c chỗ khu vực bao phủ lão đại hát đĩ hào các ngươi như thế nào đều ở nơi này nha tiểu kim thân thể khổng lồ rơi vào nhà gỗ bên cạnh đem chung quanh thái dương đều che lấp kim đĩ hào ngươi chừng nào thì mới có thể thu nhỏ hình thể a tiểu h ắ c nhỏ giọng nhà danh một câu thu nhỏ hình thể có làm được cái gì ta là muốn làm lao đại đồng bạn không phải muốn ngồi lao đại chuyển chức toạ kỵ nào giống ngươi chỉ biết lộc quản không muốn phát triển tiểu kim từ tốn nói nhưng n à y nói chuyện trực tiếp đâm chúng tiểu h ắ c vết thương tiểu h ắ c kiểm biến sắp đến đỏ bừng sau đó hình thể bắt đầu biến lớn hướng phía tiểu kim bay nào qua hai thú bắt đầu xoay đánh lên cố bạch lắc đầu cũng không để ý tới sau mấy tiếng tiểu h ắ c nâng bị điện giật cháy đen thân thể trở về tiểu kim trên người thì là không có cái gì t h ư ơ n g thế những năm này tiểu kim đều là ở bên ngoài chém giết tiểu h ắ c bây giờ có thể khí huyết chi lực cùng tiểu kim xoa không nhiều nhưng đang tại chiến đấu thực lực muốn so tiểu kim yếu rất nhiều lão đại sau đó chúng ta đi đâu nha tiểu hát giống như là không có bị đánh tơi bởi đồng dạng hỏi ta cũng không biết qua một thời gian ngắn xem đi cố bạch cho cái hàm hồ trả lời hắn cũng có chút mê mang hắn nghĩ về long hạ nhưng lại muốn đi khu vực khác nhìn xem long hạ tình huống có một cái phân thân ở bên kia lại cảm thấy không có gì trở về tất yếu dù sao bây giờ người quen biết cơ hồ không còn mã lao cùng hách chính nghĩa không tìm đường chết tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng khẳng định đều sống sót mà lưu tại vạn tộc cương vực bên này tựa hồ cũng không có gì tất yếu bên này nhân tộc tri thức cơ bản đều bị chính mình học xong cố bạch nghĩ đến lại nhìn phía đại hạ vương triều phương hướng ánh mắt bên trong lóe ra không giống tinh mang sáu ầm ầm tiếng oanh minh tiếng nổ giá t h ú tiếng gào thét không giờ khắc nào không tại nơi này vang lên vô cùng vô tận hung thú huyết lục trồng chất thành núi bức xạ hạt nhân đem trong hoang mạc từng khối khu vực biến thành phế thổ nhưng bức xạ hạt nhân hiển nhiên đối cường đại hung thú không có cái gì tác dụng màu trắng vòng phòng hộ đem toàn bộ đại hạ vương triều đông bộ giáp giới khu vực hoang vu địa phương bao phủ nơi này cơ hồ tập kết toàn bộ đại hạ vương triều tất cả đỉnh tiêm trận phù sư trận phù vũ khí tại tàn phá b ừ bãi mỗi thời mỗi khắc tiêu hao linh nguyên thạch còn có đủ loại năng lượng đều là lấy lượng lớn tới kế nhưng chân thần cấp hung thú nơi nào là tốt như vậy ngăn cản mỗi cách một đoạn thời gian. thú triều liền hướng phía phía trước đẩy tới một khoảng cách mắt thấy chân thần cấp hung thú sắp đột phá trận phù đại trận trên trời cao rơi xuống từng cái màu đen kim loại viên cầu kim loại viên cầu rơi vào chân thần cấp hung thú chung quanh đồng thời không có gây nên bao lớn chú ý dù sao hắc cầu còn không có chân thần cấp hung thú một cái lỗ chân lông lớn nhưng sau một khắc một cái thôn vệ hết thể lô đen sinh ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng thôn vệ hết thể chung quanh sinh mạng thể một cái hắc cầu rơi vào trong hoang m ạ n một cái vết nước không gian bên cạnh mặc dù không có ảnh hưởng lô đen xuất hiện nhưng đội hồ cùng vết nước không gian tương giao cùng một chỗ sau gây nên đặc thù nào đó phản ứng chiến trường hướng phía không biết phương hướng phát triển năm chương 206, m ỗ i đại chiến trường kim linh phong trùng mẫu chương 206, m ỗ i đại chiến trường kim linh phong trùng mẫu nhân tộc cương vực v i ê m quốc cùng tiên t r i ề u địa điểm hai đại quốc gia quân chủ lực trở lại tây bộ phòng tuyến bên trong cùng biến dị thú đại quân đang đối mặt mặt đủ loại trận phủ vũ khí còn có khoa học kỹ thuật vũ khí hướng phía biến dị thú phát động công kích nhưng biến dị thú mặc dù bình quân thực lực không bằng đại hạ vương triệu đồng bộ hung thú triều nhưng biến dị thú thế nhưng là có trí tuệ bọn chúng rõ ràng nhân loại vũ khí trong lúc nhất thời nhân n loại vẫn còn thế yếu bên trong lúc này không trung nổ vang một đạo lực lượng kinh khủng tác dụng tại tất cả biến dị thú bên trên thiên cấp cùng yếu một ít siêu phàm cấp biến dị thú toàn bộ bị ép thành thịt nát còn lại siêu p h à m cấp còn có đăng thần cấp cũng bị áp chế không cách nào động đậy đối tiểu bối ra tay có chút quá mức đi tại chiến trường trên trời cao kim linh phong vương nói một ngụm lưu loát nhân tộc ngôn ngữ đồng thời trên người kim quang hiện lên đem toàn bộ biến dị thú nhóm bên trong đều thành lập được một đạo liên hệ kỳ diệu dễ như t r ở bàn tay liền chống cự đạo này trọng lực công kích lần này chiến tranh qua đi mặc kệ thắng vẫn thua các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua cơ gia lão tổ hư lệnh một tiếng tiếp tục gia tăng chính mình trọng lực dị năng lực lượng nhận ảnh hưởng của trọng lực một nửa chiến trường khu vực đại địa đều l ò n xuống thân là viên quốc lão tổ những năm này thực lực tại đủ loại năng lực ra chỉ phía dưới cũng tới gần chân thần cấp bậc tiêu chuẩn tại loại cấp bậc này chiến lược trên chiến trường cũng là có thể ảnh hưởng đi hướng tồn tại nhân loại có câu nói tốt chuyện không có nắm chắc t ậ n lực không muốn đi làm nếu chúng ta quyết định hủy diệt nhân tộc các ngươi cảm thấy chúng ta cũng chỉ có những này chiến lược sao nghe tới kim linh phong vương lời nói cơ gia lão tổ m í mắt của loạn ầm ầm cuối chân trời bên trong mười mấy đạo khủng bố thân ảnh hướng phía chiến trường vị trí tới gần cơ gia lão tổ cũng thấy rõ đó là cái gì mười mấy con chân thần cấp hung thú nay mười mấy con chân thần cấp hung thú ánh mắt trống rỗng tựa hồ đã không có ý thức nhưng hắn trên người vẫn là tản ra không gì sánh k ị p như thế t r u n g t r u n g điệp điệp hướng phía bên này chiến trường vị trí tiếp cận đi ngang qua một chút biến dị thú cường giả vị trí c h ô ở đều không có bất kỳ cái gì phản ứng dùng chân nghĩ cũng biết những n à y chân thần cấp hung thú nhận một loại nào đó k h ô n g chế cơ gia láo tổ nhúng mày đem mười mấy con chân thần cấp hung thú biến thành khối lỗi thật sự là thủ bút thật lớn a các người chủ mẫu cái tia hàng sẽ không đã bước vào chân thần đi lại dám đối với tộc ta thánh mẫu bất kính kim linh phong vương quát lớn hướng phía cơ gia lão tổ phát động công kích lúc này vạn tộc cương vực trung bộ trong rừng rậm vô biên lại một cây đại thụ nối thẳng thương cung trên đại thụ lá cây cùng c à n h ó n g ánh sáng long lanh h á n nhỏ nhất l á cây cũng so với nhân loại khổng lồ rất nhiều khổng lồ như thế đại thụ hiển nhiên bị sinh vật dùng đại lượng hung thú huyết bồi dưỡng tại đại thụ tán cây bên trong một cái khổng lồ màu vàng xào h u y ệ t tọa lạc ở đây vê anh trên trời cao đông nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn một thân ảnh nhanh chóng rút lui quanh thân tại trận phù g a chỉ tinh thần v ư ợ quanh xem ra những năm này thực lực của ngươi không có cái gì tiến bộ a nhạc hơn ha, ha, ha những năm này quả thật có chút lười quốc sư nhạc hân nhúng không nghĩ tới, thế ngươi mai. tới, Bất quá mà đối e m trận trùng nhập dung ngươi chúng, không ngươi Hoàng. phụ hổ u vào là các tộc Đại A q c sư đ ố diện thân ảnh là một cái biến dị to lớn ong vàng cái này ong vàng không có khác biến dị thú cái k i a thân thể cao lớn nửa người trên lại là nhân loại nửa người dưới thì là biến dị ong vàng thân thể càng thêm ly kỳ là cái này đại hoàng phong thế mà lại hư không vẽ b ừ a thon thon tay ngọc tại trong hư không hoạt động sau đó từng cái tiêu hóa ra chỉ bản thân n hai â n l o người h n vật này nhiều năm n h đều không những có bị tại khắc học, cũng là b trên trời cao không ngừng đụng trạng vô số trận pháp tại quốc sư trong tay hoàn mỹ biểu diễn ra lúc này kim linh phong trùng sau thân ảnh khí tức liên tục tăng lên hệ thống cũng theo đó biến lớn nhân loại nửa người trên thân thể dần dần hoàn toàn biến thành biến dị đại h n a phong toàn bộ thân thể bao trùm lấy một tầm kim hồng sắt sinh vật chiến giáp ánh mắt biến thành màu đen đặc thật sự là ao ước người a chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể không ngừng tiến hóa không nghĩ tới bây giờ người liền đạt đến chân thần công kích viêm quốc thiên triều những cái kia chân thần cấp khôi lỗi hẳn là kiệt t á c của người a quốc sư ngữ khí vẫn là mười p h ầ n bình thản nhưng trên người mỗi cái tế bào cùng cơ bắp đều hoàn toàn c ă n g cứng nàng cũng rõ ràng vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi sau đó mới thật sự là chiến đấu đương nhiên chúng sao nhẹ gật đầu càng là hiểu rõ các ngươi nhân loại mới có thể phát giác các ngươi nhân loại quá nguy hiểm các ngươi nhân loại tổng tuân theo một cái tư tưởng không phải ta trong lòng ngắt nghĩ khác tương lai các ngươi nhân loại phát triển vạn tộc khẳng định sẽ phát sinh biến động thật lớn trong vạn tộc không cần nhân loại cũng có thể rất tốt phát triển quốc sư nghe vậy cười lạnh một tiếng ai đu xem ra những năm này ngươi học được nhân loại tinh túy a bất quá ngươi đây cũng quá giả đi ngươi vừa nói muốn tiêu diệt nhân loại cái k i a đệ nhất người được lợi không phải là các ngươi kim linh phong nhân loại diệt tuyệt sau hẳn là cũng chỉ có các ngươi nắm giữ nhân loại tri thức đi phải thì như thế nào không phải lại như thế nào ngươi qua đây tìm ta không phải liền là muốn đem ta bóp chết ở đây lấy tan g ã toàn bộ kim linh phong tộc đ ằ n sau kim linh phong quần thể rất đặc thù bởi vì chủng tộc này kỳ thật chỉ có một cái sinh mạng thể chính là trung mẫu khắc kim linh phong đều là chủng mẫu phân hóa vật bất quá ta chờ chính là ngươi giết ngươi nhân tộc cơ bản cũng là vật trong bàn tay một cái to lớn trận phù đem quốc s ư cùng trùng sau chỗ khu vực bao phủ mấy viên màu lam nhạt viên cầu từ trùng hậu thân thượng rơi xuống biết chính diện đối quyết giết ngươi không có gì cơ hội như vậy cùng c h ế t ta trung mẫu tiếng nói vừa ra màu lam viên cầu bên trong tản mát ra làm cho người hít thở không thông ký tức không gian chung quanh bắt đầu phai mở từng cái hư không khe hở ở chung quanh sinh ra vô tận hư không cương phong tạo ra đem hết thẻ chúng quanh sinh mệnh thậm chí không khí thốt vệ t â y k i ê u đỉnh thiên lập địa đại thụ nháy mắt bị thốt vệ đột ngột từ mặt đất mọc lên trên mặt đất hết thẻ sinh mệnh đều là như thế vẫn là không có người liền a quốc sư thấy thế cũng là m ư ờ i phần bất đắc dĩ nàng nghĩ tới trùng sau có thể đã có ứng phó nàng phương pháp không nghĩ tới trực tiếp dùng đại chiêu cùng chơi cùng tự sát loại này đại chiêu t r ú n g mẫu có cực kỳ cường hãn sinh mệnh còn có một chút á t chủ bài sống sót cơ bản không thành vấn đề nhưng nàng cũng không nhất định hư vô chi lực rất nhanh liền đem cả hai thôn vệ một lúc lâu sau vạn tộc cương vực t r u đại hạ vương triều đông bộ hoang mạc chiến trường vô cùng vô tận hung thú huyết nhục làm cho cả đại địa đều trở nên đỏ như máu siêu phàm cấp cùng đăng thần cấp hung thú đại hạ vương triều còn có thể chống cự nhưng liền là chân thần cấp hung thú thực lực quá cường đại mỗi một cái đều sẽ cho chiến tuyến mang đến áp lực lớn mà loại chiến trường này bên trên đại hạ vương triều định tiêm cường giả cơ hồ tìm không thấy cơ hội đi đánh rết những cái tia chân thần cấp hung thú bất quá những cái kia đỉnh tiêm cường giả ở bên cạnh quấy dối còn có thể rất lớn trình độ trở ngại đám hung t h ú này bước chân tiến tới hoang mạc chỗ sâu trước đó lỗ đen bom cùng cái nào đó vết n ứ t không gian tiếp xúc gây nên đặc thù nào đó phản ứng vết n ứ t không gian lớn nhỏ kịch liệt mở rộng không bao lâu liền mở rộng đến mấy ngàn mét tiếp cận hơn vạn mét độ cao phải biết tại hoang mạc chỗ sâu lớn nhất vết n ứ t không gian cũng một i ba bốn ngàn mét độ cao giống trong vết n ứ t không gian truyền đến một loại nào đó sinh vật tiếng gặp ghét không có gì bất ngờ xảy ra không bao lâu một cái khổng lồ đại vật từ trong vết n ư ớ không gian n ô ra thân thể sau đó là toàn bộ thân thể lực lượng kinh khủng khiến cho không khí chung quanh đều xuất hiện và mẹo tựa hồ là cảm nhận được cái gì cái này hung thủ ánh mắt nhìn về phía thú triều vị trí hướng phía đại hạ vương triều phương hướng chậm rãi đi đến đằng sau vết nước không gian lục tục no g a ngoe đi ra cái thứ hai cái thứ ba bốn mỗi một cái đều có chân thần cấp thực lực mà lại so trước đó xuất hiện chân thần cấp hung thủ thân thể còn muốn khổng lồ quanh thân tán phát lực lượng cũng càng thêm khổng lồ sáu đại hạ vương triều đ ô n g bộ chính diện trên chiến trường vô căn cứ gia tăng đại lượng chân thần cấp hung thú tự nhiên cũng gây nên đỉnh tiêm cường giả chú ý những n à y chân thần cấp hung thú gia nhập cũng cho chính diện trên chiến trường đỉnh tiêm cường giả mang đến không nhỏ áp lực thỉnh thoảng liền có một bộ phận đăng thần cấp cường giả v ỡ lạc không thích hợp như thế nào đống nhiên tới nhiều như vậy chân thần cấp hung thú doanh bạc tinh lúc này tại thành thị trên bầu trời mỹ mắt c u ồ n loạn n h ì n không được tỉ doanh cẩm thiên nâng vết thương trồng chất thân thể đi tới doanh bạc tinh trước mặt khí tức vô cùng mệt phải dùng cái kia a không cần tiếp tục cảm giác đại trận mùn nát doanh bạc tinh trầm tư một chậm rãi mở miệng nói phòng ngự đại tr bây giờ những cái kia trận phù xem ra đã mười phần ả m đạo toàn bộ chiến trường bên trên chân thần cấp hung thú đã sắp đ ạ t tới hàng ngàn con cử quốc chi lực ở dưới đại hạ vương triều miễn cưỡng có thể chống cự đám hung thú này nhưng rất khó làm được đánh g i ế t bởi vì t h ú triều bên trong còn có đại lượng đang thần cấp cùng siêu phàm cấp hung thú không đánh g i ế t chiến trường có thể đối đại trận tạo thành to lớn tổn thương chân thần cấp hung thú như vậy kéo dài thời gian cũng chỉ là tại mãn tính tử vong mà thôi doanh cẩm thiên nghe vậy nhẹ gật đầu lần nữa gia nhập trong chiến trường trên chiến trường binh sĩ đều tại siêu phàm cấp thực lực nơi này thiên cấp còn có phía giới binh sĩ tướng lĩnh đều bị quy kết làm hậ đạo lão có thể dùng không cần tiếp tục cảm giác đại trận nhịn không được đánh g i ế t này xóm hung thú đằng sau chúng ta hẳn là lần nữa trùng kiến mê vụ đ ạ i t r ậ n doanh bạc tinh hướng phía trong thành thị một phương hướng nào đó nói một câu một cái đặc thù trong lầu c á t một lao giả ngồi xếp bằng mặc trên người một thân đạo b à o màu lam nhạt quanh thân tản r a vô cùng huyền diệu khí tức tựa hồ có ngàn vạn tinh thần c h i lực tại hắn quanh thân lập lòe hắn là đại hạ vương triều trận p h ù giới lao tổ tại trận p h ù phương diện thành t i u tương đương với xem bói giới quốc sư lao giả tại trong hư không gạch một chút sau một khắc thân thể liền chậm dai biến mất tại một chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã tới chiến trường trên bầu trời. tất cả mọi người trở lại khoảng cách thành thị một trăm km phạm vi bên trong lao giả gầm t h é t một tiếng âm thanh rõ ràng chuyển vào đến trên chiến trường mỗi người trong đầu ở bên ngoài q u a y r ố i chân thần cấp hung thú đỉnh tiêm cường giả nghe vậy toàn bộ rút lui không chỉ là thành phố này mấy trăm nhiều cái thành thị trên chiến trường cường giả cũng đều là như thế lợi dụng đặc thù trận phù môi giới âm thanh nhẹ nhõm chuyển vào này mấy ngàn km phòng tuyến khu vực lao giả nhìn phía xa còn đang không ngừng tới gần từ hoang mạc chỗ sâu chúng qua tới chân thần cấp hung thú cùng thú triều sau mày sau một khắc một đạo khủng bố không gian chi lực tại hắn trên người phun trào không gian chung q u n h tựa hồ cũng bị đ ộ n lại kèm theo một tiếng vang thật lớn vô số cái trận phù từ trên chiến trường sâu trong lòng đất chậm rãi dâng lên ở bên trong vô luận là đăng thần còn là chân thần cấp bậc hung thú tựa hồ cũng bị đẻ xuống đ ỉ n h chỉ khóa đồng d ạ n g dừng ở tại chỗ bất động trên trán của ông lão m ồ h ô i nhỏ xuống hơi bạc tóc trở nên tái nhuận toàn bộ thân thể trở nên bọc mừng k h ô n g chế khổng lộ như thế trận phù đã đạt đến thân thể của hắn cực hạng đ ú trong ớ i thành i c i ế n thị r ư ờ n g binh sĩ thấy thế phát ra từng tiếng sục sôi tiếng hô hoán si khí đạt đến đình phong mà lao giả khí tức trở nên vô cùng suy yếu tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng tại vết nước không gian biến mất máy mắt thân thể của láo giả cũng rơi vào đại điện mấy đạo thân ảnh đem láo giả mang rời khỏi khối khu vực này doanh bạc tinh nhìn về phía đạo gia thân ảnh trong thần sắc xuất hiện một vệt lo lắng nhưng lúc này lại không phải lo lắng thời điểm tất cả trận phụ sư lập tức thành lập mê vụ đại trận những người khác phân tán t h u chiều lực chú ý đại hạ vương triều không biết là hoang mạc chỗ sâu trong vết nước không gian cái kia đến hơn vạn mét độ cao vết nước không gian xuất hiện chân thần cấp hung thú tần suất càng ngày càng cao tám vạn tộc cương vực nam bộ rừng rậm khu vực cố bạch nhàn nhã nằm tại một cái gh cho cố bạch nhẹ nhàng đầm phía sau lưng lão đại tiểu kim khi dễ ta ngươi đem tiểu kim đuổi đi a tiểu hắc ở bên cạnh khóc sức n ư ớ t cố bạch đang nghĩ cờ trách vài câu thời điểm tựa hồ là cảm thấy được cái gì từ túi chữ vật bên trong đem đã phong tới bao tương điện thoại lấy ra lấy ra sau trên điện thoại di động trí tuệ nhân tạo tiểu bạch hư ảnh tại cố bạch trước mặt hiện lên chủ nhân kiểm tra đến từ long hạ tín hiệu phải chăng nối vào cố bạch nghe vậy xứng sở long hạ tín hiệu đã có thể mặc qua khổng lồ băng xuyên đại địa rồi sao vâng đang tại kết nối đang tại thu hoạch được liên hệ đinh đã liền lên long hạ vệ tinh Internet.、Kết、nối vào nắp Internet nắp vào hạ vệ Kết sau, ccc điện thoại tựa hồ chịu tải không được hai cái trí tuệ nhân tạo ccc bốc lên khói đen cố bạch thấy thế từ túi chữ vật bên trong lấy ra trước đó dùng máy truyền tin khởi động máy truyền tin sau không bao lâu máy truyền tin lam quan g hiện lên một đống số liệu tại cố bạch trước mặt hình thành một bóng người ta có chút việc cố bạch hướng phía bên cạnh tiểu hắc nói một câu tiểu hắc nghe vậy cũng là cái g i á m linh lợi rời đi nơi này tự a hồ là tín hiệu có chút vấn đề hình người một tạp một tạp nhưng bộ dáng vẫn là dần dần rõ ràng tiểu mã đã lâu không gặp cố bạch nhìn xem trước mặt dần dần rõ ràng khuôn mặt sắc mặt mang theo mỉm cười nhưng trước mặt lao mã số liệu thân ảnh tự hồ mười phân lịch ước chừng một hồi lâu mới mở miệng vừa đem tín hiệu phát ra băng xuyền đại đ i ệ không nghĩ tới liền bị lao mã mơ hồ khuôn mặt ngữ khí có hoài niệm kỹ thuật đột phá rồi sao ta cũng không nghĩ tới ở đây còn có thể liền đến long hạ bên kia internet tín hiệu lao mã không có đáp lời thân thể lần nữa trở nên lịch bắt đầu mơ hồ một lúc lâu sau khí huyết tinh thần luyện đan xem bói không nghĩ tới không có khoa học kỹ thuật xem như cơ sở còn có thể sinh ra dạng này hệ thống cố bạch cũng rõ ràng vừa mới mã lao là tại lấy ra khu vực này tất cả tin tức không bao lâu lao mã quay người trở lại nhẹ gật đầu đích xác ban xuyên đại đ i ệ bên trên từ trường ảnh hưởng bị chúng ta đánh h ạ phát ra tín hiệu chính là vì đi d ò xét x á c h long hạ bên ngoài có hay không văn minh khu vực tại quy khư cấp hung thú sau khi xuất hiện xuất hiện rất nhiều mới đặc thù khe hở những n à y đặc thù khe hở cũng có một chút nắm giữ thí luyện không gian những n à y thí luyện không gian cần hai cảnh thực lực mới có thể tiến nhập bây giờ long hạ không có đạt tới cấp độ này nhân loại cho nên bây giờ chỉ là bài trí nhưng những n à y mới xuất hiện vết nứt không gian siêu cổ đại văn minh phế tích tương đối hoàn thiện chúng ta chính là dựa vào những n à y phế tích tiến hành lại một lần nữa khoa học kỹ thuật bạo tạng tin tức thông tin cũng là đột phá kỹ thuật một trong bây giờ long hạ tại quá khứ có thể tính là chỉ nửa bước bước vào đến cấp hàng tinh văn minh cấp độ chỉ bất quá bây giờ làm tinh vô cùng đặc thù không cách nào làm được lấy bất luận cái gì hình thức rời đi l à m tinh mã lao cho cố bạch giải thích cặn kẽ một phen cố bạch nhẹ gật đầu mặc dù nói băng xuyên đại địa vô cùng to lớn so với long hạ lớn mấy ngàn lần không ngừng bởi vì nắm giữ đại lượng vết nước không gian ảnh hưởng toàn bộ đại lục từ trường dẫn đến phía trên gửi đi tin tức khó khăn sau bảy trăm năm trôi qua long hạ có thể đột phá kỹ thuật liên hệ đến bên này cũng hợp tình hợp lý khoảng thời gian này ngươi tinh hỏa tại long hạ hẳn là phát triển không tệ a thế nào Đạt tới m ụ cố t bạch nửa nửa ngựa ha ha ha ha, ư ngùng cười nói đích xác cố bạch lưu tại long hạ phân thân đúng là dùng quyền hạn của hắn che đậy mã lao đồng thời còn dùng trước đó từ những cái kia phạt thiên cấp cường giả trong không gian giới chỉ một cái trí tuệ nhân tạo tùy thời thu hoạch long hạ đủ loại tin tức nên trí tuệ nhân tạo tương đối bình thường kém xa mã lao bản thân trí tuệ nhân tạo vật dẫn nhưng tại cố bạch quyền hạn tối cao bảo hộ hạ cũng là có thể che đậy mã lao t ạ i internet bên trong tự do ngao du mặc dù nói cố bạch trực tiếp đem không tín nhiệm mã lao viết lên mặt bất quá cũng đúng là cố bạch lách qua mã lao thu hoạch được long hạ tin tức phương thức tốt nhất dù sao mã lao hẳn là quen thuộc chính mình bị ép hại chứng vọng tưởng ngươi những năm này đều ở chỗ này sao cố bạch đều sáu bảy trăm n ă m đi đều không gặp ngươi trở về mã lao cũng không có ở vấn đề mới vừa rồi thượng xoan suýt hỏi hầu như đều ở chỗ này a bây giờ long hạ tin tức có thể làm lơ băng xuyên đại địa từ、trường. chứ bên này các ngươi còn tại khu vực khác phát hiện văn minh không có tín hiệu của ngươi đến ta bên này là có thể trực tiếp thu hoạch khối khu vực này người văn minh t ộ c internet tin tức vẫn là cần một loại nào đó tín hiệu ở giữa tiếp xúc mới có thể mã lao lắc đầu bây giờ kỹ thuật vừa mới đột phá nơi nào có như thế hoàn thiện n h a còn tại trong khảo nghiệm chỉ có điều không nghĩ tới tín hiệu vừa đột phá băng xuyên đại địa liền bị ngươi kết nối nếu là ngươi không kết nối cho ta một cái môi giới lời nói ta là không cách nào kiểm chắc đến bên này tin tức những này đều không trọng yếu ngươi chừng nào thì về long h ạ có một số việc muốn cùng ngươi thảo luận một chút mã lao phong hồi lộ chuyển hỏi sự tình gì bây giờ không tiện nói chờ ngươi về long hạ lại nói cho n g ư ơ i a thần bí như vậy a hẳn là qua chút năm a có rảnh liền trở về nhìn xem muốn hay không tới đón ngươi đón ta bây giờ toàn bộ băng xuyên đại địa đều là quy khư cấp hung t h u a các ngươi có thể lại đây bí mật con ưa thích làm trò bí hiểm cố b ạ c h không cao hứng lắc đầu lúc này mã lao m à u lam n h ạ t số liệu thân thể trở nên trở nên đảm đ ạ o khoảng cách quá mức xa xôi tín hiệu có chút không ổn định có dành trò chuyện tiếp nói mã lao từ số liệu tạo thành thân thể dần dần biến mất tại nguyên chỗ đến từ long hạ tín hiệu cũng biến mất không thấy gì nữa cố bạch không có đem máy truyền tin thả lại đến túi chứa vật bên trong mà làm a n g ở trên cổ tay tại nguyên chỗ đứng sau khi cố bạch về tới nhà gỗ bên này lúc này tiểu h ắ cũng c ở chỗ này n g t người n nhìn thấy cố bạch lại đây liền đứng dậy lão đại ngươi chừng nào thì phải về đến văn minh của mình khu vực a nhiều năm như vậy ở chung tiểu h ắ cũng c biết cố bạch cũng không phải là khối khu vực này nhân loại không biết đằng sau lại nhìn a ngươi muốn đi qua ta bên kia nhìn xem sao lão đại ngươi muốn dẫn ta cũng không phải không được cố bạch khẽ gật đầu tựa h ồ là cảm nhận được cái gì quay người lại nhìn về phía vạn tộc khu vực đ ô n g bộ phương hướng năm chương hai trăm linh chín đ ô n g bộ phòng tuyến luân hãm đã lâu không gặp chương hai trăm linh chín đ ô n g bộ phòng tuyến luân hãm đã lâu không gặp đại hạ vương t r i ề u đ ô n g bộ hoang mạc chiến trường cơ hồ bao phủ toàn bộ chiến trường không gian đại trận thanh lý tới gần đại hạ cương vực đại đa số hưng thú vô luận là đăng thần còn là chân thần đều không thể ngăn cản vết nước không gian uy lực trực tiếp bị cuốn vào đến trong vết nước không gian không thấy tung tích đến nhanh đi cũng nhanh khổng lộ như thế vết nước không gian là những năm gần đây bố trí tại đại hạ đông bộ nội tỉnh tuy nói chỉ kéo dài trong mấy giây liền biến mất không thấy nhưng cũng cực lớn giảm bất chiến tuyến áp lực. mà mỗi đại trận phù tông sư cùng vô số thiên cấp trở xuống trận phù sư đã sớm chuẩn bị hoàn tất tại vết nước không gian biến mất né mắt lit nha lit nít h trận phù từ vết nước không gian biến mất khu vực chậm rãi dâng lên đem toàn bộ chiến trường bao phủ vô tận mê vụ đem chiến tuyến bao phủ đại hạ vương triều người có thể nhìn thấy bên ngoài bên ngoài hung thu không nhìn thấy bên trong còn có lẽ t ẻ một bộ phận chân thần cấp hung thu cùng tới gần đại hạ vương triều hung thú triều không có bị vừa mới không gian đại trận ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục hướng phía thành thị phát động công kích trong thành thị bay ra đại lượng thân ảnh hướng phía những n à y chân thần cấp hung thú phát động công kích đồng thời n còn lại đang thần còn có siêu phàm trở xuống hung thú thì là lợi dụng trận phủ vũ khí giải quyết trên bầu trời lại rơi xuống mấy viên màu đen hắc cầu rơi vào thú t r i ề u dày đặc chỗ từng cái to lớn lô đen tạo ra lại giải quyết một chút chân thần cấp hung thú cùng đại lượng thú t r i ề u vết nước không gian đặc thù sản phẩm từ lúc nào đều là đại sắc khí đại hạ vương triều thành lập đến nay nhiều năm như vậy cũng tích lũy không ít loại vũ khí này mê vụ đại trận tác dụng hiện hiện ra liên tục không ngừng từ hoang mạc chỗ sâu chúng qua tới hung thú tìm không thấy mục tiêu liền về tới du đãng t r ạ thái không có sau này hùng thú gia nhập lúc này tình thế cũng biến thành một mảnh tốt đẹp doanh bạc tinh tại trên trời cao lúc này cũng là n ở một nụ cười chỉ cần đem còn lại chân thần cấp hung thú giải quyết cơ bản liền thành công chống lại lần này hung thú t r i ề u mặc dù nói chống cự lần này hung thú t r i ề u hao phí đại lượng tài nguyên nhưng thu hoạch đến huyết nhục cũng nhiều vô cùng ngay tại doanh bạc tinh sướng hưởng mỹ hảo tương lai thời điểm một đạo khủng bố tia sáng từ phía chân trời cuối cùng vào tới chỉ là trong nháy mắt liền tới đến đại hạ vương t r i ề u đ ô n g bộ thành thị bên này dĩ vãng phòng ngự đại trận đều có thể trên phạm vi lớn chống cự chân thần cấp hung thú công kích nhưng lần này mê vụ đại trận cũng đã tổn hại phòng ngự đại trận chỉ là trong nháy mắt liền bị đánh xuyên Cường giả đứng giả một, một chút n đăng thần cấp cường giảm một cái ngây người bên trong liền bị chân thần cấp hung thú kích thương thậm chí đánh rết doanh bạc tinh nhìn xem bạo tạc vị trí há hốc miệng sáu toàn bộ thành thị đều bị san thành bình địa chỉ còn lại một vùng phế tích thành thị phế tích bên trong còn có năng lượng ba đậu khủng bố không gian chung quanh đều đ a n g và m ẹ o trong chiến trường chiến đấu doanh cẩm thiên một cái ngây người bên trong bị một cái chân thần cấp hung thú rơi đập ở trên mặt đất miệng phun màu tươi nhưng hắn ánh mắt đồng thời không có tại kích thương hắn hung thú trên người mà là tại hoang mạc chỗ sâu một đạo to lớn thân ảnh bên trên đó là một viên to lớn con ngươi màu tím tử trong mắt mặc dù chỉ có ngàn mét lớn nhỏ nhưng quanh thân tán phát khí tức so với trước đó xuất hiện qua chân thần cấp hung thú còn kinh khủng hơn rất nhiều nhưng đây không phải trọng yếu trọng yếu chính là loại cấp bậc này chân thần cấp bậc hung thú không chỉ có một con còn tại liên tục không ngừng từ hoang mạc chỗ sâu mang theo hủy diệt hết thể lực lượng giáng lâm đ ô n g bộ chiến trường hoang mạc chỗ sâu lại xuất hiện mấy đạo màu tím mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt tia sáng lần này đại hạ vương triều bên này đỉnh tiêm cường già đã sớm chuẩn bị đều s ử suất phòng ngự của mình năng lực hoặc là s ử suất một chút đặc thù đạo c ụ mặc dù nói đứng đầu đăng thần đã đủ để ứng phó chân thần cấp hung thú nhưng đạo này công kích cũng không phải phổ thông chân thần cấp hung thú phát ra công kích cứ việc làm hao mòn một chút tia sáng lực lượng nhưng tia sáng vẫn là đột phá một tòa thành thị bị tác động đến đa số kiến trúc đều biến thành một vùng phế tích mà phòng ngự đại trận tại này nhiều lần vượt qua h ạ n độ công kích dày vào dưới cũng theo đó tan vỡ vô số trận phù sư nhận phản vệ miệng phun m o u tươi bất lực tại sử dụng bất luận cái gì trận phù như thế nào hoang mạc chỗ sâu có như thế nhiều so với vừa mới chân thần cấp còn cường đại hơn h u n g thú mắt thấy phòng ngự đại trận tan vỡ mê vụ đại trận vừa mới tạo dựng lên nhận loại này công kích cũng biến thành trở nên nàm đạm doanh bạc tinh mặt lộ vẻ tuyệt vọng lại là mấy c h ụ đạo từ sắc quan tuyến từ hoang mạc chỗ sâu lại đây t r i để đem mê vụ đại trận phá hủy dạng này đứng đầu chân th có ít nhất mười mấy tại những n à y to lớn trong mắt chung quanh khu vực còn có rất nhiều chân thần cấp hung thú những n à y chân thần cấp hung thú tán phát khí tức đều không thể so những cái kia to lớn trong mắt yếu t r u n g t r u n g điệp điệp hướng phía đại hạ đông bộ phòng tuyến lại đây ầm ầm con nào đó cường đại chân thần cấp hung thú n h ấ c lên đại lượng bao cát đang thần cấp còn có siêu p h ạ m cấp bị thổi lên từ trên bầu trời trực tiếp giáng lâm chiến trường mê vụ đại t r ậ n biến mất tăng thêm động tinh bên này một đợt lại một đợt hung thú chiều hướng phía bên này lại đây doanh bạc tinh gặp tình hình chiến đấu đã ở ngoài dự liệu cũng không biết nên như thế nào lúc này doanh bạc tinh bên cạnh xuất hiện một đạo hư không khẽ、hở. thư nhược quốc sư từ đó đi ra thất khiếu chảy máu khí tức bề n g o i hiển nhiên bị thương không nhẹ sư phó doanh bạc tinh nhân cần tiến lên quốc sư không để ý đến mà là nhìn về phía hoang mạc chỗ sâu vị trí tại vãng sinh nhãn phía dưới hết thảy đều không chỗ c h e t h â n cái kêu cao tới hơn vạn mét độ cao đại lượng chân thần cấp từ đó xuất hiện vết nứt không gian cũng chiếu vào đến trong đôi mắt tại quốc sư trong đầu p h í a khu vực này chiến trường tương lai đi hướng sớm đã là một mảnh mê vụ không nhìn thấy một tia tương lai một góc tất cả mọi người rút lui từ bỏ đồng bộ chiến trường quốc sư âm thanh vào lúc này trên chiến trường mỗi người trong đầu vang lên sư phó doanh bạc tinh mặt lộ vẻ không cam lòng bây giờ rút lui như vậy trước đó hy sinh không đều hợp lý bây giờ đại hạ vương t r i ề u đã đảm đương không nổi đằng sau chiến tranh hao tổn quốc sư lắc đầu xem bói cũng không phải là văn năng bọn hắn chỉ có thể chiếm b ú c ra đại hạ vương t r i ề u gặp phải trận chiến tranh này xem bói nội dung dính đến quá nhiều đăng thần cấp thậm chí chân thần cấp tồn tại tất cả xem bói kết quả đều là một đoàn mê vụ nhờ ngươi quốc sư hướng về một phương hướng nói một câu vừa mới còn chưa ngọn cụ tội đạo cổ lỗ hơi thở dần dần khôi phục cường thịnh theo hắn quanh thân lít nha lít nhít trận phủ đại phóng tại khoảng cách đông bộ phòng tuyến mấy trăm km đại hạ vương c h i ệ u đất liền to lớn mê vụ trận phù đem chung quanh thành thị bá khỏa thay thế nơi này bên i c ả n h phòng tuyến trở thành mới phòng tuyến thứ nhất thảo hy sinh nhiều như vậy vẫn là phải rút lui doanh cẩm thiên hướng xuống đất hung hăng đánh một quyền phát ra một tiếng không cam lòng gào ghét khắc đăng thần cấp cường giả nghe tới quốc sư truyền âm cũng không có h a m chiến vừa đánh vừa rút lui rời đi chiến trường Còn mỗi một tòa thành thị bên trong đều yêu khắc l i t nha lít nhít trật phụ thành thị chính là một cái ngăn cản thú triều tiến lên pháo đài ầm ầm cuối chân trời cường đại chân thần cấp hung thú lần nữa phát động công kích toàn bộ thiên địa đều đang phát ra từng tiếng tiếng r ê n rỉ. quốc sư lợi dụng không gian trận phù đem từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy viên lỗ đen bom truyền t ố n g đến những cái kia chân thần cấp hung thú trước mặt vô luận thực lực như thế nào bị lỗ đen thôn vệ sau đám hung thú này cũng không thấy tung tích quốc sư ai thán một tiếng thì tay vẽ ra từng cái không gian trận phù chuẩn bị mang trong thành thị thực lực tương đối nhỏ yếu binh sĩ rời đi khối khu vực này ai quốc sư quay người trở lại một lao giả chẳng biết lúc nào đứng ở quốc sư sau lưng đã lâu không gặp lao giả hướng phía quốc sư nhẹ nhàng gật đầu ngươi là quốc sư không cảm giác được đối phương bất kỳ tin tức gì ánh mắt biến hóa một cái màu sắc tại vãng sinh nhãn bên trong t r ư ớ c mặt đạo thân ảnh này cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc t h ủ tựa hồ không phải sinh vật năm chương hai trăm m ư ơ i kiếm khí tung hoành ba và g dặm chương hai trăm m ư ơ i kiếm khí tung hoành ba và g dặm cố tiên sinh quốc sư có chút không xác định nói một tiếng nhạc tiểu thư cố bạch nhẹ gật đầu cũng không có bao nhiêu ngôn ngữ nói cố bạch liền biến mất ở tại chỗ lúc này cũng không phải là vạn tộc khu vực nhân tộc sinh tử tồn vào lúc vốn là cố bạch không có ý định xuất thủ nhưng suy nghĩ một lúc lần này thú triều đối với đại hạ vương triều tới nói không cách nào giải quyết nhưng đối với cố bạch tới nói thế nhưng là dễ dàng sự tỉnh chuyến này cố bạch có ba cái mục đích đệ nhất chính là trả lại lần quốc sư ân tỉnh đệ nhị chính là có thể qua chút năm muốn rời khỏi nơi này biểu hiện ra một đợt thực lực cầm quốc sư lệnh có thể tiếp tục đến đại hạ vương triều trong quốc khố hao một đợt lông dê đệ tam chính là lúc này phiền phức đối với cố bạch chỉ là một cái nhấp tay giúp đại hạ vương triều giải quyết sau mình nếu là cần trợ giúp gì quốc sư tỷ lệ lớn là sẽ không cự tuyệt tỷ như tại xem bói phương diện quốc sư khẳng định là mang theo hàng lậu đi như thế nào rồi quốc sư nói thầm một、tiếng. nhưng g a y tại h h i dần dần bông tuyết phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn hình thành cuồng bạo bão tuyết cơ hồ ảnh hưởng toàn bộ chiến trường còn tại trong chiến trường bay dối chân thần cấp hung thú cho đằng sau đại bộ đội tranh thủ thời gian định tiêm nhân loại cường giả chỉ thấy thấy c ả mặc t dù nói lúc này trên chiến trường xuất hiện biến động nhưng phòng tuyến rút lui vẫn còn tiếp tục những cái kia đỉnh tiêm cường giả cũng chỉ là làm cái kia có thể trên phạm vi lớn chân thần cấp hung thú tốc độ báo tuyết lực lượng xem như là từ trong vết nứt không gian mang ra đặc thù vũ khí nhạc y y bao t u ế di đây là lại lần nữa xuất hiện trong vết nứt không gian mang giá vũ khí sao doanh cẩm thiên lúc này đi tới quốc sư bên người đây là cố ý doanh bạc tinh đáp lại một câu ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên chiến trường người làm doanh cẩm thiên nghe vậy xứng sở cơ hồ tại phòng t r u ngự đại trận cùng mê vụ đại trận tan vỡ sau một chút khu vực thú triều đã binh lâm thành dưới chiến trường trung ương càng là có lấy ngàn má tính chân thần cấp hung thú trong đó một chút hung thú thực lực còn xa siêu đồng dạng chân thần cấp bất quá bị bao tuyết ảnh hưởng đồng thời không có đối phòng tuyến tạo thành quá lớn nguy hại tại đông đảo đăng thần cấp đỉnh tiêm cường giả ngăn cản lại lúc này đại bộ phận các binh sĩ cũng đã rời khỏi thành thị toàn bộ thành thị tương đương với một cái to lớn trận phù lúc này lõe ra lít nha lít nhít qua mang hóa thành từng cái đại trận trở thành ngăn cản thú chiều lực lượng chủ yếu chuẩn bị đi rồi sao doanh cẩm thiên gặp quốc sư cùng doanh bạc tinh đều không có động tác mở miệng nói một câu người nhìn v ừ a vội doanh bạc tinh nói một tiếng sau liền không để ý đến doanh cẩm tiên h còn muốn nói điều gì thời điểm ảo ả o ả o tựa hồ là dòng sông lao nhanh không ngừng âm thanh ầm ầm một tiếng nổ ầm tiếng vang triệt thiên điện tất cả mọi người đều bị âm thanh này hấp dẫn đã ngồi trận phụ xe bay rời đi khối khu vực này người quay đầu nhìn lại chiến trường trên trời cao một cái vết nước không gian t r ố n g rông xuất hiện trong vết nước không gian hiện ra một đạo hóng ánh vô cùng tinh hà giống như ẩn chứa ngàn vạn thế giới rất nhanh liền trải rộng toàn bộ thương khung toàn bộ thế giới trở nên tối mở tinh hà giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng bắt đầu phun trào giống như là trong truyền thuyết thời gian trường hà đồng dạng mang theo vô cùng h u y ề n ả o còn có sinh mệnh lực lượng C -c -c -c. loại uy thế này chẳng lẽ là chân thần phía trên hung thú không thể nào nhìn xem trên trời cao tình huống binh sĩ ánh mắt một mặt ngốc trệ mà đứng đầu đăng thần cấp cường giả thì là một mặt nghiêm trọng đó là cái gì ngay tại doanh cầm thiên tiếng nói rơi xuống một bóng người từ tinh hà chỗ sâu đi ra quanh thân tản ra màu vàng q u a n mang giống như cổ lao t h ầ n minh thần bí mà thần thánh tiếng bước chân đến nơi đây cũng liễu lo đình chỉ ánh mắt mọi người đều nhìn về đạo thân ảnh kia mà trên chiến trường hung thú mặc dù không có trí tuệ nhưng chúng nó có được dã thú bản năng có thể rõ ràng cảm nhận được trên trời cao cho chúng nó mang tới trí mạng uy h i ế m ẩm ẩm một chút chân thần cấp hung thú hướng phía thương không phát động công kích uy thế trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p giống như có được phạt thiên chi thế nhưng công kích cắm vào đến trong tinh hà liền biến mất không thấy hắn động trong tinh hà đạo nhân ảnh kia động hắn chậm rãi rời khỏi tinh hà hiện lộ tại chúng sinh trước mặt trên người hào quang màu vàng n ó n g đem hắn bao trùm thấy không rõ bộ dáng nhưng đại gia có thể thấy rõ ràng hắn trong tay cầm một thanh to lớn vô cùng kiếm đá mang theo vô tận phong mang cùng màu vàng sát cơ từ kiếm đá bên trong nợ rộ còn chưa thấy rõ đạo thân ảnh kia động tác liền thấy kim quang nói lên một đạo to lớn vô cùng kiếm khí màu vàng nóng từ trên trời cao rơi xuống mang theo hủy diệt thiên địa chi lực c h ư ớ c mắt rơi vào hoang mạc chỗ sâu kiếm khí tung hoành ba và dặm nhất kiếm quang hàn thập c i u châu hoang mạc chỗ sâu đại địa bị kiếm khí cắt ra to lớn khe ránh khe ránh chung quanh còn tản ra h à o quang màu vàng kim nhạt đến gần hung thú đều bị hóa tan mà trên chiến trường bị kiếm khí xẹt qua hung thú tại tiếp xúc kiếm khí nháy mắt liền đã tan giã vô luận là chân thần vẫn là đăng thần hung thú đều là như thế đây là hai cảnh thực lực sao quốc sư ánh mắt bên trong xuất hiện một vệ kinh ngạc bất quá giọng nói chuyện vẫn là mười phần bình thản. Tiền đối thực lực mạnh như vậy trước đó ta cùng hắn nói chuyện có phải là hơi nhiều phải không âm thanh doanh bạc tinh ở trong lòng thầm nghĩ các ngươi nhận biết trấn kinh xong qua đi doanh cẩm thiên nhìn xem hai người khuôn mặt không có nhiều biến hóa có chút hiếu kỳ nói xấu đi xa trận phù phi thuyền thấy thế cũng là ngừng lại tại phi thuyền thượng sĩ binh còn có đỉnh tiêm cường giả nhìn xem trên bầu trời thân ảnh cũng không khỏi há hốc miệng như thế cường giả thật là nhân loại là đại hạ vương triều ẩn tàng lao quái vật tất cả phi thuyền đều hết sức ăn ý dừng lại tại nguyên chỗ nhìn phía xa thương khung thân ảnh chờ mong hắn động tác kế tiếp cơ hồ tất cả mọi người đều không nhìn thấy đạo thân ảnh kia động tác. vô số đạo kiếm khí từ trên trời cao chống rông xuất hiện hướng phía hung thú dậy đ ặ t vị trí rơi xuống trong mơ hồ nghe tới hung thú tiếng gào thét â m thanh tựa hồ mang theo một loại tên là tuyệt vọng r i ê n dị. không bao lâu toàn bộ chiến trường tiền tuyến cảnh hoàng t à n khắp nơi vô số to to nhỏ nhỏ vô số khe ránh tất cả chân thần cấp hung thú đều mất mạng tại chỗ đồng thời hoang mạc chỗ sâu to lớn khe ránh ngăn cản đại đa số hắn hướng đại hạ vương triều bên này lại đây hung thú thế cục trở nên một mảnh sáng sửa mà trên trời cao tinh hà cũng dần dần trở nên ảm đạm sau đó biến mất không thấy gì nữa cái kêu đạo giống như thần minh một dạng thân ảnh cũng cùng nhau không thấy tung tích năm. cố bạch i n nhân hậu, t ộ cũng t h không có h hậu, h i ế n n đi cùng h quốc sư nói cái gì lần này ra tay cùng lần trước ân tình triết tiêu dù sao quốc sư là người thông minh nàng hẳn phải biết thiên hạ không có hưởng phí cơm chưa đạo lý này cỗ này t ử vong n h i ể m t r ù n g phân thân những năm này thôn vệ một chút nguồn năng lượng h an tâm tế bào cường độ tăng lên tới mấy ước cấp độ phối hợp thiên công còn có đạo vô nhai vừa mới đánh giết những cái kia đứng đầu chân thần cấp hung thú mới có thể đơn giản như vậy đã cho quốc sư đưa đến cửa nhà chiến trường còn lại kết thúc công việc công tác liền giao cho bọn hắn chính mình sáu sắp rời đi người toàn bộ triệu hồi thanh lý chiến trường một lần nữa thành lập mê vụ đại trận tại quốc sư chỉ huy dưới chiến trường sau này an bài tiến hành đâu vào đấy nửa tháng sau tại quốc sư cùng đương kim hoàng đế doanh cầm thiên thủ ý dưới đại hạ vương triều lại ra đại động tác triệu tập bây giờ tất cả năng lực trợ giúp thiên triều còn có viêm quốc chống cự sinh vật biến dị đại quân đồng thời thu phục viêm quốc cùng thiên triều đại lượng trận p h ù phi thuyền mang theo cường đại nhất trận p h ù vũ khí chia làm hai đường hướng phía thiên triều cùng viêm quốc c h ỗ phương hướng bay đi đại hạ vương triều hà đông hoàng cung địa điểm một đạo trẻ tuổi thân ảnh ngồi tại một cái đại điện trên c h u ngồi trên người tản ra đế vương chi thế tiếp cận ngàn năm năm tháng trôi qua đại hạ vương triều vẫn là phải lần nữa thống nhất doanh cửu long khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười còn muốn tiếp tục làm ngươi đại hạ hoàng đế quốc sư thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong đại điện không được sao ngươi thế nhưng là ta trung thành nhất người ủng hộ A. n h ạ cùng hân. ánh mắt nhìn về phía Huế thật sự là một cái thần kỳ đồ vật. Ngươi thế nhưng Duyên long Nguyệt ngươi cửu quốc cái trước là là mắt một vật, ta về sư. sự s kỳ đồ lúc đó viên quốc cùng thiên triều cùng biến dị đại quân chiến tranh tiề n tuyến quốc sư trước đó hành động đồng thời không thành công đem kim linh phong trùng mẫu đánh giết cho nên kim linh phong nhất t ộ c thống lĩnh biến dị thú đại quân vẫn chưa tan giã đi qua dài đến nửa tháng chiến tranh chiến t r ư ờ n g từ nhân tộc cương vực biên cảnh đi tới viêm quốc cùng thiên triều trung tâm khu vực đại lượng thành thị biến thành phế tích đại lượng lưu dân tràn vào đến đại hạ vương triều bên trong mặc dù nói biến dị thú triều thực lực còn lâu mới có được hung thú triều thực lực cường đại nhưng hắn đều là có trí không quần thể biết nhân loại thủ đoạn nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí còn có trận phủ vũ khí ở đây tác dụng không lớn hoàn toàn dựa vào chính là đỉnh tiêm cường giả thực、lực. nhưng nhiều cái chủng tộc tạo thành đại quân tăng thêm chân thần cấp hung thú khôi lỗi lấy v i ê m quốc cùng thiền triều thực lực nơi nào là đối thủ rất nhanh liền liên tục bại lui lão tổ đại hạ vương triều đã đem hung thú triều thành công chống cự đại bộ đội đang theo phương hướng của chúng ta lại đây còn đánh lấy trợ giúp chúng ta chống cự biến dị thú triều khẩu hiệu chiến trường một vị trí nào đó một cái nam t ử hướng phía cơ gia lão tổ báo cáo trợ g i ú p sợ không phải muốn tới thống nhất n h â n t ộ c cơ gia lão tổ lắc đầu chúng ta những lao gia hỏa này tỷ lệ lớn sẽ bị thanh toán a thôi thôi nói cơ gia lão tổ lần nữa xông vào trong chiến trường không bao lâu liền vẫn lạc chiến trường không thấy bóng dáng sáu mấy tháng sau tại đại hạ vương triều trợ r ú t giới nhân tộc thành công đánh lui biến dị thú t r i ề u đồng thời đem thu phục nhân tộc mất đất viên quốc cùng thiên t r i ề u bị đại hạ vương triều g i a không chỉ còn trên danh nghĩa nhân tộc phân liệt tiếp cận thời gian ngàn năm cuối cùng lần nữa thống nhất sáu vạn tộc cương vực nam bộ rừng rậm khu vực cố bạch đem cái mông cánh nhà gỗ hủy đi thu vào đến túi chữ vật bên trong lão đại sau đó chúng ta đi đâu nha tiểu hắc ghé vào cố bạch bên cạnh hỏi đi một chuyến đại hạ vương triều lão đại tương lai gặp lại tiểu kim thân ảnh khổng lồ đứng ngồi tại cố bạch sau lưng tương lai gặp lại tiểu kim hy vọng ngươi có thể dẫn đầu chủng tộc trở thành nơi này đỉnh tiêm tộc đàn tiểu kim cũng không định đi theo cố bạch mà là tiếp tục chính mình mạo hiểm cùng trưởng thành mà tiểu hắc quen thuộc đi theo cố bạch bên người những năm này tiểu hắc ở chỗ này khu vực cũng đem tộc đàn thu xếp xong tránh lo âu về sau sau quyết định tiếp tục đi theo cố bạch đi thế giới bên ngoài nhìn xem nhìn khu vực khác mẫu con lửa không nhiều hàn huyên cố bạch liền mang theo tiểu hắc hướng phía đông bộ xuất phát sáu tuế nguyệt lưu chuyển đ ả mắt liền tới đến năm mươi năm sau cố bạch cùng tiểu hắc một đường vừa đi vừa nghỉ tốc độ mặc dù không có bao nhanh nhưng cũng chỉ hao phí năm mươi năm thuế nguyệt liền đi tới đại hạ vương t r i ề u thủ đô h á n đông sắp xếp cẩn thận tiểu hát sau cố bạch một mình đi tới hán đông cái nào đó cao ốc tầng cao nhất bên trong cố h i n h đã lâu không gặp mặc chính trang hướng viễn đảo cho cố bạch một cái to lớn ôm đồng thời đem một cái túi chữ vật đưa cho cố bạch cố h i n h đây là những năm này thu hoạch cố bạch thô sơ giản lược nhìn thoáng qua mặc dù bên trong nguồn năng lượng hạch o tâm cũng không nhiều nhưng thịt mỗi cũng là thịt đa tạ hương h u n h ta phải làm mà thôi lại nói ngươi chạy thế nào đến hán đông đến đây còn không phải trước đó viêm quốc cùng biến dị thú triều đại chiến sao viễn tây thành trực tiếp luân hãm ta liền mang theo gia tộc đi tới bên này phát triển thuận tiện còn tránh thoát chủ gia hướng viễn đảo thô sơ giản lược giải thích một phen không đúng bây giờ viêm quốc cùng thiên triệu đều không tồn tại ta cũng là một cái đại hạ người ha ha ha ha sáu cùng hướng viễn đảo hàn huyên vài câu sau cố bạch liền rời đi cao úc hơn mấy trăm năm đi qua hướng viễn đảo đã trở thành một phương thế lực cùng đại gia tộc người cầm quyền thật là không bị phong xem như trở thành quá khứ hướng viễn đảo hâm mộ và sùng bái đối tượng cũng coi như tại nhân sinh con đường bên trong tách gia thuộc về mình lý tưởng chi hoa để cho mình trở nên hăng hái nhìn thấy lao hưu càng ngày càng tốt cố bạch khỏe miệng cũng là không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười rời đi cao ốc sau cố bạch tay cầm quốc sư lệnh đi tới trong hoàng cung m ộ ư ờ i tác giả tháng bảy bắt đầu hy vọng độc giả dùng ạ p đỉ ẩn cho ăn no tác giả vạch n sóng chương hai trăm m ư ơ i hai rời hết quốc phố bây giờ doanh cửu long chương hai trăm m ư ơ i hai rời hết quốc phố bây giờ doanh cửu long lần trước đi tới đại hạ vương triều hoàng cung đã là mấy trăm năm trước những năm này đại hạ vương triều khoa học kỹ thuật cũng tại biến đổi toàn bộ hoàng cung cũng có biến hóa không nhỏ cố bạch cho thủ vệ đưa ra quốc sư lệnh thuận lợi tiến vào trong hoàng cung đi qua phục cổ nhà l h o chiếu vào trong hoàng cung chỉ dẫn cố bạch đi tới bây giờ quốc khố đi qua quốc khố là một cái to lớn lâu cát mà bây giờ quốc khố là một tòa hiện đại hóa ca úc ca úc có mười mấy tầng độ cao không gian bên trong so với quá khứ lớn rất nhiều cố bạch cầm quốc sư lệnh thuận lợi tiến vào trong quốc khố quốc khố tiếp tân cũng không phải là đi qua tên lão giả kia mà là một cái trung niên nam tử thực lực tại đăng thần cấp nơi này rất lạ mà ta không biết h u y n h đệ ngươi là chỗ đó người nam tử tiếp nhận cố bạch quốc sư lệnh cảm thụ một chút phía trên khí tức sau cho cố bạch đăng ký hỏi một câu quốc sư đại nhân hậu bối cố bạch không mặn không nhạt nói một câu đi vào đi trở về nhớ rõ đăng ký nam tử nhìn cố bạch không thế nào nghĩ đáp lời cũng là không nhiều lời cái gì cố bạch ngồi thang máy đi tới lầu hai khu vực lầu một không có cái gì đồ vật trong quốc khố tất cả mọi thứ đều cất giữ trong lầu hai phía trên khu vực tầng cao nhất thì là tại vết nước không gian bên trong thu hoạch được đến không rõ ràng công dụng đồ vật cố bạch dùng minh thị chi nhãn đem có thể dùng đến đồ vật thu sạch vào đến túi chứa v sau đó là lầu hai lầu ba lầu bốn lầu năm bốn mỗi một tầng đều có tiếp cận một nửa đồ vật bị cố bạch thu vào đến túi chữ vật bên trong ngươi làm gì ngay tại cố bạch chuẩn bị tiếp lấy đi tầng tiếp theo thời điểm tiếp tân nam tử khí thế hùng hổ đi tới cố bạch trước mặt nhìn xem chung quanh biến mất bảo bối trên mặt có một chút t ứ c giận trong quốc khố mỗi cái đồ vật đều lộng lấy ghi chép trật phụ cố bạch lấy đi đồ vật quản lý quốc khố người là có thể cảm nhận được quốc sư để ngươi cầm vẫn là ngươi muốn bắt không sai không tin ngươi có thể đến hỏi nàng cố bạch khoe miệm lộ ra vẻ mịt cười nhàn nhạt nhẹ gật đầu nam tử cầm đồ vật trực tiếp đem một nửa quốc khố đều phải dọn đi rồi vậy ngươi chờ một chút ta ta hỏi một chút bằng không thì nếu là thật xảy ra chuyện gì đem ta bán cũng không thường nổi nam tử nói đi tới một bên lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số sáu một bên khác hoàng cung nơi nào đó vị trí chuyện gì quốc khố quốc sư hậu bối đi ta biết năm vậy ngươi ở chỗ này chờ a ta đi tầng tiếp theo gặp nam tử sau khi gọi điện thoại xong không có gì biểu thị cố b ạ c h phối hợp tiến về tầng tiếp theo nam tử thì là đi theo cố bạch sau lưng chính mình sau khi gọi điện thoại xong cố bạch vẫn là không có sợ hãi hẳn là đúng là quốc sư để hắn tới hắn cũng không tốt ngăn cản trơ mắt nhìn cố bạch từng tầng từng tầng hơn phân nửa đồ vật thu sạch vào đến túi chữ vật bên trong cố bạch đi tới tầng cuối cùng thời điểm nam tử cùng cố bạch cách đó không xa c h ố n g giống xuất hiện một đạo hư không kẽ h hở hai thân ảnh từ đó đi ra cả hai rõ ràng là quốc sư còn có doanh b ạ c tinh quốc sư đại nhân bạc tinh tiểu thư nam tử hướng phía hai người cung kính nói một tiếng quốc sư khe gật đầu sau nhìn về phía cố bạch rốt cục gặp mặt cố tiên sinh lần trước đông bộ hoang mạc ngươi rời đi sau liền không tìm được ngươi người cũng không kịp h ả o h ả o cảm tạ ngươi còn tưởng rằng ngươi rời đi nhân tộc cương vực quốc sư cũng không hề để ý cố bạch lấy đi trong quốc khố đại lượng bảo vật sự t ì n h mà là mười phần khách s á o nói cố bạch sau lưng nam tử nghe tới quốc sư lời nói s u ố t mồ hôi lạnh cả người t i ế n lặng rời đi nơi này không dám nghe nhiều lần này cố tiên sinh ngươi trở về chỉ là tới lấy một chút trong quốc khố đồ vật sao kỳ thật ngươi muốn những vật này ngươi có thể toàn bộ đóng gói mang đi vậy thì đa t ạ n h ạ tiểu thư cố bạch nhàn nhạt nhẹ gật đầu đặt ở trong quốc khố đồ vật rất nhiều mặc dù cũng đều là bà bối nhưng mà chân chính hữu dụng sớm đã bị người dùng xong nơi nào sẽ lưu tại nơi này t í c h cho a đối với đại hạ vương triệu đình tiêm cường g i ả tới nói kỳ thật những thứ kia đối với thực lực tăng lên đều không có bao nhiêu tác dụng bất quá đối với cố bạch tới nói thịt mũi cũng là thịt h u ố hồ trong quốc khố còn có một chút nguồn năng lượng hay tâm đủ để cố bạch nhiều bồi dưỡng mấy cái tế bảo cường độ đạt tới mấy ức phân thân không biết cố bạch nhiều bồi dưỡng mấy cái tế bảo cường độ đạt tới mấy ức phân h ô n g cố bạch nhìn thấy cái này quốc sư nụ cười giống như là thấy được mã lao m hai cái đều hẳn là thuộc về lao tiền s u loại người kia đến bên này dạo chơi thuận tiện tìm n g ư ơ i muốn một chút cao cấp nhất xem bói c h i thức cùng trận phủ c h i thức cố bạch nói thẳng ra chính mình lấy ra trong quốc khố hao lông dê mục đích không có vấn đề cố tiên sinh lần trước ngươi giúp chúng ta đại hạ vương t r i ề u lớn như vậy bận bịu đều không có hào hào cảm tạ n g a i nói quốc sư t ử lấy ra một cái túi chữ vật ném cho cố bạch bên trong là một chút chúng ta quốc sư nhất mạch độc môn bí pháp còn có trận phù nhất mạch đồ vật đa tạ nhạc tiểu thư cố bạch vui tươi hớn hở cười nói vậy ta liền tiếp tục làm việc nói cố bạch tiếp tục đem trong quốc khố đồ v Có quốc s ân cố, ha ha. Cố, cố bạch dừng thân kim linh phong trùng mẫu tựa hồ tại vết nước không gian bên trong thu hoạch được đột phá đến hai cảnh bà bối cố bạch nghe tới nên lời nói nhẹ gật đầu biết cố tiên sinh không hứng thú sao không hứng thú q u ố c sư vẫn là duy trì nụ cười nhìn không g a n ộ i tâm suy nghĩ sau một thời gian ngắn cố bạch đem trong quốc hố đổ vật thu sạch vào đến túi chữ vật bên trong có quốc sư ở đây cho nên cũng không cần đăng ký cố bạch trực tiếp chuẩn bị rời đi nơi này cố tiên sinh không biết có cơ hội hay không đến người văn minh nhìn xem trước khi đi quốc sư không hiểu thấu nói một câu lần sau nhất định cố bạch qua loa nói một tiếng đi x u ấ t ngoài kho cố bạch cùng quốc sư hai người cáo biệt chuẩn bị rời đi hoàng cung lúc này nơi xa đi tới một đạo mặc màu vàng quần áo luyện công thân ảnh như thế người náo n h i ệ t nha vị này hẳn là từ khu vực khác lại đây cường giã hoan nghê ngươi đi tới chúng ta đại hạ vương triều cựu long h u n h cố bạch nhìn thấy tới này nói thầm một tiếng doanh cử u long nghe tới cố bạch lời nói xứng sở tùy theo cười ha ha nói dị năng của ta có thể đem nhân cách phân liệt nghĩ đến ngươi là nhận biết ta đệ nhất nhân c á c h ta quốc sư nhìn xem doanh cử u long lộ ra biểu tình c ổ quái c ử u long hình còn nhớ rõ ước định của chúng ta lúc trước sau cố bạch đông nhiên nói một câu doanh cử u long nghe tới cố bạch không giải thích được cũng là sửng sốt h u mấy đạo áo b à o đen thân ảnh tại doanh cử u long chung quanh c h ố n g rông xuất hiện quanh thân tản ra khủng bố màu vàng khí t ứ c doanh cử long trực tiếp bị áp chế không cách nào động đậy n à y mấy đạo phân thân đột nhiên hiện hiện ra lực lượng để quốc sư cũng vì đó run lên đây chẳng lẽ là khu vực này bên ngoài nhân loại tạo dựng tổ chức vẫn là phân thân mỗi cái thực lực đều đạt đến chân thần hoặc là chân thần phía trên loại kêu màu vàng quỷ dị lực lượng là cái gì vì sao lại áp đảo tất cả lực lượng phía trên quốc sư trong đầu vô căn cứ nhiều hơn mấy cái ý nghĩ năm chương 213, trăm một mươi ba tâm cơ nam doanh c ử u lòng đột nhiên xuất hiện c h í n hạm không đợi doanh c ử u long phản ứng còn có nói chuyện cố bạch đi tới doanh kiểu long trước mặt tình ừ t ú thân trong lấy ra một viên đan dược. Đan dược lấy đan doanh cử long bị mấy cái cố bạch mấy cái phân thân áp chế không cách nào động đậy hắn lúc này chỉ cảm thấy chính mình có thể bị người mặc người chém giết không có một tia cảm giác an toàn chính mình đi ra nhận thức một chút cái này từ khu vực bên ngoài nhân loại thế nào lại là loại tình huống này chẳng lẽ bốn doanh cử long chợt nhớ tới tại thôn vệ hết doanh cử long linh hồn thời điểm Tựa t hồ r o là là cố, cố bạch hồn không, không, không để ạ n ý đến hai người vung tay lên tỉnh thần đan bay thẳng vào đến doanh c ử u long trong miệng tỉnh thần đan tác dụng chính là khôi phục trạng thái tinh thần đồng thời không có cái gì dư thừa tác dụng cho nên doanh cựu long tại phục vụ dược vật sau cũng không có bao nhiêu phản ứng đây là lúc trước ngươi để ta đưa cho ngươi bây giờ hai người chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau cố bạch nói doanh cử u long quanh thân mấy đạo phân thân biến mất không thấy gì nữa doanh cử u long trợn mắt nhìn hắn đường đường đại hạ vương triều thủy tổ nơi nào nhận qua loại này đối đãi mặc dù nói cố bạch chỉ là cho hắn m u ố thuốc nhưng này ép buộc người phương thức tại hắn ánh mắt bên trong hoàn toàn chính là xỉ đục bất quá hắn cũng không có phát tác bởi vì hắn rõ ràng mình bây giờ thực lực cũng không phải là trước mặt nam tử thực、lực. phân thân biến mất sau cố bạch liền xoay người rời đi vậy ta đi trước cùng quốc sư nói một tiếng sau cố bạch bóng lưng càng ngày càng xa tại vừa mới cố bạch phân thân khí tức buộc phát thời điểm t r u n g quanh liền hấp dẫn không ít cờ giả nhưng thấy là quốc sư vị trí liền đều không có tới gần cố bạch rời đi sau doanh cử u long có chút buồn bực nhìn về phía quốc sư nhạc hân hán nói chuyện nói đến một nửa doanh cử u long tự a hồ bị đẻ xuống tạm dừng khóa cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ p h ị h một tiếng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất quốc sư nhìn xem doanh cử u long này không bình thường một màn cũng là n g h i hoặc khởi động vãng sinh nhắn sau tại quốc sư thị giáp bên trong doanh cử long thân thể tự hồ có hai loại năng lượng tại va chạm nhau quốc sư vốn định muốn xuất thủ nhưng suy nghĩ một lúc lại không có hành động Vung cựu lên tại doanh cửu long tay tại quốc a n thân chế một đạo phòng ngự Hán. Không cần phải để ý đến, có thể làm người đứng xem tận lực làm người đứng h chế phủ. phó. phải thể tắt một trật có lực làm xem làm xem. đạo để Sư ý q u sư lắc đầu đồng thời không có giải thích x ấ u doanh cửu long nằm trên mặt đất ư ớ c chừng qua sau mấy tiếng mới dần dần khôi phục ý thức bất quá nhãn thần cùng khí chất đều hoàn toàn thay đổi một cái dạng người bây giờ là ai quốc sư một mực chờ ở bên cạnh ngợi nhìn thấy doanh cửu long t h ứ c tỉnh không lạnh không nhạt hỏi một câu quốc sư đại nhân là ta nam cố bạch rời đi hoàng cung sau liền về tới tiểu hát chỗ trong phòng bắt đầu đối từ quốc sư nơi đó lấy được đồ vật tiến hành học tập đến nỗi doanh cựu long sự tình hắn cũng chỉ là trả lại một nhân tình thôi trước đó doanh cựu long đem bên thắng không truyền ra ngoài đồ vật làm ra một phần đến cho chính mình lưu cho mình tờ giấy đại khá i ý tứ chính là tương lai gặp lại lời nói cưỡng ép cho hắn ăn một viên tỉnh thần đan tỉnh thần đan đẳng cấp càng cao càng tốt nên làm sự tình cố bạch đã làm thuận tay chi cực khổ thôi sự tình phía sau cũng chuyện không liên quan tới hắn thời gian kế tiếp bên trong cố bạch đại đa số thời gian đều chạch tại trong phòng mà tiểu hắc mặc dù nói ăn vào thịt sau cơ hồ liền giới lộc bất quá bây giờ lên trên điện thoại di động đều là một chút mẫu con lửa ảnh chụp đảo mắt chính là mười năm năm tháng trôi qua khoảng cách cố bạch rời đi long hạ cũng có hơn tám trăm n ă m thời gian sáu đại hạ vương triều hán đông hoàng cung cái nào đó trong đại điện cố bạch cùng quốc sư đối lập mà ngồi hai người ở giữa còn có một b à n giải r ắ c ván cờ đại điện bên ngoài đi tới một thân ảnh cố tiên sinh thấy ngươi một mặt thật sự là khó khăn a còn không hảo hảo cảm tạ ngươi giúp ta sự tình đâu doanh c ự long đối cố bạch thật sâu mái xem như giao dịch là được rồi chớ suy nghĩ quá nhiều cố bạch nhàn nhạt lắc đầu hắn cũng không nghĩ tới hoàng tộc quan hệ phức tạp như vậy nguyên lai kia cái gì đại hạ vương t r i ề u thủy tổ muốn đoạt bỏ doanh cửu long mà doanh cửu long cũng là tầm cơn a m hải tương kế tự kế còn ngược lại đem thủy tổ linh hồn thôn vệ cố bạch hiểu rõ sau cũng cảm giác mười phần không thể tưởng tượng nổi này doanh cửu long tương lai khẳng định cũng là giống quốc sư mã lao dạng này ưa thích bố của người lòng dạ thâm bất khả chắc đây là một chút liên quan tới khí huyết chi pháp đồ vật hẳn là đối cố tiên sinh có chút tác dụng doanh cửu long nói đem một cái túi đựng đồ ném cho cố bạch cử long hấp thu trí nhớ của hắn bây giờ hắn cơ hồ chính là khí huyết chi pháp người sáng lập nghĩ đến hắn sẽ có một chút độc đáo kiến giải quốc sư ở bên cạnh nói một tiếng không nghĩ tới ngươi thế mà đem k i a cái gì thủy tổ linh hồn nuốt chừng lấy bất quá hắn không phải hảo hữu của ngươi sao nhạc tiểu thư ngươi lúc đó hẳn là ở nơi đó đem làm sao không đi giúp hắn cố bạch đem túi chữ vật thu vào tới trên ngón tay trong không gian giới chỉ, cười nói lộ là chính hắn đi mà lại ta cũng không biết tại doanh cử u long trong thân thể ai sẽ thắng ai sẽ chết quốc sư nhẹ lây động đầu nếu như một lần nữa ngươi sẽ giút hắn sao cố bạch nhìn về phía doanh c ta không biết nhưng trong lòng ta khẳng định là lão h ư u của ta mệnh càng quan trọng một chút quốc sư mười phần thản nhiên nói quốc sư ngươi nói như vậy không khỏi cũng quá làm cho ta thương tâm tốt xấu ta cũng là ngươi nhìn xem lớn lên doanh c ử u long một mặt sầu bi đi qua doanh c ử u long xem ra rất suy yếu bây giờ doanh c ử u long xem ra tựa như là một cái chàng trai trói sáng ba người hàn huyên vài câu sau doanh c ử u long dẫn đầu rời khỏi đ ạ i điện sau đó ngươi muốn đi hướng nào đâu lúc này cố bạch đã là từ cục quốc sư đắc ý nói một câu ta cũng không phải là chấp cờ người cũng không phải quân cờ vậy ngươi vào cuộc làm sao bây giờ còn có thể thế nào không vui liền đem ván cờ vì thôi tiếng nói vừa ra trước mặt hai người quân cờ đều bốn l i n tám nát trở thành một đống mảnh vụn quốc sư vừa định nói chuyện hoàng cung trên bầu trời không gian nguyên tố đ ố n g nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt một khe hở không gian vô căn cứ sinh ra sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng tại trong thành thị cường giả cũng đều phóng lên tận trời nhìn xem trống rông xuất hiện vết nứt không gian một mặt nghiêm trọng làm sao lại có không gian khe hở trực tiếp tại hoàng cung trên bầu trời mở ra đang tại đại gia nghi hoặc lúc một đạo khoa huyện sắt thép thân thể từ đó chậm rãi bay ra sau đó thì là toàn bộ thân thể m á n h liệt đánh vào thị giác tất cả mọi người náo hại đây là một chiếc chiến hạm b chương 214, về long hạ người quen biết cũ chương 214, về long hạ người quen biết cũ chiến hạm khổng lồ lái ra vết nước không gian giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong tràn cảnh chiến hạm hình thể che khuất bầu trời hơn phân nửa cái hoàng cung đều bị bao phủ tại cái bóng bên trong tại chiến hạm sau khi ra ngoài cái k i a không gian thật lớn khe hở cũng chậm d ã i khép lại biến mất không thấy gì nữa toàn bộ hán đông tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại miệng há đại, đại ánh mắt tràn đầy rung động cùng đối này phim khoa học viễn tưởng bên trong chiến hạm nghi hoặc cùng không biết chiến hạm dưới đ ấ y có một cái to lớn màu lam ngâm tròn đó là phản trọng lực ổn định k ý chiến hạm hình thái cùng hàng không mẫu hạm có chút tương tự chỉnh chức đều từ đặc thù màu đen kim loại chế tạo thành nhìn lên cho mười phần mánh liệt đánh vào thị giác chiến hạm trên thân thể còn điêu khắc một đầu sinh động như thật màu vàng thần long h á n đông bên trong rất nhiều cường giả phóng lên tận trời ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái k i a tàu chiến hạm đồng thời trong lòng nghĩ đến người ngoài hành tinh xâm lấn rồi đi qua người ngoài hành tinh chỉ là cái phỏng đoán nhưng thế giới đại biên sau cái gì người ngoài hành tinh cái gì thế giới khác đều tại đại gia tiếp nhận trong phạm vi nói khoa học lam tinh đều biến thành dạng này nói như thế nào khoa học bốn ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm cái tia tàu chiến hạm nhưng lại không dám phát động công kích lúc này chiến hạm dưới đáy lóe ra màu trắng u quang một đạo mặc màu trắng chiến giáp thân ảnh xuất hiện tại chiến hạm dưới đáy giống như là trong phim ảnh tinh tế chiến sĩ đạo thân ảnh này xuất hiện trong n y mắt toàn bộ hán đông xuất hiện vô số đạo tinh thần ba động muốn dò xét đạo thân ảnh kia thực lực nhưng tinh thần lực đều bị đạo thân ảnh kia mặc màu trắng chiến giáp cho ngăn cản được đồng thời không có dò xét ra cái gì hữu dụng t i tức màu trắng chiến giáp thân ảnh cũng không có động tác đang lúc ph một thanh âm truyền bá đến hán đông bên trong mỗi người bên h a i thủ trưởng ngài có đây không âm thanh là long hạ ngữ cho nên đại gia cũng không rõ ràng là có ý gì x ấ u hoàng cung đại điện bên trong cố bạch chậm rãi đứng dậy vậy ta liền đi trước có duyên gặp lại nói cố bạch quanh thân không gian trận p h ù liền đem cố bạch c h u y ể n tống đến n g o ạ i giới quốc sư cũng là theo sát lấy cố bạch biến mất tại nguyên chỗ cùng nhau cùng cố bạch xuất hiện ở nơi khác tại cố bạch xuất hiện trong né mắt thương khung thân ảnh màu trắng liền chú ý tới cố bạch một cái thuấn thân đi tới cố bạch trước mặt mũ giáp hóa thành lưu động kim loại dung nhập vào thân thể chiến giáp người còn chưa có c h ế t ta cố bạch cũng là thấy rõ trước mặt nam t ử khuôn mặt mang theo một tia kinh ngạc nói lao m a nói để cho người ta đến đón mình không nghĩ tới vẫn là đi qua người quen biết cũ mặc màu trắng chiến giáp thân ảnh rõ ràng là cố bạch ban đầu ở nam cảnh nghị cách cứu viện cấu n g u y ệ t kế hoạch thời điểm gặp phải đái tước hằng thủ trưởng như thế nào nói như vậy đâu phạt thiên đều có một hai ngàn tuổi p h ọ n g bệnh ta sống đến bây giờ không phải rất bình thường sao đái tước hằng ngượng ngùng bên trong mang theo im lặng nói như thế nào vừa thấy mặt liền rủa mình c h ế ta ha ha ha ha cố bạch nghe vậy cũng là cười cười đồng thời trong lòng vẫn còn có chút hoài niệm không nghĩ tới tại tha hương nơi đất khách có thể nhìn thấy người quen biết cũ mặc dù nói hai người đi qua cũng là không quá quen bất quá cũng coi là người quen biết đây là đại hạ vương triều vũ khí bí mật đại gia tản gia a lúc này quốc sư âm thanh xuất hiện tại hán đông bên trong đông đảo cường g i ả trong đầu một chút vừa mới chuẩn bị có hành động người cũng là khôi phục tỉnh táo trong lòng tại hướng b ề bốn đại hạ vương triều bây giờ liền có loại vũ khí này còn có thể chế tạo vết nước không gian bọn hắn đem nghi hoặc trôn ở trong lòng đồng thời tìm trong hoàng cung giao thiệp đi tìm hiểu những tin tức này sáu tiểu、H. Cố Bạch h ư ớ n gặp phía phương phía Hán hướng hô thân ảnh màu đen hướng phía cố Bạch vị trí nhanh chóng tới gần. Vậy thì trí sau Đông nào tiếng, đen gần. đó đó g một một một màu tới Cố vị Vậy lại Cố Bạch đối quốc sư vây vây tay. Gặp lại. Quốc sư nhẹ gật đầu đi thôi cố bạch cùng đái tức hàng hư không vượt qua từng bước một đi hướng trên trời cao chiến hạm chỗ phương hướng tới gần chiến hạm thời điểm chiến hạm bên trong xuất hiện một đạo màu trắng quang mang đem hai người thu nạp nhập bên trong chiến hạm bộ ta còn chưa lên xe đâu tiểu ht tâm liệt phế âm thanh từ đằng xa chuyển đến ngay tại đông đảo cường giả nghi hoặc đây là nơi nào tới biến dị thú như muốn bắt sống thời điểm quốc sư vung tay lên một đạo không gian trận phù đem tiểu hát truyền t ố n g đến chiến hạm t r u n g quanh tiểu hát hướng phía tại trên đại điện quốc sư ném đi cảm ơn ánh mắt chiến hạm bên trong cũng vào lúc này xuất hiện lần nữa một đạo bạch quang đem hắn thu vào đến chiến hạm bên trong chiến hạm cũng vào lúc này lần nữa phát động chiến hạm dưới đáy phản trọng lực hạch tâm tản ra màu lam n h ạ t qua n g mang không có phát ra bất kỳ thanh âm gì chỉ là trong nháy mắt chiến hạm tốc độ liền nhanh chóng tăng lên tới tiếp cận vận tốc âm thanh đồng thời chiến hạm đầu phát ra một đạo màu đen đặc u quang u quang tại chiến hạm phía trước mở ra từ từ mở ra một khe hở không gian chiến hạm tiến chiến hạ m biến mất sau vết nước không gian cũng chậm rãi khép lại quan bê ánh nắng cũng vào lúc này một lần nữa chiếu xuống hoàng cung phía trên quốc sư đứng tại trên đại điện không trung ánh mắt nhìn chiến hạ m biến mất không thấy gì nữa không biết suy nghĩ cái gì ngươi nói nếu như bọn hắn muốn xâm lấn chúng ta bên này cần bao nhiêu thời gian doanh c ử u long chẳng biết lúc nào xuất hiện tại quốc sư bên cạnh giống như cùng lao hưu đồng dạng từ tốn nói hấp thu đại hạ vương t r i ề u thủy tổ ký ức bây giờ hắn cũng có thể xem như quốc sư cùng thế hệ quốc sư không có trả lời doanh cựu long vấn đề mà là nói làm tinh mỗi cái khu vực xuất hiện hung thu thực lực đều không khác mấy có thể thu được năng lượng cũng không sai ta đang muốn vì cái gì bọn hắn bên kia có thể đ ả n sinh ra h ắ n loại kia cường giả chẳng lẽ là con đường của chúng ta sai rồi mặt khác xâm lấn đơn giản chính là vì tài nguyên bây giờ lam tinh không thiếu tài nguyên bọn hắn nếu là xâm lấn chúng ta đơn giản chính là cần chúng ta bên này hệ thống tri thức nhưng tại cái kia tàu chiến hạm g á n g lâm thời điểm chúng ta bên này internet bên trong tất cả tin tức hẳn là cũng đã bị thu hoạch tựa như tiểu thuyết bên trong giảm chiều không gian đà kích một dạng bọn hắn đối với chúng ta xâm lấn cho tới bây giờ đều không cần vũ lực tại chúng ta bị phát hiện thời điểm chúng ta đã bị xâm lấn năm cố bạch chỗ đến bên trong chiến h ạ n bộ là mang theo khoa n u y ễ n sắc thái Đại Sảnh. tiểu h ắ c thân ảnh cũng theo đó xuất hiện tại cố bạch sau lưng lão đại đây chính là ngươi văn minh vũ khí a thật như b ứ c dáng vẻ nói tiểu h ắ c giống như lưu mô mô nhập đại quan viên một dạng bốn phía hiếu kỳ nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn xem là ai để ngươi tới đón của ta cố bạch không để ý đến tiểu h ắ c nhìn về phía đái tước hằng hỏi là hách thủ trưởng đái tước hằng nghe vậy xứng sở hồi đáp cố bạch nhẹ gật đầu long hạ bây giờ khoa học kỹ thuật đạt tới loại cấp bậc này rồi còn có thể trực tiếp tiến hành không gian xuyên toa nay sẽ không là từ trong vết n ư ớ không gian mang g i kỹ thuật a đối mặt cố bạch tam vẫn đái tước hằng nhẹ nhàng gật đầu cái này đích sắc là từ trong vết nước không gian phá giải kỹ thuật bất quá ta cũng không phải nhân viên nghiên cứu khoa học đối với phương diện này cũng không phải là hiểu rất rõ có chừng bao lâu đến long hạ hẳn là ba bốn tiếng tả h ư u a còn rất nhanh hỏi đái t ư ớ c hằng một vài vấn đề sau đái t ư ớ c hằng liền chủ động rời khỏi đại sành này toàn bộ chiến hạm chỉ có đái t ư ớ c hằng một người trên chiến hạm khác công tác đều là từ người máy hoặc là trí năng hoàn thành mã lao thân ảnh cũng tại đái t ư ớ c hằng rời đi sau từ bên cạnh dụng cụ điện tử bên trong bay ra hình thành một đạo số liệu thân thể tiểu h cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này yên lặng đi đến đại sành xó sình bên trong chương i hai trăm một là mươi năm văn minh khác lâu về lão nhân chương hai trăm một m ư ờ i năm văn minh khác lâu về lão nhân hẳn là cũng chỉ có hách chính nghĩa h ẳ n b i ế ta t mã lao cười nói cố bạch nghe vậy cũng không có ngoài ý m u ố n những năm này long hạ phát triển hẳn là rất nhanh n a có tìm được hay không văn minh khác cố bạch phối hợp ngồi ở bên cạnh mềm chế kim loại trên ghế sofa tạm được văn minh ngoại trừ ngươi vừa mới chỗ đại hạ vương triều còn phát hiện ba cái ồ cố bạch nghe vậy tới hào hứng quả nhiên khoa học kỹ thuật là đệ nhất phát triển lực ca chính mình đi qua rời đi băng xuyên đại địa đều dùng không ít thời gian không nghĩ tới long hạ khoa học kỹ thuật sau khi đột phá trực tiếp dùng đối bên ngoài phát động tin tức tại bây giờ khổng lồ như thế lam tinh đều có thể kiểm chắc đến văn minh khác bây giờ lam tinh thế nhưng là có đủ loại kỳ kỳ quái quái khu vực những khu vực kia đều có không đồng dạng từ trường cùng địa vực quái nhiễu tại bây giờ lam tinh không có vệ tinh còn có trạm tín hiệu gửi đi tin tức độ khó so với quá khứ cao rất nhiều hai cái tại long hạ đông bộ một cái tại long hạ tây bộ tin tức cặn kẽ ngươi trở về chính mình nhìn tin tức a mặt khác lấm viên chi hải bây giờ còn chưa có phát hiện cuối cùng phỏng đoán có đi qua mấy chục cái lam tinh lớn nhỏ còn có bây giờ lam tinh còn đang không ngừng mở rộng bây giờ lam tinh có thể có đi qua mấy cái thái dương hệ lớn nhỏ ngươi hẳn là tại trước đó nhìn qua lam tinh tư liệu a ngàn năm trước lam tinh lớn nhỏ chỉ là tiếp cận thái dương hệ lớn nhỏ bây giờ ngàn năm trôi qua liền đạt đến mấy cái thái dương hệ lớn nhỏ ngươi cảm thấy tương lai lam tinh sẽ là thế nào được rồi được rồi bây giờ những chuyện này quá xa xôi mã lao nói một chút lại chủ động kết thúc cái đề tài này đây không phải chính ngươi muốn nói sao cố bạch tức giận nói mặc dù lam tinh sự tình cùng mình cùng một nhiệt tở bất quá bây giờ thực lực nghĩ những thứ này còn quá mức xa xôi lại nói ngươi lần trước nói muốn cùng ta thảo luận sự tình là cái gì cố bạch chợt nhớ tới mã lão lần thứ nhất nói lời chờ thêm đoạn thời gian lại nói cho ngươi a ngươi trước thích t đứng một chút long hạ sinh hoạt a sáu tiểu mã như thế nào ưa thích làm trò bí hiểm rồi cũng không phải cái đại sự gì chính là long hạ thượng một ít chuyện mà thôi trực tiếp nói cho ngươi ngươi hẳn là sẽ tự tuyển chờ đằng sau rồi nói sau mã lao khoát tay á o ngữ khí có chút bất đắc sự tình gì a cố bạch truy vấn về long hạ rồi nói sau bây giờ không phải là thời điểm mã lao vẫn là không có nói cố bạch thấy thế cũng là lắc đầu không nói thêm gì trở về ngươi hẳn là có bản thân sự tình có r ả n h tìm ta cùng hách chính nghĩa đi ra tụ họp một chút nói mã lao thân thể trở nên nản đ ạ o sau đó biến mất không thấy gì nữa cố bạch cũng là lâm vào t r ầ m tư này mã lao giống như có chút không đúng nhưng cố bạch cũng không có suy nghĩ nhiều chính mình tại long hạ nên ở không được bao dài thời gian liền chuẩn bị tiếp tục hướng bên ngoài phát triển tiểu hát tiếp tục ngồi xổm ở đại sảnh nơi hẻo lánh mang tiểu hát đi long hạ cũng không phải cố bạch lý nghĩ mà là tiểu hát chính mình muốn cùng đi đối mặt tiểu hát m á n h liệt ý nguyện cố bạch cũng không có cự tuyệt dù sao cũng là thuận tiện sự tình x ấ u chừng ba giờ sau long hạ cương vực căn cứ khu bên phải một cái thành phòng căn cứ bên trong một cái vết nước không gian vô căn cứ ở đây mở ra chiến hạm chậm rãi từ đó lái ra thủ trưởng nơi này vị trí là long hạ bắc bộ bên c ả n h trường thành căn cứ khu phụ cận thành phòng căn cứ đại tước h à n g mang theo cố bạch cùng tiểu hát xuống chiến hạm cần ta dẫn đường cho người sao không cần vậy ta lui xuống trước đi đại tước hằng cũng không nói gì thêm có gì cần có thể tìm hắn hỗ trợ Hắn chưa còn tại cấp bên ngoài chính ấ t vụ, đem c h là trường thành bây giờ trường thành so sánh đi qua cũng có biến hóa cực lớn đầu tiên chính là trường thành độ cao đạt đến hơn ngàn mét tri cự mặt khác chính là trường thành phía trên đều mang theo cố bạch chưa từng gặp qua vũ khí trên trời cao còn có từng cái không trung thành lũy cùng đại lượng chiến hạm trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một cái vòng bảo hộ đem trường thành chỗ khu vực toàn bộ bảo vệ cùng băng xuyên đại địa cách ly giống như tương lai thế giới lão đại đây chính là ngươi văn minh sao như thế nào đều là những này sắt lá u cục nha tiểu hắc ở bên cạnh nói còn sắt lá u cục những đồ chơi này tùy tiện cái kia mấy cái đều có thể đánh g i ế t đại lượng đ ă n g thần cấp hung thú như bức như vậy tiểu hắc nghe vậy không khỏi rụt cổ một cái sau đó hai vó câu ôm lấy cố bạch đùi vậy cái này cũng quá nguy hiểm đi lão đại ngươi cần phải bảo hộ t a đi một bên cố bạch một cước đem tiểu hát bay sau đó chúng ta đi đâu nha lão đại cố bạch quay người lại nhìn về phía toàn bộ vùng quê trong lòng b ù i ngùi mãi thôi q u a n đi quẩn lại vẫn là về tới long hạ nhưng lại cảm thấy mình đã cùng nơi này không hợp nhau cơ hội không có gì người quen biết cùng bằng hưu người trong quá khứ cũng đã mất đi long hạ đang nhanh chóng phát triển nhưng cũng sẽ để cho mình có chút lạ lẫm cùng trong trí nhớ mình bộ dáng khác nhau rất lớn đi thôi cố bạch nói một tiếng hướng phía vùng quê chỗ sâu đi đến lão đại đi đâu nha ta cũng không biết năm đã mất thời gian đi tới một năm sau Cố b ạ c h q u a y về l o n giờ Hạ t n cũng không có bao nhiêu n tức có g bao ư i biết, h o ặ cố là liền nói, căn bản liền không có người nhận có biết c bạch Lại hoặc là nói, nhận b i ế t c ố Bạch n g ư ờ i đại đa số đều số c h ế t rồi. c ò n sống, đã nhiều năm h i ề u n như vậy cũng vậy s ớ m muốn quên Cố n Bạch g ư ờ i n à y Bây b giờ Cố c ạ h đã là m ộ tuổi cái hơn 1.500 t lão nhân được chứng kiến long hạ phát triển long hạ nội luật bốn nhưng lại không thấy mình lộ long hạ nam bộ thiên h ạ căn cứ khu thiên h ạ căn cứ khu đi qua chính là cỡ lớn căn cứ khu bây giờ đã bước vào loại cực lớn căn cứ khu ngày cửa cũng không phải thiên hà căn cứ khu phát triển tương đối chậm mà là theo long hạ phát triển căn cứ khu cũng là tấn m á n h phát triển vì tốt hơn phân chia căn cứ khu trở thành cỡ lớn căn cứ khu cùng loại cực lớn căn cứ khu điều kiện cũng đang tăng thêm bây giờ long hạ cỡ nhỏ căn cứ khu đã coi như là đi qua long hạ uy tín lâu năm cỡ trung thành thị mà bây giờ cỡ lớn căn cứ khu so với đi qua loại cực lớn căn cứ khu còn bao la hơn cố bạch một thân một mình đi tại bây giờ thiên hà căn cứ khu rộng lớn trên đường cái suy tư không biết trôi giặt đến phương nào đến nỗi tiểu h ắ c thì là bị cố bạch nhét vào cái nào đó căn cứ khu cho nó an trí một chỗ nhà lầu sau liền không có lý sẽ nó mang theo nó cũng có chút v ư n g vận luôn là sẽ quay dày chính mình nhớ nhà c h i tự ánh n ắ n g chiếu xuống cố bạch trên người để cố bạch cảm nhận được một tia ấm áp còn có một loại khác cảm giác là hoài niệm sao vẫn là lạ l ắ m bên trong mang theo quen thuộc lần trước tại thiên hà căn cứ khu đi dạo cũng không biết là bao nhiêu năm trước chính mình nhật ký không có ghi chép bốn chương hai trăm m ư ơ i sáu qua đời cố nhân giang t h ắ n g n a m tình huống chương hai trăm m ư ơ i sáu qua đời cố nhân giang t h ắ n g n a m tình huống cố bạch tại thiên hà căn cứ khu bên trong vừa đi vừa nghỉ nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm luôn có chút phiền muộn đi qua chính mình tại thiên hà căn cứ khu bên trong cư trú khu biệt thự vực bây giờ cũng là cải thiên hoán nhật đi tới đi tới cố bạch đi tới một cái rèn đúc cửa hàng trước mặt cửa hàng là một tòa ca o ố c ca o ố c đỉnh chóp trên màn ảnh lõe ra vài cái chữ to suy nghĩ lý thú rèn đúc cửa hàng cố bạch kết nối thông tin khí liên hệ chính mình rèn đúc vỡ lòng đạo sư nhưng gửi tới tin tức biểu hiện mục tiêu tài khoản đã g ạ y bỏ lúc này mới hồi tưởng lại nguyên lai、like、đã hơn tám trăm năm đi qua hùng sơn sớm tại mấy trăm năm trước liền qua đời con của hắn cũng phía trước chút năm qua đời Cố đãi, đừng bỏ qua. lúc h thu này g c h cửa ra vào nhân viên công tác nhìn thấy cố bạch do do dự dự bộ dáng hướng phía cố bạch thân thiết hô âm thanh này cũng kéo về cố bạch suy nghĩ cố bạch hướng phía nhân viên công tác lộ ra một tia nụ cười hiền hòa sau đó đi vào trong tiệm đem mình làm làm một người khác nhân mua mua mua mặc dù nói đều là một chút đối với mình không có tác dụng đồ vật bất quá cũng coi là chiếu cố một chút hùng sơn hậu bối sinh ý cố bạch chuyên chọn quý mua tính tiền thời điểm tiếp tân nhân viên công tác lộ ra hoa c ú p một dạng mỉm cười còn đưa cho cố bạch một tấm hội viên cao cấp tạp rời đi rèn đúc cửa hàng sau cố bạch lại lâm vào ngắn ngủi mê mang sau đó kết nối thông tin khí cho trước đó hảo hữu giang t h ắ n g n a m gửi đi một cái tin tức giang t h ắ n g n a m là trước kia cố bạch tại thiên hà căn cứ khu bên trong tương đối con n g ờ i nàng thiên phú cùng thực lực cũng không tệ còn có gia tộc tài nguyên những năm này hẳn là đạt đến phạt thiên cấp bây giờ hẳn là còn sống phát x o n g tin tức sau cố bạch liền tiếp theo tại thiên hà căn cứ khu bên trong đi dạo một cái buổi chiều thời gian tiếp cận thời gian một ngày giang t h ắ n g n a m đều chưa hồi phục tin tức máy truyền tin không có gạch bỏ khẳng định là còn sống ôm lòng hiếu kỳ cố bạch lợi dụng chính mình tại long hạ quyền hạn tối cao thu hoạch được giang t h ắ n g n a m tin tức hiểu rõ một phen sau mới biết được những năm này giang gia xuất hiện biến động thật lớn đi qua giang t h ắ n g n a m cùng thiên hà căn cứ khu vân gia thiếu gia thông gia đằng sau tình cảm của hai người cũng c h ậ m chậm đi lên có một đứa bé tên là mây lâm thiên tuy nói là gia tộc thông gia bất quá giang thắng nam vẫn là người giang gia hiện thực tới nói gia tộc thông gia chỉ là vì hai tộc ở giữa lợi ích quan hệ vì tốt hơn hợp tác mà thôi mà giang thắng nam xem như lúc trước giang gia thiên phú người tốt nhất khẳng định là có thể đạt tới đăng thiên thậm chí phạt thiên cho dù là thông gia cũng không có khả năng đem dạng này một cái tương lai đ ỉ n h tiêm chiến lược đưa ra ngoài hai người hài tử đã là vân gia người n g cũng là giang gia người tại nguyên bản hai nhà kế hoạch bên trong hai người hài tử cái thứ nhất theo vân gia họ cái thứ hai theo giang gia họ mây lâm thiên được đến hai nhà tài nguyên phát triển cũng là mười phần tấn mánh đằng sau cái gì cũng không biết nguyên nhân mây lâm thiên trợ giút vân gia từng bước xâm chiếm giang gia, gia. cuối cùng chính là giang Gia sản nghiệp sản còn có m ộ thắng c ú t tiêm thành tộc t đỉnh cường giả bị ngâm án, Giang gia biến thành gia tộc nhị lưu. Mà cuối cùng Giang h giả Gia gia cuối Mà lưu. bị nam cũng mới phát hiện kỳ thật mây lâm thiên cũng không phải là con của nàng mà là trượng phu nàng cùng thiên hà một cái khác người của đại gia tộc hải tử con của mình khi sinh ra lúc liền bị làm chết rồi trận này thông ra vốn là nhằm vào giang gia âm mưu hải tử nhiều năm như vậy đều không có bị phát hiện có vấn đề thì là hai nhà này người bố cục chỉ có điều lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo bây giờ giang gia mặc dù biến thành gia tộc n h ị lưu nhưng hắn đỉnh tiêm cường giả thực lực vẫn là không thua bởi một chút nhất lưu gia tộc bây giờ giang t h ắ n g n a m là giang gia lão tổ một trong mặt khác chính là những năm này mã lao nhằm vào một vài gia tộc khai thác một chút biện pháp bây giờ gia tộc đồng thời không có giống trước đó giống nhau là căn cứ thổ hoàng đế thực lực hoặc nhiều hoặc ít tại căn cứ bên trong lực ảnh hưởng kém xa lúc trước nay đại gia tộc sự tình thật sự là cầu hết u y ta cố bạch hiểu rõ xong tin tức sau không khỏi n h ả dành một câu sau đó trong tay xuất hiện một cái hư h à o b á t quái bắt đầu thôi diễn bây giờ giang t h ắ n g n a m vị trí sáu long hạ nam bộ cái nào đó khu vực theo long hạ nhân khẩu gia tăng còn có cường giả tăng nhiều bây giờ giã ngoại dị thú đã thỏa mãn không được long hạ cảnh nội một chút cường già nhu cầu thường xuyên một cái khu vực dị thú đều sẽ xuất hiện cung không đủ cầu tình huống thậm chí mỗi ngày ngăn ở vết nước không gian chô đánh g i ế t dị thú bây giờ thời đại cũng không phải là trước kia dược tề khoa học kỹ thuật còn có chiến kỹ phát triển bây giờ nhân loại cung cấp bậc phía dưới có thể so sánh dị thú cường đại hơn rất nhiều thậm chí còn có thật nhiều có thể vượt cấp đánh g i ế t thiên tài long hạ cũng lợi dụng không gian vững chắc trang bị tại long hạ cảnh nội mở ra một chút cỡ lớn vết n ư ớ không gian Thuận tiện đất liền cường giả đánh giết thu hoạch được tài đánh hoạch nguyên, liền cường này giả cái được mấy ớ i miễn cưỡng để giã ngoại dị thú có thể còn sống rời đi gian cưỡng còn sống nước không n có để thể dị thú vết h t định phạm m vi. ấ trăm năm trước quy khư cấp dị thú gián lâm long hạ phát hiện loại tình huống này sau liền lập tức sử dụng không gian vững chắc trang bị khống chế toàn bộ long hạ cảnh nội vết nước không gian tình huống cho nên quy khư cấp dị thú đồng thời không có đối long hạ tạo thành bao lớn ảnh hưởng mà quy khư cấp hung thú sau khi xuất hiện long hạ cảnh nội lại xuất hiện một nhóm đặc thù vết n ư ớ không gian trong lúc nhất thời lại nhấc lên cùng một chỗ kiếm tiền cùng nhiệt dù sao những ngày mới xuất hiện vết n ư ớ không gian đều là không có người tham gia qua khắp nơi trên đất là vàng nhưng khắp nơi đều có kim cũng mang ý nghĩa đầy đất nguy hiểm còn có nhân tính ác ba đạo thân ảnh tại một chỗ trong dãy núi nhanh chóng xuyên qua tổ n ã i mãi k h í chàng che đậy khí đã mở ra chúng ta muốn hay không trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút có thể cầm đầu mặc hỏa hồng sắt chiến ý thân ảnh nhẹ gật đầu sau đó trong đó một thân ảnh đi tới một chỗ sơn mạch nơi hẻo lánh dùng tinh thần lực che đậy hoàn cảnh chung quanh vanh ra một cái động lớn ba người tiến vào trong sơn động sau lại đem bên ngoài khôi phục nguyên dạng tổ nãy mãi ngươi lấy được cái kia màu tím thủy tinh cầu là cái gì ba người đều ngồi s ổ m ở sơn động trong lòng đất nhẹ nhàng một chút khí tức trong đó một tên mặc chiến ý màu trắng nam tử mở miệng nói ra ta cũng không biết bọn hắn hẳn là biết cái đồ chơi này là cái gì nhưng mà vân ra người làm sao cũng ở bên trong giang thắng nam nói đến đây ánh mắt bên trong lóe ra sát ý nồng nặc sau đó mấy người đều không nói chuyện nửa giờ sau tựa hồ là cảm thấy được cái gì giang thắng nam đột nhiên ngẩng đầu một cái làm sao lại bị phát hiện giang thắng nam tiếng nói vừa ra không do dự tay cầm một thanh màu tím đen trùy thủ hướng phía quanh thân hai người quét ngang chung quanh đại địa xe rách như thế quả quyết ta tổnãi mãi thế mà còn bị n g ư ờ i phát hiện cùng giang t h ắ n g n a m đồng hành một nam một nữ kiệt kiệt kiệt nợ nụ cười đồng thời hợp lực ngăn cản giang t h ắ n g n a m một cách này trách không được sẽ tiết lộ tin tức trách không được vô luận chạy đến chỗ nào đều có người đuổi theo giang ra đối các ngươi không tốt sao các ngươi vẫn là ta nhìn lớn lên công kích dư ba đem toàn bộ sơn động đều sụp đổ giang t h ắ n g n a m cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ này s ơ n mạch hai người thì là theo sát phía sau mặc dù nói thực lực của hai người cũng không so giang tháng năm mạnh nhưng hai người liên thủ vẫn có thể kéo giang tháng năm một đoạn thời gian đằng sau đã có người đuổi theo giang ra đối với chúng ta đương nhiên được a b nói, biến hóa, biến hóa nói cách n g t khác lúc đầu giang giá hai người đã sớm bị vùi dập giữa chợ lão bà đại nhân ngươi chạy thế nào nhanh như vậy đâu nơi xa thương cung một đạo màu trắng quang ảnh nhanh chóng tới gần giang thắng nam giống như tia sáng đồng dạng nhanh chóng bắn ra đến giang thắng nam chung quanh giang thắng nam cũng không để ý tới hắn ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét cùng sát ý người đến chính là giang thắng nam trước đó thông gia đối tượng cũng là trước đó trợ phu vân khởi vận cũng là bây giờ vân ra l á o tổ thực lực tổng hợp tiếp cận quý cư giang thắng nam dù cho sát ý đã tràn ra ánh mắt nhưng cũng không dám h a m chiến chạy cũng không chạy nổi đành phải từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu trắng viên hữu cầu nhỏ đem viên hữu cầu theo bạo sau cả người biến mất tại nguyên chỗ năm chương 217, b ạ n cũ gặp nhau giúp tình không rút lý chương hai b ạ n cũ gặp nhau giúp tình không rút lý trốn đi được sao vân khởi vận tà mị cười một tiếng không nghĩ tới ngươi có này cầu vận thế mà tại vết nước không gian bên trong tìm tới một cái hai cảnh thủy tinh cầu nếu là ta vân ra có thể được đến thứ này như vậy tương lai nhóm đầu tiên tiến vào hai cảnh cường giả bên trong tuyệt đối có ta vân ra một chỗ cắm rủi vân khởi vận lại mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai thời điểm hơn ba nghìn km bên ngoài sử dụng xong không gian na di cầu giang t h ắ n g n a m chống d ô n g xuất hiện tại một chỗ trên vùng quê không gian na di cầu là siêu cổ đại văn minh tạo vật nguyên lý cùng không gian giới chỉ không sai b ị lắm bất quá so chỉ không gian t lắm bất quá so chỉ không gian chứa đựng còn cao thâm hơn rất nhiều bây giờ không gian dị năng cường giả còn không cách nào giang thắng nam mí mắt cùng loạn sao hướng phía nam bộ di động nàng rõ ràng lấy vân khởi v ậ n tốc độ rất nhanh liền đuổi theo ngay tại giang thắng nam nhẹ nhàng thân thể một cái khí tức sau chuẩn bị tiếp tục hành động thời điểm một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người nàng n g ư ờ i xem ra hảo t r ậ t vật ra giang thắng nam cố bạch từ bên cạnh chậm rãi đi tới cười hh t nói giang thắng nam trên mặt hiện ra một tiêng nghi hoặc cố bạch thấy thế đem khuôn mặt biến hóa thành cố tư bạch bộ g á n g giang thắng nam nhìn thấy cô tư bạch sau không do dự tay cầm trùy thủ trực tiếp đối nó phát động công kích chỉ là trong nháy mắt giang thắng nam liền xuất hiện tại cố bạch sau lưng. c h ủ y thủ bên trong phát ra bạo tạc tính chất vĩ lực hướng phía cố bạch đâm tới lực lượng kinh khủng tựa hồ muốn đột phá không gian cùng thời gian khoảng cách ngươi làm gì cố bạch vung tay lên một tầng phòng hộ trận phù đem cố bạch bảo hộ ở bên trong c h ủ y thủ rơi vào trận phù thượng phát ra kim loại va chạm âm thanh đồng thời này đơn giản phòng hộ trận phù thượng xuất hiện giống mạng n h ệ n vết với... dạng ta là c ố tư bạch nha lâu như vậy không gặp như thế nào nhiệt tình như vậy a a giang tháng năm hử lạnh một tiếng đây cũng quá dạ xem xét chính là vừa mới cái kia nắm giữ thiên diện người dị năng người biến hóa không nghĩ tới liền cố tư bạch tin tức đều bị bọn hắn móc ra. Giang Thắng Nam không nói gì. mà là suy nghĩ trong lòng cố bạch gặp giang thắng nam không cách nào câu thông còn muốn tiếp tục đối cố bạch phát động công kích trong tay xuất hiện một vệ t kim sắc quan mang ngón tay hóa kiếm lực không chế độ một đạo trạm kích chớ nhập giang thắng nam thân thể giang thắng nam như bị xét đánh đồng dạng bay ra n g n ở mấy ngàn mét bên ngoài một chỗ cự thạch bên cạnh trên người chiến ý còn xuất hiện nghiêm trọng tổn hại thật sự là trời muốn diệt ta giang ra Gia a giang thắng nam nằm trên mặt đất thượng nửa mặt lên trời thở dài ngữ khí bị thương lúc này nơi xa bay tới một đạo hào quang màu xanh lục rơi vào giang thắng nam trên người đây là giang thắng nam thương thế trên người nhanh chóng khép lại. trên người khí tức t ừ h ệ vải trở nên cường tráng hữu lực này không thấy muốn một n g à n năm không gặp sao như thế nào vừa thấy mặt liền trực tiếp động thủ đi cố bạch thân ảnh chậm rãi đi tới trong giọng nói có chút bất đắc dĩ cố tư bạch người thật sự là bản nhân còn chưa có chết giang t h ắ n g n a m có chút buồn bực phát ra linh hồn tam vấn dù sao nàng đối với cố tư bạch ký ức cũng mười phần mơ hồ tiếp cận ngàn năm thời gian nhớ rõ đi qua chính mình cùng tư bạch rất quen nhưng phía sau hắn chạy tới bên ngoài du lịch cơ bản không có về thiên hà căn cứ khu đằng sau liên hệ ít, cũng dần dần không liên lạc được người ta xem ra không giống như là bản nhân sao ngươi sẽ không đã đem ta quên đi à trước đó ta thế nhưng là nghe ngươi đọc miệng nhiều nhất người à. ước xác thực có ấn tượng cho nên những năm này ngươi chạy tới nơi nào phủ đuổi ký ức tại giang t h ắ n g n a m trong đầu mở ra chính là ra ngoài đi dạo chơi mà thôi những năm này trở về thiên hà căn cư khu nhớ tới ngươi cho ngươi gửi tin tức cũng không có về ta liền đến xem tình huống cố bạch đơn giản giải thích một chút giang t h ắ n g n a m nhẹ gật đầu dù cho biết nam t ử trước mặt đúng là chính mình đi qua h ả o hữu cũng không có nhiều nhiệt tình dù sao đi qua thời gian quá mức xa xôi xa tới liền thân sinh phụ tử đều có thể biến thành người xa lạ thống chi hai người bọn họ trở về tâm sự cố bạch khuôn mặt thượng mang theo một tia nụ cười hiền hòa đã lâu không gặp hắn cũng muốn hiểu qua đi hảo hữu tình huống chỉ sợ bây giờ không có cơ hội này nơi xa một đạo quang ảnh hướng phía bên này phương hướng tới gần vân khởi v ậ n nắm giữ danh sách hai xếp hạng hàng đầu tia sáng dị năng có thể nắm giữ tia sáng lực lượng sau khi thức tỉnh có thể đem thân thể quan g nguyên tố hóa cho tốc độ mang đến cực lớn tăng thêm lúc này mới không có vài phút liền vượt qua mấy ngàn km khoảng cách tới gần giang thắng nam vị trí chỗ ở ngươi việc tư phải giải quyết sao ta chờ ở bên cạnh ngươi cố bạch hỏi một câu giải quyết không được n g ư ơ i nếu có thể giúp ta giải quyết liền có thể trở về tâm sự giang thắng nam nhìn về phía cố bạch từ tốn nói được tôi h cố bạch hơi có vẻ bất đắc dĩ mở ra tay trong tay xuất hiện một thanh màu bạch kim trường kiếm tại cố bạch lực lượng dưới thân kiếm lóe ra h à o quang màu và nóng g giang thắng nam tới gần nơi này cố lực lượng hô hấp trở nên n g ộ t ngạt đứng lên đồng thời trong lòng đang âm thầm sợ hai thán phục cái này cái gì cái gọi là lao hưu làm sao lại có như thế lực lượng cường đại cố bạch cũng không thế nào ấp ủ trường kiếm vững lên tựa như kiếm khai thiên môn đồng dạng kiếm khí cắm vào nơi xà thương cung còn chưa chờ cuối chân trời vân khởi vận phản ứng kịp đạo kiếm khí này liền khóa chặt khí tức của hắn tại hắn sợ hai ánh mắt bên trong bị xuyên thủng thân thể toàn bộ thân hình dần dần tan rã bị vùi dập giữa chợ tại chỗ đi thôi tựa hồ là làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình cố bạch thản như nói n hắn cũng không có đi hiểu rõ ràng t h ắ n g n a m làm sao lại bị đuổi giết sống nhiều năm như vậy hắn cũng rõ ràng thế giới này là không có đúng sai là đúng hay sai đều là nhân loại văn minh định nghĩa chỉ cần muốn làm liền làm đến nỗi cái gì đúng sai với hắn như không cố bạch bây giờ chính là một cái bên người thân không cần đạo lý người nam chương hai trăm mười tám u năng thủy tinh cầu hoàn toàn mới hệ thống cùng khoa học kỹ thuật kết hợp chương hai trăm mười tám u năng thủy tinh cầu hoàn toàn mới hệ thống cùng khoa học kỹ thuật kết hợp người thực lực này giang t h ắ n g n a m cảm nhận được vân khởi vận khí tức biến mất s á t mặt ngốc trệ vân khởi vận thực lực có một t h ứ c tế b à o cường độ t à hưu nhưng tại đông đảo năng lực còn có dị năng giá t r ì có thể đơn đấu một hai con quy khư cấp sinh vật là không có vấn đề loại thực lực này tại long hạ không phải mạnh nhất cũng là đứng đầu một nhóm kia trực tiếp bị dây rồi chính là thu hoạch được một chút tiểu cơ duyên mà thôi trả lại không được mặt bàn cố bạch ngượng ngùng cười nói những năm này cố bạch bản tôn tế b à o cường độ đã đột phá một thức tế b à o cường độ phối hợp lực chi chân ý còn có một chút chiến kỵ đánh giết vừa mới cái k i a t i ể u tạp lạp mệ vẫn tương đối đơn giản giang thắng nam nghe vậy trầm mặc mấy giây muốn nói cái gì hơi hà ra miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cũng không có nói ra ngươi không phải muốn tâm sự sao đi thôi một hồi lâu giang thắng nam mới tỉnh lại nói cố bạch nhẹ gật đầu trên người ngươi có đồ vật cố bạch nói một đạo tinh thần sung kích đem bám vào tại giang thắng nam trên người một đạo tinh thần ba động phá hủy giang thắng nam cũng rõ ràng đây là vừa mới chính mình đồng bọn lưu tại trên người mình vị trí đa tạ ngươi nếu không phải là ngươi ta đã sớm bị vùi dập giữa chợ giang t h ắ n g n a m hướng phía cố bạch ném đi ánh mắt cảm kích mặc dù nói nàng đã biết cố bạch là trước kia hào hưu nhưng đi qua quá lâu dù cho đi qua tại quen bây giờ cũng không sai biệt lắm chỉ là nhận biết người xa lạ thôi cố bạch không giúp chính mình là b ả n phận giúp mình có thể cũng là xem ở chính mình đi qua phân tỉnh việc nhỏ cố bạch không thèm để ý nói sau một thời gian ngắn hai người trở về tới thiên hà căn cứ khu bên trong tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu một đám nhân mã đi tới vừa mới vân khởi vận bị vùi dập giữa chợ địa phương tín hiệu đến nơi đây liền biến mất chẳng lẽ là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi không thể nào giang gia lão tổ thực lực liền như thế làm sao có thể đối với chúng ta lão tổ có uy hiếp lưu tại giang gia lão tổ khí tức trên thân cũng biến mất điều lấy một chút cuối cùng máy truyền tin hình ảnh a sau đó tại đám người thao tác bên trong nhìn xem vân khởi vận máy truyền tin hư hao trước đẩy bình phong kim quang lâm vào trầm tư đây là một chút hoàn toàn mới vết nước không gian xuất hiện phương thức sao sau đó bị cuốn vào đến vết nước không gian lúc này cầm đầu người máy truyền tin có gọi tới một cú điện thoại chuyện gì giang gia lão tổ trở lại thiên hà căn cứ khu nam thiên hà căn cứ khu cố bạch cùng giang thắng nam hai người về tới căn cứ bên trong tại ngươi rời đi thiên hà căn cứ khu sau qua chút năm giống như liên lạc qua ngươi mấy lần bất quá cũng không tìm tới nhiều năm như vậy đối ngươi ký ức có chút mơ hồ ngươi những năm này đi đâu phát triển rồi hai người đi tại trên đường chính giang thắng nam nhịn không được mở miệng hỏi bắc cảnh bên kia a cố bạch dừng một chút đáp lại nói giang thắng nam nhẹ gật đầu ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao tìm được của ta một chút tiểu thủ đoạn mà thôi có thể phỏng đoán đến ngươi đại khái vị trí ngươi lần này trở về là chuẩn bị tại thiên hà căn cứ khu đợi lâu sao vẫn là người nhà của ngươi đâu không có c đi tới đi tới. đúng tư bạch đây là ta từ trong vết nước không gian lấy được bảo vật cũng là bọn hắn truy sát ta nguyên nhân ta cũng không biết này có làm được cái gì nếu là ngươi đã cứu ta cái đồ chơi này liền cho ngươi nói giang thắng nam từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu tím thủy tinh cầu thủy tinh cầu cùng trước đó cố bạch dùng q u a dị năng thủy tinh cầu có chút tương tự cố bạch những năm này tại mã lao bên này hiểu rõ một chút đồ vật tự nhiên cũng biết đây là cái gì đây là hai cảnh thủy tinh cầu có thể để một cái một cảnh đỉnh phong người đánh vỡ ghen g ô n g xiềng đột phá đến hai cảnh l ưu năng thủy tinh cầu một cảnh đỉnh phong sinh vật sử dụng sau có thể đột phá đến hai cảnh cấp độ điều kiện tiên quyết là thực lực của người đã tiếp cận một cảnh hạn mức cao nhất phương pháp sử dụng là thời gian dài tiếp xúc nên thủy tinh cầu đột phá g e n công xiềng phương thức có tự nhiên đột phá cưỡ ép đột phá cùng ngoại lực đột phá lợi dụng u năng đột phá là thấp cảnh sinh mạng thể thường dùng phương thức nên thủy tinh cầu cũng là đi qua văn minh bình dân đột phá thường dùng đạo cụ đây là có thể đột phá đến hai cảnh đạo cụ ngươi khẳng định muốn cho ta sao cố bạch không có tiếp nhận thủy tinh cầu mà là giải thích một câu cái đồ chơi này tại bây giờ vẫn tương đối hy hữu đồ vật c h ỉ ít tại bây giờ đại hạ vương triều cùng long hạ tuyệt đối là trí bảo có thể làm cho những cái kia cao cấp nhất cường giả tại tương lai dẫn đầu đột phá đến hai cảnh xác định cái đồ chơi này đối ta cũng không có gì dùng lấy thực lực của ngươi đối với ngươi mà nói có thể qua chút năm liền có thể dùng tới giang thắng nam nhẹ gật đầu cố bạch lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho giang thắng nam bên trong là đại lượng nguyên năng thạch còn có một chút khác tài nguyên vừa mới cứu ngươi là bởi vì chúng ta là trước kia là bạn tốt cũng không phải là giao dịch coi như ta tại ngươi nơi này mua lại giang thắng nam khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhẹ gật đầu cũng không có cự tuyệt tiếp nhận giới chỉ sau đó hai người cũng tiếp tục làm nhảm chỉ có điều cố bạch vô luận như thế nào cũng không tìm tới đi qua cái chủng loại kia cảm giác loại kia giữa bằng hữu giao lưu lại nhỏ làm nhảm một hồi cố bạch liền chuẩn bị rời đi mỗi người đi một ngả như vậy ta liền đi trước được gặp lại giang thắng nam cùng cố bạch cáo biệt sau liền rời đi nơi này nàng rõ ràng lần này gặp nhau có thể là một lần cuối cùng gặp mặt nhưng nàng trong lòng không sinh ra một k i a cựu biệt ly biệt c h i tình ngàn năm tuyến nguyệt nàng đã kiến thức đủ loại nhân t í n h ấm l ạ n h dù cho cố bạch mạnh hơn đối nàng mà nói cũng chỉ là nhân sinh khách qua đường thôi cố bạch nhìn xem giang thắng nam đi xa bóng lưng nhẹ nhàng lắc đầu thời gian là chân quý nhất cũng là vô tình nhất đồ vật đi qua độc miệng đã không ở thay vào đó chính là một cái thông hiệu nhân tình thế sự bắt diện linh lung giang ra lão tổ rời đi chỗ này phòng ngăn sau cố bạch đi tới một chỗ quán rượu ở lại Cố bạch đứng mỗi một lần không gian khiêu dược cần thiết năng lượng quá lớn có lẽ tương lai không gian trận phù cùng với kết hợp hẳn là có thể làm được bất quá loại này hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật hệ thống cùng chúng ta khoa học kỹ thuật kết hợp cần thời gian còn có tương lai hoàn thiện cần thời gian có thể là lấy mấy ngàn trên vạn năm làm đơn vị trong lúc đó sẽ còn xuất hiện đủ loại vấn đề tỉ như nói xuất hiện dị thú càng mạnh mẽ hơn dẫn đến long hạ diệt tuyệt cũng không nhất định cố bạch nghe vậy trầm mặt một lát cũng không có tiếp tục cái đề tài này ngươi cùng hách chính nghĩa bây giờ trưởng k h ô n g toàn bộ long hạ không có ta cùng hách chính nghĩa một cái người giả lập một cái người nhân bản mặc dù nói bây giờ thế lực đích s á t đủ khổng lồ trưởng k h ô n g long hạ quan phương vẫn được nhưng trưởng k h ô n g toàn bộ long hạ bây giờ còn làm không được dù sao long hạ có thật nhiều ẩn t à n g cường giả còn có không tham dự đấu tranh gia tộc trưởng khống toàn bộ long hạ với ta mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa chỉ cần để long hạ hướng lên phát triển là được Vậy chương cái, cái này hai n phép nghỉ, chỉ trăm t u n ngày một mươi hôm chín hủy diệt long hạ cao tầng cùng tiểu thị dân chương hai trăm m ư ơ i chín hủy diệt long hạ cao tầng cùng tiểu thị dân cái này vẫn là chờ qua chút năm a biết ngươi sẽ c ự t u y ệ t sáu nghe tới mã lão lời nói cố bạch h ứ n g thú đ ạ t đến đ ỉ n h phong mã lão bây giờ có chuyện gì hỗ trợ ngượng ngùng nói ra nếu cái tuổi này cái gì đều nghi thoáng còn có cái gì không thể nói chẳng lẽ mã lao nhưng thật ra là nữ ngươi bây giờ nói ta cự tuyệt nói không chừng về sau ta nghĩ thoáng liền đáp ứng ngươi bây giờ một mực không nói đùa người ta ta về sau khẳng định cự tuyệt ngươi cố bạch hư lệnh một tiếng có chút n ạ o kiều nói mã lao suy nghĩ một chút vẫn là nói cũng sự tình gì chính là muốn cho ngươi trở thành trùm phản diện thủy diệt long hạ mà thôi l i ê n nay việc nhỏ cố bạch phản ứng kiểm xương sở không đúng thủy diệt long hạ đầu góc ngươi là rút sao l a mã nghiêm túc mã lao khẳng định nói bây giờ long hạ còn kém một chút đồ vật chính là cái gọi là dân tộc lực n n g tụ tại long hạ kỳ thực hiện tại đại bộ phận người đều không có một loại đối với quốc gia tán đồng cảm giác bởi vì bây giờ làm tinh đại biến sâu đã qua rất nhiều năm đại chúng chỗ nhận thức văn minh chỉ có chúng ta một cái tại bọn hắn cho rằng chỉ cần người vẫn còn long hạ có hay không tại không quan trọng thậm chí đại bộ phận căn cứ khu bên trong người cả một đời đều tại trụ sở của mình thành thị cho rằng căn cứ khu là nhà của bọn hắn mà long hạ không phải trên internet cũng thường xuyên sẽ có địa vực kỳ thị cỡ t r u n g căn cứ khu xem thường cỡ nhỏ căn cứ khu cỡ lớn căn cứ khu xem thường cỡ chung căn cứ khu trung bộ khu vực xem thường tây bộ khu vực long hạ thành lập đến nay phát triển đến bây giờ đã hơn 2.000 n ă m hơn 2.000 n ă m qua mặc dù giảng kinh lịch dị thú to lớn nguy hiểm còn có tinh h o a n ộ i chiến nhưng những chuyện này đối với toàn bộ long hạ tới nói đều chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi đối với văn minh lịch trình chia chia hợp hợp tiểu đà tiểu nháo cũng là bình thường bởi vì dị năng nguyên nhân ta bây giờ hẳn là có thể sống thật lâu có lẽ tương lai n g ư ờ i chết ta có thể vất tại cố bạch nhẹ gật đầu mã lao cũng không biết hắn nắm giữ trường sinh chỉ là cho rằng cố bạch thực lực tương đối mạnh hung hãn cho nên t u i thọ tương đối dài mã lao màu lam nhạc hư hảo thân ảnh đi đến cố bạch bên người quan sát thiên hà căn cứ khu c ả n h đêm trong cả trụ sở đủ loại ánh đèn ó n g ánh t r ó i mắt xem ra có loại khoa học kỹ thuật đẹp cùng bóng đêm đẹp sống lâu nhìn liền xa dù sao mấy trăm hơn ngàn năm đối với ta mà nói không hề dài cố bạch nghe đến đó xen vào một câu cho nên ngươi muốn cho ta trở thành chùm phản diện để long hạ tất cả mọi người bằng vào ta là địch đợi cho long hạ bị ta hủy diệt không sai biệt lắm thời điểm tất cả mọi người nhất trí đối ngoại để t h ă n g dân tộc lực hưng tụ để tương lai long hạ đi càng xa mã lao vừa muốn nói gì cố bạch rồi nói tiếp ta đương nhiên ta tự tuyệt nếu là ta bị một chút trong vết n ư ớ không gian mang ra vũ khí chơi chết làm sao bây giờ? ngươi nhìn vừa vội mã lao nhẹ g i ọ n g cười một câu không sai biệt lắm chính là ngươi nói ý tứ này bất quá cùng ngươi nghĩ vẫn có một ít khác biệt mặt khác ngươi dùng phân thân chẳng phải được rồi mà lại ta không phải cho ngươi đi hủy diệt long hạ ta là để ngươi ngươi hấp dẫn bắc cảnh tây cảnh đông cảnh cùng nam cảnh quy khư cấp dị thú để bọn chúng hình thành thú chiều hướng phía long hạ phát động công kích bây giờ dị thú hấp dẫn trang bị đã rất hoàn thiện đối với ngươi mà nói cũng chỉ là một cái đơn giản công tác mà thôi cố bạch nghe vậy trắng mã lao liếc mắt một cái vậy ngươi tùy tiện tìm quy khư cấp chạy trốn tương đối nhanh hoặc là không gian dị năng giả chẳng phải được rồi mã lao bất đắc dĩ giang tay ra người đây không phải biết do còn cố hỏi sao cố bảy năm nếu như long hạ bốn phương tám hướng đều có quy khư cấp thú triều chỉ có thể cho long hạ một chút uy hiếp cũng không thể đạt tới ta mục đích mong muốn mà ngươi không giống ngươi đầy đủ mạnh có thể nhẹ nhõm giải quyết long hạ một chút đặc thù cấp chiến lược vũ khí mặc dù nói là nói như vậy nhưng ta vẫn là cự tuyệt đừng có gấp cự tuyệt nha trước đó ta khi còn tại thế lưu lại một chút hậu triều thế giới giả tưởng chính là trong đó một cái chỉ cần ở bên trong tu luyện thế giới giả tưởng liền sẽ đối nó công pháp tiến hành p ụ khác những năm này ta đã cơ hồ đem toàn bộ long hạ những cái kia thế ra xem như bảo công pháp làm đến đây có thể toàn bộ đối ngươi mở ra cố bạch nghe vậy tới hào hứng không nghĩ tới mã lao còn có này hậu chiêu ồ bất quá quyền hạn của ngươi không phải tại ta chỗ này sao ta còn không thể nhìn đây là ta qua đời trước đó làm cho lại không phải trở thành ngươi trí tuệ nhân tạo sau mới làm cho bản ý là đem những n à y công pháp thu thập lại tương lai long hạ gặp phải sinh tử tồn v n g lúc những n à y công pháp có thể căn cứ cần đối tất cả long hạ công dân mở ra để càng nhiều người có thiên phú đi hương cao hơn một chút bất quá bây giờ cảm giác trước đó hậu chiêu có chút không ổn nếu là thật sự đạo sinh tử tồn v o n g lúc những này cũng không phải trở thành cứu vãn long hạ nguy nan pháp bảo những này công pháp bao hàm tất cả thế gia đại tộc công pháp muốn tìm cơ hội phát ra tới căn bản không có khả năng cố bạch nghe mã lão lời nói cũng đại khái hiểu hắn ý tứ đơn giản tới nói chính là để long hạ ở vào sinh tử tồn v o n g lúc để thăng mã lao mong muốn dân tộc lực ngưng tụ sau đó còn có thể làm cái gì cơ chế đem những cái kia thế gia đại tộc công pháp lấy ra cung cấp cho những cái kia người có thiên phú ngắn hạn xem ra sẽ để cho long hạ ở vào một cái tương đối nguy hiểm tình trạng nhưng trường kỳ đến xem tương lai long hạ nhất định là trăm hoa đua nợ bất quá công pháp chỉ là thuận tiện đ ề t h a g dân tộc lực ngưng tụ mới là chủ yếu vấn đề bây giờ long hạ chính là năm bẹ b ả y mạng có thể ổn định hướng lên phát triển vẫn là long hạ nội tình tương đối tốt có hứng thú không có mã lao sau khi nói xong nhìn cố bạch không có phản ứng hỏi một tiếng không hứng thú xem như một cái tốt đẹp long hạ công dân cũng không thể cùng ngươi làm loại chuyện này sáu chúng ta là ngày đầu tiên nhận biết cố bạch đ n g nhiên nói một câu mã lao đầu thượng xuất hiện một cái dấu hỏi có thể hay không nói điểm thực sự làm những này không biết có hữu dụng hay không công pháp liền nghĩ lửa phình ta không phải ngươi nói ngươi là tốt đẹp công dân sao qua một thời gian ngắn lại nói cho ngươi à ta cũng không biết có thể cho ngươi thứ gì hoặc là nói cho ngươi thứ gì có thể đả động ngươi mã lao lắc đầu hoặc là nói qua chút năm có thể ngươi liền muốn giúp ta suy nghĩ thật kỹ một chút tiểu tử ngươi không nói điểm thực sự còn nghĩ đến qua chút năm có thể có thể bật chơi ha ha ha đi không p h ả y dậy ngươi không đợi cố bạch đáp lại mã lao thân hình liền chậm dãi biến mất trong không khí cố bạch cũng là nhẹ lay động một chút đầu làm một trường sinh giả hắn có thể nghĩ mã lao còn xa hơn mã lao có cái kia lo lắng cũng là bình thường Bất bạch bạch thế tại quá cố bạch nhưng xưa nay không có cố cũng chỉ cần long hạ vẫn còn, nhà còn tại là được. hạ hạ nhưng không những nghĩ không nhà nay ngựa này, long nào lắng, long vẫn xưa lao lo là ý mã lao cho tới nay đều là long hạ phát triển trụ cột xem như long hạ nhất là thân phận địa vị cao cấp nhất tồn tại đối với long hạ có bản thân trách nhiệm tâm m à cố bạch tiểu thị dân xuất sinh đằng sau cũng là một mực xem như long hạ bên trong tiểu trong suốt nhân vật đối với hắn tới nói đồng thời không có cái gì xưng bá thiên hạ hoặc là dẫn đầu long hạ cất cánh tâm nguyện chỉ cần hảo hảo sống sót sống hảo mỗi một ngày liền đủ chỉ cần long hạ không biến mất biến thành cái gì trung hạ xà hạ cố bạch cũng sẽ không đi để ý tới mỗi người tình cảnh kinh lịch khác biệt ý nghĩ cũng sẽ có điều khác biệt mã lao nói xác thực không tệ chính mình khẳng định sẽ tự tuyển bất quá tương lai có thể hay không tự tuyển cố bạch cũng nói không chính xác năm chương hai trăm hai mươi giang ra sự kiện đến từ trung tâm tin tức chương hai trăm hai mươi giang ra sự kiện đến từ trung tâm tin tức hôm sau nắng sớm ánh nắng rơi xuống giống như cho thiên hà căn cứ khu bên trong nhà cao tầm soát lên một tầng lá vàng thiên hà căn cứ khu giang ra tại giang tháng n a m từ bên ngoài trở về sau một ngày tới một đám khách không n g ợ mà đến giang tháng năm bắt đầu vận chuyển người khác đi đâu rồi vì cái gì chỉ có người trở về cầm đầu trung niên nam tử phát ra khí thế kinh khủng khí tức trên thân đã tiếp cận quý khư cảnh lão giả vì vân gia lão tổ so với giang thắng nam còn lớn hơn mấy cái bối phận là bây giờ vân gia hiện có giả nhất lão tổ một trong vân khởi v ậ n xem như lão tổ bên trong còn có hướng lên không gian phát triển người biến mất về sau tự nhiên cũng gây nên gia tộc cao độ coi trọng giang thắng nam thừa nhận áp lực thật lớn nhưng không có vì vậy yếu đi khí thế hắn đi đâu ta làm sao biết ngươi cảm thấy là ta giết hắn giang ra mấy vị lão tổ cùng nhau ra tay chống cự trung niên nam tử khí thế n g ư ơ i đương nhiên không có khả năng cho nên mới tới hỏi ngươi hắn đến cùng đi đâu rồi không biết để chúng ta nhìn xem ký ức chẳng phải sẽ biết rồi giang t h ắ n g n a m hừ lạnh một tiếng ngươi nằm mơ có thể đi trở về làm bại não cũng có thể trở về t r ị lúc này là tại thiên hà căn cứ khu bên trong giang t h ắ n g n a m mới có loại này lực lượng nói loại lời này căn cứ khu bên trong nghiêm cấm xuất hiện đ ầ u đả đặc biệt là bọn hắn loại này phạt thiên cấp c ư ờ n g giả nếu là xuất hiện hoặc là tạo thành căn cứ tổn thất cần phải được đưa đến nam cảnh hoặc là bắc cảnh phục vụ một đoạn thời gian cương giả đứng đầu nhất tiếp mệnh cho nên này trừng phạt đối với bọn hắn tới nói cũng là không thể nào tiếp thu được ngươi tốt nhất đừng vì ngươi lời nói hối hận trung niên nam tử nghe vậy đồng thời không hề tức giận phó căn cứ khu trưởng trung niên nam tử tiếng nói vừa ra bầu trời xa xăm bay tới vài k h u n g đặc t h ủ trôi nổi xe bay xe bay thẻ số chính là thiên hạ căn cứ khu quan phương trôi nổi xe bay rơi xuống sau mười mấy tên mặc quan phương đặc t h ủ chế phục người đi xuống cầm đầu chính là một cái khuôn mặt t u ấ n t i ế u nam tử trẻ tuổi long hạ đi qua nhiều năm phát triển những năm này chú nhan dược tề mặc dù đã là đại chúng giá cả mặc dù nói vẫn có một ít người mua không nổi nhưng bây giờ cơ hồn tương đối g i ả mua người giam gia lão tổ người liên quan đến cùng một chỗ có ý định công kích quan phương nhân viên còn có không gian khe hở bên trong tập kích quan phương nhân viên vụ án xin theo chúng ta đi một chuyến cầm đầu nam tử trẻ tuổi cũng là thiên hà căn cứ khu phó căn cứ trưởng nói người xác định không sai vân khởi vận trước đó nhận chúng ta quan phương sai khiến tiến về trong vết n ư ớ c không gian lục soát một vài thứ nhưng phía sau đổi u theo ngươi sau đó biến mất không thấy gì nữa phó căn cứ trưởng nhìn về phía giang thắng nam ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại cùng bữa cận giang thắng nam không nói gì bởi vì nàng biết phản bác hoặc là tìm chứng cứ cũng vô dụng chỉ là đang yên lặng ám chỉ đằng sau tộc nhân chuẩn bị chạy trốn nếu là chạy không thoát làm một vỗ lớn cũng là không tệ sự tình làm lớn chuyện bọn hắn cũng sẽ không hào thu chẳng từ bỏ dãy rủa đi bên ngoài đều là chúng ta người ta có thể lưu các ngươi giang ra một chút người sống xem như vân gia lão tổ trung niên nam tử nói thẳng hoàn toàn đem phách lối viết lên mặt giang thắng nam làm lớn nên nam tử ngay tại giang thắng nam muốn có động tác thời điểm phó căn cứ trưởng trong tay chống r i n g xuất hiện một cái la b à n la b à n lóe ra điểm sáng màu trắng nháy mắt rơi và o ở đây tất cả người giang ra trên người bị điểm sáng đánh trúng người giang ra đều nằm trên mặt đất bên trên mất đi tất cả lực lượng tranh thủ thời gian giải quyết ta không muốn để lộ phong thanh gì mặc dù nói loại chuyện này bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất làm bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút tương đối tốt dù sao đều tuân ra tới hắn về sau muốn hướng thượng bỏ liền có chút độ khó về không la bàn không nghĩ tới căn cứ trưởng còn mang đến cái này vân ra lão tổ ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc bất quá cũng không có lãng phí thời gian đi đến giang t h ắ n g n a m trước mặt liền muốn đối nó dùng một chút năng lực đặc thù thời điểm phó căn cứ trưởng máy truyền tin bỗng nhiên vang lên sau đó một cái to lớn màn hình bắn ra tại hắn trước mặt là người khác đánh tới video trò chuyện nhìn thấy người đến điện thoại phó căn cứ trưởng cũng không dám lãnh đạo kết nối điện thoại sau đối diện là một cái m à c áo ngủ nam t ử trẻ tuổi bất quá bây giờ hắn trên mặt tràn đầy phẫn nộ ta sáu ngươi đến cùng đã làm gì m ọ u tử giang r a rút lui đem ngươi đi giang gia chứng cứ toàn bộ xóa lần này cùng ngươi cùng đi giang gia người toàn bộ cách r ư ớ c phó căn cứ trưởng nhìn xem căn cứ trưởng biểu lộ còn có nói lời lập tức sửng sốt u lao phương đến cùng sự tình gì a như thế nào bâng nhiên còn chưa nói xong lời nói phó căn cứ trưởng lời nói lại bị đánh gãy đừng hỏi vì cái gì ngươi đã bị tạm thời cách chức trở về chạy trở về gia tộc của ngươi đi bởi vì là video trò chuyện vẫn là ngoại phóng người ở chỗ này đều có thể nghe tới căn cứ trưởng lời nói cái k i a lão phương a đã lâu không gặp đến cùng xảy ra vấn đề gì rồi vân gia lão tổ cũng bị này bỗng nhiên xuất hiện tình huống ảnh hưởng thả ra trong tay động tác đi tới phó căn cứ trưởng bên cạnh ai là ngươi lão phương x ố i quậy căn cứ trưởng nhìn thấy vân gia lão tổ đằng sau cho thượng tràn ngập chắn ghét vân gia lão tổ sau khi nghe xong cũng là sắc mặt xanh xám thực lực của hắn thế nhưng là so cái này cậu t h í căn cứ trưởng mạnh hơn chỉ có điều đối phương là quan phương người cho nên cho đối phương mặt mũi mà thôi lão phương ngươi thật sự cho rằng chúng ta vân gia dễ ức hiếp vẫn là nói ngươi không muốn làm rồi vân gia lão tổ trực tiếp trở mặt làm ngươi lão m g ự a a các ngươi vân gia cút nhanh lên ra thiên h ạ căn cứ khu căn cứ trưởng nhớ tới vừa mới lên mặt phát tới lời nói cũng là trực tiếp tuân gia nói tục nghe tới căn cứ trưởng lời nói vân gia lão tổ vừa định phát tác căn cứ trưởng tiếp tục nói chỉ có điều lần này ngự khí bình thản một chút giang ra ở phía trên có người nếu là gia tộc bọn họ có chuyện gì long hạ vân gia cựu tộc đưa đến nam cảnh tuyến đầu thiên h ạ căn cứ khu tất cả cao tầng tạm thời cách trước đây là vừa mới long hạ trung tâm phát tới tin tức các ngươi nếu là muốn tiếp tục làm các ngươi sự tỉnh liền tiếp tục làm a chúng ta vân gia cũng là long hạ có thể đến được trên đầu ngón tay đại gia tộc phía trên thật nói như vậy vân gia lão tổ nhìn xem căn cứ trưởng nghiêm túc khuôn mặt cũng rõ ràng đối phương không phải đang nói đùa bất quá bọn hắn vân gia xem như đứng đầu nhất gia tộc nhưng có chính mình mặt mũi coi bọn họ là làm tùy ý sắp đặt sâu kiến cho dù là long hạ trung tâm cũng không xứng căn cứ trưởng nhẹ gật đầu tựa hồ là nhìn ra vân gia lão tổ tâm tư nghiêm túc nói ra long hạ trung tâm đã phái ra lưới giao tổng đội người đến đây ngươi có thể đi thử xem vân gia liếc qua giang thắng nam vị trí chỉ cần một bước đi qua thu hoạch trí nhớ của nàng còn có không gian giới trị như vậy hôm nay mục đích tới nơi này liền đạt đến rất đơn giản nhưng bốn thân là vân gia lão tổ hắn sống nhiều năm như vậy tự nhiên sẽ không làm chuyện không cân nhắc hậu quả dù cho thật cùng quan phương chống cự tổn thất lớn nhất vẫn là bọn hắn căn cứ trưởng tiếng nói vừa ra mấy đạo vết nước không gian tại giang gia trang vườn chung quanh hình thành sau đó mười mấy giá không ở giữa phi tòa từ đó bay ra vân gia lão tổ thấy thế cũng là không do dự rút bốn chương hai trăm hai mươi một giang bắc là vàng cũng sẽ phát sáng giang ra gia phía trên có người chẳng lẽ là hắn giang thắng nam nhìn xem vân gia cùng phó căn cứ trưởng s á m xịt rời đi bóng lưng trong ánh mắt l ó e ra một tia n g h i hoặc giang gia s ắ c thực nhận biết một chút cao tầng bất quá còn không thể vì giang gia làm được loại trình độ này chẳng lẽ là tư bạch nhớ tới cố tư bạch thực lực giang thắng nam có một tia suy đoán một bên khác thiên hạ không hạng trạm cố bạch mua gần nhất đoạn đường chuyến bay sau leo lên không hạng rời đi long hạ hơn tám trăm n ă m không hạng cũng có biến hóa cực lớn không hạng ngoại hình biến thành một cái to lớn viên cầu đồng thời bây giờ không hạng tốc độ một ngày liền có thể ngao du toàn bộ long h ạ bây giờ long hạ cương vực so sánh cố bạch trước khi đi đã lớn mười mấy lần tả hữu bởi vì đã hoàn toàn thăm dò lắm viên c h i h ả i khu vực còn có tây bộ đông bộ một chút khu vực đều thành lập căn cứ đặt vào đến long hạ trên bản đồ nhưng long hạ chân chính thăm dò phạm vì xa so với bây giờ long hạ cương vực phải lớn hơn nhiều cố bạch ngồi tại không hạ một cái ghế lô bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng bởi vì không hạ tốc độ rất nhanh ngoài cửa sổ cảnh tượng biến hóa hết sức nhanh chóng nhưng lấy cố bạch vẫn có thể thấy rõ ràng mỗi một chỗ cảnh tượng loại cảm giác này cố bạch đã ngàn năm tả hữu không có cảm nhận được lần trước ngồi không hạp tương lai xa xôi có lẽ chính mình sẽ đem rất nhiều bằng hữu đ ề u quên a suy nghĩ một lúc cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bản bút ký ở phía trên ghi chép đứng lên lúc này mã lao hư hảo số liệu thân thể tại cố bạch đằng sau ngưng tụ ngươi dạng này thật sự rất biến thái a tiểu mã mỗi lần đều ở bên cạnh ta bỗng nhiên xuất hiện cố bạch nói thầm một tiếng ha ha ha ngươi không phải quen thuộc rồi sao mã lao cười một tiếng vừa tiếp tục nói vừa mới ngươi nói sự tình đã giúp ngươi giải quyết cái kia đa t ạ ngươi đằng sau còn cần ta chiếu cố một chút sao không vậy ngươi liền chiếu cố một cái đi cố bạch vốn là muốn nói không cần mỗi người đều có bản thân đường đi nhưng ngẫm lại thôi được rồi dù sao chỉ là chính mình chuyện một câu nói một câu liền có thể trợ giúp h ả o hữu cớ sao mà không làm cân nhắc thế nào cố bạch cũng rõ ràng mã lao nói là cái gì lắc đầu mã lao cũng không có ngoài ý muốn đi đến cố bạch bên cạnh cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ long hạ cầm tú sơn hà đập vào mi mắt ngươi cảm thấy bây giờ long hạ thế nào liền ngươi nhìn thấy mã lao nói một tiếng rất tốt xã hội yên ổn nhân dân an khang mặc dù nói long hạ bây giờ vẫn là có thật nhiều hát cám đồ vật nhưng không thể phủ nhận long hạ công dân hạnh phúc độ rất cao cổ vũ sinh dục chính sách dưỡng lao chính sách mua phòng chính sách t r ờ long hạ bên này cuộc sống của người bình thường đều so đại hạ vương triều bên kia một vài gia tộc lớn sinh hoạt muốn nhiều tư nhiều màu đây là khoa học kỹ thuật độ cao phát triển phản hồi cũng là long hạ chính sách phản hồi không có một cái vĩnh v i ê n văn minh đây là sách lịch sử kinh nghiệm nhưng ta muốn cho long hạ vĩnh v i ê n tồn tại mã lao nói trong ánh mắt lõe ra một loại phong mang loại này phong mang cố bạch chỉ ở một loại trên thân người nhìn qua chính là hăng hái người trẻ tuổi ngươi cảm thấy làm như vậy thật có thể để long hạ vĩnh viễn tồn tại sao cố bạch tuy nói nói như vậy không tốt nhưng vẫn là nói như thế một cái văn minh giai đoạn có một cái văn minh giai đoạn sứ mệnh ta cảm thấy cái mục tiêu kia ngay tại lúc này long hạ văn minh giai đoạn sứ mệnh đằng sau tại từng bước một tới đi dù sao cũng không có khả năng ăn thành một tên m ậ p có lẽ lam tinh tương lai lại xuất hiện cái gì biến động cũng khó nói cố bạch nhẹ gật đầu không nói gì không đến mười phút đồng hồ không hạm chậm rãi dừng lại rơi vào giang bắc căn cứ khu không hạm trạm bên trong cố bạch theo dòng người cùng nhau xuống không hạm đập lên giang bắc căn cứ khu giang bắc căn cứ khu đi qua những năm này phát triển cũng trở thành một cái cỡ lớn căn cứ khu tại long hạ nam bộ có chính mình vị trí trọng yếu cố bạch rời đi to lớn không hạm trạm nhìn xem lui tới cùng thiên hà căn cứ khu có chút tương tự trôi nổi xe bay cùng từ trôi nổi tàu điện ngầm cùng nhà cao tầng một loại cảm giác xa lạ đập vào mặt cố bạch tại giang bắc căn cứ khu bên trong đi mấy ngày cơ hồ đem đi qua quen thuộc địa phương đều đi nhìn một lần nhưng đều là cảnh còn người mất không có một tia qua lại bộ dáng bất quá giang bắc học viện vẫn còn mà lại trở nên càng thêm rộng lớn mặt trời chiều ngã về tây cố bạch ngồi tại giang bác học viện thao trường chung quanh trên cầu thang nhìn xem chung quanh lui tới đám người cùng t ì n h lữ ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoài niệm đồng thời mặc sức tưởng tượng đi qua ký ức lúc này một bóng người ngồi tại cố bạch bên cạnh ngươi tới rồi cố bạch không quay đầu lại mà là nhìn xem trên thao trường nói thầm một tiếng nhớ ta không mặc một thân chính trang tóc mười p h ầ n nồng đậm dung mạo vẫn là trung niên nam tử hách chính nghĩa so cái tự nhận là tương đối đẹp trai động tác cười nói đã lâu không gặp cố bạch nghe vậy cũng là cười nói hơn tám trăm năm mới trở về còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài h á c h chính nghĩa mười phần như quen thuộc vô vũ cố bạch bà vai giống như hơn tám trăm n ă m thời gian đồng thời không có cho quan hệ của hai người mang đến một chút lạnh nhạt mạng lớn không thể như ngươi mong muốn cố bạch nghe đến lời này cũng là tức giận nói những năm này ở bên ngoài thế nào có hay không đem văn minh khác làm nghiêng trời l ệ đất suy nghĩ nhiều ta biết điều như vậy người ngươi lần này tại long hạ đợi bao lâu có phải hay không qua một thời gian ngắn lại chuẩn bị rời khỏi ta cũng không biết có thể sẽ có thể sẽ không đều nhiều năm như vậy ngươi vẫn là ưa thích nói nhảm hay chính nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu nói đến đây cố bạch t r ầ mặc không nói gì cũng một lúc lâu sau hách chính nghĩa bỗng nhiên nói một câu giang bác học viện linh thực học viện thật lâu dài ký ức đúng vậy a cố bạch nhẹ gật đầu cảm ơn ngươi cố bạch hách chính nghĩa không có tiếp tục chủ đề bỗng nhiên hướng phía cố bạch nói lời cảm t ạ một tiếng cảm ơn ta làm gì cảm ơn ngươi cứu ta mệnh nha nếu không phải là n g ư ơ i ta đã sớm không biết chạy đi chỗ nào chết có người nói là vàng cũng sẽ phát sáng mà ta chính là cái kia bọc lấy phân và nước tiểu trứng vàng là n g ư ơ i đem cái kia phân cầu liếm sạch để ta cái này vàng lộ ra vốn là quan mang mau mau c ú t cố bạch không cao hứng đem hách chính nghĩa là bay hách chính nghĩa xám xịt chạy về tới n g ư ơ i cứ như vậy đối n g ư ơ i lao sư liền ngươi cầm công phu mẹo c ả o còn muốn làm lao sư ta a ngươi khi đó nộp học phí lại đây học tập linh thực c h i thức cũng không phải dạng này hai người một câu không có một câu làm nhảm dưới bóng đêm tại sao kim chỉ dẫn dưới ánh trăng chiếu xuống trên thao trường bầu không khí có vẻ hơi m ậ mờ có chút trên thao trường tình l ư a thậm chí bắt đầu động thủ động ước cố bạch cùng hách chính nghĩa thực lực tương đối mạnh hung hãn đối tình huống chung quanh đều nhất thanh n h ị sở nhiều hứng thú nhìn xem tình huống chung quanh lộ ra an d ư a biểu lộ ngươi nói ta vẫn là hách chính nghĩa sao hách chính nghĩa bỗng nhiên nói một câu vì cái gì đúng không có thể ta có vô số cái chính mình có đôi khi ta cảm giác ta thật sự là một cái người nhân bản bởi vì ta cũng không phải là độc nhất vô nhị ta chết đi về sau còn sẽ có vô số cái ta điều này rất trọng yếu sao hoặc là đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất chính là cái gì ta trọng yếu nhất hẳn là chính mình a Hách chính nghĩa suy tư một bởi vì nhân bản chính là nhân bản nếu là đem bản thể ý thức chuyển qua tế bào cường độ phải lần nữa tu luyện không nói còn muốn cân nhắc đông đảo nhân tố thì như nói thân thể thiên phú trở hách chính nghĩa cái này hoàn toàn chính là cực nhỏ sát xuất sinh ra tới dị loại cũng hoàn toàn chính là bản thân hắn ưu thế tốt đã trễ thế này chung quanh đều là tình lữ liền không cùng ngươi ở đây l ợ i lâu gặp trời đêm đã mượn cố bạch đứng dậy nói lại đi đi dạo hẳn là a bốn chương hai trăm hai mươi hai lâm thành gặp lại chính là duyên chương hai trăm hai mươi hai lâm thành gặp lại chính là duyên cùng hách chính nghĩa cáo biệt sau cố bạch lại tại bây giờ giang b ắ t học viện bên trong đi dạo một vòng liền rời đi trường học hôm sau cố bạch đi tới đi qua mở linh thực công ty vị trí phát hiện chỗ này vị trí đã trở thành một cái to lớn công viên công viên hẳn là xây dựng ở trước đó chế tạo công viên xây thành bởi vì cái kia lúc trước tự mình làm hồ nhân tạo còn tại vị trí cũ chỉ có điều bị xây dựng thêm bây giờ công viên đã trở thành phụ cận cư dân đi tản bộ địa phương ở đây chờ đợi sau một thời gian ngắn cố bạch lại đi nhìn trước đó tại giang bắc căn cứ khu h ả o hữu hậu đại mã tiểu nhảy mẫn tỷ bốn cố bạch cũng không có làm nhiều cái dây chỉ có điều lần này hắn rất quả quyết liền để mã lao nếu là bọn hắn hậu đại có chuyện gì thì rút một tay chăm sóc một chút làm xong đây hết thể khoảng cách đi tới giang bắc căn cứ khu đã qua hơn một tuần lễ thời gian cố bạch lần nữa đạp lên không h ạ n tiến về lâm thành căn cứ khu lâm thành căn cứ khu trở thành cỡ lớn căn cứ khu đã có hơn một ngàn năm thời gian mặc dù bây giờ không có trở thành loại cực lớn căn cứ khu bất quá cũng thành tư thâm uy tín lâu năm cỡ lớn căn cứ khu n ắ m giữ mấy cái cỡ lớn vệ tinh thành mỗi cái vệ tinh đều có cỡ chung căn cứ khu lớn nhỏ t h ứ không h ạ n bên trên xuống tới cố bạch đạp lên cố hương của mình cùng thiên hạ cùng giang bắt một dạng đều là vô cùng cảm giác xa lạ cố bạch hướng trong trí nhớ nhà vị trí đi đến lại phát hiện đi qua lâm minh tiểu khu vất ạ i mà lại nhà lầu kiểu dáng theo tới không sai bị lắm là người làm a cố bạch hướng phía không khí nói một tiếng đương nhiên bằng không thì nơi này sớm đã bị phá hủy t r ù n g kiến trong máy bộ đàm truyền đến lập tức giả âm thanh không thể không phủ nhận mã lao xác thực rất biết làm việc đa tạ ngươi cố bạch đối mã lao cáo tạ một tiếng quan c ả m ơn có làm được cái gì tới điểm tính thực chất mã lao học cố bạch ngự khí nói một tiếng cố bạch nghe vậy sắc mặt tối đen bất quá nhìn xem trước mặt tiểu khu vẫn là k h ẽ cắn môi nói ra được thôi có dành cho ngươi giết mấy cái quy khư cấp dị thú đổi bộ thân thể ta nơi nào đến thân thể bộ a ngươi cũng biết ngươi không có thân thể a còn như thế tiện tiến vào tiểu khu bên trong cố bạch ôm mong đợi tâm tình đi tới chính mình nhà chỗ cửa phòng thông qua thân phận nghiệm chứng sau cố bạch mở cửa phòng bên trong bày biện cùng cố bạch trong trí nhớ giống nhau như lúc thế nào rất chi kỳ a có hứng thú hay không suy tính một chút trước đó nói qua sự tình mã lao thân ảnh từ bên cạnh cũ kỹ máy chiếu bên trong xuất hiện nhìn xem cố bạch sắc mặt biến đen mã lao lại m ư ờ i phần tự nhiên một lần nữa chui về máy chiếu bên trong cố bạch trong nhà mỗi một chỗ mỗi một nơi hẻo lánh đều nhìn một lần trong nhà dừng lại sau một hồi cố bạch đi đến gần nhất siêu thị mua một chút gia vị tề cùng dị thú thịt giống như là đi qua từ lâm thành chữa bệnh tiểu khu về hưu một dạng trong nhà cho mình nấu cơm sau khi làm xong đang nghĩ thúc đẩy nhưng nhìn thấy bà n ăn thượng những vị trí khác đều trống giống lại đột nhiên cảm giác được thẻ nhạt vô vị tựa hồ khi đó cùng cha còn có tiểu n g u y ệ t cùng nhau ăn cơm vẫn là tại hôm qua chỉ chấp mắt hơn một ngàn năm thời gian liền đi qua chính mình từ lúc trước cái kia tiểu trong suốt đi qua hơn một ngàn tuổi n g u y ệ t cọ rửa trở thành một cái đại trong suốt ngày xưa tiểu n g u y ệ t còn có lâm lưu hơn tại trên bàn ăn ăn vào chính mình tỉ mỉ chuẩn bị bảo nước kim châm gà cũng rõ mồn một trước mắt chỉ c h ư ớ c mắt hai người cũng không ở nơi này ngày xưa hảo hữu đều đã t à n lụi cố bạch lay mấy n g ụ m đem trên mặt bàn tự mình chế tác dị thú thịt ăn hết tất cả sau nghỉ ngơi một lát tại trong sân thượng đánh lên long hạ hơn một n g à n năm trước ban bố thứ mười một bộ tập thể dục theo đài đánh nhiều lần sau cố bạch giống như là người bình thường một dạng tắm rửa một cái sau đó nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà giống như là chính mình chưa hề rời đi nơi này đồng dạng ngủ thật say sáng sớm hôm sau cố bạch cho mình làm một cái bữa sáng về sau đến gần nhất thương thành bên trong mua một chút ngư cụ đi tới thu dây hồ hơn một ngàn năm g à n n đi qua thu dây hồ còn tại vị trí cũ quy mô cùng lớn nhỏ đều biến hóa rất nhiều chỉ bất quá bây giờ không gọi thu dây hồ mà gọi là xuân ý hồ bên hồ có thật nhiều điếu hữu cố bạch tùy tiện tìm một vị trí không có t h ả n g ồ i chỉ là đem lưới câu đặt vào trong hồ chờ đợi người n g u y ệ n mắc câu liên tiếp mấy ngày cố bạch đều trải qua dạng này thời gian đi qua thưa thất bình thường thường ngày tại bây giờ nguyên lai l ạ như thế xa không thể chạm đồ vật mặc dù nói cố bạch làm sự tình theo tới một dạng nhưng vị trí thời gian khác biệt giống như là múc m è o đồ ăn mặc dù vẫn là nó nhưng không thể nào hà miệng、Soạn. một ngày này cố bạch theo tới mấy ngày một dạng ngồi ở bên hồ câu cá trong nước bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm cố bạch đem cần câu vung lên tới phía trên lúc này đang câu một đầu nửa mét lớn nhỏ cá trích n à y cá trích cũng không phải là cá trích mà là lợi dụng dị thú chút tạp dao đi ra chủng loại chất thịt cực kỳ tươi ngon đem cá kéo lên sau cố bạch nhìn xem ánh mắt bên trong tràn đầy trí tuệ cá lắc đầu đều không có thả cá mỗi ngươi đều có thể cắn sáu nghĩ đến trong hồ cũng là đại ngũ mã c h ạ n vạn g tối thái dương rơi xuống cố bạch mang theo chiến lợi phẩm của mình về đến trong nhà bất quá cố bạch đồng thời không có đem cái này cá trích hấp xào lăn mà là làm một cái bể cá đem hắn đặt ở bên trong còn là một m chút phổ thông dị thú huyết tới nuôi dưỡng cái này xem ra không quá thông minh cá trích gặp lại chính là hữu duyên nói theo một ý nghĩa nào đó này một người một cá cũng là mười phần có duyên phật chín chương hai t h ị t h ậ Lâu. i m ư ơ 223, trang giấy người hải thị thật lâu đem bể cá bên trong đặc thù cá trích thu xếp tốt sau hôm sau cố bạch không có lựa chọn đi câu cá mà là đi đi qua chính mình đi học đi làm địa phương đi một chút mặc dù cảnh còn người mất nhưng còn bảo lưu lấy đi qua một chút bộ dáng chạm vào tối cố bạch nhìn xem đại lượng học sinh xông ra chính mình đi qua đọc trung học khoe miệng lộ ra mỉm cười ánh mắt bên trong lộ ra một tiêu hoàn niệm nhớ rõ khi đó c ố n g u y ệ t thành tích học tập rất giỏi còn hắn thì rất bình thường thậm chí thường xuyên thất bại thường xuyên bị cha lại ngại nói cái gì không hào h ả o đọc sách không hào h ả o học tập về sau liền muốn làm châu nữa không nghĩ tới có học hay không về sau đều đi ra làm châu nữa tiểu nguyện cho lưới giao bán mạng chính mình cho điện tử xưởng bán mạng cố bạch đứng ở cửa trường học nơi xa nhìn xem lui tới dòng người suy nghĩ không biết trôi giặt đến p h ơ n g nào lúc này một đại hai tiểu nhân thân ảnh từ cố bạch bên người đi qua cha lần này nguyệt khảo ta thi sáu mươi phân a ngươi nói đạt tiêu chuẩn sẽ có ban thưởng chúng ta đi ăn vàng hầm khôn cơm thế nào à ta lại thi toàn lớp đệ nhất đều không nói gì còn không bằng để cha cho chúng ta mua bản mới máy truyền tin đâu nghe nói có thể trực tiếp liên nhập đến thế giới giả tưởng cha ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy tiểu hài tử mới làm lựa chọn chúng ta đều đi đi mua bản mới máy truyền tin sau đó chúng ta đi ăn vàng hầm khôn cơm cha ngươi tiền sinh hoặc nơi nào có nhiều như vậy a ai nha thiền riêng vẫn là có một chút chúng ta quá muộn trở về có thể hay không bị mụ mụ nói nha trời biết đất biết các ngươi biết ta biết ba người thảo luận hai tiểu nhảy nhảy nhóp nhóp rời khỏi nơi này trong mơ hồ cố bạch tựa hồ thấy được cố quốc t ư ờ n g c ố n g u y ệ t còn có chính mình khi còn bé thân ảnh rời đi trường học bên này sau cố bạch lại đi trước đó điện tử s ư ở n g đi làm địa phương còn có chữa bệnh tiểu tổ đi làm địa phương tiếp nối là bây giờ hai người cũng không tìm tới vị trí một phen tìm đọc mới biết được cái kia điện tử xưởng đã sớm đóng cửa bởi vì bây giờ long hà nội bộ chiến tranh cơ bản không có chữa bệnh người máy đã có thể thay thế chữa bệnh tiểu tổ cơ bản tác dụng chữa bệnh tiểu tổ cái ngành này bị giảm bớt trở thành căn cứ khu trung ý viện dưới cờ bộ môn mang theo một chút tiếp nối u tâm tình cố bạch về đến nhà hôm sau cố bạch thường ngày nuôi nấng bể cá bên trong cá trích sau rời khỏi cửa nhà đi xem một chút đi qua hảo hữu hậu đại cũng làm cho mã lao trông nom một chút nơi này đi qua hảo hữu hậu đại tại lâm thành căn cứ khu bên trong vừa đi vừa nghỉ đảo mắt chính là một tuần đi qua đi qua cố bạch nuôi nấng đầu tiên tự nguyện bị cố bạch câu lên tới đặc thù cá trích đã tới đạm không cấp tốc độ thân thể lớn tiểu đi tới dài mấy mét độ chuẩ cố bạch đem hắn đặt ở lâm minh tiểu khu ở giữa ngắm cảnh trong hồ còn cho nó là một cái dấu ấn tinh thần phòng ngừa xảy ra vấn đề gì rời đi lâm minh tiểu khu sau cố bạch đi tới phụ cận trong thương trường mua mấy cái người mẫu trẻ trang giấy người sau đó trở về lâm thành nghĩa địa công cộng đã nhiều năm như vậy lâm thành nghĩa địa công cộng cũng xuất hiện biến h ó a cực lớn đầu tiên chính là mỗi cái mộ bia đều bị tu sửa một phen chiếm diện tích càng nhỏ hơn nhưng càng thêm hào hoa cố bạch đến lâm thành nghĩa địa công cộng chỗ sâu nhất cố、Quốc、cường chi mộ trước mặt cố、Quốc、cường mộ bia rất mới tinh chung q a n h cũng không có một chút cỏ dại nghĩ đến gần nhất bị người tu sửa qua cố bạch tới gần cố quốc cường chi mạc thời điểm một đạo hư h à o tinh thần lực tại cố quốc cường trước mặt hóa hình hình thành một bóng người chậm rãi trở nên l ư n g thực chân thực rất nhanh cố quốc cường trung niên thời điểm thân ả n h xuất hiện tại cố bạch trước mặt cha cố bạch đẩy mặt nụ cười hô một tiếng tiểu bạch trước mặt trung niên cố quốc cường giang hai tay âm thanh là trong trí nhớ cố bạch â m thanh quen thuộc cố bạch trong nháy mắt liền đi tới cố quốc cường phía trước rơi vào cố quốc cường trong n ự c cố quốc cường hai tay chăm chú cố bạch ô n lấy vỗ vỗ cố bạch bả vai dạo này thế nào cố quốc cường gông ra cố bạch một mặt bà vai dạo này thế n cố bạch nặng nề gật đầu nhìn xem cố quốc cường mặt mũi quen thuộc cố bạch tầm mắt dần dần bắt đầu mơ hồ làm sao vậy đều người lớn như thế ngươi sẽ không khóc đi cố quốc cường vô vô cố bạch b ả vai cười to nói nơi nào có cố bạch ngữ khí mang theo ngạo kiểu vì nói sang chuyện khác từ không gian giới chỉ lấy ra vừa mới mua trang giấy người đây là cho ngươi mua người mẫu trẻ ta đốt cho ngươi miễn cho ngươi ở phía dưới cô đơn nói cố bạch đem này mấy cái trang giấy người nhét vào trên mặt đất một đoàn khí huyết chi hỏa đem hắn đốt cháy cố quốc cường thấy thế sắc mặt tối đen gậy một cái cố bạch cái chán tiểu từ túi ta sẽ thiếu nữ nhân đây không phải vì tốt cho ngươi sao đây chính là ta bất an bất mặc cho ngươi mua ngươi thế mà còn đánh ta cố bạch một mặt thủy khuất tiểu tử ngươi giống như là cố quốc cường chưa hề rời đi cố bạch đồng dạng hai người một câu lại một câu làm nhảm cố bạch tinh thần lực hóa hình làm ra hiện một cái ghế dài hai người ngồi cùng một chỗ cố bạch cùng cố quốc cường nói những năm nay phát sinh một chút chuyện lý thú thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua trời chiều chiếu dọi tại trên người của hai người cái bóng kéo rất dài rất dài cha thật xin lỗi ta không có chiếu cố tốt tiểu nguyện nói những này có làm được cái gì tương lai đem nàng tìm trở về lại tới nơi này nhận lầm a tuất cha cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tại c ố quốc cường tiếng nói vừa ra c ố quốc cường thân thể hóa thành vô số điểm sáng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa giống như trước đó xuất hiện c ố quốc cường chỉ là hải thị thật lâu nhìn xem chính mình lợi dụng tinh thần lực biến hóa ra tới c ố quốc cường biến mất c ố bạch ánh mắt bên trong xuất hiện một tia ảm đạm ở đây vẫn đợi đến đêm khuya c ố bạch mới rời khỏi lâm thành nghĩa địa công cộng năm chương hai m tiểu hắc ta đang dạy tiểu thanh kỹ xảo cách đấu đâu chương hai t r ư n tiểu hắc ta đang dạy tiểu thanh kỹ xảo cách đấu đâu, đâu. long võ lịch năm 2423 n g à y 13 t h á n g 8, âm thời gian qua đi hơn tám trăm n ă m ta lên long hạ mới nhất nghiên cứu không gian nô nước tấp nập chiến hạm về tới long hạ gặp được mã lao còn có đái tức hàng hai vị người quen biết cũ đi xa thiếu niên cuối cùng vẫn là về tới quê hương của mình có hoà niệm cũng có đ ố i vạn tộc khu vực một tia không bỏ dù sao mình tại vạn tộc khu vực đợi thời gian cũng so long hạ bên này muốn lớn sáu long võ lịch năm 2424 n g à y 11 t h á n g chín trời trong xanh tại long hạ bên trong một đường vừa đi vừa nghỉ nhìn xem ven đường trúng gió cảnh đả mắt chính là một năm qua đi sắp xếp cẩn thận tiểu hát sau ta một thân một mình đi tới thiên hà căn cứ khu đi qua cố nhân trừ giang tháng năm đều không ở giang tháng năm cũng không còn là lúc trước cái tia đột miệng tại thiên hà căn cứ khu trung tiểu đi dạo một vòng sau ta thời gian qua đi ngàn năm lần nữa ngồi lên không hạm đi tới giang bắc căn cứ khu đi qua cố nhân cũng đều không ở bất quá gặp được hách chính nghĩa hắn sống ra thuộc về mình nhân sinh tại giang bắc căn cứ khu bên trong đi dạo vài vòng ta về tới quê hương của mình lâm thành căn cứ khu tại mã lao an bài xuống lâm minh tiểu khu bên trong thuộc về ta nhà vất ạ i coi như không tệ đi thu rơi trong hồ câu cá còn gặp trâu n g a cá không có mồi cũng trực tiếp căn câu xem ra con cá này cùng ta có duyên bất quá không biết vì cái gì luôn có chút mười phần phiền muộn cảm giác tựa hồ trở về long hạ chính mình cũng không phải là rất vui vẻ người trong quá khứ đều không ở chỉ sống sót tại trong trí nhớ của mình có lẽ cựu biệt người xa quê trở về vốn cũng không phải là cái gì chuyện vui vui vẻ chính là đi qua thường ngày mà không phải cựu biệt gặp nhau sáu lâm thành căn cứ khu lâm ra trang v i ê n tổ từ sâu dưới lòng đất cố bạch tại phí một chút khí lực sau thành công tại không có phá hư lâm lưu h â n mộ thất tình hống dưới tiến vào mộ thất bên trong mộ thất trung ương to lớn quan tài bên trong tồn phóng lâm lưu hơn đóng băng sau n h ụ thể phía trên tản ra từng tia ý lạnh t r u n g quanh lực chi chân ý lực lượng đem nó bọc lại phòng ngừa hàn khí tiết lộ tám chín trăm n ă m tuyến nguyệt khối băng bên trong mặc màu đỏ váy cưới lâm lưu h â n thi thể còn theo tới không có một tia khác nhau cố bạch đi đến quan tài bên cạnh ngồi xuống nhìn xem lâm lưu h â n khuôn mặt không nói gì một lúc lâu sau cố bạch tựa hồ là nghĩ đến cái gì khoe miệng lộ ra đường cong tương lai ngươi sống lại chúng ta có thể hay không rất lúng túng tiểu n g u y ệ t biết chúng ta dạng này có thể hay không rất kinh ngạc hai người vốn chính là quan hệ tương đối bản thân mà thôi hoặc là nói là bằng hữu phía trên người yêu chưa đầy trực tiếp tại chỗ kết hôn cũng là cố bạch không nghĩ tới sự tình chỉ có thể nói chính là sinh hoạt tràn đầy không biết tính mới có thể như thế có mị lực có lẽ n g ư ờ i ngày mai liền sống lại cũng có nói cũng có lẽ ngày mai tiểu n g u y ệ t bị cuốn vào một cái vết nứt không gian trở lại long hạ cũng có nói nghĩ đến cố bạch trong tay xuất hiện một cái hư h à o bác quái bắt đầu thôi diễn tiểu n g u y ệ t còn sống hay không còn có vị trí hiện tại phải chăng cùng trước đó thôi diễn có nhất định sai lầm thôi diễn xong xác định không có vấn đề sau cố bạch khỏe miệng lần nữa lộ ra m ỉ m cười sau đó lần nữa thôi diễn bất quá lần này thôi diễn cũng không phải là tiểu nguyện mà là chính mình lúc nào có năng lực phục sinh lâm lưu h â n nhưng không có gì bất ngờ xảy ra chính mình tương lai xa xôi vẫn là hoàn toàn mông lung, lung cố bạch lắc đầu ngồi tại lâm lưu h â n bên cạnh cũng không biết trôi qua bao lâu cố bạch chậm dại đứng dậy rời khỏi mộ thất lần nữa quan bế phủ đùi đã lâu mộ thất đại môn rời đi lâm ra trang viên sau cố bạch về đến trong nhà bắt đầu chính mình tại lâm thành bên trong nhà thời gian đảo mắt chính là mười năm năm tháng trôi qua cố bạch trở lại long hạ cũng có thời gian mười một năm tại lâm thành chờ đợi cũng có chừng mười năm thời gian tại lâm thành thời điểm Cố Bạch giống như là tại r ở về quá khứ một d n g m ỗ ngày không cố ó việc gì liền đi câu cá, cho cái kia nuôi dưỡng ở tiểu khu ở giữa Mười trôi dài câu cá, cho cành cá chích cho ăn. Mười năm trôi qua, đầu này cá chích gì dưỡng ngắm trong cũng lầm mình ăn. năm này đến mét chiều dài, thực lực đi tới đăng đầu khu qua, hồ ở ở mét thực tới tiên cấp. Tại cố bạch trị liệu thuật lực tương tác tác dụng dưới cái này cá trích cũng một mực an phận trong hồ chưa từng xuất hiện cái gì sự cố cố bạch cho nó lấy một cái tên tên là tiểu thanh bởi vì thân thể của nó đều là màu xanh bây giờ nhìn lại cũng mười phần bí m á n h cũng không biết là nhân loại bồi dưỡng nguyên dạng vẫn là cái gì tiểu thanh thực lực đạt tới đăng thiên cấp vẫn là không có đản sinh ra thuộc về mình trí tuệ bây giờ trí lực vẫn là tương đối tại một hai tuổi nhân loại bộ dạng này có lẽ đây chính là tiểu thanh tương đối châu ngựa sẽ cắn từ câu nguyên nhân a cố bạch ở trong lòng nghĩ đến một ngày này cố bạch thường n g à y tại lâm minh tiểu khu ở giữa nuôi nấng tiểu t h a n h khối lớn khối lớn đăng thiên cấp dị thú thị bị tiểu thanh nuốt vào trong vụ cư dân phụ cận đã không cảm thấy kinh ngạc vốn là bọn hắn vẫn còn có chút kháng cự nhưng cái tiểu khu này nhân viên quản lý nói sẽ phái ra liệt thiên cấp tường giả còn chờ đợi ngắm cảnh hồ đồng thời biểu thị đã có trí khôn không thương tổn người đại gia nghe tới nên tin t cũng không phải là này cá không thương tổn người nguyên nhân mà là này cá chủ nhân tùy tiện liền để liệt thiên cấp cường giả tới đây chờ đợi xem xét chính là đại nhân vật thỉnh thoảng sẽ có rất nhiều đã có tuổi bác gái tới cố bạch bên này chào hàng mình nữ nhi nói cái gì nữ nhi mình trẻ tuổi lại xinh đẹp thiên phú còn tốt cố bạch nghe tới nên lời nói cũng cười cười không nói lời nào đến nôi cái gì liệt thiên cấp cường giả thì là mã l ã o an bài cố bạch nuôi nâng u ô i n kết thúc sau tiểu khu đại môn một cái đặc thù thẻ số trôi nổi xe bay lái vào tới xe bay dừng lại tại cố bạch trước mặt sau đó một thân ảnh màu đen từ trên xe nhảy xuống một cái bay nào rơi vào cố bạch trong n ự c lão đại, thật sự muốn chết、ngươi. Tiểu、H、phát ra từng tiếng tiếng kêu to. hắc sự muốn kêu ngươi. Không ra có lúc a ta ra. o đại đơn đem đời bạn, bạch ngươi miệng, tiểu nếp làm l Dầm dầm. thật tốt hắc Cố cô này trong hồ tiểu thanh một cái nhảy vọt lần nữa rơi vào trong hồ nhấc lên từng đợt bằng nước lão đại nó là ai a tiểu hắc rõ ràng có thể cảm nhận được con cá này thượng nắm giữ cố bạch khí tức nó là tiểu thanh những năm này cho ngươi tìm đồng bạn ầm ầm giống như thế giới sập đồng dạng tiểu hắc nghe tới nên lời nói sau sững sở tại nguyên chỗ lúc này mới bao nhiêu năm a cố bạch thế mà tìm được tiểu tam về sau nó liền không còn là cố bạch đột sùng tại này ngắn ngủi trong mấy giây tiểu hát kém chút muốn hát hóa cố bạch vươn tay tại tiểu hát trước mặt vung vẩy mấy lần tiểu hát phản ứng kịp sau hủy khuất khóc lớn nói l a o đại hoa ô ô ô lúc này mới mấy năm a ngươi thế mà tìm cái khác biến gì thú là ta không tốt sao ta nơi nào so ra kém nó thực lực mạnh hơn nó còn có thể biến lớn thu nhỏ thỏa mãn lao đại ngươi tất cả nhu cầu tiểu hát khóc chít chít khóc lớn còn cần lừa vó chỉ chỉ trong hồ xương sở tiểu thanh tiểu thanh cá mắt thượng cũng xuất hiện một t i ê nghi hoặc này màu đen đồ vật đang làm gì lớn tiếng như vậy nhao n cố bạch sắc mặt tối đen một c ư ớ c đem tiểu h á c đòi bay tiểu hát rơi vào nơi xa trong rừng cây nhỏ cái mông mân mê xem ra mười phần bộ dáng đáng thương tiểu hát lại đây là hắn chủ động muốn đi qua xem như cố bạch từ bên ngoài mang tới chuyên dụng biến dị thú mã lao tại được cố bạch đồng ý sau đối với tiểu hát yêu cầu cũng là toàn bộ đáp ứng tiểu hát sau khi đứng dậy nhìn về phía trong hồ tiểu thanh phương hướng hiện lên một tia trái lấp hôm sau tiểu hát chủ động kéo qua nuôi nấng tiểu thanh nhiệm vụ tiếp xuống trong một năm cố bạch luôn cảm giác tiểu thanh mỗi ngày đều có chút hề hoài sáu ta gọi tiểu thanh ta bây giờ bị một cái ác độc thú phối t r à tấn nó mỗi ngày đều chỉ cấp ta ăn một chút xíu dị thú thịt khác đều bị nó ăn vụn thực lực của ta đã một năm không có biến hóa bây giờ trí tuệ còn không có sinh ra chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh màu đen mỗi ngày đối ta kiệt kiệt kiệt cười t i ê n đồ của ta đã một mảnh mê mang đến cùng ai có thể dẫn đầu ta đi ra cái này nhân sinh thú lũng trở lại thú thần đại nhân trong lồng ngực sáu đại ngốc xuân người đang làm gì vừa câu cá trở về cố bạch nhìn thấy trong hồ có tối sầm một thanh thân ảnh tại chiến đấu cùng nói là đánh nhau không bằng nói là đơn phương ẩu đà cố bạch tiểu t to to hắc nhỏ nhỏ lập tức nhảy ra trong hồ cho cố bạch làm ra một hệ liệt giải thích nhìn xem tiểu hát chân thành tha thiết ánh mắt còn có mặt mũi bầm d ậ p tiểu thanh cố bạch vẫn là thôi diễn một phen thu hoạch này lên ẩ u đả sự kiện nguyên do tiểu hát phát giác cố bạch nhìn mình ánh mắt càng thêm không đúng run dậy thân thể lập tức chạy trốn lão đại ta có chút việc về trước đi sau đó tiểu hát chạy về cố bạch trong nhà trốn ở trong phòng của mình cố bạch lắc đầu vung một cái trị liệu thuật cho tiểu thanh trị liệu thuật lục sắc quang mang đem tiểu thanh toàn bộ thân thể báo khỏa tiểu thanh thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục có chút tinh thần hệ vải khí cũng biến thành sinh động rầm rầm tiểu thanh đi tới, tới gần c thỉnh thoảng từ trong nước nhảy lên một cái tựa hồ đang kể tiểu hát v i ệ gác cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy khối lớn dị thú thịt ném vào trong hồ tiểu thanh như nhặt được trí bảo v ệ đem những này dị thú thịt nuốt vào trong bụng h i ệ n nhiên khoảng thời gian này bị đói không nhẹ cố bạch cũng không nghĩ tới biến dị thú bên trong cũng có tiểu hát gác độc như vậy thú phối trở về đem tiểu hát hành hung một trận sau chuyện này cứ như thế trôi qua đồng thời cố bạch tại tiểu hát trên người làm một cái dấu ấn tinh thần cấm chỉ tiểu hát tới gần tiểu thanh về sau tiểu thanh đút ăn nhiệm vụ cũng từ cố bạch tới tự mình hoàn thành cứ như vậy tại cố bạch nuôi nam g ư ớ i tiểu thanh khỏe mạnh trưởng thành đảo mắt chính là hai mươi năm năm tháng trôi qua sáu long hạ nam cảnh lâm viên c h i hải c h ỗ sâu nơi nào đó long hạ hải vị liên quan đến khu vực màu xanh t h ẳ m đại hải không có biên giới thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút hải dương biến dị thú cùng dị thú thi thể trôi nổi trên biển lớn đây là lâm viên c h i hải công chính thường hiện tượng lâm viên c h i hải bên trong không chỉ có là biến dị thú nhiều dị thú cũng nhiều đại hải chỗ sâu giống như một mảnh to lớn tu la tràng những này biến dị thú cùng dị thú không biết ngày đêm chèm giết chỉ vì hướng phía cấp bậc cao hơn tiến hóa một chút hải vực hải dị thú huyết cùng biến dị thú huyết dịch ô nhiễm bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc nồng đ ậ m mùi máu tươi ngút trời một chút biến dị ăn mục nát loại sinh vật đang không ngừng gặm ăn trên biển lớn thi thể huyết đ ủ c dầm dầm lúc này nước biển chung quanh đều hướng phía ở giữa chạy ngược một cái có chừng mấy ngàn mét b á n kính vực sâu miệng lớn đem vùng biển này tất cả sinh vật đều nuốt vào trong bụng trở thành cái này to lớn sinh vật biến dị trong bụng năng lượng quy khư dị thú xuất hiện thời gian lâu như vậy sinh vật biển bên trong đại lượng sinh vật biến dị đã từ lâu trở thành quy khư cấp sinh vật biến dị chỗ này hải v một cái vết nước không gian trôi nổi tại cái nào đó đáy biển núi lửa bên cạnh tản ra một loại nào đó kỳ huyết ma lực hiu một đạo mặc màu xanh đậm chiến ý thân ảnh xuất hiện tại vết nước không gian miệng quanh thân tản ra lực lượng nào đó để nước biển t r u n g quanh cũng không thể tới gần hắn nửa phần đạo thân ảnh này nhanh chóng hướng phía trên mặt biển di động hải dương chỗ sâu là biến dị thú cùng dị thú thiên đường thỉnh thoảng liền có một chút quái vật khổng lồ phát hiện đạo thân ảnh này phát ra chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ toàn bộ hải dương chỗ sâu đều tại phát sinh kịch liệt run dữ toàn bộ hải dương chỗ sâu đều tại phát sinh kịch liệt run run dày nhưng mà còn không thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một cái to lớn thi cốt hải dương bên trong sinh vật biến dị cùng trên đại lục sinh vật biến dị không hề khác gì nhau đều là thực lực đạt tới trình độ nhất định sau liền sẽ nắm giữ trí tuệ không thua gì nhân loại t r u n g quanh hải dương sinh vật biến dị thấy thế ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi dù cho đạo thân ảnh kia xâm nhập lãnh địa của bọn nó cũng không dám phát ra bất kỳ thanh n m gì thân ảnh tốc độ rất nhanh cơ hồ chỉ là mấy cái nháy mắt liền đi tới trên mặt biển trong đ ầ u trời quanh thân trắng đoán sắc hào quang tỏa sáng một đạo sôi trào mãnh liệt dòng sông mơ hồ ở sau lưng hắn xuất hiện cái từng cái xuất hiện ở hắn trong đầu xuất hiện đó là long hạ tương lai một góc vô cùng vô tận dị thú dường như nước biển từ long hạ bốn phương tám hướng phóng tới long hạ vị trí chỗ ở bắc cảnh tây cảnh đông cảnh nam cảnh đều là như thế còn có một đạo đứng tại một cái màu vàng cự điêu bên trên thân ảnh màu đen lên tiếng điên cuồng gào thét tại hắn khống chế giới các dị thú giống như là có t r í k h ô n đồng dạng cũng sẽ không chỉ biết hủy diệt hướng phía long hạ phát động tự sát thức công kích mà là viễn c h ỉ n h tiêu hao long hạ mỗi loại dị thú vốn có năng lực đều bị khống chế phát huy vô cùng tinh tế trương thanh vòng bảo hộ bị quan bế phòng tuyến áp lực tăng lên vì giữ vững t r ư ờ n g thành phòng tuyến không thể không từ khu vực khác điều lấy chiến lược quy khư cấp cường giả thỉnh thoảng v ỡ lạc thậm chí l ẻ i t ẻ đột phá đến hai cảnh cường giả cũng tại bị đạo thân ảnh màu đen kia đi săn thỉnh thoảng đấm máu hư không long hạ bên này cũng có được chính mình vũ khí bí mật thân là bây giờ long hạ bên này tối cao thủ trường hách chính nghĩa dị năng vô tận phân thân cũng là long hạ đầu tiên bị phân loại làm danh sách không dị năng những này phân thân mỗi cái đều có thể phục chế long hạ cường đại nhất dị năng mặc dù nói những này phân thân thực lực đều phổ biến chỉ có quy khư cấp nhưng những n à y cường đại nhất dị năng phối hợp lại cũng không phải một cộng một đ theo thời gian trôi qua trường thành luân hãm dị thú chiều xâm nhập đến long hạ nội bộ sau đó thì là nam cảnh khu vực tiền tuyến luân hãm tây cảnh đông cảnh luân hãm long hạ không ngừng co vào phòng tuyến cũng chính thức tiến vào diện tập tri chi chiến toàn dân giai binh trên người mặt máy khóa chặt tương lai hình ảnh bên trong xuất hiện từng đoàn từng đoàn mê vụ thấy không rõ phương hướng lúc này lại là từng cái hình ảnh hiện lên đó là thú thần cố thiên dụng huyết h ồ n thân toàn bộ thân thể phá thành m ả nhỏ n h bị đinh g i ế t tại nào đó phiến trên vùng quê sau cùng hình ảnh dừng lại tại long hạ đánh lui thú triều trên t ấ m hình bốn đến nơi đây thân ảnh tinh xảo gương mặt thượng mới lộ ra mỉm cười còn không phải thú thần cố thiên đối thủ sao nhưng cuối cùng vẫn là thắng lợi lợi dụng thời gian dị năng quan sát tương lai thời gian một góc hình ảnh mặc dù cùng tiền thế có chút sai lầm nhưng tổng thể vẫn là không sai bị lắm tương lai long hạ thắng lợi cũng nói tương lai bởi vì chính mình thu hoạch được tương lai ký ức s a u đã phát sinh biến động mặc dù nói mình ở kiếp trước tại trường thành luân h á m sau liền bị miễu sát bất quá kiếp trước hẳn là không thành công ngăn cản được dị thú đại quân dù sao một thế này thế nhưng là có chính mình vị này đứng đầu hai cảnh cực giả một đời trước chính mình đồng thời không có hiện tại kinh khủng như vậy thực lực thiếu đi trợ giúp của mình long hạ lạc bại cũng là bình thường sự tình bạch linh tự tin ở trong lòng thầm nghĩ đồng thời khoe miệng ý cười căn bản ép không được lấy bây giờ chính mình hai cảnh viễn siêu kiếp trước thực lực tương lai long hạ liền chiến thắng thú triều vậy nếu là thú triều vẫn là đuổi theo một thế một dạng thời gian xuất hiện vậy mình thực lực sẽ còn đạt tới loại tình trạng nào vậy cái này thú triều còn không phải dễ như c h ở bàn tay cái gì thu thần không đều là cánh tay nắm quả nhiên chỉ cần thực lực đầy đủ hết thể khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng bây giờ ưu thế tại ta bạch linh không khỏi ở trong lòng ý, ý cũng coi là lần thứ nhất đối tương lai sẽ phải gặp phải nan quan thở dài một hơi sau đó bạch linh hướng phía long hạ vị trí di động t chương hai trăm hai mươi sáu cố bạch điểm này nhân tình thế sự ta vẫn hiểu chương hai trăm hai mươi sáu cố bạch điểm này nhân tình thế sự ta vẫn hiểu lâm minh tiểu khu cái nào đó trên sân thượng cố bạch ngồi xếp bằng tại sân thượng một chỗ trên đất trống quanh thân trong mơ hồ còn quân tinh thần c h i lực còn có nhàn nhạt huyết hồng sắc khí t ứ c ánh nắng quang mang rơi vào cố bạch trên thân thể bị cố bạch thân thể hấp thu trở thành cố bạch thân thể bên trong năng lượng quả thật có thể cố bạch khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười lợi dụng công pháp không lợi dụng nguyên năng thạch hoặc là dị thú huyết nhục luyện chế đan dược hoặc là dược t ề đến để thăng thực lực của mình loại ý nghĩ này cố bạch sớm tại thật lâu trước đó liền có hắn nếm thử đem tế bảo tu luyện pháp và khí huyết tri lực tu luyện pháp kết hợp nhưng những năm này một mực không có gì tiến triển cũng là gần nhất mới có một chút thu hoạch cố bạch đem cái này có thể hấp thu tinh thần năng lượng công pháp mệnh danh là tinh thần thôn vệ pháp mặc dù nói nên công pháp còn chưa hoàn thiện nhưng có thể sơ bộ hấp thu tinh thần chi lực liền xem như bước vào lớn nhất một bước bất quá bây giờ có một vấn đề chính là chiếu d ọ i đến làm tinh bên trên tinh thần chi lực quá ít cố bạch tại vận chuyển nên chính mình sáng tác công pháp còn cần phối hợp đạo vô nhai mới có thể miễn cưỡng hấp thu trong không khí tiêu tán tinh thần chi lực lấy bây giờ nên công pháp không được không có nghĩa là tương lai không được nghĩ đến cố bạch tiến vào ẩn thân trạch thái hướng phía thương không di động không bao lâu cố bạch liền đi tới trên bầu trời lần nữa vận chuyển tinh thần tu luyện pháp lần này tốc độ hấp thu so tại lam tinh mặt ngoài phải nhanh rất nhiều chỉ có điều đối với cố bạch thực lực hôm nay vẫn còn có chút bốn về đến trong nhà sau cố bạch đi tới trong nhà trong một cái phòng gian phòng này bị cố bạch chế tạo thành một cái đơn giản đoán tạo thất dùng để rèn đúc đơn giản một chút đồ vật từ không gian giới chỉ lấy ra một chút rèn đúc không gian giới chỉ đặc thù tài liệu sau cố bạch liền bắt đầu rèn đúc đứng lên vạn tộc cương vực không gian túi chữ vật cùng không gian giới chỉ tài liệu không có cái gì đặc thù yêu cầu chỉ là giao đấu phủ thuận tiện có tương đối cao yêu cầu mà long h cố bạch lợi dụng một chút quy khư cấp dị thú tài liệu đơn giản chế tạo một cái không gian giới chỉ sau h ư không vé bửa tại cố bạch cực kỳ tinh chuẩn khống chế tinh thần dưới từng cái không gian trận phù bị điêu khắc tại trôi nổi không chung trong không gian giới chỉ lấy cố bạch bây giờ không gian lực tương tác đã đủ để điêu khắc không gian chữ vật khí trận phù cố bạch tuổi tác một nghìn n trăm tám mươi bốn tuổi tế bào cường độ 1-9-3-1-2-2-1-4-6-1, n h ì m t h i phát thiên cấp đăng thần cấp 4. lực tương tác không gian thân cận nguyên tố lực 70, 7. điểm thuộc tính tự do 0.6. một lúc lâu sau một viên nội bộ không gian co chừng hai vạn mét khối không gian giới chỉ bị cố bạch chế tạo thành cố bạch lại hao phí một chút thời gian nhiều chế tạo một chút còn chế tạo một chút dùng cho chạy trốn không gian truyền thông trận phù đạo gia tăng một chút bảo mệnh nội tình sau mới kết thúc lần này rèn đúc công tác trở lại long hạ trước đây ít năm cố bạch đồng thời không có tu luyện ngã ngửa một chút thuế nguyệt sau cũng tại những năm này một lần nữa đem sửa chữa cầm lên trận phù phương diện cũng không rơi xuống g e n đúc kết thúc sau cố bạch ngồi tại phòng khách thượng kết nối thông tin khí xem xét lên gần nhất long hạ tin tức nhìn xem không có không có đại d ư a ăn nhìn một chút cố bạch quỷ sai thần sứ mở ra tới tại long hạ thông tin phương thức bên trong có chính mình đi qua tại long hạ tất cả thân phận thêm hào hưu phía trên có rất nhiều chính mình rời đi long hạ hầu người khác cho mình phát tin tức tại xâm nhập băng xuyên đại địa sau liền không có bên này tín hiệu cho nên những năm này cố bạch cũng không nhìn tin tức phía trên tại vạn tộc nhân tộc cương vực đợi những năm này chính mình cũng quen thuộc sử dụng lục bong bóng cho nên trở lại long hạ sau trong lúc nhất thời quên đi 8 9 0 n n t ă m tin tức tích lũy tin tức phía trên đã sớm đạt đến 9.999. phát nhiều nhất đơn giản chính là hùng sơn phụ tử mã tiểu đào con cái cùng hậu thế còn có giang thắng nam cái này đ ồ n g miệng h c h chính nghĩa cũng cho chính mình phát không ít tin tức còn có đái tức hàng cái này trước đó thêm những năm này cũng phát đại lượng tin tức những tin tức này đơn giản chính là một chút chào hỏi còn có cố bạch lúc nào trở về nhìn xem rất nhiều người ảnh chân dung đều trở nên ảm đạm cố bạch trong lòng lại đ ỗ n g nhiên có chút bi thương có phải hay không nên tại bọn hắn qua đời sau mới rời khỏi long h ạ lúc này cố bạch nhìn thấy một cái xa lạ ảnh chân dung ảnh chân dung ghi chú là ưa thích tặng đồ bạch linh ảnh chân dung vẫn sáng những năm này cũng cho cố bạch phát không ít tin tức trước bộ phận tin tức hỏi chính là mình có hay không đi giải quyết hải tộc tế đàn đằng sau tin tức hỏi chính là mình có chuyện gì hay không nàng có việc gấp tìm chính mình cố bạch suy tư một chút vẫn là cho đối diện hồi phục cái này bạch linh cho lúc trước chính mình đưa không ít thứ là người tốt mà lại nàng cũng hẳn là long hạ ít có chính mình người quen biết đi cố bạch nào đó nào đó phân thân máy truyền tin những năm này tại vết nước không gian không có cách nào thu được tin tức tìm ta có chuyện gì sao tại tin tức phát ra ngoài sau đối phương cơ h ồ là lập tức trở lại bạch linh tiền bối ngài những năm này qua thế nào bạch linh những năm này ta thực lực có chỗ tiến bộ có thể đi ra luận bàn một phen không thuận tiện để ngài chỉ đạo một phen cố bạch nhìn thấy tin tức sau dừng một chút vừa nghĩ tới cự tuyệt dù sao hai người kỳ thật liền hảo hữu cũng không bằng nhưng lại nghĩ tới trước đó tại long hạ cái này bạch linh cùng mình không thân chẳng quen đưa chính mình không ít thứ vẫn là lựa chọn đồng ý liên tùy tiện phái cái phân thân cùng với nàng đi đùa d ỡ n một chút là được rồi tốt nhất là có thể bại bởi đối phương điểm này nhân tình thế sự cố bạch vẫn hiểu cố bạch nào đó nào đó phân thân máy truyền tin có thể chính người tìm thời gian địa điểm a ở xa nam cảnh trên trời cao bạch linh nhìn thấy tin tức sau kem chút muốn nhảy dựng lên mặc dù nói bây giờ đã là ở trên không trung đáp ứng đáp ứng vẫn là luật bản dạng này liền có thể cảm thụ bây giờ cùng cố thiên ở giữa t r ê n lệnh muốn hay không sớm bố trí một chút chiến trường tìm một cơ hội bạch linh nghĩ đến lại lắc đầu bây giờ cố thiên thực lực vẫn là cái không biết nếu là đánh giết không được tương lai liền không có đánh giết khả năng còn không bằng bây giờ hảo hảo luật bản xác nhận mục tiêu thực lực bây giờ đại khái khu ở giữa lại tính toán sau cũng không mượn bạch linh vậy thì nửa năm số mười lăm tại đông cảnh bên kia thế nào cứ ố b ạ c như vậy thời gian đi tới nửa năm sau cố bạch tiện tay phái ra một vài ước tế bảo cường độ phân thân đi ứng bạch linh hẹn tiếp tục lấy chính mình tháng ngày tiểu thanh tại những năm này bồi dưỡng hạ đạt đến liệt thiên cấp cũng thành công nắm giữ không thua gì người trưởng thành trí tuệ lão đại cái kia lửa đen biến thái như vậy ngươi tại sao phải thu nó làm tiểu đệ a mười mấy mét chiều dài tiểu thanh từ trong hồi n ô ra thân thể tới l â y chính mình miệng r ộ n g nói lưu loát lòng hạ ngữ làm sao rồi tiểu thanh nó lại đối ngươi làm cái gì sao trên người nó có ta đây dấu ấn tinh thần hẳn là tới gần không được ngươi n h a nó thường xuyên hướng ta trong hồ làm một chút màu trắng không rõ chất lỏng từ trên người phun ra vị trí đến xem hẳn là sinh sản cố bạch ngay vậy xứng sở tiểu hát khoảng thời gian này không ăn đ ư thịt lại nhiễm hiệu tập Ta b một t bên khác a cố bạch khống chế một người mặc chiến im à u đen tử vong nghiệm trùng phân thân hướng phía đông cảnh di động đông cảnh là khổng lồ hát thạch sa mạc phía dưới còn có đại lượng núi lửa hoạt động hoàn cảnh ác liệt nhưng đối với hiện tại long hạ tới nói cũng không phải vấn đề gì những năm này tới gần long hạ h ắ t thạch sa mạc khu vực đã thành lập một chút thuyền không căn cứ khu dùng cho một chút cường giả ở đây săn riết dị thú trạm trung chuyển hát thạch sa mạc bên trong những năm này cũng nhiều chút nhật khí hát thạch sa mạc dưới mặt đất có thật nhiều núi lửa hoạt động những này núi lửa cũng là một cái to lớn điểm năng lượng bất quá long hạ tại khoa học kỹ thuật sau khi đột phá cũng không khuyết t h i ế u nguồn năng lượng chỉ là khuyết t h i ế u cao cấp hơn nguồn năng lượng cho nên những này núi lửa hoạt động cũng không có bị long hạ lợi dụng mặc chiến y màu đen khí chất bộ c phát tử vong n h i ệ m trùng phân thân hướng phía bạch linh phát ra vị trí di động rất nhanh cố bạch cảm nhận được một đạo nhân loại khí tức đó là một cái sừng sững tại hát thạch sa mạc bên trong nham thạch to lớn có bị cắt vết tích từ xa nhìn lại tựa như một cái to lớn lôi đài một cái mặc màu tím nhạt chiến y nữ tử đã s cố bạch một cái lao xuống giảm b ấ t tốc độ c h ậ m r ã i rơi vào này nham thạch to lớn bên trên tiền bối bạch linh giống như là xúc địa thành thốn một cái cất bước liền đi tới cố bạch trước mặt nhìn xem trước mặt c ù n g cố thiên bộ dáng hoàn toàn giống nhau nam tử bạch linh có chút kích động người tốt đối với cái này nhận biết nhưng lại cùng người xa lạ đồng dạng người cố bạch cũng không biết nói cái gì nhẹ gật đầu từ tốn nói đã lâu không gặp tiền bối trước đó kiến thức thực lực của ngài những năm này thực lực có chỗ tiến bộ muốn hiểu rõ bây giờ cùng ngài thực lực trên lệch bạch linh chắp tay nói giống như là một cái nghiêm túc cầu học học sinh luận bàn thắng bại quy tắc rơi trên mặt đất coi như thua thế nào cố bạch cũng không muốn cùng hắn hàn huyên trực tiếp tiến vào chủ đề bạch linh nghe tới cố bạch lời nói dừng một chút chân chờ tiểu một hồi nhẹ gật đầu có thể thiên bối nghe tới bạch linh lời nói cố bạch thân thể chậm rãi lên không đồng thời tiến vào trạng thái chiến đấu nói quy tắc này là cố bạch cũng không muốn ở đây hao phí quá nhiều thời gian mặc dù nói cái này thân thể chỉ là phân thân nhưng bản tôn muốn thời gian dài không chế phân thân tiến hành cường độ cao chiến đấu cũng là không nhỏ gánh vác tìm một cơ hội bại bởi đối phương là được đến nỗi cố bạch vì sao lại nhận định là cường độ cao chiến đấu thì là cố bạch lợi dụng minh thị chi nhãn còn có tinh thần cảm giác có thể đại khái cảm thấy được mục tiêu thực lực tại quy khư phía trên cũng chính là tế bào cường độ có thể đạt đến hơn một tỷ trở lên phát giác thực lực cố bạch cũng là mười phần kinh ngạc không nghĩ tới bây giờ long hạ liền có nhân loại có thể đạt tới loại thực lực này xem ra long hạ vẫn là ngọa hổ thăng long nhìn thấy cố bạch động tác bạch linh cũng không do dự một cái đại triệt thoái phía sau tùy theo cũng chậm rãi bay đến không trung tới rồi cố bạch thấy thế cũng không có chờ đối phương làm cái gì chuẩn bị động tác trực tiếp chủ động xuất kích trên người tản ra huyết hồng sắc khí tức lại cho mình lên mấy cái thi ê n công đem chính mình tế b à o cường độ tăng lên tới cùng đối phương đại khái cấp độ trình độ một cái thuấn thân liền đi tới bạch linh trước mặt vươn tay bàn g bạc lực lượng tại cố bạch trong tay ngưng tụ một cái đơn giản đơn giản hám sơn quyền lại bị cố bạch đánh ra hủy thiên diện địa khí thế bạch linh tựa hồ sớm co đoán trước dối ra một cái tay ngưng tụ trắng đoán s ắ c năng lượng nằm đấm thế công rơi vào đạo này năng lượng thượng giống như là đánh vào trên đông không sinh ra bất cứ tác dụng gì cố bạch giống như là t u ấ n gian di động đồng dạng xuất hiện tại bạch linh từng cái phương vị nhưng công kích đều bị bạch linh đơn giản hóa giải quả nhiên không hổ là cái thời điểm này liền đạt tới hai cảnh tồn tại tại loại này thiên kêu i trước mặt cố bạch cảm giác bản thân bản thể thiên phú chính là đệ đệ bên trong đệ đệ phải biết cái này bạch linh niên kỷ có thể cùng chính mình không kém là bao nhiêu ngay tại bạch linh muốn phản kích thời điểm vừa mới cố bạch tại bạch linh quanh thân rơi xuống đất điểm ra hiện từng đạo kỳ lạ quan mang hình thành một cái kỳ lạ trận phù đem bạch linh bao phủ ở bên trong trận phù bạch linh nhìn về phía cố bạch hơi kinh ngạc nói đối với bạch linh rõ ràng cái đồ chơi này là cái gì cố bạch cũng không ngoài ý muốn long hạ khoa học kỹ thuật sau khi đột phá phát hiện văn minh mã lao cũng sẽ không che gi Mà là s bạch linh ữ n g kinh ngạc thu h o h chính i thức hách là cố bạch không phải nói hắn những năm này tại vết nước không gian bên trong sao như thế nào bây giờ trận phù sử dụng thuần thục như vậy chẳng lẽ cái này cái gì cố tiên vốn là văn minh khác người trận phù hóa thành một cái trói buộc đại trận muốn đem bạch linh chấn áp ở trong đó đồng thời cố bạch trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu đen vô số đạo c h ạ m kích vạch hướng bạch linh vị trí chỗ ở không khí chung quanh tựa hồ nhận c h ạ m kích ảnh hưởng không khí trở nên sền sệt đẻ nén bạch linh mặt không đổi sắc một đạo quỷ dị năng lượng màu trắng từ trong lòng bàn tay bay ra rơi vào chung quanh trận phù bên trên trận phù vừa chạm vào đụng phải cố lực lượng này sau lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất không thấy gì nữa mà nhìn thấy những cái kia chạm mặt tới chạm kích bạch linh cũng là một cái thuấn thân biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc l i ề n xuất hiện tại cố bạch quanh thần trong tay xuất hiện một cái giống như thời đại trước súng ngắn vũ khí d i ệ t hồn thủ thương hoàn mỹ phù hợp tổ hợp gen gen vũ trang công kích có thể mang theo trong gen bất luận cái gì dị năng hoặc là năng lực đồng thời công kích có nhất định nhằm vào tinh thần thể đ ạ kích thuộc về cao cấp nhất gen vũ trang tại lực lượng nào đó tác dụng dưới nên gen vũ trang đã thăng hoa vì hai cảnh gen vũ trang có thể hoàn mỹ xứng đôi hai cảnh thực lực gen vũ trang. ngay tại cố bạch thu hoạch nên đồ vật tin tức thời điểm súng ngắn đã phát động công kích xem như bản năng chiến đấu cố bạch trực tiếp lợi dụng không gian trận phù rời khỏi khối khu vực này súng ngắn phun ra không gì sánh kịp vĩ lực xuyên thấu thời gian cùng không gian khoảng cách bởi vì không có đánh trúng c ố bạch cho nên trực tiếp rơi vào nơi xa đại địa bên trên một đ o ạ siêu cự hình mây hình nóng dâng lên sương mù tán đi sau một cái trên trăm km lớn nhỏ bán kính hố to xuất hiện tại hát thạch sa mạc bên trong tính cả phụ cận dị thú toàn bộ bị hóa thành cho tàn cố bạch cũng làm ý mắt cuồng loạn cái đồ chơi này uy lực như thế đ ạ i nếu là công kích này r ơ i v à o c ố này phân thân trên người chắc cũng sẽ thu được một chút thương thế không gian trận phủ không nghĩ tới tiền bối ngươi còn nắm giữ loại thiên phú này bạch linh cũng hết sức kinh ngạc hai người cứ như vậy cách xa nhau mười mấy km vị trí l a n g không đối mặt t i ê n bối cảm giác thực lực của ngươi còn không bằng trận đánh lúc trước hải vương thời điểm là đang cố ý đối ta đổ nước sao đạt tới loại cấp bậc này bạch linh đối với đối thủ thực lực phán định cũng mười phần nhạy cảm thực lực của đối phương đại khái chỉ có trước đó hải vương thực lực đã nhiều năm như vậy làm sao có thể mục tiêu thực lực vẫn là loại cấp bậc này tại vết nước không gian bên trong thụ một chút tổn thương thực lực bị phong cấm một bộ phận cố bạch lắc đầu nói ra nguyên nhân thực lực phong cấm đó có phải hay không thật sự có đánh giết đối phương khả năng bạch linh trong đầu đột nhiên thêm ra một cái ý nghĩ vừa mới bạo tạc tự nhiên cũng gây nên tại đông cảnh cường giả chú ý dù sao hai người chiến đấu vị trí cách đông cảnh long hạ chỗ thăm dò khu vực cũng không phải là rất xa lúc này ở xa lâm thành cố bạch bản tôn đang đánh thứ m ộ ư ơ i một bộ tập thể dục theo đài mã lao thân ảnh từ bên cạnh thiết bị điện tử bên trong bay ra tại cố bạch nơi xa trên ghế sofa thành hình có việc tại đông cảnh bên kia là n g ư ờ i cùng bạch linh chiến đấu、4. Trưng 228, bây giờ bạch ra, thần Trưng ra, năng. giờ giờ bây Bạch bây Bạch cấp dị đồng thời không có quá để ý ta đều chết nhiều năm như vậy hẳn là không người nhận biết ta mã lao lắc đầu bây giờ bạch gia là toàn bộ long hạ thực lực tổng hợp gia tộc mạnh mẽ nhất người không biết sao bạch gia phạt thiên không bằng chó quy khư đi đầy đất thậm chí còn có hai cảnh tồn tại tại bây giờ long hạ cao tầng bên trong nắm giữ cực lớn quyền nói chuyện mã lao đơn giản giải thích một phen như thế mạnh liệt nha cố bạch nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu đối với long hạ gia tộc gì tình huống cố bạch cũng không chú ý nghe tới nên tin tức cố bạch cũng là hơi kinh ngạc bạch gia trước đó hẳn là chỉ là giang bắc căn cứ khu gia tộc t phạm vi thế lực cũng chỉ là phóng xạ chung quanh mấy cái căn cứ thành phố không nghĩ tới những năm này đi qua trực tiếp trở thành long hạ gia tộc mạnh mẽ nhất mà lại cái này bạch linh rất thần bí mã lao lại tiếp tục nói có bao nhiêu thần bí ngươi không phải nắm giữ long hạ internet nhiều năm như vậy rồi sao như thế nào liền nàng quần lót đều không tra được cố bạch đánh xong kết thúc công việc về sau đến mã lao ghế s a lon đối diện ngồi xuống uống một ngụm chính mình pha dưỡng sinh t r à mã lao trắng cố bạch liếc mắt một cái ta chỗ dựa vào trí tuệ nhân tạo bắt nguồn từ vết n ư ớ không gian đã nhiều năm như vậy Long trong hoạch tạo tạo những cường giả kia từ trong vết nước không gian thu hoạch đến đặc trí tuệ nhân tạo người không những này nhân trình cùng dụng trình giả hạ thu thù phải số ít, chỉ khai phát khác đặc có kia điều đối với từ vết trí tuệ ít, trí tuệ độ cùng sử dụng trình độ số sử bất i ệ t Nhưng bản h c vẫn vận giống nhau, chỉ cần cho bọn chúng gian chuyển Long Internet liền bọn chúng thực hiện không được giảm chiều không gian là giảm thời chi đối chiều chỉ cho chút hấp thu hạ thức, thực ta được Bất một đà kích.、Bất、quá có thể khẳng định là bây giờ long hạ hẳn là không có khai phát trình độ cao hơn ta trí tuệ nhân tạo nói mã lao trong giọng nói mang theo vẻ t i ê u ngạo cố bạch nhất miệng nhưng vẫn là cho mã lao so cái ngón tay cái bạch linh bây giờ hẳn là toàn bộ long hạ bên trong một trong mấy người mạnh nhất có thể bây giờ hách chính nghĩa cũng không phải đối thủ của nàng mạnh thì mạnh nhưng đây không phải trọng yếu nhất trọng yếu chính là nàng dị năng nàng dị năng cùng thời gian tương quan kết hợp từ nàng quật khởi sau bạch ra biến hóa ta cảm thấy nàng dị năng từ một loại nào đó dị năng đi lên nói có thể là chân chính danh sách không dị năng cũng chính là thần cấp dị năng nàng dị năng là thời gian cố bạch cắm đ ờ i miệng cố bạch cùng bạch linh tiếp xúc qua mấy lần nhớ rõ nàng trước đó cùng mình nói qua nàng dị năng có thể thôi diễn tương lai một góc mã lao khẽ gật đầu đúng c ù những g người bên kia ở k u vực đ ợ năm này có thật c tiếp nhiều n thấy kết t h quả. đặc thù cao cấp dược tề cũng là từ bạch ra bên trong chạy ra tới mà lại bạch ra nhân bình quân tiêu chuẩn đều so với cùng đẳng cấp mạnh hơn rất nhiều cái này dị năng từ một loại nào đó g ó p độ đã có thể ảnh hưởng long hạ phát triển bất quá nàng thần long kiến thủ bất k i ế n vĩ so ngươi còn khó tìm tăng thêm ta bây giờ không thế nào thuận tiện cho nên không có cùng hắn tiếp xúc qua trực tiếp để hách chính nghĩa phái người tiếp xúc mục đích lại quá mức rõ ràng đều là sống nhiều năm như vậy người rõ ràng không có đủ lợi ích cũng không đủ đạt tới mục đích t h â n kỳ là bạch ra thế mà tại ta cùng hách chính nghĩa đối với gia tộc chèn ép kế hoạch bên trong thu hoạch để bạch ra nâng cao một bước bây giờ long hạ gia tộc bạch ra cơ h ộ là đứt gãy thức t ự c tổng hợp đệ nhất còn có chính là ta nhìn ngươi cùng với nàng nói chuyện p h i m ghi chép tựa hồ cái này bạch ra phía sau màn người điều khiển rất sùng b á i ngươi muốn hay không các ngươi nếm thử tiếp xúc một chút đem nàng kéo vào hách chính nghĩa trận danh ngươi nhìn lén ta nói chuyện phiếm ghi chép cố bạch không có để ý mã lao nói cái gì mà là bắt được một chữ người nghe ta rào biện c ú ta t đã dùng quyền hạn để ngươi không thể thu được lấy cùng ta tin tức tương quan nam ẩm ẩm từng đ ó a từng đ ó a to lớn mây hình ấm giống như cực lớn đương lượng vũ khí hạt nhân bạo tạc đ ồ n dạng từ đồng cảnh bên trong bột phát năng lượng ba động khủng bố thậm chí ở xa mấy ngàn km bên ngoài đều có thể cảm thụ một chút đông cảnh trên bầu trời cái nào đó trung chuyển căn cứ bên trên người nhìn thấy nơi xa thỉnh thoảng xuất hiện to lớn mây hình nấm không khỏi âm thầm lấy làm kỳ đó là phía trên tại thí nghiệm vũ khí nào đó sao thời đại trước vũ khí hạt nhân hẳn là cũng không giống a công kích kia không có vũ khí hạt nhân nhiệt độ cao nhưng xung kích lại đây năng lượng hiển nhiên so vũ khí hạt nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều mà lại cảm giác xung kích lại đây năng lượng có loại để ta tinh thần thể run lên một cái cảm giác hẳn là đứng đầu quy khư cường giả hoặc là quy khư phía trên cường giả đang chiến đấu ngươi lại đã hiểu ta là cái này căn cứ căn cứ trưởng ta làm sao lại không thể đã hiểu quên đi vừa mới thỉnh cầu điều động chiến tranh vệ tinh bị bắt bỏ hẳn là phía trên đỉnh tiêm cường giản ă m lúc này cố bạch phân thân chiến đấu vị trí cố bạch không chế tử vong n h i ệ m trùng phân thân thở hồng ngục trên người chiến y màu đen cơ hồ phá thành mảnh nhỏ dù cho cái này cố bạch phân thân không có khí tức người sáng suốt cũng có thể nhìn ra hắn bị thương không nhẹ không nghĩ tới những năm này thực lực của ngươi tiến triển nhanh như vậy đảo mắt liền muốn không phải ngươi cái này hậu bối đối thủ tại ta gặp phải trong nhân loại ngươi làm ạ n h nhất nói cố bạch trên mặt lộ ra một mặt tán thành biểu lộ cố bạch, ta tán thành người, chương hai trăm hai mươi chín cố bạch t a thua cố bạch cách đó không xa bạch linh trên người vẫn là cùng trước đó vừa mới bắt đầu chiến đấu một dạng không nhốn bụi trần so sánh cố bạch trên thân thể rách rách dưới dưới chiến giáp hiện nhiên tại vừa mới chiến đấu bên trong bạch linh chiếm cứ lấy nhất định ưu thế nghe tới cố bạch nhật khả bạch linh trong lòng nhiều vẻ hưng phấn nhưng s ắ c mặt vẫn là m ư ờ i phần n g h n g trọng bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối phương không có sử dụng toàn lực tựa hồ là tại chơi đ ừ a tiền bối có thể mời ngươi dùng toàn lực sao ta nghĩ muốn hiểu rõ giữa chúng ta trên lệnh bạch linh chắp tay ý bảo cố bạch nghe tới nên lời nói có chút bất đ xem ra cái này bạch linh không dễ l ừ a gạt nha nghĩ đến cố bạch lợi dụng ghen chiến y thiên biến người ở trên thân mình hiện hóa ra một thân màu vàng áo giáp đem tổn hại chiến y c h á lớp đồng thời quanh thân lóe ra đạm kim sắc qua n g mang vốn là cố bạch là không có ý định dùng cái đồ chơi này dù sao chỉ là luận bàn mà thôi bây giờ hiểu rõ thực lực của đối phương ngược lại là có thể nghiêm túc một chút hiu cố bạch biến mất tại nguyên chỗ bạch linh ánh mắt ngưng lại ánh mắt bên trong lóe ra một tia màu trắng phong mang cầm g h n vũ trang hướng phía tám giờ phương hướng bắn một phát súng cố bạch vừa không gian khiêu dược rơi xuống đất liền trực di bất quá cố bạch cũng không có tranh n ẽ mang theo màu vàng kim nhạt khí tức trường kiếm vùng ra kiếm khí màu vàng kim nhạt xuyên thủng năng lượng từ đánh đem đạn bên trong lận chứa năng lượng trực tiếp đánh tan liên tiếp nổ tung nổ đều không có sinh ra kiếm khí xuyên thủng đạn sau không có chưa tiêu tán tiếp tục hướng phía bạch linh vị trí chỗ ở phát động t i ê u thân lao đầu vào lửa một dạng công kích bạch linh vẫn là sử dụng trước đó thủ đoạn trong tay bay ra một đạo trắng đ o á n sắc quan g mang cùng kiếm khí va nhau nhưng lúc này vừa mới mọi việc đều thuận lợi thời gian dị năng lực lượng lúc này lại mất đi tác dụng tựa hồ thời gian lực lượng hoàn toàn không đủ để đẻ đạo này kiếm kh một cái tuấn thân rời khỏi tại chỗ kiếm khí rất nhanh liền rơi vào trên sa mạc uy thế không lớn chỉ hình thành một đạo mấy cây số chiều dài khe ránh so bạch linh sau đó một phát g e n vũ trang đạn uy lực nhỏ rất nhiều có khói vô hại định lý uy thế càng lớn cũng không phải là đối mục tiêu tổn thương lại càng lớn dị năng thế mà không có tác dụng đây là lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này chẳng lẽ loại lực lượng này cũng là đặc thù nào đó dị năng sao sẽ không theo thời gian trôi qua mà đánh mất năng lượng trong đó lợi dụng đối tự thân thời gian gia tốc bạch linh xuất hiện tại cố bạch mấy chục km bên ngoài cái nào đó miệm núi lựa trên không trong lòng thầm nhủ một tiếng không đợi bạch linh tỉnh lại cố bạch lợi dụng tiện tay vẽ một đạo không gian c h â n phụ thân hình xuất hiện tại bạch linh bên cạnh lại là mấy đạo c h ạ n g kích vô số c h ạ n g kích vạch ra vô số đạo kiếm khí trên trời dưới đất tránh cũng không thể tránh bạch linh khí tức còn bị cố bạch khóa chặt lúc này bạch linh trên thân thể dấy lên hỏa diễm hỏa diễm hắn trên thân thể hình thành một bộ y phục quần áo có chút tương tự cùng thời đại chức long hạ cổ trang phượng thường nghe thường xem ra mười phần nhẹ nhàng tựa hô trên quần áo mỗi một cái nguyên tố đều đang nhảy nhóc phượng thường nghe thường hoàn mỹ xứng đôi tổ hợp gen cơ h ộ i có thể miễn dịch ngang cấp tất cả mặt trái trạng thái đồng thời vì chính mình tổ hợp gen vỡ tất cả dị năng gia tăng đồng sinh cộng tử hiệu quả đối mục tiêu tạo thành thương thế sẽ đối tự thân có nhất định hiệu quả trị liệu mục tiêu đối với mình tạo thành thương thế lại nhận nhất định tinh thần lực bắn lược nên g e n chiến y đã thăng hoa đến hai cảnh có thể hoàn bị xứng đôi hai cảnh tất cả năng lực đây coi như là phản giáp cố bạch nhìn thấy nên g e n chiến y tin tức sau trong lòng thầm n h một câu đại lượng kiềm khí một bộ phận trực tiếp rơi vào bạch linh trên thân thể cắm vào đến hắn trên người từ hỏa diễm tạo thành trên quần áo không thấy được đối phương có phản ứng gì cố bạch liền trong mơ hồ cảm nhận được có một cố lực lượng thần bí tác dụng tại chính mình tinh thần bên trong có chút nói nhói nhưng trong chiến đấu đối với mình cũng có một chút ảnh hưởng lực chi chân ý thế mà không có hiệu quả nhìn thấy bạch linh điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ cố bạch vẫn còn có chút kinh ngạc dù sao đi qua sử dụng lực chi chân ý cũng sẽ không có loại tình huống này mà bạch linh lúc này nội tâm cũng là kinh đào hải lãng cái đồ chơi này là cái gì lực lượng à vì cái gì cần phân tán cho sau đó mười năm sau chính mình mới có thể cam đoan không chịu đến bất cứ thương tổn gì này so với cái kia hai cảnh bên trong đỉnh tiêm dị thú công kích còn cường đại hơn đi trọng yếu chính là đây vẫn chỉ là đối phương cố bạch tiện tay một kích sau đó cả hai chiến đấu tiến vào gây cấn bạch linh trong tay súng ngắn phát ra tới công kích cũng càng thêm mạnh lên bởi vì bạch linh công kích quá mức dày đặc cố bạch sử dụng không gian trận phụ không đủ kịp thời trên người dùng g e n chiến ý mô p h ò n g chiến ý thường xuyên bị đánh tan mà bạch linh cũng là tận lực tránh né cố bạch công kích nàng mặc dù rất hiếu kỳ cố thiên thực lực vì cái gì thụ thương cùng trước đó cùng hải vương thời điểm chiến đấu không có bao nhiêu tiến bộ nhưng cũng hết sức kinh ngạc hắn hiện tới thực lực liền có thể cùng chính mình trạng thái bình thường thực lực đánh cho có tới có vệ tiền bối như ngơi loại này lực, lượng là cái gì lực lượng? một trong đó c h ẳ n g thời gian nghỉ ngơi bạch linh vẫn là k i ể m chế trong lòng hiếu kỳ hỏi cố bạch mặc dù trên người tăng lên rất nhiều thương thế nhưng cũng không trở ngại hắn bảo trì cao nhân bộ dáng d a vẻ cao thâm nhàn nhạt mở miệng cái đồ chơi này tại long hạ thời đại trước hẳn là được xưng là ý bây giờ lời nói thì là bị ta xưng là võ đạo thông thần cảnh thông tục điểm lời nói đại khái chính là cùng loại với tiểu thuyết bên trong loại kia tên là kiếm ý đồ vật lực chi chân ý cái đồ chơi này hẳn là không thuộc về lam tinh lực lượng cố bạch cũng không rõ ràng bất quá cũng không trở ngại hắn nói bữa bạch linh cái hiểu cái không nhẹ g đầu vậy cái này đồ chơi muốn làm sao luyện Cố bạch nghe vậy s linh, nói nói linh nhẹ ầ gật đầu trên người phát ra một trận khí tức cường đại phía sau trong mơ hồ xuất hiện một đạo sôi trào mãnh liệt dòng sông dòng sông tràn vào đến bạch linh thân thể bên trong để hắn quanh thân lóe ra t h ó i mắt trắng loãng quan mang đồng thời hắn khí thế trên người cũng đột nhiên đại biến giống như cái tia cổ đại quân vương có loại thống ngự bắt hoang chi thế Nữ khí cũng biến khí tiếng h h à n nhưng ề n nghiêm túc, hy vọng ngài có thể vui lòng Vâng, bối, phải vui giáo. i sau ta đó có túc, thể t hy chỉ nói vừa ra bạch linh thân ảnh liền xuất hiện tại cố bạch bên cạnh súng lục trong tay không biết tại khi nào đã thay đổi một cái hình thái toàn bộ thân thương biến thành hỏa hứng sác phía trên còn điêu khắc kỳ quái phụ văn tiếp theo một cái trước mắt bạch linh lại xuất hiện tại cố bạch bên cạnh cố bạch cho mình lại thêm mấy cái thi công đặt đến cô thân thể này phụ tải trạng thái sau vẫn là phản ứng không được lại bị đánh bay cách xa vạn và... d i m cố bạch rõ ràng đây là tế bào cường độ trên lệnh cực lớn mới có thể xuất hiện tình huống nói cách khác đối diện tế bào cường độ đã vượt xa mình bây giờ trạng thái cố bạch trên người t h i ề n biến người á o ngoài trực tiếp bị đánh tan thân mang chiến ý màu đen cũng bị đánh nát miễn cưỡng khống chế lại thân hình sau cố bạch lại đi tới chịu mấy lần cũng may tử vong h i ể m chủng thân thể tương đối tương mạnh cũng không phải là bao lớn thường thế sử dụng không gian trận phù tốc độ cũng theo không kịp hắn tốc độ công kích tại một đòn nặng nề dưới cố bạch bị hung hang rơi đập ở trên mặt đất. trên bầu trời bạch linh ánh mắt bên trong chạy ra một tia sắc ý quanh thân không gian bắt đầu minh d i ệ t nhìn về phía phía dưới vị trí trong tay tựa hồ đang nổi lên cái gì đại chiêu thật sự là trường giang s ó n g sau đẻ s ó n g trước ca, t a t h u a bốn chương hai trăm ba mươi đánh bại chỉ có số không lần cùng vô số lần tế đàn chương hai trăm ba mươi đánh bại chỉ có số không lần cùng vô số lần tế đàn cố bạch dùng tay chống đất đứng người lên tới khỏe miệng lưu lại một tia máu tươi máu tươi là cố bạch dùng tiên biến người mô phỏng bởi vì này thân thể là sẽ không chảy máu từ người đứng xem thị giác nhìn cố bạch một bộ trọng thương bộ dáng xem ra thê thảm vô cùng trên bầu trời bạch linh nhìn xem cố bạch tình huống ánh mắt bên trong sát ý càng tăng lên cố thiên thực lực bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào phát huy ra bây giờ lại bị chính mình trọng thương tương lai không có cơ hội tốt như vậy các ngươi những người tuổi trẻ này cũng không biết kính già yêu trẻ hạ thủ không nhẹ không nặng nếu luận bàn hoàn tất không có chuyện gì lời nói ta liền chuẩn bị trở về cố bạch đơn giản dọn dẹp một chút trên người đều là thương thế từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện chiến y mặc lên chậm rãi lên không đi tới bạch linh trước mặt bạch linh dừng một chút mới phản ứng được cố bạch đã chạm đến mặt đất nhẹ gật đầu t u t tiền mối lần chiến đấu này được lợi rất nhiều đ rõ ràng chính là ta bị ngươi đơn phương bị đánh bây giờ thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn như vậy cũng không cần xưng ta là tiền bối bảo ta một tiếng thúc là được cố bạch vẫn là duy trì cao nhân bộ dáng giống như một cái lao tiền bối h i ề n từ nói vậy ta đi trước không đợi bạch linh đáp lời cố bạch đã dùng không gian trận phủ xuất hiện tại ngoài trăm dặm nhanh chóng rời xa bạch linh vị trí bạch linh ánh mắt bên trong lộ ra một tia phong mang trong tay lóe ra nồng đậm thời gian chi lực nhúng tay đang chuẩn bị đem hắn hướng phía cố bạch rời đi vị trí ném đi nhưng bàn tay đến một nửa lại bông xuống đánh bại chỉ có số không lần cùng vô số lần năm cố bạch không chế tử vong n h i ệ m trùng phân thân tiến vào ẩn thân trạng thái sau về tới cố bạch bên người bạch linh sự tỉnh cũng có một kết thúc mặc dù nói cố bạch vốn cũng không có để ở trong lòng lâm thành căn cứ khu lâm minh tiểu khu bên trong lão đại không mau đưa ta giải khai tiểu hát tại lâm minh tiểu khu ở giữa ngắm cảnh hồ quỷ khóc s ó i gạo nếu không phải là cố bạch dùng tinh thần lực che giấu này một khối âm thanh chỉ định muốn gây nên đám người vây xem ai nha vì tiểu thanh trưởng thành người nhẫn một chút chờ thêm đoạn thời gian tiểu thanh đạt tới phạt thiên cấp liền cho người giải khai cố bạch không thèm để ý nói một tiếng đồng thời đem từ bạch linh bên kia trở về phân thân thu vào đến trong không gian giới trì tiến hành một vòng mới chờ thời liền n ó cái kia tốc độ tiến hóa không biết được bao nhiêu năm a tiểu hát trên mặt đất không ngừng nũng nịu l a n l ộ t cố bạch đi đến tiểu hát trước mặt nhúng tay tại tiểu hát trên người sờ lên tiểu hát coi là cố bạch là muốn giúp hắn giải trừ ngưu tử phong ấn cố bạch thì là tại tiểu hát cái c ổ bộ vị vẽ một cái trận phù liền không tiếp tục để ý nó tiểu hát đang nghĩ hỏi cố bạch đang làm cái gì lại phát hiện chính mình nói không được lời nói nam thời gian nhất chuyển đi tới hai mươi năm sau cũng là tiểu hát mỗi năm một lần n ư u tử giải phong này tại tiểu hắc ngư tử bị p h o n g ấn sau đang không ngừng làm ở mỹ dưới cùng cố bạch t ước định một năm ước hẹn mỗi một năm phải có bảy ngày thời gian cho nó giải khai ngư tử p h o n g ấn phóng thích một chút năng lượng cố bạch suy nghĩ một lúc cũng không có cự tuyệt dù sao đệ càng h u n g ác tương lai chỉ biết bắn ngược các hơn cho tiểu hắc giải trừ p h o n g ấn sau tiểu hắc liền một mình một thú chạy đi nghĩ đến hẳn là đi tìm không có người không có thú vị trí phóng thích năng lượng cố bạch cũng không để ý đến tiểu mã long hạ có cái gì quốc khố loại hình đồ vật nhà mang ta đi nhìn xem thôi tựa hồ là nghĩ tới cái gì cố bạch hưng hờ hướng phía không khí nói một、câu. không có qua mấy giây mã lao giả lập thân thể trong không khí chậm rãi thành hình nghĩ bạch chơi cái gì gọi là bạch chơi a đối với long hạ ta không có công lao sao cố bạch khoe miệng mang theo ý cười giống như cũng thế mã lao nghiêm túc nhẹ gật đầu bất quá hẳn là không thể như ngươi mong muốn dù sao từ trong vết nước không gian mang ra đồ tốt đều bị dùng xong bây giờ quan phương trong bảo khố t ổ n cũng đều là một chút không có gì dùng hoặc là gân gà quá hạn đồ vật cái kia có thể nguyên hạch tâm cái đồ chơi này những năm này tồn bao nhiêu cố bạch lại hỏi một câu ngươi cầm những vật này hẳn là có thể hấp thu những đồ chơi này tăng cao thực lực a mã lào không có trả lời cố bạch vấn đề mà là hỏi ngược lại xác thực kỳ thật ta còn có một cái dị năng chính là có thể hấp thu đủ loại năng lượng chuyển hóa thành thân thể cần thiết năng lượng nguồn năng lượng hạch tâm cũng tại ta có thể hấp thu phạm vi bên trong cố bạch trực tiếp xử x u ấ t theo dệt vô cớ nhẹ gật đầu những năm này xác thực tồn không ít còn có một chút càng cao cấp hơn nguồn năng lượng tại vết nước không gian bên trong phát hiện hẳn là nguồn năng lượng hạch tâm càng thượng cấp phỏng đoán hắn thả ra năng lượng vì đó trước nguồn năng lượng hạch tâm năm lần tả hữu là mấy năm gần đây phát hiện chúng ta đem hắn mệnh danh là nhị cấp nguồn năng lượng hạch tâm vậy còn không mau nhanh trình lên cố bạch nghe đến lời này nháy mắt tới hào hứng cái đồ chơi này có thể cho tử vong n h i ệ m trùng mang đến bao lớn tăng lên đồng thời cố bạch lại tại trong lòng âm thầm phỉ bán mã lao này lao đăng như thế nào không nói s ớ m à. làm tới ngươi bên này cần một chút thời gian ta tìm hách chính nghĩa an bài một đợt chừng một tháng hẳn là có thể tới trong tay ngươi muốn hay không cân nhắc tiếp nhận sự tình l ầ n trước ta có thể làm cho cả long hạ vì ngươi cung cấp đủ loại vết nứt không gian tài nguyên mã lao ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang tự tin như vậy đương nhiên tự tin nếu là có thể từ căn bản cải biến long hạ cách cục như vậy long hạ to lớn nhất tài phú cũng không phải là những gia tộc kia còn có những cường g i ả kia mà là toàn bộ long hạ cố bạch không có chiếu vào mã lão lời nói nói tiếp mà là hỏi chuyện kia h á c h v i n h biết không hắn không biết chỉ có hai người chúng ta biết bây giờ hoặc là tương lai đều chỉ có chúng ta hai người biết có đôi khi ta sẽ có loại nghĩ đáp ứng người ý nghĩ nhưng ngẫm lại lại cảm thấy ngươi giã tâm q u ả lớn sợ ngươi chơi thoát đây không phải có ngươi giám sát ta sao đúng chúng ta từ một cái trong vết nước không gian phát hiện một cái tế đàn cái tế đàn này rất cổ quái ngươi muốn nhìn không nghe tới mã lão lời nói cố bạch không tự chủ được nhớ tới trước đó tại hải tộc bên trong tế đàn mỹ mắt cũng không nhịn được c u ồ n g loạt lên hải tộc trước đó hẳn là cũng chỉ là phổ thông biến dị t h u tộc đàn thu được tế đàn ảnh hưởng mới có thể như thế nay tế đàn đến tột cùng là thứ độ gì là siêu cổ đại văn minh đồ vật vẫn là đ ị a n g o ạ i văn minh hoặc là thế giới khác sản phẩm cố bạch ngựa k hỏi i m a tiếp một câu tác dụng phụ bây giờ ngược lại là không có phát hiện bất quá dù cho hiến tế liền có thể thu hoạch được lực lượng bây giờ hách chính nghĩa người cũng không dám dùng linh tinh không nói hiến tế cần thiết đại lượng huyết m ụ hiến tế lấy được lực lượng tại dụng cụ kiểm chất hạ cũng không thể kiểm tra đi ra bây giờ không xác định có phải là thật hay không thu hoạch được thân thể bản chất lực lượng vẫn là ngắn ngủi tăng lên mã lao giải thích một phen nghe tới mã lao lời nói cố bạch cũng không gạt trước đó ta tại hải tộc bên trong cũng nhìn thấy dạng này một cái tế đàn hải tộc hẳn là bởi vì cái này tế đàn mới có thể phát triển mặc dù nói hải tộc xem ra đều có bản thân ý thức cùng trí tuệ nhưng tựa hồ hải vương thân thể có điểm gì là lạ đề nghị các ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt được ngươi tìm một cơ hội đi xem một chút qua một thời gian ngắn a cùng lúc đó lâm minh tiểu khu ở giữa ngắm cảnh nước hồ chất biến đến vẩn đục đứng lên bên hồ có một thân ảnh màu đen đang tại d u huyết phân chiến tiểu thanh bị những này nước chất thì là miệng s ù i bọt mép trong miệng tựa hồ tại phát ra sinh mệnh cuối tiếng dễ nhẹ lão đại nhanh cứu ta ba tiểu hắc nó sông chết ta tiểu thanh a nam thời gian rất mau tới đến một tháng sau một cái khách không mời mà đến đi tới cố bạch chỗ lâm minh tiểu khu trong nhà h á c h minh tại sao là ngươi a thấy là hách chính nghĩa cố bạch cũng làm mở cửa phòng ra ý bảo hách chính nghĩa đi vào trong phòng hách chính nghĩa không có trả lời mà là lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho cố bạch ừng mã lao để ta đưa cho ngươi cố bạch tiếp nhận giới chỉ cố bạch nhìn thấy nên nguồn năng lượng hạch tâm tin tức hậu tâm bên trong lẩm bẩm câu cố vinh nghe nói ngươi thật có thể thôn vệ cái đồ chơi này tăng cao thực lực vậy ngươi bây giờ thực lực hách chính nghĩa sờ lên cố bạch lồng ngực nói một câu cố bạch không cao hứng đẩy ra hách chính nghĩa tay nếu thật là thôn phệ năng lượng liền có thể tăng cao thực lực ta bây giờ đã sớm vô địch dù sao năng lượng cũng có chất c h í n h lệch cũng thế hách chính nghĩa cũng không có ở điểm này nhiều lời mấy ngày nay tại ngươi nơi này đợi mấy ngày có hay không gian phòng a ngươi muốn ở cố bạch nghe tới nên lời nói cũng là sức sở còn tưởng rằng hách chính nghĩa chỉ là tới t ặ n g đồ không được đương nhiên đi năm ban đêm cố bạch cùng hách chính nghĩa hai người đều mặc một thân tắm hoàng chiến b à o nằm trên ghế salon t h ư ở n g thụ lấy bên cạnh người máy xoa bóp theo long hạ khoa học kỹ thuật phát triển trí năng đã thay thế tuyệt đại mấy nhân loại công tác đi qua rất nhiều lần nhân lực nghị việc chiều sau đại gia cũng đều thích ứng cuộc sống bây giờ bây giờ có giá trị nhất chính là một người sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng hai cái này đều là trí năng nhất là khan hiếm đồ vật bây giờ mọi người thu hoạch được lao động giá trị địa phương chính là long hạ hệ thống như lượt đan gen đúc linh thực các phương diện còn có linh cảm phương diện thiết kế sáng tác cùng nghiên cứu phát minh cùng thế giới giả tưởng chờ thế giới giả tưởng tại những năm này đang phát triển cũng trở thành long hạ thế giới thứ hai tại game giả lập bên trong cày tiền bồi chơi chờ đã là bây giờ long hạ lớn nhất lao động thị trường ngươi trở lại long hạ về sau đều tại ngã n ử a sao có hay không đi học tập một chút văn minh khác chi thức hệ thống mấy chục năm trước những cái kia văn minh văn tự cũng đã bị chúng ta phiên dịch ra tới rồi bây giờ còn có rất nhiều cường giảng n g trang thân phận lén qua đi qua chuẩn bị đi học tập bên kia hệ thống bên trong cao cấp nhất tri thức thượng như ngươi tại vạn tộc văn minh bên kia đồng dạng h á c h chính nghĩa nhắm chặt hai mắt chậm rãi mà nói đơn giản nhìn qua a ngươi học như thế nào cố bạch lắc đầu ý bảo chính mình đồng thời không có bắt đầu học tập long hạ phát hiện văn minh khác hệ thống đồng thời hỏi một câu long hạ trừ vạn tộc văn minh bên kia còn phát hiện ba cái văn minh khu vực căn cứ bên kia tin tức đem hắn phân biệt mệnh danh là đồ linh văn minh c ù thú văn minh còn có khải tinh văn minh đồ linh văn min nhân loại cùng biến dị thú cùng tồn tại nhân loại bên kia hệ thống tu luyện là đồ đ ẳ n g hệ thống dùng long hạ văn tự phiên dịch lại đây chính là đặc thù đoán thể hệ thống hãn trình độ khoa học kỹ thuật cùng đại hạ vương triều không sai bị lắm cồn thú văn minh chỉ có biến dị thú khu vực không có nhân loại khải tinh văn minh nhân loại xương ba khu vực hệ thống tu luyện là linh khải dùng long hạ văn tự phiên dịch lại đây chính là đem dị thú thân thể tài liệu lợi dụng phương thức nào đó dung nhập vào trong thân thể đạt tới các loại đoán thể hiệu quả trình độ khoa học kỹ thuật tương đương với hơn một năm trước long h ạ n trình độ khoa học kỹ thuật cũng là rất cao chứ chỉ có biến dị thú văn minh mặt khác hai cái văn minh đều có một ít cùng loại với dược tề luyện đan bảng chi hệ thống con đường nào cũng dẫn đến la mã mặc dù nói hệ thống khác biệt nhưng mục tiêu vẫn là giống nhau đều là vì trở nên mạnh mẽ cho nên đều có một chút chỗ tương tự tạm được những năm này đồ đ ằ n g hệ thống nhập môn nói hách chính nghĩa ngồi thẳng thân thể lộ ra phía sau lưng hiện lộ hắn phía sau lưng một cái đồ đ ằ n g đồ đ ằ n g có chút tứ bất tượng giống như là trong truyền thuyết kỳ lân sinh động như thật thoạt nhìn như là tại hách chính nghĩa phía sau l ư n g sống dậy rồi đồng dạng đồ đằng hệ thống cùng trận phù tương tự đều là lấy vật gì đó xem như môi giới phối hợp tự thân thân cận nguyên tố lực để đạt tới một loại nào đó hiệu quả n à y đồ đằng chính là môi giới trận phù cùng đồ đằng khác biệt chính là một cái vẽ ra tới một cái là trên người mình đ i ề u khắc là muốn trở thành trên người mình một bộ phận một số năm sau có phải hay không thi đại học khảo thí đến tuyển hệ thống tiến hành khảo thí rồi cố bạch nửa đ ù a nửa thật nói hách chính nghĩa một lần nữa nửa nằm ở trên ghế xa lon lắc đầu tương lai là sự tính ai biết nói không chừng chúng ta có thể gặp phải cản g cường đại văn、minh. những ngày văn minh tại mấy ngàn năm trước cũng đều là lam tinh đi qua văn minh thế giới đại biến sau diện hóa mà thành a cố bạch trầm mặc một lát chúng ta bây giờ cũng coi là k h á c loại xâm lấn những cái kia văn minh đi nhớ rõ thời đại t r ư ớ c còn đối với văn minh xâm lấn còn dừng lại tại lãnh địa cùng tài nguyên ngươi nói tương lai rời đi lam tinh long hạ có thể hay không cũng như thế nhận đẳng cấp cao hơn xâm lấn hoặc là nói bây giờ chúng ta liền đã tại bị xâm lấn năm lúc này cố bạch một cái tử vong n h i ể m trùng phân thân cầm hách chính nghĩa hôm nay cho mình không gian giới chỉ rời đi long hạ hướng phía bắc cảnh bằng xuyên đại địa xuất phát cố bạch nên phân thân một mực duy trì ẩn thân trạng thái lợi dụng không gian trận phụ vượt qua một đoạn lớn khoảng cách đi tới băng xuyên đại địa chỗ sâu hách chính nghĩa cho mình trong không gian giới chỉ nhất cấp có thể thước chuẩn có mấy vạn khối nhị cấp có thể thước chuẩn có mấy trăm khối cố này thân phận tế b à o cường độ chỉ có mấy ước mà thôi cố bạch lần này tới dự định đem những n à y có thể thước chuẩn đều dùng đem phân thân thực lực đều tăng lên tới hai ba mươi ước trở lên đây chỉ là căn cứ có thể thước chuẩn số lượng phỏng đoán mấy tỷ phía trên để thằng cần thiết năng lượng bây giờ còn không rõ ràng lắm tỷ lệ lớn là lấy bao nhiêu chỉ số lên cao cố bạch khống ch lâm í lít nhít t nha bóng n minh c h n này cho băng xuyên đại địa tiểu n chút sức sống đại lượng có t h chống, chống thân thân khu bên trong tại cố bạch nơi này chờ đợi mấy ngày hách chính nghĩa và hôm nay rời đi trước khi đi hách chính nghĩa cùng cố bạch nói một kiện đại sự cố bạch ta hai tháng sau sắp kết hôn đến lúc đó đừng quên tới tham gia hôn lễ của ta cố bạch nhìn ra cố bạch nghĩ hoặc h á c h chính nghĩa vô vũ cố bạch bà vai trước đó ta luôn cảm giác mình đã chết rồi dù sao mình chỉ là một cái người nhân bản bây giờ nghĩ mở nghĩ thể nghiệm một chút kết hôn làm sao vậy đúng ngươi sẽ không tới bây giờ vẫn còn độc thân a cố bạch sắc mặt tối sầm lâm lưu hơn sự tình chỉ có mã lao biết quản nhiêu như vậy làm gì cố bạch tức giận nói một câu như ngươi loại này ở thời đại trước phải gọi người xuất gia a hay chính nghĩa tựa h ầ nghĩ đến cái gì cười h nói a làm trước ngươi không phải một dạ thật sự là năm mươi bước cười một trăm bước được rồi được rồi đi trước có cơ hội lại tới tìm ngươi có dành đến ta nơi đó ngồi một chút để ngươi nhìn xem cái gì gọi là bài diện h á c h chính nghĩa phất phất tay lần sau nhất định h á c h chính nghĩa rời đi sau cố bạch tìm mã lao hiểu rõ một chút tin tức biết được h á c h chính nghĩa đối tượng kết hôn là phụ tá của hắn nghe nói bây giờ chỉ có bốn năm trăm tuổi nơi này hai người lâu ngày sinh tỉnh h á c h chính nghĩa đây cũng là châu già gặm có n o n sáu thời gian đi tới hai tuần lễ sau băng xuyên đại địa bên trong truyền đến từng đợt năng lượng ba động khủng bố đại lượng dị thú bị hấp dẫn nhưng còn không có tới gần liền bị một cỗ lực lượng minh diện nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện có một cái loại cực lớn trận phù đem sóng năng lượng chỗ chung quanh đều toàn bộ bao vây lại kín kẽ trận phù trung tâm thì là một trăm linh một đạo nhân ảnh to lớn bóng người tham lam hấp thu có thể thước chuẩn năng lượng để bọn hắn giống như mặt trời nhỏ l o a mắt năng lượng ba động khủng bố đã kéo dài hai tuần lễ còn chưa kết thúc nhưng cũng gần như đi tới hồi cuối mấy trăm cái nhị cấp có thể thước chuẩn hơn phân nửa đều bị trong đó một bộ phân thân thân t h ệ tế bào cường độ cố bạch cũng không càng lên cao đề thăng, cần thiết năng lượng thì càng nhiều. trước đó một cái nhất cấp có thể thước chuẩn liền có thể để thăng cố bạch mấy ngàn vạn tế bào cường độ nhưng đạt đến vài tỷ trên trăm ước tả h ư u về sau đề thăng mấy ngàn vạn có thể cần mấy trăm khối nhất cấp có thể thước chuẩn khác phân thân hoặc nhiều hoặc ít cũng hấp thu một chút nhị cấp có thể thước chuẩn tế bào cường độ đều đạt đến đại khái hai ba mươi ước nơi này có cái gì người đạt đến bốn mươi ước tả h ư u lại là một tuần lễ đi qua băng xuyên đại điệu bên trong sóng năng lượng bắt đầu chậm rãi lắng lại cố bạch không chê trong đó bốn cỗ phân thân phân biệt hướng phía long hạ bây giờ tìm kiếm được bốn cái văn minh phương h chuẩn bị qua bên kia làm một chút thương nhân mua trong vết nước không gian sản phẩm còn có học tập một chút chi thức hệ thống mặc dù có thể không luyện nhưng cần hiểu rõ dù sao mỗi một loại hệ thống đều là nhân thể tiến hóa một cái phương hướng chỉ có đầy đủ hiểu rõ thân thể của mình mới có thể đi vào một bước leo lên phía trên c ư ờ n g đại nhất phân thân lúc này đại khái tế b à o cường độ có thể đạt đến một trăm ba mươi ước tả h ư u cụ thể cố bạch cũng không rõ ràng cũng không rõ ràng hai cảnh tam cảnh tiêu chuẩn gì cố bạch nắm chặt n ắ m đấm trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng sau đó khống chế cố này thực lực cương đại nhất phân thân chuẩn bị trở về tới bản tôn bên k thực lực lại trên diện rộng độ đề thăng chỉ là chiếm nhân sinh một phần nhỏ bây giờ cố bạch mặc dù không dùng cho sinh hoạt đ ố i tuyến nhưng cần qua hảo mỗi một ngày tháng này g đây mới là cố bạch nhân sinh bên trong thứ trọng yếu nhất tử vong n h i ệ m trùng những năm này tại đại hạ vương triều còn có long hạ bên này thu thập bây giờ có chừng lấy mấy chục vạn chỉ trong đó đại khái một ngàn con tả hữu bị chính mình biến thành phân thân nhưng chỉ có hơn một trăm cái có tăng cao thực lực đại bộ phận vẫn là xem như dự bị cất giữ trong trong không gian giới chỉ đạo mắt khoảng cách tử vong n h i ệ m trùng phân thân để thăng liền đi qua hơn một tháng cố bạch đem một bộ tử vong n i ệ m trùng phân thân biến đổi thành hình dạng của mình sau phái đi ra tham gia Bà Tôn t hôm ì là đang ở nhà đang đợi, bên trong ở h k n thanh g gì có việc gì câu câu cá, treo chọc tiểu thành tiểu hắc. tiểu tiểu treo ộ t b ê nay khác, lúc này long hạ trung bộ, thủ kinh khu kết Hạ thủ h lúc căn cứ Long này Trung bên trong răng đèn kết hoa, toàn Bộ, toàn tràn căn ngập vui mừng hương n bộ cứ khu Hôm đều vui vị. a là long hạ tối cao nghị hội nhất hội trưởng hách chính nghĩa kết hôn thời gian rất nhiều quan phương quyền quý gia tộc đỉnh tiêm cường giả đều tới thủ kinh căn cứ khu vốn là long hạ trung tâm nơi này có thật nhiều về hưu cường giả còn có về hưu nhân viên cao tầng tăng thêm mấy ngày nay đến đây tham gia hôn lễ người cơ hồ chính là trong đám người m ư ơ i người năm cái là đại lão còn lại năm cái là thần lão Cố b ạ những cái kia cao cấp nhất gia tộc tiểu bối hoặc là cao tầng dòng dõi đều không cách nào đi vào dù sao cuộc hôn lễ này thế nhưng là gần như mời toàn bộ long hạ bên trong có bài diện nhân vật cố bạch cho bên ngoài người máy đưa ra trên máy truyền tin mời chứng minh sau tiến nhập đến họp nghị trung tâm bên trong cùng nói là hội nghị trung tâm không bằng nói là một tòa siêu cấp kiến trúc vẹn vẹn là nhà này kiến trúc chiếm diện tích liền có một cái đại trang viên lớn nhỏ lại càng không cần phải nói dưới mặt đất còn có rảnh rỗi bên trong trôi nổi kiến trúc không gian cố bạch cũng không phải những người này vòng t r ò n người cho nên người nơi này đều cũng không nhận ra cố bạch cố bạch trực tiếp đi lên không gian ngắn cách nhảy vọt trong thang máy đi tới hội nghị trung tâm phía trên tầng lầu cũng chính là hách chính nghĩa hôn lễ chủ hộ trưởng chuẩn bị đi hách chính nghĩa cho mình ăn bài chỗ ngồi xu hội trường mặc dù xem ra cũng không phải là mười phần xa hoa nhưng xem ra lại mang theo một loại đại khí để cho người ta không khỏi sẽ nhớ hôn lễ hội trường vốn nên như vậy thiết kế cảm giác thủ trưởng lúc này một đạo thanh âm xa lạ gọi lại cố bạch năm chương 233, b â y giờ đường vô tiên h đáp án chương 233, b â y giờ đường vô tiên h đáp án một cái mặc chính trang nam tử trẻ tuổi có chút câu n ệ đi tới cố bạch trước mặt cùng cùng nhau đến đây hảo hữu bị hắn rơi nhét vào đằng sau ngươi là nhiều năm như vậy không có trở lại long hạ dù cho bây giờ có chú nhan dực tề đi qua sống sót mặt người mạo bất lão nhưng khuôn mặt cũng xuất hiện một chút biến hóa tăng thêm thuế nguyệt làm nhạt nếu như không phải cố bạch tương đối quen thuộc hoặc là ấn tượng sâu hơn bằng không thì đụng phải cố bạch thật đúng là nhận không ra đối cố bạch phản ứng nam tử đồng thời không có ngoài ý muốn thủ trưởng ta là đường v ô tiên h tiểu đường trước đó chúng ta tại nam cảnh t r ư ớ c cạ i ạ n hải v ư ợ t gặp mặt qua đường v ô tiên h nghe tới nam tử giới thiệu cố bạch mới hơi có chút ấn tượng bất quá cố bạch cảm thấy người này giống như vẫn luôn là nhắm mắt lại bây giờ mở to mắt trong lúc nhất thời cố bạch thật đúng là nhận không ra cố bạch nhẹ gật đầu giống như có chút ấn tượng đều nhiều năm như、vậy. không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết đường vô thiên bốn hh ắ c ắ c đường vô thiên nghe tới nên lời nói có chút im lặng nhưng vẫn là ngượng ngùng cười nói xem ra thành thật dáng vẻ ánh mắt ngươi mở ra sau cảm giác khí chất thay đổi đi qua xem xét chính là người đứng đắn bây giờ xem xét giống như là người thành thật cố bạch một bộ trưởng giả phong phạm nửa đùa nửa thật nói thời gian kiểu gì cũng sẽ cải biến người đường vô thiên đồng thời không có hướng cố bạch lời nói thương t i ế p mà là chuyển rời đến một cái khác chủ đề người thủ trưởng kia những năm này ngươi còn tại long hạ cao tầng bên này công tác những năm này ta tại tây cảnh bên kia lắc lư cố bạch cũng nghe ra đường vô thiên ý tứ chính là hỏi mình những năm này có phải hay không tại long h ạ mình đương nhiên là đã đọc là về tây cảnh tây cảnh bên kia có linh khải hệ thống a chúng ta đường ra những năm này ở bên kia thu hoạch được đến một chút đẳng cấp cao linh khải c h i thức đoạn văn này đường vô thiên là dùng tinh thần truyền âm nói đường vô thiên lấy ra một viên không gian giới chỉ đặt ở cố bạch trên tay cố bạch đem hắn trực tiếp thu vào đến trong không gian giới chỉ sắc mặt có chút từ chối cái này không được đâu đây là một điểm tâm ý đều là tri thức muốn bao nhiêu liền có thể phục chế bao nhiêu không đ á n tiền người thủ trưởng kia ta sẽ không q ấ y rầy ngài đường vô thiên khoát tay áo liền cùng cố bạch t á o biệt cố bạch nhìn thật sâu đường vô thiên rời đi phương hướng thầm nghĩ người tuổi trẻ bây giờ chính là sẽ đến chuyện mặc dù nói đường vô thiên niên kỷ so cố bạch còn lớn vừa mới đường vô thiên tiễn đưa trong không gian giới chỉ là một chút cao dài linh khải c h i thức vẫn là phiên dịch lại đây nghĩ đến những năm này đường ra tại khải tinh bên kia văn minh đã là một chút bố cục lão đường vị kia là ai a ngươi còn không phải bây giờ long hạ giả nhất một đời một cái mặc chính trang trung niên nam tử nhìn đường vô thiên đi về tới hiếu kỳ nói vị kia là hơn một ngàn năm trước nhận biết một vị tường giả đường vô thiên tử t ô n nói không có làm nhiều giải thích sáu cố bạch chiếu vào trên máy truyền tin vị trí đi tới hôn lễ trong hội trường cao nhất vị trí nơi này trong hội trường mỗi một cái màu trắng bàn tròn đều trên lệ khoảng cách rất xa cao nhất vị trí bên trên lúc này đang ngồi một cái trung niên nam tử tóc có chút một chút t r ắ n g bệnh cố bạch đi lên t r ư ớ c vô vô bờ vai của hắn ngồi tại hắn chỗ bên cạnh bên trên ngươi tới rồi tiểu mã ngươi như thế nào làm như thế một thân thể lại đây a như thế nào muốn làm hách chính nghĩa ra trường a a ngươi suy nghĩ nhiều chỉ là thân thể này xem ra tương đối thuận mắt mà thôi mặt khác thân phận của ta bây giờ là long hạ tối cao nghị hội nhất nghị viên có thể hay không cho chút mặt mũi n h ư như vậy vậy ta gặp phải sự tình gì có thể tìm ngươi hỗ trợ không ngươi còn cần hỗ trợ có dành mang ta đi quốc khố nhìn xem liền đơn thuần nhìn xem nhìn thấy h ư u duyên đồ vật đương nhiên liền lấy đi rồi hai người ở chỗ này trò chuyện thời gian rất nhanh liền nhanh đến hôn lễ thời gian t r u n g quanh bản thượng cũng đều lục tục no ngoe ngồi lên người cố bạch một bản này cũng không ngoại lệ trừ mã lao cùng cố bạch bên ngoài còn có ba người ba người đều là tối cao nghị hội nhất nghị viên cũng là long hạ tầng cao nhất trong đó một cái vẫn là cố bạch tương đối quen thuộc người bạch linh đã lâu không gặp nhìn thấy bạch linh ở bên cạnh ngồi xuống cố bạch cũng là nhàn nhạt mở miệng chào hỏi một câu không nghĩ tới tiền bối ngươi thế mà lại tham gia loại này hơn lễ nhìn thấy cố bạch bạch linh cũng có chút ngoài ý m u ố n không có việc gì lại đây tham gia náo nhiệt mà thôi cố bạch ngượng ngùng đáp lại một câu sau tiếp tục đi theo l á o m ã ở bên cạnh nói chính mình sự tỉnh bạch linh nhìn thật sâu mã lao liếc mắt một cái tại nghị hội bên trong hách chính nghĩa cùng cái này trung niên nam tử thần bí nhất tin tức rất ít là nàng bây giờ còn nhìn không thấu ba người trong đó hai cái lão bạch Đã l bạch linh, linh i cũng, cũng là qua loa nói cố bạch là nàng trước đó bằng hưu nghị viên ở giữa mặc dù rất ít gặp mặt nhưng tự mình cũng đều là quan hệ không tệ bằng hưu đương nhiên trừ mã lao cái này bị hách chính nghĩa nhét vào nghị hội cơ hội nghị hội tất cả nghị viên đều đối mã lao chưa quen thuộc cố bạch cùng mã lao thì là nói hách chính nghĩa sự tình hách chính nghĩa thê tử tên là lương tự kỷ dễ cỏ xuất sinh một đường leo đến vị trí này cũng coi là thiên mệnh c h i tử bây giờ tốt hách chính nghĩa có ra thất cố bạch a i t h á n lắc đầu như thế nào n g ư ờ i không vui vui vẻ nha ta chỉ là đang nghĩ hách chính nghĩa khác phân thân làm sao bây giờ hách chính nghĩa người nhân bản ở bên ngoài thống nhất gọi là phân thân của hắn hắn nhân bản sự tình bây giờ có thể đã chỉ có mã lao người này biết khác người biết tại tinh h ỏ a đổi bột liền cơ hồ bị thanh lý mất a nghe ngươi ngữ khí chính là có tâm sự mã lao nhìn chăm chú cố bạch con mắt không cố bạch lắc đầu nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn nhận biết hách chính nghĩa hẳn là tại hơn một ngàn năm trước đi hắn bây giờ đã sắp kết hôn nghĩ đến sau đó không lâu phải có hải tử có hậu thế tinh lực của hắn cũng hẳn là sẽ đặt tại hải tử còn có long hạ phía trên a vốn là cố bạch còn tưởng rằng hách chính nghĩa cùng hắn là một loại người nhìn thấy cố bạch không muốn nói mã lao cũng không hỏi nhiều sáu hôn lễ tiến hành lúc quá trình kỳ thật cũng cùng phổ thông hôn lễ không có gì khác biệt chỉ có điều tân khách mặt bài tương đối lớn mà thôi hôn lễ quá trình kết thúc sau hách chính nghĩa lôi kéo nàng thê tử đi tới cố bạch bọn hắn trước bản tậu tư tốt cố bạch trước tiên mở miệm nói một câu bây giờ là hách chính nghĩa hôn lễ nên cho mặt núi vẫn là phải cho lương tư kỳ một thân hồng y dỉa mang theo đầu xa khuôn mặt tinh xảo vô cùng hách chính nghĩa bây giờ khuôn mặt trẻ tuổi không ít nhưng thoạt nhìn vẫn là lại so với lương tư kỳ lớn hai người đứng cùng một chỗ rất xứng cố bạch đợi lát nữa trở đi ta cho n g ư ơ i n ế m thử ta một ngàn năm trước cụ chế rượu hách chính nghĩa hướng phía cố bạch cười nói được cố bạch cũng là nhẹ gật đầu cố bạch thân phận chân thật hách chính nghĩa cũng biết bất quá bây giờ dù cho thân phận chân thật bị tất cả mọi người đều biết cũng không có gì cái gọi là đi qua nhận biết cố bạch người, này, người đều không tại cố bạch đây là hắn chân chính danh tự bên cạnh bạch linh trong đầu xuất hiện một nỗi nghi mà tại hội trường nơi hẻo lánh một cái trên mặt bàn giang t h ắ n g n a m nhìn xem phía trước nhất đạo thân ả n h kia đi qua rất nhiều nghi hoặc rốt cuộc được đến đa b á n năm chương 2 3 i t lực tương tác đối tế đàn có tác dụng rồi chương 2 3 i t lực tương tác đối tế đàn có tác dụng rồi hôn lễ kết thúc sau mã lao cùng cố bạch bị hách chính nghĩa kéo đi uống vào mấy ngụn khó mà nuốt xuống rượu thuốc cố bạch luôn cảm giác đây không phải ngàn năm trước c h ủ chế mà là quá thời hạn ngàn năm bất quá hôm nay là hách chính nghĩa kết hôn thời gian nên cho mặt mũi vẫn là phải cho uống xong sau mã lao cùng cố bạch đều cho hách chính nghĩa một cái ngón tay cái vì không thấy dày hách chính nghĩa làm chính sự hai người liền chạy hai người cũng thuận tiện rời khỏi thủ kinh căn cứ khu đi đâu không phải ngươi dẫn ta đi ra sao cố bạch một mặt buồn buồn ó i sau mấy tiếng long hạ tây cảnh cái nào đó vết n ứ t không gian chỗ chung quanh địa hình là vùng núi còn có quan vương nhân viên trú đóng ở nơi này dừng lại quan vương yếu địa xin c h ờ tới gần cố bạch cùng mã lao k h ẽ rửa gần liền có một cái thực lực tại phạt thiên cấp tả hưu m à quan vương chiến y nam tử đi tới trước mặt bọn hắn mã lao kết nối thông tin khí cho hắn đưa ra một chút tin tức thủ trưởng tốt nam tử sau khi c h à o một cái rút m ở thân thể cố bạch cùng mã lao thuận lợi tiến vào chỗ này đóng quân quan phương trong doanh đ ị a doanh đ ị a ở giữa là một cái không gian thật lớn khe hở bước vào vết nước không gian sau một trận h o à n g hốt sau hai người hoàn cảnh t r u n g quanh không ngừng phát sinh biến hóa sau đó đi tới một cái to lớn đại lục phía trên đại lục t r u n g quanh là vô tận hư không trên bầu trời cũng là một mảnh tối t ă m mờ mịt từ trên cao nhìn tựa như là một cái khảm nạm tại màu đen hư không đại lục đầm dạng trên đại lục có chút to to nhỏ nhỏ siêu cổ đại văn minh phế tích những n à y văn minh phế tích công trình kiến trúc đến bây giờ đều là nhân loại không cách nào đột phá kỹ thu cái này trong vết nước không gian không có thí luyện không gian bất quá nơi này bởi vì có đại lượng phế tích còn có cổ quái tế đ à n cho nên mới có t h ư ở n g c h ú quan phương nhân viên trên đại lục bùn đất đều là lam tinh thượng thường gặp đồng thời không có cái gì chỗ đặc thù cố bạch cung mã lao đi một khoảng cách về sau đến trong vết nước không gian một chỗ doanh địa trong doanh địa có đại lượng từ phế tích bên trong tìm tới khoa học kỹ thuật thiết bị còn có vật ly kỳ cổ quái mọi người đều mặc một thân đặc thù trang phục phòng hộ đối với mấy cái này đồ vật tiến hành kiểm tra k ỹ thật u đem những vật này toàn bộ nhét vào không gian giới chỉ đưa đến bên ngoài phòng thí nghiệm càng thêm thuận tiện nhưng từ trong vết nước không gian sản xuất đồ vật quá nhiều phòng thí nghiệm phía trước còn không có nghiên cứu xong lại cầm một đống lớn đồ vật đi qua người bên kia cũng chịu không được đằng sau chính là trực tiếp tại vết nước không gian bên trong tiến hành đơn giản nghiên cứu có nghiên cứu ra thứ gì liền mang đi nghiên cứu không ra thu lại có bao nhiêu người dùng qua cái kia tế đàn đại khái vài trăm người a trước mắt không có gì bất lương phản ứng hai người tới doanh địa trung ương doanh địa trung ương là một cái to lớn đất trống trên đất trống có một cái to lớn tế đàn lớn nhỏ cùng bộ dáng c ù n g cố bạch tại hải tộc bên kia nhìn qua cơ hồ giống nhau như l ú c khác biệt duy nhất chính là trong tế đàn ở giữa cột đá là màu tím nhạt lần trước cái k i a tế đàn tựa như là màu đen thần bí tế đàn một cái xa xôi trước đó liền tồn lưu lại tế đàn có thể hướng hắn hiến tế một chút làm tinh sinh mệnh huyết n ụ c sinh mệnh năng lượng hắn sẽ giao phó ngươi một chút lực lượng lực lượng có thể bị thu hồi cũng không phải là trực tiếp trở thành thân thể ngươi một bộ phận nhưng từ một loại nào đó góc độ đến xem hiến tế huyết n ụ c sinh mệnh năng lượng cũng là có thể trực tiếp để thăng lực lượng phương thức tốt nhất cái tế đàn này chủ nhân không kèn ăn vô luận là cái gì làm tinh sinh vật hắn đều sẽ thôn Cùng lần tại r ư như ớ c tức có xuất nhập. Cố tế tin xuất đàn giống nhập. b c câu. h thầm trong một lòng n đủ ó cách khác, những này tế đàn chủ nhân cũng cùng những nhân không phải này đàn là tế mã ộ t rất tồn tại vì cái gì đều là muốn thôn sinh mệnh, năng lượng đâu. Này Tinh thù Tại cái, có cái. cái có cái chỗ đặc nhiều sinh sinh mà muốn mệnh Lam mệnh m là này là Này lượng lượng những năng năng đều đâu. Vậy vì vệ gì gì sao? Tại mã lao cùng cố bạch tới gần tế đàn sau từng đạo âm thanh truyền vào hai người trong đầu huyết đ ụ huyết đục âm thanh giống như ma âm lại giống như ủ thai một mực tại hai người bên thai bồi hồi có thể nhìn ra cái đồ chơi này là cái gì không mã lao mở miệng nói ra cố bạch lất đầu Ta cho đề nghị chính là dùng lỗ đen bom đem cái tế đàn này đưa đến không biết hư không miễn cho xuất hiện cái vấn đề lớn gì cái đồ chơi này cơ hồ cùng trước đó ta tại hải tộc bên kia nhìn thấy tế đàn một dạng chỉ có điều bên kia tế đàn bị ta dùng lỗ đen bom nổ nổ về sau có chuyện gì không có ta giống như là có việc dáng vẻ cái đồ chơi này đã nghiên cứu có một đoạn thời gian vô luận là cái gì cấp độ cường giả đều không cách nào đối nó tạo thành tổn thương hơn nữa còn có thể hiến tế huyết đ ụ c tăng cao thực lực lớn như vậy thí nghiệm giá trị thật không nỡ vứt bỏ được thôi đừng đùa thoát thế là được lúc nào đi quốc h ố chờ một chút ta đi xem một chút khoảng thời gian này nghiên cứu đồ vật mã lao bước nhanh đi đến bên cạnh một chỗ xây sổ sách trong lều vải lưu cố bạch một người ở đây cố bạch lưu tại nguyên chỗ trong đầu vẫn là có âm thanh kia trong lúc rảnh rỗi cố bạch hướng phía cái tế đàn này vung mấy cái thiên công nhưng phát hiện không có gì phản ứng lại vung mấy cái trị liệu thuật nồng đậm lục sắc quang mang dung nhập vào trong tế đàn lộ ra vô cùng nhỏ bé nhưng chính là đạo này khí tức dung nhập vào tế đàn về sau trong đầu âm thanh kia biến mất đây là tình huống gì cái đồ chơi này lực tương tác cũng có tác dụng chẳng lẽ này tế đàn cũng là sinh vật lúc này mã lao t ử trong lều vải đi ra đằng sau đi theo một đội mặc thí nghiệm phục nhân viên công tác nhân viên công tác sách một chút dụng cụ làm một chút ghi chép sau chúng ta liền đi mã lao hướng phía cố bạch nói một tiếng cố bạch nhẹ gật đầu đứng ở bên cạnh từng cái dụng cụ thiết bị bị đặt ở tế đàn chung quanh một cái nhân viên công tác từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái phạt thiên cấp dị thú thi thể đặt ở tế đàn bên trên bản nhân thì là đứng tại trong tế đàn ở giữa cột đá phụ cận một lát sau trên tế đàn huyết mục dần dần trở nên nằm đạm mất đi bất luận cái gì sắc thái giống như cất giữ thật lâu cương thi t h ị đồng dạng Nội bộ còn sót lại sinh bộ lại xót mã ệ vệ n năng lượng toàn thôn thành đống h sạch thiệt trở một bộ bị thôn vệ sạch sẽ, trở thành một đống thiệt chết. m lao ở bên cạnh chỉ huy kiểm tra tế đàn thượng tên nam tử kia trong thân thể năng lượng biến hóa tình huống cố bạch ở bên cạnh nhìn xem đông nhiên ở giữa một cố lực lượng quỷ dị từ chính mình tinh thần chi hải bên trong xuất hiện cố bạch tinh thần chi hải bên trong một đạo lục bên trong mang đen năng lượng vô căn cứ tại tinh thần chi hải vô tận trong b i ể n rộng mặc dù lực lượng rất nhỏ nhưng tinh thần chi hải xem như cố bạch thân thể một bộ phận vô luận xuất hiện sự tình gì hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được không chỉ có là bản tôn từng cái phân thân đều có thể cảm nhận được chương ố lực c hai trăm ba mươi năm kỳ quái năng lượng quốc khố chương hai trăm ba mươi năm kỳ quái năng lượng quốc khố nói cách khác lực tương tác đem cái đồ chơi này chủ nhân biến thành ta rồi bất quá lực lượng này đến tột cùng là cái gì đối với mình không hề lợi tác dụng còn có thể lợi dụng vẫn là nói là một loại càng cao cấp hơn năng lượng cố bạch trong lòng thêm ra mấy cái ý nghĩ lúc này mã lao mang theo một đám nên doanh địa nhân viên công tác cũng đã kiểm tra hoàn tất mã lao nhìn xem phía trên số liệu nhỏ giọng thầm thì một câu thân thể năng lượng tổng hòa tăng lên nhưng không biết thêm ở đâu là những nhân loại này kỹ thuật còn kiểm tra không đến loại này năng lượng sao mã lao suy tư một lát lại lắc đầu xoay người lại chuẩn bị gọi cố bạch cùng nhau rời khỏi nhưng cố bạch lại đi đến lập tức lao bên cạnh có thể một lần nữa sao người mã lao hơi nghi hoặc một chút đang nghĩ hỏi cái gì nhưng nhìn thấy cố bạch nghiêm túc ánh mắt vẫn là không có nói ra khảo nghiệm lại một lần mã lao hướng phía chư vị nhân viên công tác nói chỉ là sự tình đơn giản mà thôi nhân viên công tác cũng không có ý kiến gì cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái quy khư cấp dị thú thi thể nhét vào tế đàn bên trên mã lao thấy thế cũng là minh bạch cố bạch t lý tứ hướng phía tại tế đàn bên trên nhân viên công tác nói dùng những ngày quy khư cấp dị thú thi thể hình thế đối với bọn hắn loại này không lớn không nhỏ nghiên cứu doanh địa tới nói dùng quy khư cấp dị thú thi thể thế nhưng là tương đối xa xỉ sự tình bất quá cũng không phải chuyện ly kỳ gì tế đàn bên trên nhân viên công tác lần nữa đứng tại trong tế đàn ở giữa cột đá trước mặt thời gian từng giây từng phút trôi qua tế đàn bên trên huyết lục dần dần trở nên ảm đạm tên tiêu nhân viên công tác trên người tán phát khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao rất nhiều mà cố bạch bên này lại là một đoàn tinh thần đặc thù năng lượng chống rông xuất hiện tại cố bạch tinh thần chi h ả i bên trong chỉ có điều lần này năng lượng so trước đó xuất hiện có thể số lượng lớn gấp mấy trăm lần không thôi cố bạch thử nghiệm khống chế tinh thần lực đi lợi dụng này đoàn năng lượng năng lượng bị cố bạch khống chế rời đi tinh thần chi hại rời đi tinh thần c h i hải sau này đ o à n năng lượng từ tại tinh thần c h i hải bên trong trôi nổi biến thành tại cố bạch bản tôn trong thân thể trôi nổi cũng không thể cho thân thể hấp thu hoặc là nói cố bạch bản tôn bây giờ thân thể còn chưa đủ lấy hấp thu loại này năng lượng mà phân thân lời nói chỉ là có được chính mình ý thức đồng thời không có tinh thần c h i hải không cách nào sử dụng cái đồ chơi này cố bạch có phát hiện gì không lúc này mã lao âm thanh đánh gây cố bạch suy nghĩ cố bạch trầm mặc một lát lắc đầu mã lao nhìn cố bạch phản ứng cũng không hỏi nhiều để nhân viên công tác đem tế đàn bên trên huyết lục thu thập sạch sẽ sau đó mang theo cố bạch rời khỏi chỗ này vết nứt không gian ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì rồi rời đi vết nứt không gian chỗ quan phương doanh địa sau mã lao mở miệng nói ra thật không có cố bạch cũng rõ ràng mã lao ý tứ nếu là chính mình thật không có nhìn ra cái gì lời nói làm sao lại để bọn hắn một lần nữa chỉ có điều cố bạch cũng thật không có nhìn ra cái gì hắn chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ đoàn kia năng lượng cao thấp còn có bản chất là cái gì nghe vậy mã lao cũng không còn lắm miệng vừa đi vừa nghỉ lại là hơn một giờ đi qua hai người tới long hạ trung bộ một cái cỡ lớn căn cứ khu thành dưới đất phòng căn cứ bên trong Cái này, căn cứ khu bên trong, toàn bộ căn cứ khu sâu dưới lòng đất đều là thành phòng căn cứ. Cũng dưới này bên trong, toàn lòng thành phòng Long trung là là khu khu Hạ sâu đều bộ bộ đất mã ộ rộn t trong chỗ chiến Căn cứ cùng cứu. hạm khí sinh. khắp nhà nghiên nơi nơi người sản bên bận máy m vũ đều là lao mang cố bạch đi tới chỗ này căn cứ dưới mặt đất một ngàn tầng nơi này không có người máy cũng cơ h ộ không nhìn thấy bóng người chỉ có một cái mấy chục mét cao cánh cổng kim loại mã lao thâu nhập một cái một trăm l i tám vị mật mã sau đại môn từ từ mở ra đại môn đằng sau long hạ cất giữ vết nước không gian sản phẩm đồ vật còn có một chút vật ly kỳ cổ quái sau đại môn không gian rất lớn cơ hồ toàn bộ dưới mặt đất một ngàn tầng đều là cái này cái gọi là quốc khố không gian đi thôi đi vơ vét ta mã lao đại vung tay lên đ ố i cố bạch khẳng khái nói cố bạch bốn ngươi liền chuẩn bị cho ta những đồ chơi này cố bạch tinh thần lực cảm giác đại môn bên trong đồ vật phát hiện đồ vật đều không có gì chất lượng phần lớn đều là những cái k i a siêu cổ đại văn minh phế tích rời ra ngoài đồ vật đối với cố bạch vật hữu dụng ít càng thêm ít như thế vẫn chưa đủ liền hỏi có hay không hai cảnh đồ vật ta ta đều không có nơi này làm sao lại lưu đồ tốt đều sớm bị dùng nơi nào sẽ lưu tại nơi này tích cho mã lao hơi có vẻ bất đắc dĩ giang tay ra cố bạch lắc đầu đi vào đại môn bên trong đem một bộ phận đồ vật thu vào đến chính mình trong không gian giới t r ị thu và o cố bạch trong không gian giới t r ị đồ vật phần lớn đều là một chút đông vết nước không gian mang ra vũ khí như lỗ đen bom loại hình đồ vật đối với cố bạch cũng là có chút tác dụng không đúng ngươi không phải nói chỉ là đến xem sao mã lao tựa hồ nhớ tới cái gì hướng phía bên trong tại vơ v ế t cố bạch nói một câu ta nhìn những vật này cùng ta có duyên dù sao lưu tại nơi này cũng là tích cho cố bạch vơ vét đồng thời cũng dùng minh thị trí nhãn quan sát đến mỗi một đồ vật tin tức nhìn xem trong này có hay không ẩ n giấu bà bối bất quá tỷ lệ lớn là không có dù sao long hạ cũng có rất nhiều đẳng cấp cao dò xét dị năng cường giả tăng thêm công nghệ cao kiểm chắc bị tồn đến nơi đây khẳng định là đại khái tác dụng bị dò xét rõ ràng quả nhiên một đường xuống đều là rác rưởi cố bạch rất hoài nghi nơi này là một cái rác rưởi đứng bất quá cũng còn tốt có một bộ phận vẫn hữu dụng gần nửa ngày thời gian trôi qua sau cố bạch đi ra đại môn nhìn xem mã lao ánh mắt có chút t á n thế nào cố bạch có phải hay không thắng lợi trở về lúc này mã lao đang tại bên cạnh cái ghế nhỏ thượng ống trà nhìn thấy cố bạch đi tới cũng là đứng dậy nói ngươi có phải hay không có đồ tốt giấu đi rồi cố bạch t ì n h lình nói ha ha ha ha ha như thế nào nói như vậy a cố bạch bây giờ hai cảnh vết nước không gian xuất hiện mặc dù đã có mấy trăm năm nhưng có thể từ bên trong thí luyện không gian được đến ban thưởng người ít càng thêm ít lưu tại nơi này thì càng không có khả năng muốn hay không cho ngươi đề cử mấy cái vết nước không gian ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi muốn đạt được một chút bảo bối hẳn là vô cùng đơn giản mặt khác ngươi phân thân nhiều như vậy tính an toàn cũng là có mã lao cho cố bạch một trong đó chịu đề nghị chương ố b ạ c lắp lao lý, đầu, mặc mã có dù nói mã lao nói n h n g k h hai trăm thí l ba mươi sáu đưa tiễn tiểu thanh hơn hai trăm linh năm tuyến nguyện chương hai trăm ba mươi sáu đưa tiễn tiểu thanh hơn hai trăm linh năm tuyến nguyện vạn tộc cương vực lúc này khắp nơi đều là chiến tranh vết tích cố bạch rời đi đại hạ vương triều sau đồng thời không có ảnh hưởng bên kia phát triển đại hạ vương triều thống nhất n h â n tộc cố bạch rời đi đại hạ vương triều sau qua mấy năm biến dị thú tộc đàn liên hợp hướng nhân tộc cương vực phát động tiến công phân liệt nhân tộc còn tốt nhưng thống nhất nhân tộc tại trong vạn tộc hoàn toàn chính là khắc đỉnh tiêm chủng tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tăng thêm trước đó một chút mâu thuẫn lấy kim linh phong cầm đầu biến dị tộc đàn lần nữa đối nhân tộc cương vực phát động công kích lần này không chỉ có kim linh phong còn có các vạn tộc xếp hạng trước mười chủng tộc trong lúc nhất thời đại hạ vương triều đứng trước sinh tử tồn vắng l ú nhưng biến dị thú muốn cầm x u ố n g nhân tộc cũng cần thời gian át chiến mấy chục năm vẫn là không có cầm x u ố n g đại hạ vương triều đại hạ vương triều át c h ủ bãi tế xuất đem chiến tuyến duy trì tại nhân tộc cương vực đông bộ một chỗ sơn mạch to lớn trong dãy núi đều là lít nha lít nhít vô cùng vô tận trận phụ phòng ngừa chiến đấu dư ba ảnh hưởng đại hạ vương triều chỗ sâu trọng yếu thành thị cố bạch còn có một hai cái phân thân tại đại hạ vương triều địa điểm xung làm n ở đỡ cờ thu thập trong vết nước không gian đồ vật đối với này chiến tranh cũng không có can thiệp đảo mắt một cái năm mươi năm năm tháng trôi qua tiểu thanh tại cố bạch tỉ mỉ chăm sóc hạ cũng thành công trở thành một cái phạt thiên cấp biến dị thú này so tiểu h trước đó để thăng nhanh hơn rất nhiều cũng không phải tiểu thanh thiên phú tốt mà là tại cố bạch đại lượng phạt thiên cấp huyết n ụ c để thăng phía dưới nghĩ chậm cũng khó biến dị thú chỉ cần có đầy đủ năng lượng trên lý luận là có thể vô hạn tiến hóa nhưng chỉ là lý luận tiểu thanh bây giờ tốc độ tiến hóa liền c h ậ m rất nhiều nuôi nấng trong lúc đó cố bạch còn cho tiểu thanh sử dụng qua dị năng thức tỉnh cầu này một ít vết n ư ớ không gian sản phẩm mặc dù nói tiểu thanh không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng thực lực khẳng định không phải bình thường phạt thiên cấp tiểu thanh thân thể cao lớn cơ hồ có bốn năm mươi mét trên người đều là nặng nề lân phiến trên đầu còn rất dài ra hai căn sừng nhỏ mỗi lần nhìn thấy tiểu thanh trên đầu sừng cố bạch đều ở trong lòng nói thầm đây là muốn cá trích càng long môn ngẫm lại c h u n g quy chỉ là suy nghĩ một chút hiện thực thật là tiểu thanh thân thể quá mức khổng lồ không thể không đến n ộ i chỗ toàn bộ lâm minh tiểu khu cơ hồ toàn bộ đều muốn bị tiểu thanh chứng cứ bây giờ tiểu thanh trong hồ đều không thi triển được thân thể lúc này tiểu thanh trong hồ cố bạch cùng tiểu h ở bên hồ một người hai thú đang thảo luận tiểu thanh lịch sử còn sót lại vấn đề lão đại ta cảm thấy đem tiểu thanh thả đi để nó trở lại thiên nhiên ôm ấp tiểu hắc liền tiểu thanh i ể u t tại lầm m n h khu tiểu t bên n r o g ả n h hưởng đưa ra tới ư ơ n g đ rắc nghị. Đừng à, Lão Đại. Người trong cuộc tiểu n t thanh đưa nên lời nói cũng biến thành hẹn、e、mò đứng lên dù sao tiểu thanh nói mặc dù khó nghe nhưng cũng đích xác có đạo lý nó trừ cho cố bạch cung cấp một chút đâu cảm xúc giá trị bên ngoài cũng không thể cho cố bạch mang đến bất kỳ trợ giúp nào tiểu hát có thể biến lớn thu nhỏ một mực đợi tại cố bạch bên người mà chính mình bởi vì thân thể hạn chế trong hồ có thể h à o hảo đợi cũng không tệ cố bạch thấy thế đi lên cho tiểu hát chính là một ước sau đó đưa tay vô chụp tiểu thanh đầu ngự trọng tâm trường nói ta mấy năm nay chăn nuôi ngươi cũng không phải là muốn ngươi cái gì hồi báo chỉ là đơn thuần cảm thấy chúng ta hữu duyên mà thôi dù sao lúc trước ngươi không có sinh ra trí tuệ thời điểm ta lưới câu không có thả mỗi ngươi đều có thể chính mình cắn lên tới lão đại ô ô ô, ô. đừng khó cho nên ta quyết định đưa ngươi đặt ở tây cảnh nga nam đông cảnh vì hát thạch sa mạc mà tây cảnh thì là nguy nga quần sơn quần sơn trong cũng không có bao nhiêu sinh vật biến dị đại đa số đều là dị thú bây giờ có thể toàn bộ làm tinh văn minh ít đến thương cảm biến dị thú tại một cái địa vực thượng muốn phát triển cùng dị thú địa vị ngang nhau thậm chí áp chế cũng là độ khó cực lớn tây cảnh bên trong bây giờ cũng bị long hạ t h a m dò không ít địa vực thành lập một chút căn cứ khu mà tại tây cảnh chỗ sâu bên trong có một đầu dòng sông to lớn dòng sông độ rộng đạt tới hai m ư n i ba m chiều dài bắc liên tiếp bắc cảnh nam kết nối lâm viên tri hải là long hạ cho tới bây giờ phát hiện qua dòng sông to lớn nhất một trong thao thao bất tuyệt dòng sông phía trên một thân ảnh trong không khí chậm rãi xuất hiện trong tay xuất hiện một cái to lớn hồ lô màu xanh lam hồ lô màu xanh lam bên trong xuất hiện một đạo không gian ba động tiểu thanh quanh thân một trận lạnh leo gió lạnh thổi qua chung quanh đến gần sinh vật toàn bộ đều biến thành vụn băng đây là tiểu thanh năng lực bất quá cũng không phải là phổ thông nắm giữ băng nguyên tố mà là mang theo lôi nguyên tố băng nguyên tố nắm giữ cồn bạo chi lực giải quyết xong chung quanh sinh vật sau tiểu thanh từ dòng sông bên trong nhô đầu ra lão đại không có việc gì ngươi cần phải đến xem ta a nhất định đã cho tiểu thanh một chút thủ đoạn bảo mệnh tiểu thanh cũng cần một chút ở bên ngoài lịch luyện con đường sau đó liền nhìn nó a mặc dù hữu duyên nhưng tiểu thanh thu sinh là thuộc về mình cũng không nên từ chính mình quyết định có lẽ tương lai rất ít gặp mặt cũng có lẽ sẽ không lại gặp mặt mỗi người có thể đều chỉ là cố bạch sinh mệnh khách qua đường chỉ có thể làm bạn chính mình một đoạn thời gian mà thôi điểm này từ thu hoạch được trường sinh về sau liền nhìn rất thoáng đến nỗi tiểu hắc lời nói ngày đó có thể cũng sắp tới a sáu tuế nguyệt vĩnh viễn sẽ không đình chỉ lưu động cố bạch trở lại lâm thành sau cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh tựa hô chính mình tiến vào một loại nào đó thoải mái dễ chịu kỳ đồng một ngày này lại là một cái mười năm kỳ hạn đến cố bạch đem một điểm thuộc tính tự do tăng thêm không gian thân hỏa bên trên cố bạch tuổi tác một nghìn tám trăm tám mươi bốn tuổi tế bào cường độ chín mươi hai sáu mươi hai một trăm ba mươi hai một trăm bốn mươi hai q cơ cốc dị năng trị liệu thuật b để thắng qua 45 l ầ n thiên công a để thắng qua 10 lần ghen vũ trang minh thị chi nhãn b để thắng qua 30 lần ghen chiến y ỉ thiên biến người b lực tương tác thủy nguyên tố lực tương tác 70, y m ộ t nguyên tố lực tương tác 77, qua nguyên tố lực tương tác 9, không gian thân cận nguyên tố lực 101, 7. điểm thuộc tính tự do không chương 237, hách xuất tiểu đ ệ đối ngươi m a n g ơn chương 237, hách xuất tiểu đ ệ đối ngươi m a n g ơn lực tương tác hạn mức cao nhất cũng không phải là một sao vẫn nói là mặc dù sử dụng không gian trận phù cùng nắm giữ không gian dị năng không có gì khác biệt tuy nói là như thế nhưng cố bạch trước đó vẫn là nghĩ đến nếu là đằng sau lực tương tác đều tăng lên tới chín mươi mốt trăm lời nói vậy mình có thể hay không nắm giữ cái tia nguyên tố dị năng nếu là có thể như vậy chính mình có thể tốn thời gian đem tất cả dị năng cho điểm ra tới trực tiếp cất cánh đây là cố bạch suy nghĩ trong lòng nhưng hiện thực luôn là tàn khốc mặc dù chỉ cần mình lực tương tác đủ cường đại như vậy dị năng năng lực đi qua trận phù hoặc là khác hệ thống đồ vật còn có thể thi triển đi ra nhưng có thể trực tiếp thi triển đi ra khẳng định phải so phải dùng những này môi giới tới thi triển cao cấp nhiều bây giờ tiếp tục để thăng không gian thân hòa vẫn là thân hòa khác thân hòa nguyên tố vẫn là đề thăng dị năng ghen vũ trang rồi xác nhận một trăm cũng không phải là kim thủ chỉ cực hạ n sau cố bạch lại xuất hiện mấy cái vấn đề mới vốn là cố bạch là muốn tăng lên thời gian thân hòa nhưng đại hạ vương t r i ề u liên quan tới thời gian trận phù kiến thức về phương diện này cơ hồ không có chính mình học muốn học thời gian trận phù tương quan đồ vật cũng không có phải tự mình sáng tạo nhưng sáng tạo cùng học tập hoàn toàn là hai việc khác nhau dù cho mình bây giờ đã là cao cấp nhất trận phù t ô n g sư sáng tạo trận phù không phải sự tính đơn giản cũng chính là thời gian học tập trận phù thời gian chi phí sẽ tăng lên trên diện rộng đề thăng không gian thân hòa ý nghĩa cũng không lớn dù sao bây giờ tất cả không gian trận phù đều có thể tùy tiện sử dụng lại đề thăng cũng không biết mục tiêu là cái gì mà đề thăng dị năng hoặc là g e n vũ trang loại hình thì là không có mục tiêu không biết đề thăng bao nhiêu lần mới có thể tiến hóa suy nghĩ một lúc cố bạch vẫn là quyết định trước t u ầ lấy chờ đằng sau nhìn nhìn lại đằng sau có thể liền có ý tưởng nghĩ rõ ràng sau cố bạch liền tiếp tục đánh lên long hạ thứ một trăm linh một bộ tập thể dục theo đài trước đó vừa về lâm thành cố bạch đánh chính là thứ mười một bộ tập thể dục theo đài đã nhiều năm như vậy cố bạch cảm thấy muốn cùng lúc đều tiến mặc dù mình lớn tuổi nhưng vẫn là có thể học tập mới tư tưởng cố bạch cũng đã quen thuộc loại cuộc sống này có đôi khi nghĩ đến kỳ thật ở đây một mực qua xuống cũng rất tốt có mấy cái phân thân tại cái khác văn minh làm tài nguyên bản tôn cũng không cần làm cái gì loại cuộc sống này cố bạch vẫn là rất hài lòng nếu là người trong quá khứ còn tại vậy thì càng tốt ồ ngay tại cố bạch muốn mở ra cửa phòng chuẩn bị rời phòng thời điểm cố bạch cảm nhận được hai đạo thân ả n h quen thuộc hướng phía cố bạch chỗ phòng ốc tới gần quả nhiên không bao lâu cố bạch trong nhà phòng trông gieo lên mở cửa phòng sau hai cái mặc quần áo thoải mái người liền không khách khí đi tới cố bạch trong nhà đại s ả n h thúc cố bạch đã lâu không gặp người tới là hách chính nghĩa còn có con của hắn hách xuất hách xuất cái tên này nghe xong liền biết là hách chính nghĩa lên hách chính nghĩa kết hôn đã hơn hai trăm năm đã từ lâu có chính mình dòng dõi trước mặt cái này chính là cũng là hách chính nghĩa duy nhất hải tử trên khuôn mặt h o à n mỹ kê thừa mẹ đứa bé ưu điểm g á n g dốc tương đối x o á i mà trong tính cách thì là cùng hách chính nghĩa có chút giống t i ệ n bên trong t i ệ n khí hách xuất thường xuyên bị hách chính nghĩa đưa đến cố bạch bên này có thể nói là bị cố bạch ôm lớn lên cho nên hai người tương đối quen thuộc các ngươi tới làm gì đều là người quen cố bạch cũng là trực tiếp mở miệng nói ra như thế nào không chào đón chúng ta rồi hách chính nghĩa sắc mặt mang theo ủy u ấ t nói cố bạch vừa định nói chuyện tiểu h á c chỗ cửa phòng mở ra u đây không phải tiểu xoáy sao muốn chết ngươi ta cũng vậy tiểu h ắ c một cái bay nào cùng hách xuất ôm ở cùng một chỗ giống như là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ h ắ c ca như thế nào cảm giác ngươi biến hư có phải hay không cố thúc đ á n g ngươi rồi hách xuất nhìn xem tiểu h ắ c nồng đậm mắt quần thâm còn có hư nhược k hôn mặt nói không không sai tiểu h ắ c dừng một chút nhẹ gật đầu cố bạch mình thích hiệu t r á c h ta cố bạch vừa định phản bác lại chửi mắng tiểu h ắ c nhưng nhớ tới tiểu h ắ c lần trước nói tại người khác đừng thú trước mặt muốn cho nó mặt mũi vẫn là không nói ra miệng đúng đúng đúng chính là đắng tiểu hát tiểu hát về sau liền cùng tiểu xoáy ngươi đi, đi nó sau này sẽ là ngươi thú cố bạch biểu thị đồng ý đ ố i ôm ở cùng nhau tiểu h ắ c cùng hách xuất nhẹ gật đầu tiểu h ắ c có thể thu nhỏ thân thể tại hách xuất khi còn bé thường xuyên cùng nhau chơi đùa cho nên một người một thú quan hệ rất tốt đừng a lão đại tiểu h ắ c gào to một câu nhưng cố bạch không để ý đến nhìn về phía hách chính nghĩa nói chuyện gì nha qua chút năm trước hách chính nghĩa mang theo hách xuất tới đây cố bạch cũng không như thế nào kỳ quái nhưng theo hách xuất tuổi tác gia tăng lại đây số lần cũng càng ngày càng ít bây giờ hách xuất hẳn là hơn bốn mươi tuổi nơi này chính là tiểu soái không phải sau khi tốt nghiệp ở nhà nằm một đoạn thời gian sao còn không phải ngươi không cho hắn ăn bài một chút ngươi không sợ tiểu hát cho hắn làm hư rồi nghe tôi cố bạch lời nói hách chính nghĩa ánh mắt nhìn về phía tiểu hát tiểu hát bị nhìn tóc gáy dựng lên dùng mình một cái ta nhất định sẽ không dạy hỏng tiểu soái tiểu h ắ t thực sự không chịu được hách chính nghĩa ánh mắt hai vo câu đứng lên ánh mắt kiên định nói ngươi nhìn hách chính nghĩa vô vô cố bạch bà vai tiểu h ắ t đều căn g đoan tùy n g ư ơ i a cố bạch hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu lại ôm lấy hách chính nghĩa b ả vai gần nhất vết nứt không gian có cái gì thu hoạch cho ta chỉnh điểm thôi cố bạch nói sắc mặt dần dần trở nên hèn mọn lần này giờ đến phiên hách chính nghĩa có chút bất đắc dĩ hách chính nghĩa có rất nhiều người nhân bản vẫn là đều tại cái này hách chính nghĩa không chế giới một bộ phận người nhân bản thực lực đạt đến quy khư thậm chí là hái cảnh thường xuyên xuất nhập đủ loại vết nứt không gian còn có thí luyện không gian thu hoạch được rất nhiều b ả bối hách chính nghĩa mặt đen lên lấy ra một cái màu tím tinh thạch đút cho cố bạch nghe tới cố bạch lời nói hách chính nghĩa ôm lấy cố bạch b ả vai khuôn mặt cũng mang theo hèn m ọ n cái kia ngươi chế tắc không gian trận phù cho ta chỉnh mấy vạn cái thôi lại đến phiên cố bạch có chút bất đắc dĩ ngươi làm ta trâu ngựa a mấy vạn cái cố bạch nói lấy ra một cái không gian giới chỉ đốt cho hách chính nghĩa cho cho cho chỉ những thứ này hách chính nghĩa nhìn thoáng qua lộ ra hoa cúc một dạng m ỉ m cười chắp tay ý bảo tiểu đệ đối ngươi mang ơn bên cạnh tiểu hắc cùng hách xuất nhìn xem hai người không khỏi lắc đầu năm chương hai t ế bào cường độ hạn mức cao nhất ai nhà ngươi làm gì chương hai thế b à o cường độ hạn mức cao nhất ai nhà ngươi làm gì cái kia cha đi trước ở đây cần phải nghe người cố thúc hách chính nghĩa trước khi đi dặn dò một tiếng tốt hách xuất mang theo quà loa nhẹ gật đầu hách chính nghĩa vừa đi tiểu hắc liền lôi kéo rất đẹp trai đi đến gian phòng của mình cố bạch thì là lấy ra vừa mới hách chính nghĩa đút cho hắn màu tím tinh thạch dị năng đặc tính tinh thạch sử dụng sau có thể để dị năng kích phát ra vốn có đặc tính nhưng chỉ có cực tiểu số dị năng nắm giữ đặc tính mà thôi bình thường mà nói nắm giữ đặc tính dị năng đại khái chỉ có một phần trăm cho nên đại bộ phận sinh vật sử dụng nên đồ vật không có bất kỳ cái gì hiệu quả Hách h c í nhưng nghĩa đến đồng thời bồi d ỡ rất nhiều chính mỗi ì bình n người nhân bản, cần tại nguyên khổng nên thường xuyên xuất nhập đủ loại vết nước không gian cùng thí luyện không gian,、bình、quân một ngày bị vùi dập giữa chợ một cái người nhân bản thân、thể. Nhưng h cho thí thể. giữa tại loại vùi cái bị xuất vết một trợ một lộ, dập đủ m cái người nhân bản thân thể đều cũng không phải là cùng một cái tinh thần thể nếu là một cái thông qua không gian tập luyện thì có thể dùng khác người nhân bản nhiều lần hao một cái không gian tập luyện l ô n g dê bất quá mỗi cái người nhân bản thực lực đều không giống nhau như thế cũng là không thực tế sự tình có thể hách chính nghĩa thực lực so ra kém cố bạch tử vong h i ệ m trùng phân thân nhưng hắn có tài phú tuyệt đối so cố bạch nhiều bởi vì hắn thiện vì bởi vì hắn người nhân bản không sợ chết cùng cố bạch phân thân một dạng bất quá khác biệt chính là chẳng những cảm giác đau không giống nhau ý thức cũng không tương thông không sợ một chút tinh thần công kích trực tiếp ảnh hưởng bây giờ hách chính nghĩa chủ nhân bản thể cho nên vết nứt không gian đồng dạng đều là đi ngang vốn là cố bạch còn ngượng ngùng cùng hắn muốn một chút bà bối nhưng mới mở miệng đằng sau liền không có ngượng ngùng dù sao chính mình có thể dùng một vài thứ cùng hách chính nghĩa đổi cho tinh thạch lên mấy trăm thiên công sau cố bạch trực tiếp sử dụng nắm chặt tinh thạch sau một thời gian ngắn tinh thạch hóa thành một đoàn năng lượng tại cố bạch trong thân thể tán、loạn. một lúc lâu sau cố bạch khí tức trên thân chậm rãi trở nên bình thản nhưng cố bạch sắc mặt lại đen thế mà không có hiệu quả nói cách khác chính mình hai cái dị năng đều không có đặc tính cái đồ chơi này cố bạch cũng nói nghe đồn đái một vài thứ chính là dị năng càng cường đại có thể xuất hiện đặc tính sát xuất càng cao mặc dù mình dị năng không phải đứng đầu nhưng cũng không hiểu bốn cố bạch cũng không có khó chịu bao lâu dù sao hắn lại không dựa vào dị năng ăn cơm ai c h á g dùng nhả danh một tiếng sau cố bạch liền rời đi phong úp bắt đầu hôm nay câu cá đến nỗi tiểu hắt cùng hách xuất cố bạch thì là không có đi để ý tới lúc này tiểu h á c cùng hách xuất nhìn xem trước mặt hình chiếu bên trên phát ra hình ảnh đều mặt đỏ tới mang thai vẫn là các n g ư y i n h â n loại chơi hoa nha tiểu h á c phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười đừng nóng nổi còn có càng hoa hách xuất lộ ra một cái nụ cười bị ổi nay một hèn bọn chính là năm mươi năm năm tháng trôi qua 50 năm mươi năm t ớ ế nguyện thương đương với người bình thường một thế hệ cố bạch tại lâm thành bên trong đã chờ đợi bốn trăm n ă m tả h ư u nhưng cố bạch vẫn là không có rời đi lâm thành rời đi long h ạ thậm chí là rời đi lâm thành tiểu khu ý nghĩ những năm này cố bạch cũng đi nhìn mấy lần tiểu thành tiểu thanh ở bên ngoài mặc dù lẫn vào không phải rất tốt nhưng bây giờ dù sao cũng là một cái thủy vực bá chủ cấp thu vật mà lại tại cố bạch ảnh hưởng dưới tiểu thanh luyện thành một thân phòng ngự cùng chạy trốn thủ pháp gặp phải tương đối cường đại sinh vật cũng là chạy rất nhanh hoàn mỹ kế thừa cố bạch ưu điểm tiểu h ắ c cùng hách xuất bên này lời nói bốn cố bạch không muốn nói cái gì chỉ có thể nói hách xuất còn tại bên này nằm nghĩ đến hách chính nghĩa đối bên này không quan tâm cố bạch luôn cảm giác hách chính nghĩa muốn mở tiểu hảo dưỡng những năm này cố bạch vẫn là thường ngày tu luyện câu cá còn có ngã ngửa bất quá ngược lại là gặp một vài vấn đề cố bạch tuổi tác 1934 t u ổ i tế bào cường độ 11312146134, q u y k h ư cấp bốn cố bạch chỗ gian phòng bên trong cố bạch nhìn xem mình bảng rơi vào trầm tư vì cái gì mới mười một t h ư c tế bào cường độ liền cảm giác đã đạt đến cực h ạ n bây giờ có một chút đỉnh tiêm cường giả đã đột phá đến hai cảnh đại đa số đều là lợi dụng trong vết nước không gian t h í luyện không gian ngoại vật đột phá đi lên đối với q uy k h ư đ i n h p h ò n g Đi qua có chút ô i i ngoài ý mớn nhưng không nhiều dù sao cố bạch nguyên bản thiên phú tu luyện tới thực lực bây giờ đã là một cái kỳ tích h ai thắn một tiếng sau cố bạch đem tinh thạch nắm chặt một lát tinh thạch hóa thành vô số điểm sáng sáp nhập vào thân thể của mình bên trong tinh thạch này thật lâu trước đó cố bạch liền đặt được những năm này cũng lục tục ngao ngoe thu hoạch được một chút bất quá cố bạch đều không có sử dụng mà là có dành liền dùng tiền công đến để thăng cái này tinh thạch sớm ấy năm cũng đã tăng lên tới hạn mức cao nhất nhưng cố bạch vẫn là không có sử dụng mà là chờ mình tế bào cường độ đến hạn mức cao nhất sau tái sử dụng s á c thực hiểu rõ chính mình hạn mức cao nhất ở nơi nào bây giờ rõ ràng không nghĩ tới hiện thực cho mình kéo đông lớn tinh thạch năng lượng tại cố bạch trong thân thể đi qua một hệ liệt phản ứng sau trở thành cố bạch thân thể một bộ phận loại cảm giác này rất kỳ diệu thật ấm áp kéo dài gần phân nửa giờ cố bạch quan sát bên trong bản thân thân thể phát hiện bên trong thân thể của mình bộ huyết dịch đều biến thành trắng n g ă n sắc nhưng lại chậm rãi khôi phục nguyên bản huyết hồng sắc tất cả g e n đều xuất hiện không giống biến hóa nhưng cố bạch cảm giác không đến biến hóa này là ở nơi nào nghĩ đến cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút nguyên năng thạch bắt đầu hấp thu đứng lên. Lần này không cùng vừa mới một dạng. hấp thu rất vài toàn mà là theo tới một dạng trong nháy mắt liền hóa thành cố bạch thân thể năng lượng dung nhập vào tế bào ở trong hạn mức cao nhất tăng lên sao cũng không biết lần này lên hạn là bao nhiêu ghen hạn mức cao nhất chỉ là cố bạch tu luyện trên đường một việc nhỏ sen giữa sáu hôm sau cố bạch chỗ lâm thành tiểu khu bên trong nam nhân này gọi tiểu soái lúc này hắn đang cùng một đầu lửa riêng phần mình làm lấy một loại nào đó bất quá thẩm sự tỉnh vain cố bạch mở cửa phòng trong tay cầm máy truyền tin tiến vào thu công năng ai u ngươi làm gì cố thúc bốn chương hai trăm ba mươi chín hách xuất ta mới là thế giới này vương hai trăm ba mươi chín h á c h xuất ta mới là thế giới này vương không làm gì đến xem cố bạch qua loa đáp lại một chút chuẩn bị vụ n trộm đem h á c h xuất cùng tiểu hắc v i d e o phát cho hách chính nghĩa ngươi sẽ không phát trò trà ta rồi ha h á c h xuất nhìn xem cố bạch động tác yếu đớt nói ngươi làm gì lão đại chúng ta không ăn trộm cướp chỉ là tại phát triển truyền thống nghệ năng mà thôi tiểu hắc thanh lý một chút thân thể hướng phía cố bạch thét cố bạch không để ý đến tiểu hắc mà là đi đến h á c h xuất trước mặt còn không có phát ra ngoài h á c h xuất dùng hai tay che lấy lồng ngực của mình thúc đừng như vậy ta sợ hãi cố bạch cố bạch sắc mặt hơi nghiêm túc chính là nghĩ đến nói cho ngươi một cái đạo lý ân có chi thức hiểu lễ nghĩa biết là có ý gì a hách xuất nhẹ gật đầu sẽ đọc sách là không đủ còn muốn sẽ tặng lễ cố bạch nghe vậy lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ gần nhất cha ngươi có đồ tốt luôn là che giấu không cho ta ta rất thương tâm a ta coi hắn là máy rút tiền vi làm huynh đệ hắn thế mà cùng ta chơi đầu góc hách xuất còn muốn nói điều gì lúc này bên ngoài truyền đến một trận r ồ n dập tiếng chỗ cửa mở cửa cố bạch â m thanh khống mở cửa sau hách chính nghĩa thân ảnh vô cùng lo lắng chạy đến hách xuất chỗ gian phòng cố bạch vừa muốn nói gì hỏi hắn làm sao tới bên này hách chính nghĩa một cái bay nhào đem hách xuất chơi đổ trên mặt đất đi lên chính là một trận quyền đấm c ư ớ t đá để ngươi học cái xấu để ngươi học cái xấu ngươi như thế nào biết sáu hách xuất mơ hồ không rõ âm thanh chuyển đến a hách chính nghĩa hư lạnh một tiếng vung tay lên một cái hư gạo màn hình xuất hiện ở trước mặt mọi người hình ảnh chính là lúc này gian phòng này tình cảnh đây là hách chính nghĩa g e n vũ trang hoa trong gương trăng trong nước có thể thu hoạch mục tiêu tất cả động tác khoảng cách vô hạn một cái năng lực chiến đấu bị hách chính nghĩa biến thành thành giám sát năng lực đứng đánh đứng sắp hư mất tập mờ con tưởng rằng ngươi chỉ là có chút nhàm chán mới như vậy không nghĩ tới ngươi dòng g i ã hiệu năm mươi năm cha truyền thống tay nghề không thể mất ta tại hách xuất từng đợt tiếng kêu trên bên trong cố bạch không khỏi che lấy con mắt giữ lại một tia khe hở nhìn xem này bi thảm một màn tiểu hắc lúc này lén lút chuẩn bị rời phòng vừa vặn bị hách chính nghĩa chú ý tới một cái cầm nã thủ tiểu hắc liền bị hách chính nghĩa cầm đến trước mặt ngươi chính là kẻ cầm đầu có đôi khi nhìn thấy không nhất định là thật sự tiểu hắc lẽ thẳng khí hùng bên trong lại dẫn một chút nuôi ư ợ c sau đó cùng nhau gia nhập bị đánh hệ liệt mặc dù nói hách chính nghĩa đã tận lực khống chế sức mạnh nhưng toàn bộ phòng ốc vẫn là xuất hiện chấn động to lớn cố bạch lắc đầu cho gian phòng thậm chí toàn bộ phòng ốc tăng lên mấy cái phòng ngự trận phủ liền rời đi gian phòng n g h e trong phòng tiếng kêu gen cố bạch cũng rõ ràng trận này bị đánh kéo dài thời gian sẽ không quá ngắn liền đi tới ban công đánh lên tập thể dục theo đài nửa giờ sau cố bạch vọn cái lạnh giật ở đại sành trên ghế sofa trong phòng truyền đến tiếng kêu gen cũng càng ngày càng nhỏ không bao lâu hách chính nghĩa một cái tay nâng một thân bầm đen hách xuất đi ra tiểu hắc thì là mặt mũi bầm dập đi ở phía sau hách chính nghĩa đem hách xuất lắc khoảng thời gian này làm phiền ngươi ta dự định tiễn đưa ra hỏa này đi bắc cảnh hoặc là nam cảnh tiền tuyến lịch luyện một phen cố bạch nghe tới đến hách chính nghĩa lời nói có chút c h ấ n kinh ngươi sớm không đưa m u ộ n không đưa cố ý chờ nhiều năm như vậy mới đưa rồi mà lại ngươi không phải nói không can thiệp tiểu soái quyết định sao hách chính nghĩa nhìn về phía hách xuất hách xuất túi đầu xuống lại nhìn một chút tiểu hắc lắc đầu hắn đều phải một trăm tuổi tế b à o cường độ liền đăng thiên đều không có vốn đang cho là hắn dù cho nhiễm lên bất lương quen thuộc cũng sẽ có chính mình tự chủ không nghĩ tới mặt khác chính là tư kỷ nói bây giờ không dưỡng tiểu hảo cho nên vẫn là muốn sen bảo quản Ta c ù n g tiểu xoái đã nói, chỉ cần hắn tại trong, năm tại quân phòng trong một trăm tại thành trong một xoái nói, liền mặc hắn. Liền hắn cái kia điều quân sau đã động, đằng đ cần hắn năm phòng bên phen hành hắn. hắn dạng, có chỉ mặc kệ ư a ra t i ề n tuyến. nhìn Cố bạch nhìn xem hách x u ấ thường nhược bộ dáng, thình lình nói một câu. Hách xuất, thúc, ngươi Hách thúc, h ư câu. bộ một xuất, t xem thường ta ta cho n g ư ơ i biết nhiều năm về sau ta nhất định phải trở thành n g ư ơ i không với cao nội tồn tại thân là nam nhân lòng tự trọng lập tức bị kích phát ra tới hách xuất đứng ở trên ghế xa lon q u á t to một tiếng có loại không phá lâu lan cuối cùng không trả khí thế cố bạch cùng hách chính nghĩa lẫn nhau đều lắc đầu tại cố bạch bên này chờ đợi khoảng năm mươi năm tiểu xoáy cũng đi đến bị hách chính nghĩa an bài lộ h á c h xuất cũng lời thề son sắt biểu thị nhất định phải làm cho đám người lau mắt mà nhìn nhưng cho dù là cùng h á c h xuất quan hệ tốt nhất tiểu hắc cũng không thế nào xem trọng sáu chú ý nhìn nam tử trước mặt gọi tiểu soái người nhà vứt bỏ ta bằng hưu lân ta cố thúc xem thường ta chia tay ba ngày để ổn thỏa lau mắt mà nhìn thúng chi là mười năm ta muốn để cha mẹ ta còn có cố thúc tiểu hắc bọn hắn biết thời gian mười năm đủ cải biến một người lần tiếp theo gặp mặt ta muốn bọn hắn đều tới q u ỳ liếm ta ta mới là thế giới này vương nhưng mà đây chỉ là hãy xuất ảo tưởng mà thôi hiện thực là bốn lúc này long hạ bắt bộ trưởng thành căn cứ khu hách xuất mặt mũi bầm dập một mặt nghiêm túc đứng tại một cái mặc chiến y nam tử trước mặt mười năm ngươi chính là như vậy cho ta trả lời chắc chắn sao l i ê n ngươi thực lực này còn muốn sử dụng ánh dạng đông chiến giáp nghĩ lên tiền tuyến cầm thanh tích nói chuyện ngươi dạng này ra tiền tuyến cũng là phá hôi ta muốn đối sinh mệnh của ngươi phụ trách cũng mời ngươi đối với mình sinh mệnh phụ trách nam tử nói xong hừ lạnh một tiếng liền xoay người rời đi hách xuất rốt cuộc nhịn không được cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất muốn khóc nhưng lại khóc không được nghĩ đến hách xuất kết nối thông tin khí bấm một cái mã số rất nhanh dãy số bấm thúc ta sắp không được người nơi này thật không coi ta là người a ta thật chống đỡ không được nhanh lên mang ta trở về đi ta rất nhớ ngươi còn có tiểu hạ ca nhưng điện thoại đối diện truyền đến không phải cố bạch tâm thanh mà là cha hắn hách chính nghĩa âm thanh nghĩ gì thế đã nói xong một trăm n ă m ngươi đừng vội này một trăm n ă m bên trong ngươi cũng đừng muốn đạt được ngoại tràng tri viện đây là chúng ta nam nhân ở giữa ước định hách chính nghĩa tiếng nói vừa ra điện thoại liền bị cố máy hách xuất mặt sám như cho nằm trên mặt đất bên trên phản phất trời muốn sập lại nghĩ tới dạng này thời gian còn có chín mươi năm ngày thơ sập một bên khác lâm minh tiểu khu bên trong hách chính nghĩa ngồi tại cố bạch đối diện nhìn xem cố bạch khuôn mặt mang theo một chút hèn m ọ n cho tới bây giờ cũng chỉ có ta hao người khác lông dê thời điểm ngươi thế nào lại tới hao ta lông dê nha cố bạch trong giọng nói mang theo im lặng đem một cái không gian giới chỉ ném cho hách chính nghĩa ai đu cố bạch thực lực ngươi mạnh như vậy nơi nào sẽ thiếu ta điểm kia vớ va vớ vẩn a hách chính nghĩa đem cố bạch tồn tại đại lượng không gian trận phụ không gian giới chỉ nhận lấy cười hh nói cố bạch thì là có chút bất đắc dĩ tại hách chính nghĩa trong lòng cố bạch thực lực khẳng định đã sớm là hái cảnh không thiếu hán từ trong vết nước không gian mang ra đồ vật nhưng sự thật cũng không phải là như thế. vết nước không gian thí luyện trong không gian đồ vật cố bạch từ trước đến nay rất thiếu dù sao trừ phi có không đi không được lý do nếu không hắn cũng sẽ không đi thí luyện không gian đầu tiên là nguy hiểm tình huống không biết tiếp theo là ưu thế của mình ở chỗ tuổi thọ những vật kia sớm muộn đều có thể từ những người khác trong tay nhận được không cần thiết đi mạo hiểm như vậy mặt khác mình bây giờ thực lực kỳ thật vẫn chưa tới sử dụng những cái kia hai cảnh tương quan đạo cụ thời điểm đúng cố bạch lần này ta tại thí luyện không gian bên trong thu hoạch được một chút tin tức không biết ngươi có biết hay không ô chính là những cái kia siêu cổ đại văn minh tựa hồ là tại lam tinh hủy diệt t ự a như là nhận văn minh khác đà kích ta tại thí luyện không gian trông được đến hai cái văn minh ở giữa chiến đấu chiến đấu quy mô rất lớn mặc dù tại cùng một cái hành tinh bên trên nhưng ta có thể nhìn thấy tinh cầu bên trên một chút khu vực thậm chí có tinh hà tồn tại đó là tương lai lam tinh sao bốn